từ r Trước trả ư thư Được, n phòng đống nhiên bị gõ, đi theo môn ngoài chuyển tới hứa cầm thanh Toàn An Toàn Toàn ca. Ca. An cơm. Ai? Được, sẽ tới. Máy vi tính, tôn toàn đáp đáp một tiếng, tiện tay đóng máy tính, đứng dậy bắt ly trả liền g gõ, Cửa cầm của, ca. cơm, ca. ca. cơm. hứa Ai? tay theo tới tới. một bắt t đáp đáp đi đi. vi bị ấm máy máy dậy ly sẽ thư phòng lúc đi ra nhìn thấy thân mặc đồ trắng quần jean m à u trắng tu thân tờ sợ hứa cầm đi ở phía trước k i ê u độ thị động nhân bóng lưng nhìn đến hắn có đốt đốt lên không có cách nào gần đây khí trời vốn là nhiệt hơn nữa từ con dâu mang thai sau hắn đã rất lâu không bông lỏng qua rồi gần đây càng là sống một mình ở chỗ này lao b à đều không tại người bên cái này long tinh hồ manh n ư ớ n kỷ chỉ có thể túi đầu rót chính mình hai hớp nước t r à nắm tầm mắt từ hứa cầm bóng lưng lên rời đi buổi trưa hôm nay có cái gì m u ố n ăn hắn thuận miệng tìm một đề tài hứa cầm nghe vậy quay đầu quét hắn liếc mắt cười đắp bún thịt ớt xanh sợi thịt còn có một phần chụp dưa leo cùng ti qua x ú c trứng ngươi thích không tạm được vốn chính là thuận miệng tìm để tô toàn đáp được tự nhiên cũng không nghiêm túc sau khi xuống lầu hứa cầm g ú p hắm đem cơm hộp từng cái bày ra tôn toàn theo như thói hứa cầm còn đang giúp hắn mở ra họ hộp cơm của nó trên tay vội vàng ngoài miệng cũng không nhàn rỗi toàn ca ngươi không tìm cái bảo tiêu sao bảo tiêu làm gì ta yêu cầu bảo tiêu sao tôn toàn có chút ngoài ý muốn địa liếc nhìn nàng một cái hứa cầm nghe vậy cũng liếc hắn một cái tựa hồ có chút kỳ quái hắn sẽ như vậy hỏi không cần sao ngươi bây giờ nhưng là tài sản hơn một tỷ người có tiền hơn nữa ngươi cái này tài sản gần đây thật giống như thật nhiều nhân đều nghe nói ngươi sẽ không sợ có người cướp ngươi nhỉ cơ ta tôn toàn khen h ữ mày c h é n canh cũng có chút rời đi mép cái vấn đề này hắn gần đây thật đúng là chưa từng nghĩ tâm tư căn bản là không có hướng phương diện này đến chính mình tài sản đã hơn trăm triệu hắn là biết nhưng hắn còn suy nghĩ tài sản hơn trăm triệu có thể sẽ mang đến nguy hiểm gì chủ yếu cũng là hắn gần đây đều vùi ở cái này trong biệt thự rất ít đi ra ngoài cái này biệt thự là của hắn nhà nhân đợi ở nhà luôn là cảm thấy rất an toàn không có mấy người đợi ở nhà sẽ còn lo lắng có nguy hiểm gì hắn xử lý lại không phải là cái gì nghề nguy hiểm tự hỏi cũng không kết làm cái gì không đội trời chung kẻ thù nhưng trước không suy nghĩ không có nghĩ là hắn bây giờ cũng nghĩ không、thông. hứa cầm nhắc tới cái đề tài này tôn toàn trong nháy mắt liền nghĩ đến từ nhỏ đến lớn nghe nói qua một ít chuyện t ỷ như nào đó một cái nhà người có tiền con trai bị người bắt cóc t ỷ như người nào người nào cùng nhân đi ra ngoài đi làm một năm không tới liền về nhà yếu nhà lầu nghe nói là cùng nhân đồng thời trộm một cái đại lao bàn nhà chờ chút hắn từ nhỏ sống ở nông thôn mà nông thôn cái này cái địa phương đủ loại lời đồn đái cho tới bây giờ đều là bay lời trời dạng gì bí văn cũng có thể đang lưu truyền đúng nha trên thế giới này tổng có một ít sinh hoạt không vượt qua nổi muốn bi quá hóa liều nhân ngươi bây giờ có tiền như vậy danh tiếng lại lớn như vậy ngươi liền không sợ v ạ n n h ấ t sao hứa cầm vẫn còn tiếp tục khuyên hắn tôn toàn gật đầu một cái ừ một tiếng mặc dù hắn biết do hứa cầm nói loại tình huống đó phát sinh sát xuất cực nhỏ nhưng hắn từ trước đến giờ là một người cẩn thận nhưng p h ẳ m là nguy hiểm chỉ cần là có thể diệt sạch hắn liền nguyện ý đi diệt sạch ngược lại xin một cái bảo tiêu đối với hiện tại hắn mà nói cũng không coi vào đâu gánh nặng cho nhiều một người khai tiền lương mà thôi hắn bây giờ mỗi tháng cho nhiều người như vậy khai tiền lương còn nhiều hơn như vậy một cái sao ừ đi ta biết rồi quay đầu lúc rảnh rỗi ta xem xem có thể hay không tuyển được một cái thích hợp vừa nói hắn cười một tiếng Cầm、chén ầ m c trong còn dư lại thang một hơi thở uống cho hết hứa cầm thấy hắn tiếp nhận ý kiến của nàng cười một tiếng cũng không có khuyên nữa thấy hắn thang uống xong đem hắn trong tay chén không cầm tới giúp hắn múc chén cơm cho hắn hai mà nói đây là một cái tầm thường thời gian nhưng hôm nay với rất nhiều tác giả mà nói cũng không phải một cái tầm thường thời gian cá mặn ta đây lão tôn lại mở sách mới rồi hả chuyện này với rất nhiều tác giả mà nói tuyệt đối là một tân văn là rất ngoài ý liệu tác giả trên diễn đàn hôm nay nghị luận chuyện này tác giả rõ ràng nhiều gấp mấy lần đủ loại bài bụt tựa đề ở võng văn giang hồ bản khối tùy ý có thể thấy、Ai? Cái thế giới thế nếu à y thực sự như cá rồi, lại còn cùng chúng ta cướp miếng ăn. viết n nguyện h Di i l một quyển vong linh di trí mọi người nói hội họa sao đủ loại bài bột tựa đề tiến vào nhạc siêu mi mắt nhìn đến nhạc siêu tâm lý lại tiện lại đố gần đây liên quan tới tôn toàn tin đồn phong ngữ hắn nhìn thấy rất nhiều công ty gì t h á n g trước lợi nhuận hơn trăm triệu cái gì có chuyện thư ký phạm không việc gì chờ chút đủ loại lời đồn đãi nhìn đến hắn m u ố n là tâm lý rất không thăng bằng hôm nay ở tác giả trên diễn đàn lại nhìn thấy tôn toàn mở sách mới tin tức hơn nữa sách mới vừa ra trên diễn đàn liền có nhiều như vậy đồng hành tự phát thảo luận hoàn toàn là một bộ vừa mới phát sách cũng đã lửa lớn lên tư thế cái này làm cho hắn tâm lý làm sao thăng bằng trung học đệ nhị cấp cùng lớp thời điểm tôn toàn thành tích nhưng là so với hắn nhạc siêu tranh lệnh một mạng lớn vừa mới qua đi thời gian mấy năm tôn toàn liền vây hắn nhạc siêu nhiều như vậy liên quan tới tôn toàn công ty tháng trước lợi nhuận hơn một tỷ tin đồn hắn tâm lý không muốn tin tưởng nhưng lý trí lại nói cho hắn biết cái điều tin đồn rất có thể là thật bởi vì hắn cũng đi xem qua chín mươi chín hoàng hầm gà q u a n võng lên công bố ra một ít tin tức và số liệu hắn cũng ở tâm lý đánh giá một chút kia mấy chục tòa thành phố tổng đại lý quyền đại nhất l o ạ t có thể bán bao nhiêu tiền hơn trăm triệu kia là chính bản thân hắn lúc trước căn bản không dám nghĩ một con số hắn ý thức được mình đ ờ i này đại khái ở kim tiền lên là không có biện pháp đuổi theo họ tôn rồi nhưng ở sáng tắt lên hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng hắ hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng tôn toàn có thể toàn phương vị nghiền ép hắn tại hắn nghĩ đến tôn toàn đều có tiền như vậy rồi còn có thể thật yên lặng đến quyết tâm giống như trước ngon giống vậy hảo viết tiểu thuyết không thể nào đâu hắn cũng sẽ không phiêu thiết thân sử địa đứng ở tôn toàn trên lập trường suy nghĩ một chút hắn tự hỏi nếu như mình có một ngày tài sản hơn trăm triệu rồi chính mình khẳng định không có biện pháp lại cả b ứ c tâm tư đi viết tiểu thuyết bởi vì hoàn toàn không có cái đó động lực không biết giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nên thu tay thời điểm không thu ta xem ngươi còn có thể dạng dỡ bao lâu t r ư ớ may vi tính nhạc siêu nhỏ giọng lầm b ậ m toàn ô m g phức tạp tâm tình mở ra khởi điểm website tìm tới tôn toàn hôm nay ban bố quyển k i a sách mới vong linh di nguyện hắn ôm dò xét tâm tính mở ra quyển sách này thử duyệt hắn muốn nhìn một chút quyển sách này mở đầu chất lượng có phải hay không như hắn đoán chất lượng đã không bằng thời xưa không bao lâu sau hắn xem xong hai chương nội dung cũng không dùng được hắn quá nhiều thời gian sau khi xem xong nhạc siêu im lặng không nói gì ngưng mi suy tư vẻ mặt tựa hồ có chút ngoài ý muốn từ trước mắt hai chương đến xem hắn không khỏi không thừa nhận tôn toàn hai chương này tiêu chuẩn hay là ở mặc dù nhân vật cùng nội dung cốt truyện đều còn không có mở ra nhưng từ giữa những hàng chữ thư mùi đó hắn có thể cảm nhận được cái loại này tinh phẩm vong văn khí c h ấ t hành văn đơn giản tùy ý tự nhiên bút lực lao đạo nội dung cốt truyện đẩy tới tương đối lưu loát im lặng suy tư chốc lát hắn bỗng nhiên cười một cái nhẹ giọng tự nói đây cũng là trước hắn tồn c ả o giữ lại bản thảo vân vân nhìn lại đi ta xem ngơi ư cái này chất lượng có thể ổn bao lâu hắn vốn là không muốn đi nhìn quyển sách này chỗ bình lù nờ chuyện nhưng rốt cuộc tay vẫn tiện mang trang sách kéo đến chỗ bình lù nờ chuyện vị trí muốn nhìn một chút hiện nay quyển sách này chỗ bình sau đó hắn nhìn thấy như vậy một ít bài b ộ ấ t lao thư mê đánh dấu lầu nếu như ngươi cũng là lao tôn lao thư mê xin ở chỗ này ký cải đến cũng viết xuống ngươi thích nhất lao tôn quyển sách kia cảm ơn các vị h ả o đẹp đẽ v ă n hảo ở nơi này trong lầu nhạc siêu nhìn thấy đã có hơn ngàn người đánh dấu đối với lần này hắn mắng câu thảo sau đó ghen tị thối l u i ra cái này lầu bốn năm trước lao tôn viết quyển sách đầu tiên thời điểm ta cũng nghĩ tới viết một quyển nhưng ta lười cho nên không thật viết sau đó bốn năm sau hôm nay lao tôn ở biệt thự mở ra xe sang trọng ngủ mỹ nữ công ty tháng trước đều doanh thu hơn trăm triệu mà cuộc sống của ta hay lại là không có thay đổi gì nói thật coi như lão tôn phan xét chuyện ta có chút ghen tỵ hắn công việc thành ta muốn sống nhất trưởng thành bộ dạng hắn không phải là người hắn b i ế n thái xé trời tích thương chờ thật lâu rốt cuộc đẳng cấp tới hôm nay mậu thật lâu cuối cùng đem mậu thực hiện rốt cuộc chờ đến lao tôn mở sách mới xuất ra hoa ăn mừng tại sao vẫn không thể đ ạ thương t khởi điểm là làm ăn cái gì không biết có tiền không nghĩ kịp hả dơ mỡ mỡ t r ư ớ là ai lão tôn sẽ không mở sách mới rồi hả tự đứng ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi lòng tường bay lên sách còn không có nhìn nhưng cất giữ đề cử đều đã dâng lên nhanh viết đừng nữa lời biếng nghe nói người đều không thiếu tiền rồi còn không chuyên tâm gõ chữ tiểu triết phu ta cảm thấy cho ta bỏ lỡ làm lao tôn anh dễ cơ hội thật tốt sớm biết hắn hiện ở đây sao nghiêu mấy năm trước ta nên nắm biểu m ộ i giới thiệu cho hắn ai thế gian không có thuốc hối hận a k heo dồn non mở sách mới mà lại không cho ta biết một tiếng điều này hôi cá mặn là nhẹ nhàng chứ xem ta dùng nhóm nhóm đập chết ngươi chứng khoán nuôi gia đình bốn trăm sáu mươi hai nhạc siêu quét mắt cái này chỗ bình lù nờ chuyện bình luận sách tổng số đã hơn hai rồi nhìn thấy quyển này sách mới là như vậy một bức cảnh tượng hắn một câu nói không nói lặng lẽ địa luận rồi ghen t ị hai chữ đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này sau khi ăn xong tôn toàn đi ra ngoài ở trong tiểu khu đi bộ một vòng vừa là vì tiêu cơm cũng là vì buông lỏng một chút thể sắc và tinh thần đối với cái này bản sách mới tiền kỳ thành tích cùng nhân khí hắn không có chút nào lo lắng đầu năm nay khởi điểm độc giả hay lại là nhận thức tác giả bức danh bạch kim tác giả danh tiếng có thể bảo đảm một quyển sách mới tiền kỳ nhân khí sẽ không thấp không giống hắn trọng sinh lúc trước vài năm khi ở đó i ể m khởi điểm hướng gió hắn cái này trà trộn khởi điểm vài chục năm lao phát nhai đều có chút xem không hiểu thường thường có như vậy mấy cuốn sách tên gọi kỳ kỳ quái quái sách mới phát hỏa mà các đại thần vì cầu hồn đang hoang viết sách mới lại nhau một quyển lại một bản có thể giữ thần cách không rơi đại thần đã có thể đếm được trên đầu ngón tay khi đó t r o nhưng g lòng của bây giờ là năm hai với nghìn một mươi hắn t có ả khởi địa bạch kim tác giả danh tiếng ở lần này sách mới mặc dù viết là linh dị nhưng hắn gà kẻ gian địa đặt ở đại nhật biến thành phố lớn tần đạo có thể l ừ a gạt không ít độc giả nhập cái hố viết vóng văn sợ nhất là cái gì không đồng thời kỳ hắn từng có bất đồng câu trả lời đã từng có đoạn thời gian hắn cho là viết vóng văn sợ nhất chính là chơi đùa đăng cơ một quyển sách mới phát ra ngoài độc giả điểm đều không điểm đi vào sách số chữ đang tăng trưởng khắc các hạng số liệu lại ít thỏi động hay cùng chơi đùa game off l ì n t ự n như kêu loại cảm giác giác chân rất khiến nhân tuyệt vọng bởi vì bất kể ngươi chính văn bộ phân viết như thế nào cố gắng thế nào tựa hồ cũng không hề có tác dụng độc giả đều không điểm đi vào ngươi quyển sách này ngươi chính văn viết thế nào vừa có thể ảnh hưởng cái gì căn cứ kinh nghiệm của hắn khởi điểm một ít ban biên tập cá hố buổi chiều đã đi làm một hồi lâu nàng cơ cơ một mực ở tuyến thỉnh thoảng có tác giả hoặc biên tập cho nàng phát riêng tin nhưng nàng nhưng vẫn không chờ đến tôn toàn trả lời cái này làm cho tâm tình của nàng rất không đẹp nàng thậm chí hoài nghi mình rốt cuộc phải hay không phải tên kia biên tập viên tài sản hơn trăm triệu sau khi duệ trưởng thành như vậy sao ngay cả biên tập viên riêng tin đều bất hồi phục rồi hả có còn muốn hay không muốn tiến cử vị không phải là nhảy qua ta đây cái biên tập viên trực tiếp cùng tổ chúng ta tổng biên tập liên lạc chứ hắn không cần t a nữa nghĩ tới khả năng này tính cá hố có chút ngồi không yên mấy lần nhớ tới thân đi tổng biên tập nơi đó hỏi do một chút bởi vì ngoại trừ khả năng này nàng thực sự không nghĩ ra tên hắn kia dựa vào cái gì dám không nhìn nàng cái này biên tập viên diên tin không khoa học ca chờ một lát nữa chờ một lát nữa nếu là hắn còn bất hồi phục ta tự đi hỏi lão đại buổi chiều này những lời này ở cá hố tâm lý đã lặp lại rất nhiều lần lặp lại rất nhiều lần sau khi nàng cái mông vẫn ngồi ở châu ngồi không đ ộ n g không liên lạc được thủ hạ mình tác giả nàng cảm thấy rất mất mặt n g ạ i đi tổng biên tập nơi đó tự buộc sự thật này bởi vì nàng cảm thấy như vậy sẽ có vẻ nàng thật vô năng rốt cuộc buổi chiều gần ba giờ thời điểm trời có mắt rồi tôn toàn rốt cuộc cho nàng hồi phục cá m ạ n ta đây lão tôn a ngượng ngủng mới vừa lên tuyến vừa nhìn thấy n g à i t ì m ta không cần đặc biệt tan bài dựa theo bình thường chương trình đi là tốt cám ơn a điều này trả lời phía sau hắn còn phụ một cái nhai răng mặt mày vui vẻ biểu tình một khắc kia cá hố muốn một quyền đánh dụ n g hắn miệng đầy răng còn không thấy ngại cười chương sáu trăm ba mươi bảy tâm lý rõ ràng có rất nhiều bất mãn nhưng cá hố trả lời tôn toàn nhưng là ha ha không việc gì đúng rồi có muốn hay không cho hôm nay ngươi nằm ký hợp đồng trạng thái trước thời hạn sửa lại ta nhìn thấy ngươi chỗ bình lù nờ chuyện đã có nhân muốn thưởng nhưng bởi vì bây giờ còn chưa phải là ký hợp đồng trạng thái cho nên đả thương không được ta giúp ngươi đổi một chút trước m á y vi tính tôn toàn suy nghĩ một chút trả lời không cần hay lại là theo như bình thường chương trình đi thôi không phải là hắn đột nhiên không ham tiền rồi hắn cũng biết nếu như hôm nay là có thể sửa đổi ký hợp đồng trạng thái hôm nay là có thể nhận được một ít khen thưởng tiền nhưng lý trí nói cho hắn biết lối ăn không phải quá khó coi sách mới công bố ngày thứ nhất liền đổi thành ký hợp đồng trạng thái không thể nghi ngờ là ở nói cho người khác biết hắn lành nghề khiến cho đặc quyền mà căn cứ hắn lấy trước như vậy nhiều năm trà trộn ở xã hội tầng dưới chót nhất kinh nghiệm bất kỳ hành xử đặc quyền cá nhân cũng sẽ đưa tới vô số người không n ưa càng có tiền hoặc là có quyền nhân hành xử đặc quyền càng khiến nhân không n ưa thậm chí chẳng ghét mà hắn tôn mỗi người xuất hiện ở có tiền danh tiếng đã t r u y ề n nhận ra lúc này phát một quyển sách mới ở ký hợp đồng t r ư ơ n g c h í n h lên còn phải hành xử đặc quyền đây không phải là tuyển người không n ưa sao đừng có giả bộ so với giả vờ cung bị số sấm đây là mấy năm trước rất lưu hành một câu nói khả năng rất nhiều người đều chỉ làm những lời này là một câu chuyện đùa lưu hành ngữ nhưng hắn vẫn cảm thấy những lời này thật có đạo lý lúc trước hắn liền chú ý tới giới internet văn đàn một ít cái gọi là đại thần lâng lâng điệu theo thói quen giả vờ cun、cool. sau đó thì sao ngược lại hắn đã gặp những thứ kia giả vờ cun、cool, không mấy năm cũng không được đều không ngoại lệ mặt trái ví dụ gặp quá nhiều hắn tôn toàn như thế nào lại cùng những thứ kia mặt trái ví dụ học tập càng có tiền nổi danh càng phải giữ vững kiêm tốn bởi vì có tiền hữu danh vốn là dễ dàng tuyển người đ ấ u kỵ cái này là nhân tính cho phép nếu như ngươi còn động một chút là giả vờ cun、cool, động một chút là làm cái đặc quyền đây chẳng phải là biến đổi kéo cử hợt mà hắn biết văng vốn là cái trực tiếp đối mặt độc g i ả nghề người đi đường duyên rất trọng yếu một khi hắn cho ngoại giới ấn tượng biến nguy rồi hắn ở nghề này cũng sẽ không dễ giả m à o rồi vong văn tay viết mà cho tới bây giờ chỉ thấy sâu sắc độc giả yêu thích cùng ủng hộ tác giả bị ép sai l ự c bưng cái gì gặp qua bị độc giả không nhìn thậm chí khinh bị tác giả có thể một mực bị một cái ép sai l ự c bưng độc giả mới là một cái tác giả c ă n cơ f a n sách chuyện mới là một cái tác giả kiên cố nhất hậu thuẫn một điểm này hắn lúc trước mặc dù luôn phát ngai nhưng lại đã sớm l ĩ n h nộ xuyên tấu qua tấu cá hố thật không cần cá mặn ta đây lão tôn thật không cần cá vỡ nhiều cá hố được ta đây quay đầu cho ngươi phát một cái ký hợp đồng c h ẳ ngắn đ ngươi theo như chương trình nắm ký hợp đồng công việc đi một chút đi ta bên này chờ ngươi hiệp ước một gửi đến bên này giúp ngươi sửa đổi ký hợp đồng trạng thái được rồi c á m ặ n ta đây lão tôn l ử cảm ơn làm phiền hai người lại trò chuyện mấy câu lần này câu thông liền kết thúc kết thúc lúc t r ư ớ c máy vi tính cá hố vẻ mặt có chút nghi ngờ nàng thật n g o ạ i ý muốn lần này câu thông tôn toàn thái độ lại cùng lúc trước không sai bị lắm thậm chí so với lúc trước còn hơi chút khách khí mấy phần cái này nằm ngoài dự liệu của nàng tôn toàn gần đây một mực không trở về nàng diêm tin nàng còn tưởng rằng người này nhẹ nhàng đây là hắn h g đ ị n sớm liền biết làm người quy tắc chẳng qua là hắn c ờ cờ lên nhận được r i ê n g tin hơi nhiều lần này phục trong đó một số người đi theo lại hồi phục lại nhất lai、like、nhị khứ chờ hắn xử lý xong tất cả diêm tin đã là hơn một tiếng sau bẹ bẹ cổ khẽ cởi khổ là một cái khiêm tốn nhân thật không dễ rằng a nếu như hắn mỗi ngày đều đăng nhập c ờ c ờ xử lý tất cả r i ê n g tin chỉ sợ hắn mỗi ngày đều được ở phương diện này bỏ ra một hai giờ giờ k h ắ c này hắn bỗng nhiên nhớ lại nguyên thời không cả chua c ờ c ờ ký tên lên liền ghi chú một câu nói như vậy nửa tháng đ ă n g một lần c ờ c ờ có chuyện xin nhắn lại ta sau khi lên ghét tụ tập bên trong xử lý nguyên thoại khẳng định không phải như vậy bởi là thời gian xa xưa hắn đã không nhớ rõ nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy c h â n chờ chốc lát tôn t o à n dứt khoát cũng tại chính mình gờ gờ ký tên lên chú thích lên một câu nói như vậy v ậ phần mình sau khi có phải thật vậy hay không nửa tháng đang một lần gờ đó chính là hắn chuyện của mình ngược lại hắn đánh dấu như vậy câu hắn tin tưởng hắn không kịp thời trả lời một chút người r i ê n g tin thậm chí trực tiếp bất hồi phục mọi người chắc có thể hiểu muốn hắn mỗi ngày trả lời nhiều người như vậy r i ê n g tin thậm chí làm cho người ta theo trò chuyện hắn thật cảm thấy mệt có cái đó bận rộn thời gian đi công tác thất hoặc là công ty đi một chút nhìn thấy không xong sao, sao cho dù là tìm quyển sách nhìn một chút không hắn thời gian bây giờ vốn là không đủ dùng làm xong những thứ này h ắ n tâm tình khoái trá địa thối lui ra cơ cờ mở ra khởi điểm đăng nhập tác giả hậu trường đầu tiên nhìn dĩ nhiên là nhìn về phía sách mới vong linh di nguyện số người sưu tầm sáng hôm nay phát sách mới lúc này số người siêu tầm lại nhưng đã phá m ư ờ i ngàn. có hơn một mươi hai rồi nói thật giờ khác này hắn tâm lý có chút t i ê u ngạo đây là hắn sau khi xuống lại trước sau ba quyển sách một chút xíu tích lũy được nhân khí bằng không phát sách ngày thứ nhất số người siêu tầm không thể nào có nhiều như vậy trừ phi hắn không biết số hổ địa quét số liệu đồng thời trước mắt cái này hơn một mươi hai cất giữ số liệu cũng lệnh hắn tâm lý rất là c ả m khái hắn không quên được chính mình mới vừa vào chuyến đi này thời điểm quyển sách đầu tiên phát biểu ngày thứ nhất số người siêu tầm thật giống như không có vượt qua năm cái cũng nhớ trọng sinh trước tự viết vóng văn n năm sau có lúc mở một quyển sách mới sập tiệm từ phát viết đến trưng bày nhị ba mươi vạn chữ tổng số người siêu tầm cũng không có hơn mười ngàn ngày này cho tới bây giờ đều là như vậy người thắng ăn sạch ngươi một quyển sách viết được hoan n g h ê n thường thường sẽ rất được hoan n g h ê n các hạng số liệu cũng sẽ tăng rất nhanh rất dễ dàng khi đó ngươi hội có một loại ảo giác viết vóng văn thật đơn giản chén cơm này ăn thật ngon nhưng khi ngươi viết một cái bản chẳng phải được hoan n g h ê n tác phẩm ngươi mới phát hiện muốn cao một chút số liệu thực sự rất khó khả năng ngươi nguyên lai、like、có một ngàn cái cất giữ cố gắng nhiều đổi mới một trường sau khi n g ư n i số người s i ê u tầm không chỉ có không cao ngược lại còn ngã cũng là bởi vì này một quyền rất nhanh vọt tới mười vạn cất giữ tác phẩm không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh cũng có thể đạt tới hai mươi vạn ba mươi vạn thậm chí cao hơn số người s i ê u tầm mà một quyền mấy tháng đều không đột phá nổi mười ngàn cất giữ tác phẩm khả năng một hai năm sau nó hay lại là không đột phá nổi mười ngàn số này theo gửi một tiếng tôn toàn mở ra v o n g linh di nguyện trang sách nhìn một chút tổng điểm vợt cùng phiếu đề cử tổng điểm vợt đã có hơn tám vạn phiếu đề cử cũng có hơn một vạn phiếu cái này hai hạng số liệu c ù nhưng g mới vừa rồi vừa siêu trước m tỷ lệ, là hiện nhiên ấ t đ cứ nhân mắt những thứ này nhìn qua rất không bình thường số liệu nhưng là rất đáng giá kiêu ngạo điều này nói rõ hắn cái này bút danh bây giờ tiếng tam so với hắn đoán chừng còn tốt hơn mang web sẽ kéo đến chỗ bình lùn n ó chuyện tôn toàn liếc mắt quét tới không thấy cái gì mặt trái bình luận sách trừ đi một tí quảng cáo tiếp khác trên căn bản đều là đủ loại hoa thức ủng hộ hắn mở sách mới bài bốt cũng phải quyền này sách mới vừa mới lên truyền chỉ ném ra một cái cố sự mở đầu coi như muốn phun người của hắn tạm thời cũng rất khó tìm phun lý do của hắn về phần sau khi tôn toàn cũng không tự đại đến sau khi cũng sẽ không có nhân x ị hắn không ai có thể viết ra khiến cho mọi người đều hài lòng tác phẩm đi ra hắn cũng chưa từng thấy có vị nào tác giả tác phẩm không không sai biệt cho lắm nhưng hắn quyền này sách mới ít nhất hôm nay giờ phút này hắn không có nhìn thấy không sai biệt cho lắm cái này cũng rất tốt hắn nhìn thấy mấy cái t h u ố c d ụ c thêm bài b ộ t mở sách này g thứ nhất dĩ nhiên cũng làm có người t h u ố c d ụ c thêm những người này không theo bộ sách võ thuật xuất bài a không biết xấu hổ ngoài miệng cười mang toàn hắn vẫn thỏa mãn những người này nguyện vọng thực sự điều tra tồn c ả o giữ lại b ả n thảo lại phát hai chương đi lên sau khi xuống lại hắn trước sau viết ba quyển sách mỗi lần sách mới kỳ phát sách thời điểm hắn luôn là vô tình hay cố ý khống chế sách mới kỳ mỗi ngày đổi mới số lượng bởi vì hắn muốn hướng bảng muốn sách mới kỳ ở bảng chuyện mới lên nhiều đợi mấy ngày nhiều tích lũy một chút các hạng số liệu mọi người đều biết sách mới kỳ một quyển sách mới tổng số từ một khi vượt qua hai mươi v à n chữ cũng sẽ bị đá x u ấ t tân thư bảng vô luận ngươi quyển sách này lúc ấy ở bảng chuyện mới thuộc về một cái như thế nào hạng nhưng bây giờ hắn cảm thấy không cần quan trọng gì cả không cần như vậy rẽ đ ặ t khống chế sách mới kỳ số chữ rồi không cần phải vỡ ý rồi đây là một phần tự tin cũng là một phần sức lực một phần đến từ phát sách ngày đầu ban ngày thời gian hãy thu lấy được hơn mười hai phẩy không không không cất giữ sức lực đồng thời phần này sức lực cũng đến từ với biên tập đối với ủng hộ của hắn cường độ hắn tin tưởng lấy quyển sách này hiện nay số liệu tăng lên tốc độ đẳng cấp quyển sách này số chữ đến một cái vừa tiến vào bảng chuyển mới rất nhanh thì có thể lên đỉnh bảng chuyển mới sau đó rất nhanh cũng sẽ xông lên làm tổng bảng tốt hữu sơ thậm chí làm tổng bảng đề cử hơn nữa sau khi biên tập viên cá hố cũng sẽ không ở đề cử vị lên kéo cái chân của hắn nói đơn giản hắn tin tưởng chính mình quyển này sách mới đã không cần phải vì ở bảng chuyển mới lên nhiều đợi mấy ngày mà tận lực khống chế sách mới kỳ tốc độ đổi mới Bởi vì h sách sách、so、ắ như nhưng hắn tôn toàn ở giới internet văn đàn trà trộn vài chục năm đối với sách mới kỳ hướng bảng tâm đắc đã sớm cùng rất nhiều tác giả không giống nhau tỷ như có chút tác giả ở sách mới kỳ tổng l ã n ưa thích tìm một ít có danh tiếng tác giả cho mình giấy tính tiền t r ư ơ n g đề cử mục đích đúng là vì cọ người ta nhân khí để cho mình sách mới cùng cùng thời kỳ sách mới ở số liệu tốc độ tăng lên kéo ra t r ê n l ệ n h nhưng hắn tôn toàn chưa bao giờ làm như vậy thứ nhất hắn cảm thấy kia không có tác dụng gì hắn cảm thấy nếu như tác phẩm của mình chất lượng thực sự tạm được kia trưng bày trước biên tập cho mấy cái đề cử vị liền đủ làm cho mình quyển sách này lấy được tốt các hạng số liệu nếu so sánh lại dựa vào các tác giả đàn trương kéo tới về điểm kia độc giả liền lộ ra cực kỳ nhỏ vi bất tốc đạo nhị đâu rồi một quyển sách mỗi lần một cái đề cử vị viên tập cũng sẽ nhìn ngươi các hạng số liệu tốc độ tăng mà ngươi không thể nào mỗi lần lên để cử vị cũng có thể lôi một nhóm thành danh tác giả giúp ngươi giấy tính tiền t r ư ơ n g kéo n h â n khí cái này thì dễ dàng tạo thành một cái cái gì cuộc diễn đây nếu như ngươi là lên thứ nhất để cử vị thời điểm tìm người giấy tính tiền t r ư ơ n g kéo n h â n khí Vậy n g ư biên tập sẽ rất đối p với so với ngươi quyển sách này ở phía trước sau hai cái để cử vị lên số liệu tốc độ tăng từ đó phán đoán ngươi quyển sách này gần đây nội dung cốt chuyện tiêu chảy rồi giản mà ngôn chi chính là cho rằng ngươi quyển sách này mới vừa lên cái thứ nhì để cử vị nội dung cốt truyện liền bắt đầu băng cho nên nếu như ngươi là biên tập ngươi sẽ còn cho quyển sách này hạ một cái tốt hơn để cử vị sao t r ọ n g sinh trước tôn toàn gặp qua không ít ví dụ như vậy luôn có nhiều như vậy tác giả muốn đi đường tắt muốn mượn khác tác giả nhân khí đến cho mình cao sách mới kỳ số liệu kết quả hưng phấn thời gian không bao dài liền tâm ý nguội lạnh cảm giác mình bị biên tập đánh vào lanh cung lại không lấy được hảo để cử vị ba hắn lúc trước không muốn tìm khác tác giả muốn đan trương kéo nhân khí cũng là vì ở sách mới kỳ nắm tất cả tâm tư đều tập trung ở tác phẩm về chất lượng hắn cảm thấy nếu như mình tâm lý vẫn muốn đi đường tắt suy nghĩ tìm khác tác giả giấy tính tiền t r ư ơ n g kéo nhân khí tâm tư cũng sẽ bị phân tán mà tâm tư phân tán kết quả chính là tác phẩm chất lượng nhất định sẽ có chút hạ xuống hắn cảm thấy cái mất nhiều hơn cái được dù sao dựa vào người khác đan t r ư ơ n g kéo tới nhân khí là ngắn ngủi tác phẩm chất lượng hạ xuống nhưng là lâu dài tác dụng v ụ mà viết v ă n cho tới bây giờ đều không phải là ngắn hạn thấy hiệu quả ích một cái chức nghiệp nghề này liều chết là sự dẻo dai giống như một trận mạ dạ tổng chạy đ ư ờ n dài toàn bộ muốn đi đường tắt hành vi đều là ở nắm chạy nhanh lúc chạy nước rút tâm tính sẽ ở mà dùng chạy nhanh tâm thái chạy chạy ma ra tông lời nói làm sao có thể cười đến cuối cùng sách mới kỳ hướng bảng tâm đắc tôn toàn tự nhiên không cũng chỉ có phía trên điểm này nồng cạn lĩnh ngộ tương đối sâu một chút lĩnh ngộ chính là liên quan tới sách mới kỳ tốc độ đổi mới có người cảm thấy sách mới kỳ càng ngày càng được có thể lấy thêm mấy cái để cử vị có thể ở trưng ơ bày trước nhiều tích lũy một chút số người sưu t h m sau đó là có thể thuật lý thành trương bắt được một cái tốt thủ đặt số liệu lúc trước tôn toàn đã từng cho là như vậy sau đó mới trầm ra ý thức được cái này quan niệm là sai bởi vì một quyển sách mới trưng bày lúc số người siêu tầm cao không có nghĩa là thủ đạt số liệu liền nhất định sẽ cao cái này còn liên quan đến một cái thu đạt so vấn đề thu đạt so với cất giữ cùng đ ặ t nhân số tỷ lệ có thể ngươi trưng bày lúc năm mươi n g à n thậm chí mười vạn số người siêu tầm cuối cùng đ ặ t số người còn không người nhà mười ngàn cất giữ đ ặ t số người nhiều đây chính là thu đạt so sánh một quyển sách mới thủ đạt số liệu ảnh hưởng mà tôn toàn từ từ lĩnh nộ được chính là sách mới kỳ tốc độ đổi mới chống lại trước lúc thu đạt so một cái ảnh hưởng trên thực tế sẽ ảnh hưởng đến thu đạt so nhân tố có rất nhiều trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là quyển sách kia chất lượng chất lượng nghèo nàn trưng bày lúc đặt số người tự nhiên không thể nào nhiều dù sao đặt là phải bỏ tiền về phần chất lượng nghèo nàn vì sao lại có tốt số người s i ê u tầm cái vấn đề này đại khái cũng chia mấy trường hợp một trường hợp là quyển sách này loại hình vừa vặn đạp ở đầu gió lên đã từng có một internet đại lao nói qua một câu nói như vậy nổi gió thời điểm coi như là một con heo ngồi ở đầu gió lên cũng có thể cất cánh mà cái hiện tượng này ở vong văn cái nghề này vẫn luôn là tồn tại hàng năm tổng có một ít may mắn khả năng văn bút nghèo nàn khả năng nội dung cốt truyện máu chó cũng có thể vẫn tồn tại khác các loại c á c dạng vấn đề nhưng bọn hắn mở sách mới các hạng số liệu chính là càng so với các loại khác hình tác phẩm nhanh rất nhiều đây chính là đạp ở đầu gió lên vừa vặn đụng vào điểm nóng để tải một nhiều chỗ tốt nhưng loại đ i ể u này tác phẩm trưng bày lúc thu đ ặ t so với phổ thông đều không cần lạc quan dù sao miễn phí sách mới kỳ có thể sẽ có không ít độc giả bởi vì thích cái này để tải cố sự mà nhìn một cái nhìn một chút đuổi một ít thời gian nhưng chân chính chờ đến yêu cầu bỏ tiền trả tiền đọc thời điểm trong này rất nhiều người quay đầu liền đi nguyên nhân trong đó không phải là cảm thấy chất lượng như vậy tác phẩm không đáng giá tiêu tiền nhìn mà thôi một loại khác tình huống cũng thật thường gặp loại tình huống này chính là quyển sách này tên sách giới thiệu t ó g tắt thậm chí còn mặt bịa khả năng đều thật đòi vui tác phẩm mở đầu thậm chí cũng còn rất được nhưng ở trưng bày trước viết một cái kịch độc nội dung cốt truyện loại kịch tình này đa số độc giả nhìn một cái liền độc phát thân vong cho nên thì càng đừng chỉ nhìn bọn họ ở ngươi quyển sách này trưng bày thời điểm tiêu tiền cho ngươi đặt loại tình huống thứ ba đâu cùng loại thứ hai tương tự nhưng lại có chút bất đồng loại thứ hai là nội dung cốt truyện chúng một cái độc điểm tiêu diệt một nhóm lớn độc giả khả năng ở tổng thể nội dung cốt truyện lên không có vấn đề gì lớn giống như thần điêu hiệp lữ giai đoạn trước tiểu long nữ bị long kỵ sĩ do an trí bình cho cưới loại tình huống này ở nội dung cốt truyện đi lên nói ngươi có thể nói nó không hợp lý sao nội dung cốt truyện lên là nói xui được nhưng loại tình tiết này đối với đa số độc giả mà nói không thể nghi ngờ là một đại độc điểm họ lực sát thương có thể so với đoạn trường tán cùng hạc đi nhờ hồng tuyệt đối có thể vô số f a n sách chuyện hồn nhiên tâm linh sinh ra bạo kích năm đó kim đại sư viết như vậy nội dung cốt truyện còn đưa tới vô số p a n sách chuyện mãnh liệt bắn n ư ợ c nghe nói nhà hắn thủy tinh đều tức giận p a n sách chuyện đập huống hồ giống vậy vong văn tay viết mà loại tình huống thứ ba cùng điểm thứ hai tương tự là, ngược n lại giản mà ngôn chi miễn phí sách mới kỳ thật ra thì đối với một cái có chí vui dựa vào tiền nhuận bút sinh hoạt võng văn tay viết mà nói là một cái khảo nghiệm cực lớn dưới tình huống bình thường mười phổ thông tác giả sách mới kỳ qua hết khả năng mười toàn quân bị diện đều không thông qua sách mới kỳ khảo nghiệm lên chiếc tiêu thụ chẳng qua chỉ là miễn phí sách mới kỳ sau khi kết thúc một cái kết quả phơi bày mà thôi tự giống với một cái lực sĩ chạy trường lực lên đường đua phát súng lệnh v a n sau cùng còn lại vận động viên đồng thời hì hục hì hục địa chạy xong ba nghìn m m thậm chí một v à n m é t cái này vận động viên ở thi chạy trong quá trình lưu bao nhiêu mồ hôi ngậm bao nhiêu đắng n g ư ợ c bao nhiêu lỗi cùng với thực lực bản thân hạn chế vân vân đang chạy đến điểm cuối thời điểm sẽ bắt được một cái thành tích thành tích bản thân thật giống như chỉ thuộc về chạy qua điểm cuối một khắc kia trên thực tế đây cái này vận động viên thành tích tốt xấu quyết định bởi cho hắn thi chạy trong quá trình từng ly từng tí khả năng cái này vận động viên ở lần này trong tranh tài mỗi cái phương diện đều biểu hiện phi thường ưu tú chỉ phạm rồi một cái sai lầm sau đó lần này trận đấu hắn khả năng chính là thứ nhất đếm ngược tên gọi một quyển vong văn sách mới kỳ chính là chỗ này nào tàn khốc vô luận ngươi quyển sách này sách mới kỳ miễn phí thời điểm có bao nhiêu điểm nhấp nháy hấp dẫn đến bao nhiêu độc giả cất giữ ngươi quyển sách này nhưng chỉ cần ngươi đang ở đây trưng bày trước phạm một cái sai lầm trưng bày lúc ngươi thu đ ặ t so với sẽ biến hóa một chút phạm được sai lầm càng nhiều trưng bày lúc thu đ ặ t so với thì sẽ càng khó coi nếu như ở trên cao chết trước ngươi phạm một cái nội danh sai lầm ngượng ngùng như vậy vô luận ngươi trưng bày trước nội dung cốt truyện trong viết ra bao nhiêu thoải mái điểm ngươi trưng bày lúc thu đạt、so Tôn Toàn đã từng thấy t đã h qua ả mà nhất một cái tác giả, một cái hắn n một tác một biết tác cái cái giả, giả, lẹ vèo o đó bản sách mới tôn ư người n vặn chính Người g bày lúc thủ h đặt số người vừa k g nhìn lầm. Lẹ vèo toàn á c c giả, Nơi thủ đặt 5. Nơi này n lên không số lọc chữ. có m t ô Toàn đối với sách mới kỳ tốc độ đổi mới đối với thu đ ặ t so ảnh hưởng phương diện này lĩnh ngộ nhưng thật ra là hắn trọng sinh trước viết văn mười mấy năm sau tài đột nhiên lĩnh ngộ được có thể nói ở trước đó hắn ở phương diện này ăn rồi rất nhiều lần thua thiệt mà một mực không tự biết mà hắn lĩnh ngộ được chính là tốc độ đổi mới đối với đã cất giữ độc giả sống chết ảnh hưởng lời này nghe không quá dễ hiểu từ mặt chữ đi lên hiểu lời nói thật giống như đối với độc giả không quá hữu hảo thật ra thì dùng hành thoại mà nói chính là tốc độ đổi mới đối với 24 giờ đổi theo đọc nhân số ảnh hưởng cái khái niệm này ở vong văn sinh ra sau rất nhiều năm vẫn luôn không người đề cập tới cho đến vong trạm kỹ thuật tiến bộ một ít website bắt đầu vận dụng mới phát toàn cục theo kỹ thuật đến quan c h ắ c một quyển sách mỗi cái thời gian đoạn thậm chí mỗi một chương hồi xem lượng sau khi cái khái niệm này mới chậm rãi bị một ít vong văn tác giả sợ quen thuộc nghe nói sau đó rất nhiều website đều bắt đầu căn cứ số này theo đến cho mỗi một bản sách mới an bài để cử vị 24 giờ đuổi theo đọc số người nhiều tác phẩm cũng sẽ bị an bài tốt đề cử vị 24 giờ đuổi theo đọc số người ít tác phẩm cũng sẽ bị an bài hiệu quả bình thường như vậy hoặc là hiệu quả rất kém cỏi hoặc là căn bản cũng không an bài đề cử vị mà 24 giờ đuổi theo đọc số người cái khái niệm này danh như ý nghĩa chính là một quyển sách mới mỗi ngày 24 giờ bên trong xem số người cái này là rất khó làm giả các tác giả có thể tiêu tiền cho tác phẩm của mình quét điểm kích quét phiếu đề cử quét cất giữ thậm chí quét khác đủ loại số liệu nhưng là quét h a giờ đuổi theo đọc số người việc này độ khó rất lớn ngược lại tôn toàn ở sống lại làm trước cũng còn chưa nghe nói qua có hai bản lánh kia cho một quyển sách mỗi ngày quét 24 giờ đổi theo học đặc biệt là miễn phí sách mới kỳ 24 giờ đổi theo đọc cái đồ chơi này cũng được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng một quyển sách mới sách mới kỳ xuất hiện bất kỳ một điểm nhỏ tì v ế t nào cũng sẽ rất nhanh thì trực quan đ ị a phản ứng ở nơi này 24 giờ đổi theo đọc về số người khả năng ngơi ư lên một cái chương hồi xuất hiện một điểm nhỏ tì v ế t nào t r ư ờ n g sau đổi mới thời điểm đổi theo đọc số người liền trực tiếp hạ xuống mà tôn toàn cho là sách mới kỳ tốc độ đổi mới đối với 24 giờ đổi theo đọc nhân số của có ảnh hưởng rất lớn ngươi rất khó tưởng tượng một quyển số chữ vốn là không nhiều sách mới ở sách mới kỳ thời điểm nếu như mỗi ngày chỉ đổi mới một chương thậm chí ngừng có chương mới sẽ có bao nhiêu đọc giả nguyện ý mỗi ngày đổi theo ngươi quyển sách này những phương diện khác đối với thu đạt so ảnh hưởng nơi này lại không nói chỉ nói sách mới kỳ tốc độ đổi mới đối với thu đạt so ảnh hưởng lấy một thí dụ đi tỷ như ngươi mở một quyển sách mới chất lượng tạm được mỗi ngày đổi mới một chương hoặc là hai chương đều có một ít độc giả đem ngươi quyển sách này bỏ vào kệ sách cho ngươi quyển sách này gia tăng một cái số người sưu tầm nhưng bởi vì ngươi sách mới kỳ đổi mới không ổn định thậm chí thỉnh thoảng còn ngừng có chương mới không đ ứ t chương thời điểm đổi mới tốc độ n g cũng không nhanh việc cất giữ ngươi quyển sách này độc giả khả năng mỗi ngày đều sẽ có hai mươi ba mươi thậm chí nhiều hơn tỷ lệ nhân tạm thời không đổi theo ngươi quyển sách này rồi nhưng bởi vì đối với ngươi quyển sách này bao nhiêu còn có chút hứng thú cho nên vẫn đem ngươi quyển sách này đặt ở trên giá sách cái này sẽ cho ngươi thấy một cái giả tưởng ngươi tác giả trên hậu trường nhìn thấy số người sưu tầm mỗi thiên y gì nhưng đang tăng trưởng căn bản là không nhìn thấy số người sưu tầm đang không ngừng hạ xuống nhưng chờ ngươi quyển này sách mới thật vất vả viết xong miễn phí sách mới kỳ trưng bày thời điểm bộ phận kia mặc dù vẫn đem ngươi quyển sách này đặt ở kệ sách bên trong nhưng lại đã sớm không nữa đuổi theo đọc sách mê khả năng căn bản cũng sẽ không cho ngươi cống hiến một cái đặt tôn toàn nắm loại này số người s i ê u tầm định nghĩa là chết cất giữ giống như vi bột lên cương thi bột nhìn thật giống như có người như vậy tồn tại trên thực tế người này đã sớm không còn quan tâm ngươi bất luận ngươi làm sao nhảy nhót người ta cũng sẽ không xa hơn ngươi nơi này liếp mắt một cái nhưng là nếu như ngược lại muốn đây nếu như ngươi sách mới kỳ tốc độ đổi mới rất nhanh mỗi ngày đều có thể đổi mới ba ch thậm chí nhiều hơn kia mỗi ngày đổi theo đọc ngươi quyển sách này đọc giả cũng rất ít sẽ có chạy mất loại tình huống này một mực kéo dài đến ngươi quyển này sách mới trưng bày nói cho ngươi tiêu tiền đặt nhân số của tương đối mà nói tự nhiên muốn cao rất nhiều bởi vì ngươi quyển sách này đã có số người s i ê u tầm phần lớn đều vẫn là công việc cất giữ chết cất giữ rất ít mà chính là tốc độ đổi mới đối với thu đặt so ảnh hưởng cái này đạo lý trong đó không khó hiểu tôn toàn trọng sinh trước liền lĩnh n g ộ được nhưng hắn sau khi sống lại viết trước mặt của ba quyển sách sách mới kỳ thời điểm lại không làm như thế tại sao là bởi vì hắn khi đó đọc thân năm cân nhắc còn chưa đủ nhiều sách mới kỳ nhanh chóng đổi mới mặc dù nói chống lại trước lúc thu đặt so với có rất nhiều chỗ tốt nhưng làm như vậy tệ đoàn cũng là rất rõ ràng hội rút ngắn thật nhiều một quyển sách mới trưng bày trước miễn mất thì giờ sách mới kỳ nhanh chóng đổi mới lời nói khả năng trưng bày trước chữ của ngươi cân nhắc so với cùng thời kỳ trưng bày tác phẩm nhiều không ít nhưng ngươi miễn phí số trời so với cùng thời kỳ trưng bày tác phẩm ngắn rất nhiều tạo thành hậu quả trực tiếp chính là chỗ này quyển sách sách mới kỳ ra ánh sáng độ không đủ không có hấp dẫn đến thật nhiều độc giả sau đó lên trước thời điểm quyển sách này thu đạt so với có thể là thật cao nhưng là bởi vì ngươi trưng bày lúc tổng số người s i ê u tầm rất có hạn cho nên ngươi thu đạt so với cao hơn nữa cuối cùng đ ặ t số người cũng là rất có hạn cũng vì vậy sách mới kỳ dám nhanh chóng đổi mới tác giả từ trước đến giờ đều là không nhiều đa số tác giả là không làm được mà chương ó t ể làm đ ợ c sách mới k đổi sáu trăm ba mươi chín quyết định sách mới kỳ tăng nhanh đổi mới tô toàn mấy ngày kế tiếp đúng là làm như vậy lúc trước hắn thói quen ở sách mới kỳ trưng bày tiền mỗi ngày hai canh tối đa cũng chính là tình cờ biến đổi một hai chương mà thôi nhưng quyển này vong linh di nguyện hắn phá vỡ cái này thông lệ bắt đầu lấy lần tốc độ đổi mới từ ngày phát hành khởi ngày lại một ngày đều đang là mỗi nhật canh tư mặc dù sách mới kỳ hắn là một cái làm người ta phỉ nhổ hai ca loại mỗi chương chỉ có tội nghiệp hai n g h n đến chữ nhưng mỗi ngày bốn chương cũng là hơn tám nghìn thậm chí hơn chín n g h n chữ như vậy tốc độ đổi mới so với phần lớn trưng bày sau tác phẩm tốc độ đổi mới còn nhanh hơn hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người quyển sách này phát hành ngày thứ nhất hắn đổi mới bốn chương chỗ bình lù n chuyện bình luận là như vậy hôm nay lại có canh tư niềm vui ngoài ý muốn a vợ ơ y mới tốt chứ lao tôn ta đều s ắ p bị cảm động không ngừng cố gắng tiếp tục giữ bánh mì này mì ngon t h ủ ồ ta buổi sáng vừa thúc giục thêm cái này cá mặn lại thực sự tăng thêm t h t hay giả ta chẳng qua là nói chơi ngươi tưởng thật đứa nhỏ này tâm nhãn như vậy bây giờ sao Chỉ ở giang hồ ngày đầu canh tư khen ngợi có bản lanh sau khi mỗi ngày đều canh ba a nếu như có thể giữ mỗi ngày canh ba chờ ngươi quyển sách này có thể khen thưởng thời điểm ta liền cho ngươi một lớp đả thương đông y hai trăm tám tôn toàn tiện nhân này nhìn thấy phía trên cái điều bình luận sách thời điểm lại tiện hề hề địa ở b à i b ộ t phía dưới nhắn lại xin lỗi mỗi ngày canh ba thần thiếp không làm được à? thật xin lỗi khiến ngài thất vọng nhìn thấy hắn điều này hồi phục rất nhiều fan sách chuyện đều ở phía dưới cùng tiếp một lâu cá mặn chính là cá mặn mỗi ngày canh ba đều làm không được đến tháng nhóc ta đối với ngươi quá thất vọng tầng hai đồ không có chi tiến thủ phát sách ngày thứ nhất liền nói không làm được mỗi ngày canh ba ai thành thân sau quả nhiên đều lười rồi lầu ba là đông nhi hai trăm tám cái này lâu chủ chính mình trở về nàng đại khái đối với giữa người và người còn cất giữ cơ bản tín nhiệm nàng ở bên trong lầu trả lời ta không có người chị em này ngươi đừng tự xưng t h ầ n thiết ai ngươi chính là tận lực đổi mới nhanh lên một chút đi xuất ra ngươi lúc trước thời kỳ tột cùng tay tốc độ đừng để cho mọi người quá thất vọng cố gắng lên chỉ cần ngươi đổi mới thái độ là tích cực ta còn là sẽ cho n g ư ơ i khen thưởng sau đó ngày thứ hai vong linh di nguyện vẫn canh tư thời điểm chỗ bình l u n nờ chuyện hướng gió hơi biến ồ hôm nay lại còn là bố trương lao tôn ngươi có phải hay không cân nhắc sai lầm rồi di đan lão công sinh thời rốt cuộc nhìn thấy điều này cá mặn còn có canh tư thời điểm không dễ dàng a tất cả mọi người quý trọng đi như vậy cần mẫn đổi mới phòng chừng kéo dài không được mấy ngày bần tăng pháp danh hào sắc không tệ mặc dù ta biết ngươi tốc độ như vậy giữ không được mấy ngày nhưng nhìn thấy hôm nay ngươi lại đổi mới nhiều như vậy ta thật vui mừng cố gắng lên đông ni hai trăm tám ta có loại ảo giác h o à n g hốt phản phất trở lại lúc trước nhìn lao tôn sách khác thời điểm đổi mới như thế này mà chuyên cần rồi ta đều kinh ngạc rồi ung diệu nam sau khi ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ bảy thời gian mỗi quá một ngày làm mọi người phát hiện vong linh di nguyện lại đổi m ư i bốn chương thời điểm phan sách một nhóm bị lần lượt kinh ngạc thật ra thì không chỉ có sách của hắn mê môn nghiệp giới đồng hành cùng các biên tập cũng kinh ngạc ngày thứ bảy vong linh di nguyện chương thứ tư phát hành sau khi chỗ bình lù nở chuyện hướng gió biến thành như vậy lao tôn ngươi rốt cuộc thế nào ngươi đừng làm ta sợ a tại sao ta cảm giác ngươi nghĩ vội vàng đem trong tay tồn cạo giữ lại bản thảo phát xong chạy mau đường phong bút đây ngươi đừng tự giận mình như vậy a thực sự ngươi bình thường viết chậm một chút không có chuyện gì các anh em đều có thể hiểu được ngươi nhưng ngàn b ạ n lần chớ phong bút ta ngươi nếu là phong bút chúng ta sau khi đi chỗ nào tìm cái thứ nhì một thức tài sản thổ hào viết sách cho chúng ta nhìn dưa leo đại lao ra liên tiếp bảy ngày hàng ngày canh tư tác giả quân đây là không đánh tính qua sao bây giờ là miễn phí sách mới kỳ a ngươi quyển sách trước vịp chương hồi thu lệ phí thời điểm ngươi đều không đổi mới nhanh như vậy ngươi đây là biến thái sao lúa mì ba trăm năm mươi một trời ạ tài sản hơn một tỷ đại thần cũng như vậy chuyên cần ngươi đây là không cho những người khác đường sổ ạ người có tiền đều là chăm chỉ như vậy sao tinh tĩnh đức đẳng cấp Lao tôn. Ngươi du đại i Ngươi mới kỳ đổi mới tiêu ngươi ngươi ể m một mảng được đây đang đây đang hư gượng dương tắc. Sách chuẩn cao không? kỳ phá nhu gắng lớn, quy là là sẽ bị đồng hành. Ngươi Không thể thật có tốt sao? vũ ì gì cái khác c nhân, n ngươi nữ g vì khuê thật í c điểm được、ca. Đại ra. vũ. t h sao ngay cả bạch kim đại thần đại vũ đều nhảy ra chỉ trích tôn mẫu người thỉnh thoảng tôn toàn lặng lẽ đang nhập cờ cờ thời điểm còn nhìn thấy mười mấy đồng hành tác giả cho hắn phát diêm tin hỏi hắn liên quan tới mấy ngày gần đây đổi mới sự có người hỏi lao tôn nghe nói ngươi đem trong tay tồn cảo giữ lại b ả thảo phát xong l i người định n h p o bút, thật không phải n g là thật sao? Có hỏi làm ã o đại. đây Ngươi l h như g Ngươi vậy đánh i cách a n h bị đá u tính ư bao nhiêu chữ vạn trưng bày bốn mươi vạn năm mươi vạn người biên tập viên coi như muốn an bài cho người để cử vị đúng t hắn h mấy ngày h n nay còn chưa có đi nhìn bảng chuyện mới hạng mấy ngày nay hắn quyển sách này các hạng số liệu đều căng rất nhanh cho nên hắn đối với bảng chuyện mới hạng đều không lấy trước như vậy chú ý mà lúc này được nhắc nhở rồi từ hiếu kỳ hắn đi khởi điểm bảng chuyện mới lên nhìn quả thật phát hiện mình quyển này vong linh di nguyện đã cao cao đăng đỉnh bảng chuyện mới Cũng、ở toàn bộ sách mức tiềm lực lên hất gia hạng nhì một b ả n g lớn đối với lần này hắn ngược lại không làm sao kinh ngạc ngay từ lúc phát sách trước hắn thì có ngờ tới đã biết quyển sách sách mới kỳ nhất định có thể bắt được bảng chuyện mới vô địch đầu hàm cái này không tính là tự phụ dù sao trước hắn ba quyển sách mỗi bản đều lên đỉnh quá bảng chuyện mới mà so sánh hắn tiền tam bản tác phẩm hắn dưới mắt danh tiếng lớn hơn tiếng tăm cũng còn không có băng không đạo lý hắn lần này sách mới sẽ ở bảng chuyện mới lên gặp phải trở ngại gì cái này đã không liên quan hắn di vãng nhân khí cùng tiếng tăm hắn quyển này sách mới một phát Lên đến h lúc h u đó nếu như hắn quyển sách này chất lượng không được cái tia dựa vào hắn bút danh hiệu ứng liền không chống đỡ nổi trằn diện từ một điểm này mà nói võ văn cái nghề này vẫn là rất công bình vô luận ngươi cái này tác giả trước danh tiếng bao lớn mở sách mới sau k bảy n ngày mới vong linh di nguyện số người siêu tầm đã phá năm vạn cái này tăng trưởng tốc độ có hay không phá khởi điểm ghi chép tôn toàn không biết nhưng tuyệt đối phá cá nhân hắn ghi chép trọng sinh tiền hắn phần lớn tác phẩm viết lên hoàn bổn đều toàn không tới năm vạn cái cất giữ mà nay hắn một quyển sách mới phát hành một tuần thì có hơn năm vạn cất giữ đây là đang không có lên để cử vị dưới tình huống tuy nói hôm nay vong văn độc giả càng ngày càng nhiều có nổ mạnh cách thức tăng trưởng nhưng như vậy nhân khí tốc độ tăng trưởng hay lại là kinh động hắn tựa hồ vong linh di nguyện cái này có chút tối tăng tên sách cũng không có đối với quyển sách này nhân khí tăng trưởng có mặt trái ảnh hưởng ở trong bảy ngày này hắn quyển sách này rốt cuộc đi hết ký hợp đồng chương trình ngày n à y chạm vào tối hắn nhận được biên tập viên cá hố riêng tin nội dung như sau ngươi sách mới hiệp ước ta bên này đã nhận được vừa mới cho ngươi sửa lại ký hợp đồng trạng thái phan sách chuyện của ngươi có thể cho ngươi thưởng đúng rồi ngươi gần đây tốc độ đổi mới làm sao nhanh như vậy ngươi tồn cảo giữ lại bản thảo chịu đựng được sao nhìn thấy điều này riêng tin tôn toàn cười một tiếng trả lời làm sao ngươi cũng cảm thấy ta đổi mới quá nhanh ngươi để cử vị an bài tốc độ theo không kịp sao cá hô cái đó ngược lại không có ta chỉ là sợ ngươi tồn cảo giữ lại bản thảo chống đỡ không được bao lâu về phần đề cử vị kia không cần ngươi lo lắng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi yên tâm đi tôn toàn vừa cười h ạ hắn dĩ nhiên yên tâm nếu là không yên tâm hắn như thế nào lại ở sách mới kỷ miễn phí chương hồi bộ phận đổi mới nhanh như vậy hắn tin tưởng cá hố sẽ không để cho hắn thất vọng trừ phi có một ngày hắn quyển sách này có rõ ràng chứng cớ biểu hiện nội dung cốt truyện đ ã băng tiếng tăm đại phôi hoặc là hắn ngày nào bị hóa điên nhục mạ biên tập viên cá hố nếu không cá hố không có lý do sẽ ở để cử vị lên kéo cái chân của hắn bởi vì hắn cùng biên tập viên cá hố là một quang vinh cộng quang vinh nhất tổn câu tổn quan hệ tác phẩm của hắn nhân khí đủ cao cũng là tự cấp nàng tăng trưởng công trạng cho nàng mạt giải ở nghề này lan lộ lâu hắn sớm liền biết một cái đạo lý biên tập viên nếu như đối với ngươi chưa khỏi hẳn đó chỉ có thể nói ngươi thành tích còn chưa đủ được chỉ cần ngươi thành tích đầy đủ cao hơn nữa lệnh biên tập viên đang đối mặt ngươi thời điểm cũng là n h i ệ tình t như lửa giống như rất nhiều nam nhân đều khó có thể tưởng tượng trong mắt mình bằng sơn nữ thần đang đối mặt nàng thích đàn ông thời điểm có thể chủ động tới trình độ nào ách đánh như vậy bị phương có phải hay không có chút không thích hợp có thể hay không lại thêm một câu các nàng có thể chủ động x i n h đánh Ở trong ô n sách n trạng thái mới vừa rồi sửa lại, thật giống như thưởng. mới rồi lại, có thể b ầ y phản ứng rất bình thường có người nô ra hỏi thiệt hay giả ta đi xem một chút có người nô ra thuyết một tiền tốt lắm một cái vấn đề kế cũng có người thuyết mẹ nó chứ khởi điểm hiệu suất này ta thật là chịu đủ rồi cuối cùng có thể thưởng muốn đánh cái phần thưởng đều như vậy bực bội ta đi trước đánh tiểu phần thưởng trước chương sáu trăm bốn mươi năm hai nghìn một mươi khởi điểm cùng tôn toàn trọng sinh lúc trước hai năm là không giống rất không giống nhau hãn trọng sinh hai năm trước thậm chí sớm hơn một chút bắt đầu khởi điểm bạch kim các đại thần liền đối với tranh đoạt các đại bảng danh sách không có hứng thú gì rồi khi đó chỉ có tân tấn đại thần tài bán đấu giá tranh thủ bảng dùng cái này để chứng minh thực lực của mình đồng thời cũng là vì vững chắc mình thân cách mà l a o bài bạch kim các đại thần đối với tranh đoạt bảng vẽ t h ắ n g cái gì đã lộ ra tương đối p h â n hệ đối với lần này ngay từ đầu rất nhiều đồng hành cùng độc giả đều rất không minh bạch đỉnh cấp các đại thần đây là trách lúc trước liền những người này cạnh tranh bảng tranh lớn nhất hăng say a làm sao đột nhiên đều trở nên phảng phất không tranh quyền thế rồi hả sau đó quỷ vũ từng hiện thân là mọi người giải thích bọn họ những thứ này đã chứng minh qua thực lực mình tác giả giống như trong trò chơi người chơi nhảy ra tân thủ thôn mà ở khởi điểm cạnh tranh bảng cái gì vậy cũng là tân thủ thôn nhà chơi trò chơi đã nhảy ra tân thủ thôn tác giả cũng không cần tranh cái nữa bảng vẽ tháng cái gì thứ nhất rất khổ cực thứ hai coi như cạnh tranh t h ắ n g mỗi tháng bảng vẽ tháng tổng quán quân cũng liền mười ngàn đồng tiền thưởng kia chút tiền thưởng đối với đã nhảy ra tân thủ thôn đại thần mà nói đã làm ư a bụi tội gì là như vậy ít tiền khổ cực cạnh tranh bảng trở lên mặc dù không là quỷ vũ nguyên thoại nhưng h ắ n nguyên thoại đại khá ý tứ chính là như vậy mà sau ự đó nghe c được tin tức trong vòng khác tác giả liền sinh lòng ngưỡng vọng tâm tình hâm mộ và ghen ghét thì khỏi nói mà thân tấn các đại thần cũng hầu như là đang ở tranh đoạt một hai năm bảng vẽ tháng chứng minh qua thực lực của mình sau khi không hẹn mà cùng vương tha cạnh tranh bảng p h ả n phất chỉ cần mình buông tha cạnh tranh bảng thì đồng nghĩa với mình cũng nhảy ra tân thủ thôn rồi năm đó tôi toàn cũng là kia hâm mộ và ghen ghét trong đội ngũ một thành viên hơn nữa tâm lý còn có chút cảm giác bị thất bại nguyên đ ế n từ mình ở nghề này bay nhảy nhiều năm như vậy ở một ít người trong mắt lại còn không có nhảy ra tân thủ thôn hay lại làn i ệ u bị một con sao ở quỷ vũ nói ra lời nói kia sau đại khái trong vòng m ấ y năm giới internet văn đàn tình huống đúng là như vậy các đại thần mở sách mới đối với cạnh tranh bảng đã không có trách nhiệm có thể dễ dàng bắt lại liền thuận tay cầm nếu không liền tùy ý còn lại tác giả sách mới áp ở tại bọn hắn sách mới trên đầu cũng không tức giận nhưng bán bản quyền bản quyền bán ra giá cao vẫn là bọn họ cái này một nhóm đại thần thẳng đến thời gian từ từ phai đi nhóm này đại thần sức ảnh hưởng những đại thần này thần cách thật giống như dần dần đều xảy ra vấn đề bọn họ mở lại sách mới thời điểm lấy trước kia loại fan sách truyện tụ tập tình cảnh dần dần không thấy một phần trong đó liên tiếp sách mới phát ngay lẫn nhau đối với bọn họ trước kia thành tích mà nói tuyệt đối là s ặ tiệm mà một phần khác mặc dù mở sách mới sau từ tình cảnh nhìn lên chẳng á c ạ mạnh, mạnh loại n vẫn nổ nhưng có kinh nghiệm tác giả cùng độc giả nhìn những này ràng những này nhìn như rất nổ số liệu. Thật ra thì nổ mạnh đi ra ngoài hình dáng đã rất không tự nhiên. Cái loại này không tự nhiên hình dáng, tất cả mọi người không xa là gì, có thủy phân.、Rất、lớn thủy phân. g giả giả giác gì, số số số liệu là liệu liệu, là thời điểm, đi Cái mọi rất rõ rất ra ra rất Rất tất tác thể thứ thật thì tự tự thủy thủy cảm h có đọc có cả có c đã đã xa qua là mua vong văn điện ảnh soạn lại quyền cùng trò chơi soạn lại quyền khách hàng môn tựa hồ căn bản không nhìn ra một quyển sách các hạng số liệu có hay không thủy phân nhưng ở khởi điểm cái này chuyên nghiệp tiểu thuyết trên website Các đại khái ầ n t là là từ lúc này bắt đầu khởi điểm bắt đầu có ý thức địa chế tạo lần lượt mới đại thần đủ loại để cử vị cùng tiền truyền tài nguyên đại phúc độ về phía một ít tân tấn đại thần bên trong thần nghiêm về sau đó mất đi để cử vị cùng tiền truyền tài nguyên ưu thế lão bài các đại thần mở sách mới sau đánh người càng ngày càng nhiều cũng là kể từ lúc đó bắt đầu t ô n toàn lại một lần nữa cảm nhận được chuyến đi này công bình chi nơi người nào cố gắng người nào tiến bộ người nào lười biếng người nào thì thủ lùi các đại thần cũng không ngoại lệ đã từng khởi điểm một nhóm kia duệ ý t i ế n t h ủ hợp lý hồng đại thần khiến hắn đang ngước nhìn đồng thời cũng cảm giác sâu sắc vô lực bởi vì những thư kia các đại thần thực lực không chỉ có ở trên hắn web sẽ còn có rất đại phúc độ để cử vị tài nguyên nghiêm vệ nhóm này đại thần tồn tại giống như một mặt trần nhà không chỉ có ngăn ở hắn tôn toàn đỉnh đầu cũng ngăn cản ở còn lại toàn bộ ở khởi điểm kiếm cơm tác giả đỉnh đầu có như vậy một mặt trần nhà tồn tại hắn tôn toàn cùng còn lại tác giả như thế cơ hộ vĩnh viễn không ra mặt khả、năng. Hắn không nghĩ tới khối kia. Trần nhà hội nhanh như viễn vậy năng. trần liền tới kia ra mặt bắt đầu sâu ụ p đổ, nguyên lai nhảy lai ra t n thôn thủ s a khi, trong h như cũng không châu như ậ vậy t t giống cũng với. Sâu so nội tâm hắn tôn m ô nhân cũng có ưu ám tâm lý mặc dù lao b à i các đại thần từng cái bắt đầu thần cách t a n vỡ sập tiệm đại thần càng ngày càng nhiều mà ló đầu xông lên tân tấn đại thần một mực không hắn tôn m ỗ phần nhưng hắn chính là cảm giác có chút thoải mái hắn biết rõ mình như vậy ưu ám tâm lý sẽ không có nhìn người khác chê cười là không đúng nhưng hắn chính là cảm thấy có chút thoải mái làm sao bây giờ n h ì n đã từng chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng đại thần mở sách mới sau thành tích còn không bằng hắn cái này lao phát ngai mặc dù thắng không anh hùng nhưng hắn chính là cảm thấy có chút sảng khoái hắn cảm thấy cái thế giới này cái bộ dáng này mới là phải ngạn ngữ thuyết không người nào tiên n h ậ n được thời trẻ qua mau tục thoại cũng nói đ ỉ n h phong sau khi chính là đường xuống dốc cái thế giới này vốn là thì không nên có ai có thể từ đầu đến cuối thuộc về trạng thái tột cùng trừ phi hắn còn không có đạt tới chân chính đ ỉ n h phong nếu không đi xuống dốc mới là tất nhiên sẽ không có nhân ngoại lệ càng không nên có nhiều như vậy đại thần ngoại lệ nhưng năm hai n trước sau khởi điểm các đại thần sức chiến đấu hay là rất x i n h m á n h bọn họ đại biểu trong nghề mạnh nhất một nhóm tay viết đặc biệt là bạch kim đại thần thời kỳ này bạch kim đại thần tuyệt đối là bột cấp tồn tại có khả năng nhất biểu hiện bọn họ l ự c uy hiếp một chút thể hiện ở mỗi một nguyệt như quả có bạch kim đại thần mở sách mới còn lại tác giả đặc biệt là muốn tranh đoạt bảng chuyện mới đứng đầu bảng bên trong thần tiểu thần phổ thông cũng sẽ theo bản năng tránh cùng thời kỳ mở sách mới bởi là một tháng bên trong nếu như có bạch kim tác giả mở sách mới bảng chuyện mới đệ nhất vị trí trên căn bản sẽ không người khác chuyện gì ngược lại những thứ kia tự hỏi không thực lực dòm nó ngôi báo bảng chuyện mới đứng đầu bảng các tác giả. đối với lần này không có cảm giác gì coi bạch kim đại thần như không không là bọn hắn ca lớn chỉ là bởi vì bọn hắn rất rõ bọn họ coi như cùng bạch kim đại thần cùng thời kỳ mở sách mới đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì ngược lại mọi người muốn tranh đoạt bảng danh sách hạng căn bản không có trọng điểm bộ phận nguyên thời không giống tôn toàn như vậy lao phát ngai thậm chí còn đặc biệt tìm có bạch kim đại thần mở sách mới cấp bậc phát sách mới bởi vì hắn nhìn thấy là bạch kim đại thần mở sách mới thời điểm trong bọn hạ thần tiểu thần mở sách mới cũng tương đối ít hắn thỉnh thoảng vận khí tốt sách mới chất lượng t ặ n được còn có cơ hội x vậy cũng là nguyên thời không hắn trọng sinh trước chuyện hắn hôm nay cũng đỡ lấy bạch kim đại thần danh tiếng danh tiếng của hắn cùng phan sách chuyện lực hiệu triệu giống nhau lệnh rất nhiều đồng hành kiên kỵ ngược lại tại hắn q u y ể n này vong linh di n g u y ệ n phát hành sau thời gian một tuần trong còn không có gặp cái nào thành danh tác giả phát sách mới căn này tiếp chứng minh thực lực của hắn mà hôm nay hắn q u y ể n này vong linh di nguyện sửa đổi ký hợp đồng trạng thái sau khi trong vòng một ngày phan sách một nhóm dùng bọn họ đả thương trực tiếp hướng nghiệp giới tuyên cáo hắn vị này bạch kim đại thần thực lực và giá trị ngắn ngủi một giờ không tới vong linh di nguyễn p a n trên bảng hạ sủi cảo tựa như liên tiếp có minh chủ sinh ra cái này trong vòng một canh giờ đổi mới vong linh di nguyện chỗ bình lù nờ chuyện người vô luận là tác giả hay lại là độc giả đều chú ý tới một cái hiện tượng cơ hồ cách mỗi mấy phút là có thể đổi mới ra một hai điều đỏ tươi kiểu chữ đ ả thương quảng cáo hoặc là duy nhất đ ả thương năm vạn kỳ đi ẩn tiền hoặc là chính là duy nhất đ ả thương mười vạn kỳ đi ẩn tiền không bao lâu sau vong linh di nguyện chỗ bình lù nờ chuyện t r ă n g đầu liền tất cả đều là một mảnh hồng thông thông đả thương thông báo rồi mà ngắn ngủi một giờ không tới trong thời gian tác giả trên diễn đàn có người phát như vậy một cái bài một thảo vong linh di nguyện ba mươi sáu cái minh chủ rồi cái này cũng quá nhanh có bất minh chân tướng ăn dưa quần chúng nhìn thấy điều này bài bột trước tiên t r ó n g không đi hỏi thăm tình huống cụ thể như thế nào mà là trước tiên ở nơi này bài bột phía dưới hồi thiếp dẹp cợt ly vong linh di nguyện phát sách có một tuần lễ chứ thời gian dài như vậy tài ba mươi sáu cái minh chủ ngươi kinh ngạc như vậy làm gì ngạc nhiên phát biểu tương tự lời bàn ăn dưa quần chúng còn thật không ít nhưng rất nhanh thì có người nguyện ý hảo tâm nói cho bọn hắn biết chân tướng vong linh di nguyện mặc dù phát sách một tuần nhưng là vừa mới sửa chữa ký hợp đồng trạng thái nói cách khác quyển sách này vừa mới khai thông đả thương chức năng sau đó càng ngày càng nhiều an dưa còn chúng phát hiện sự tình lại thực sự như thế cái này như vậy hùng hồ sao cá mặn ta đây lão tôn phan như vậy ra sức nắm lao tử nước miếng đều hâm mộ đi ra ba mươi sáu cái minh chủ không bây giờ đã là bốn mươi một cái minh chủ rồi đây là bao nhiêu tiền lẻ tiền ả lao tử tân tân khổ khổ viết xong một cuốn sách cũng chưa chắc có thể kiếm đến như vậy tiền đây là m u ố n ngày đầu bách minh tiết tấu sao không đúng nhìn cái này tiết tấu phòng chừng tối hôm nay khả năng thì có bách minh rồi hai mươi bốn giờ nói sẽ không xuất hiện hai trăm linh chứ những người đồng hành chú ý tới cái hiện tượng này tôn toàn không bao lâu ở đổi mới sách mới logo thời điểm cũng chú ý tới khi hắn tiện tay đổi mới vong linh di nguyện trang sách trong lúc vô tình liếc thấy chỗ bình lù n ở chuyện một mảnh đỏ bừng đại ngạch đả thương thông báo thời điểm hắn n g â y ngẩn sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại đây là hắn đã từng trong mộng mới phải xuất hiện tình hình mà nay lại thực sự tại hắn sách mới chỗ bình lù n ở chuyện nhìn thấy Dạ, lấy hắn ngày hôm nay tài sản nhiều như vậy khen thưởng tiền với hắn mà nói đã không coi vào đâu nhưng nhìn thấy chỗ bình lù nờ chuyện tràn đầy đỏ tươi kiểu chữ đại ngạch đả thương thông báo một k h ắ c kia trong lòng của hắn cảm giác thành tựu so với trước hắn biết mình công ty một tháng lời hơn trăm triệu cũng phải lớn hơn hơn nữa còn lớn hơn nhiều lắm chương sáu trăm bốn mươi mốt ngay kế buổi chiều bốn điểm trái phải vong linh di nguyện minh chủ số người vượt qua hai trăm nhân hơn nữa tùy thời còn khả năng còn nữa tân minh chủ sinh ra tôn toàn chính mình còn không có chú ý đến một lần theo nhưng có người thay hắn tùy thời nhìn c h ă m c h ă m cái này không ngay tại hắn quyển này sách mới minh chủ số người vượt qua hai trăm thời điểm tác giả trên diễn đàn có người mở tổ được rồi tựa đề là mới ghi chép sinh ra vong linh di nguyện sửa đổi ký hợp đồng trạng thái một ngày không tới minh chủ số người đã đột phá hai trăm cái này tựa đề hấp dẫn không ăn ít d ừ a quần chúng nhìn chăm chú nhạc siêu chính là một thành viên trong đó nhìn thấy cái này tựa đề một khắc kia hắn mỹ mắt r ự c một cái tâm lý chỗ chát hắn muốn không nhìn cái này bài bột nhưng thân thể của hắn rất thành thực hắn điểm vào cái này trong bài bột mặt tùy ý nhìn lướt qua bài bột nội dung chắc chắn không phải là tựa đề loại nội dung cùng tựa đề tương xứng sau khi hắn liền ôm phức tạp tâm t ì n h đi xem bài bột phía dưới bình luận một lầu cá mặn ta đây lão tôn đây là hoàn toàn ngồi vững vàng bạch kim bảo tọa chứ cái này phan lực hiệu triệu cũng quá mạnh rồi sửa đổi ký hợp đồng trạng thái trong vòng một này g minh chủ đã đột phá hai trăm rồi đây cũng quá h u n g tàn tầng hai sự thật một lần nữa chứng minh vong văn chuyến đi này tiền đều những đại thần này kiếm đi rồi chúng ta những thứ này phát n g a i một trăm cũng không sánh nổi một cái bạch kim a lâu ba sự thật một lần nữa chứng minh có tiền độc giả không phải là không có chẳng qua là có tiền độc giả coi thường chúng ta những thứ này sập tiệm sách mà thôi tầng bốn sự thật một lần nữa chứng minh cá mặn đã sớm xoay người đây không phải là một cái thông thường cá mặn tầng năm lại nói vong linh di nguyện mọi người thực sự cảm thấy đẹp mắt không thanh minh trước ta không phải là vì dẫn chiến đấu ta vừa mới mộ danh nắm quyển sách này hiện nay đang có chương hồi đều xem xong nhưng nói thật quyển sách này ta thật không cảm thấy có chỗ nào đ ẹ mắt ít nhất ta không cảm thấy quyển sách này đáng nhanh như vậy đã có hai trăm cái minh chủ có điều lớn có thể giải thích cho ta một chút không thật lòng thỉnh giáo tầng sáu cùng trên lầu quyển sách này ta cảm thấy được vô luận là từ tên sách hay lại là nội dung cốt truyện đều thật giống vậy thật không nhìn ra đặc biệt đẹp đẽ địa phương đến nếu như quyển sách này không phải là cá mặn ta đây lao t ô n v i ế t mọi người thật cảm thấy quyển sách này có thể ra thành tích sao chỉ bằng cổ q u i như vậy tên sách cùng nội dung cốt truyện tầng bảy trên lầu hai cái là chỗ chứ liếc mắt là chua giám định xong tầng tám có lẽ ta cũng chua ngược lại ta cũng có đồng cảm nếu như quyển sách này không phải là dùng cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh phát biểu ta không tin lấy quyển sách này chất lượng có thể lấy được hiện ở khoa chương như vậy thành tích lúc này mới mấy chục ngàn chữ đều hơn năm chục ngàn c ấ t chứa cái này khoa học sao tầng chín chỉ có thể nói cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh n u ô i được chỉ bằng hắn hiện ở nơi này bút danh hắn tùy tiện phát một quyển sách mới cho dù là một đồng c ư ớ c phòng chừng đều sẽ có không ít độc giả chấp nhận lợn như thường cho hắn đả thương minh chủ bên trong lầu không khí lại là như vậy nhạc siêu khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười bởi vì hắn cũng có đồng cảm hơn nữa hắn rất không thích nhìn thấy tôn toàn thành công như vậy nguyên lai、like、không phải là ta một người cảm thấy quyển sách này không được hắn nhẹ giọng tự nói trong mắt đều hiện ra nụ cười hắn suy nghĩ tôn toàn bằng t r ư ớ c tích lũy danh tiếng mặc dù quyển này sách mới hiện nay lấy được các hạng số liệu cùng đả thương đều đẹp vô cùng nhưng nếu như hắn quyển này sách mới vẫn là cái này chất lượng kéo dài nữa nói không được bao lâu quyển sách này nhân khí nhất định sẽ thẳng tắp hạ xuống chờ trưng bày thời điểm đại khái sẽ hiện nguyên hình đại khái xem h o à n cái này bại tiếp tục tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú bài bột ự a đề rất nhanh hắn lại nhìn thấy hai cái nghi ngờ vong linh di nguyện chất lượng tựa đề một người trong đó là viết như vậy không thổi không tối nói thật vong linh di nguyện nội dung cốt t r u y ệ n có phải hay không cũng quá đơn giản khác một cái thiệp tựa đề chính là như vậy viết ta nghĩ một hồi hà vong linh di nguyện cái này tên sách cùng chính văn nội dung tồn đang l i ê n là sao nói xong vong linh đây nhạc siêu tâm lý càng vui vẻ rồi hắn liền thích nhìn con tin tôn toàn cùng với tôn toàn quyền kia sách mới hắn đối với tôn toàn hâm mộ và ghét đã a n h liệt đến trình độ nhất định hắn nhạc siêu không phải là không tiếp thụ nổi trên cái thế giới này Có ngày ư ờ i với so hắn h n ạ đầu hai trăm linh rồi lần gặp mặt sau nhớ mời khách bánh mì này mì ngon thục lao đại ngươi yêu ăn bánh mì sao hoàng kiên không vừa cho ngươi lên rồi minh chủ ngươi dự định làm sao hồi báo ta hả nếu không cho ta thêm biến đổi mời chương chương tám cũng được a nhìn đến đây tôn toàn khoe miệng bảy một cái lòng nói hai trăm cái minh chủ mỗi một tăng thêm một ư ơ i trường t r ư ờ n g tám ngươi t r e o chọc ta hư thật theo như ngươi yêu cầu này tăng thêm s o n g quyển sách này ngày mai sẽ chọn bộ rồi những biên tập đó khẳng định tưởng lộng từ ta đây đại khái là từ trước tới nay bạch kim tác giả một quyển sách mới kết thúc nhanh nhất ghi chép vừa mới đổi ký hợp đồng trạng thái hai ngày liền hoàn bổn ca chua chúc mừng a ngưu b rồi trần đông chúc mừng chúc mừng sớm sinh quý tử ha ha a hoàng là con chó đại lão nói thật mỗi lần gặp lại ngươi sách mới minh chủ đạn sinh tốc độ ta đều có loại ảo giác phản phất ta cũng có thể trâu như vậy bài đại lão xin hỏi chân ngươi lên còn thiếu đồ trang sức sao ngươi xem ta như thế nào dạng hh h ả o đẹp đẽ văn hạo lao tôn cố gắng lên a lần sau tranh thủ đổi ký hợp đồng trạng thái trong vòng một ngày năm trăm i n h minh như thế nào đây có lòng tin hay không tôn toàn bật cười đích nói thầm một câu huynh đệ ngươi quá để mắt ta xử lý xong cờ cờ lên những thứ kia r i ê n g tin tôn toàn đi tới vong linh di nguyện trang sách mở ra phát bảng nhìn trên bảng kia hơn hai trăm vị mới ra lò minh chủ hắn trong lòng cảm khái giống như hoàng hà nước một phát mà không thể thu thập cảm giác như là đang nằm mơ chính hắn một lao phát n g a i lại cũng có như thế dạng dỡ một ngày hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu ca từ rốt cuộc chờ đến toàn bộ mơ mộng đều nở hoa cho hắn mà nói hắn đã từng mơ mộng hiện nay thực sự tất cả đều nở hoa liên quan tới sự nghiệp liên quan tới ái tình chẳng qua là hắn mộng tưởng này đều thực hiện thật giống như có chút sớm cuộc đời còn lại còn dài hơn hắn còn được tiếp tục cố gắng hắn bây giờ không chỉ có muốn mơ mộng đều nở hoa còn phải cố gắng đến toàn bộ bông hoa cũng đã lớn thành trái cây cho từng cái minh chủ tăng thêm mười chương chương tám là không có khả năng hắn thực sự không làm được thậm chí cho từng cái minh chủ đều tăng thêm một trường trước mắt hắn đều làm không được đến quá nhiều coi như cho mỗi một minh chủ tăng thêm một trường đó cũng là hơn hai trăm trường coi như trung bình hai ngàn chữ một trường tính toán hơn hai trăm h trường cũng có bốn mươi v ạ n chữ hội hù được biên tập viên cá hố thật làm như vậy lời nói cá hố coi như khiến cho ra tất cả vật liếng để cử vị an bài cũng theo không kịp hắn cái này bạo nổ canh tốc độ huống hồ trước mắt hắn trên tay cũng không nhiều như vậy tồn cảo giữ lại bản thảo vậy trước tiên tăng thêm một trường đi sau đó mỗi ngày đều tăng thêm một trường từ trước thường ngày canh tư biến thành thường ngày canh năm tâm lý có quyết định tôn toàn lúc này liền thực sự đi tăng thêm một chương miễn phí sách mới kỳ đổi mới liền số lượng nhiều quản ăn no hắn tin tưởng hiện nay cho hắn khen thưởng những thư này minh chủ mới có thể hài lòng mà sự thật cũng quả thật như thế mấy ngày kế tiếp khi hắn mỗi ngày đều năm chương biến đổi tình huống mới bị người nhìn ở trong mắt chỗ bình lù nở chuyện quả thật nhiều hơn không ít khen hắn b ạ i h tuột ví dụ như hôm nay rốt cuộc lại là năm chương ta máu lạnh như vậy người đều cảm động lao tôn lần này trên tay rốt cuộc là có bao nhiêu tồn cảo giữ lại bản thảo à bây giờ liền mỗi ngày năm chương tốc độ bạo nổ biến đổi cái này là hoàn toàn không sợ hao hết sạch tồn cảo giữ lại bản thảo à. lao tôn người có thể hay không lặng lẽ nói cho ta biết ngươi còn có bao nhiêu t ổ n cảo giữ lại bản thảo yên tâm ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác biết cá mặn là chăm chỉ nhất bạch kim giám định xong âu ra nhưng là ở khen hắn tốc độ đổi mới đồng thời vong linh di nguyện chỗ bình lùn ở chuyện cùng tác giả trên diễn đàn dần dần cũng nhiều một chút nghi ngờ quyển sách này chất lượng bại một thì như lão tôn đây là giang lang tài tận rồi hả hay lại là cải hoán sáng tác phong cách đây là định dùng số lượng nhiều quản ăn no kiểu đổi mới tới lấy thời đại tác phẩm chất lượng sao quyển sách này hiện nay mấy c h ụ c trương nhân vật chủ yếu vẫn chỉ có nam nữ chủ rác nội dung cốt truyện tuyến cũng đơn giản đáng sợ đây là làm gì vậy đây là một cái bạch kim đại thần nên có tài nghệ sao t ỷ như nói một chút ta mấy ngày nay đổi theo biến đổi quyển sách này cảm thụ đi nói thật quyển sách này mở đầu ta là thật hài lòng rất tiếp địa khí nam nữ chủ rác yêu thường ngày cũng thật t ấm áp có điểm giống bữa ăn sáng ăn cháo nhỏ thanh tân ngon miệng nhưng liên tiếp mấy c h ụ c trương đều là như vậy bình thản nội dung cốt truyện có phải hay không cũng quá bình thản cháo nhỏ khá hơn nữa cũng không thể bữa ăn sáng thức ăn chung bữa ăn tối cùng ăn khuya đều uống cháo c h ú có thể hay không đổi điểm khác hàng quá hóa dở a nếu như có lựa chọn ta tình nguyện lao tôn ngươi có thể hơi chút thả c h ậ m một chút tốc độ đổi mới nắm quyển sách này chất lượng tăng lên một đoạn nếu không khả năng đổi nữa mấy ngày quyển sách này ta thật đổi theo không n ổ i nữa trở lên đều là của ta lời thật lòng hy vọng lao tôn có thể đưa tới coi trọng vẫn còn so sánh như nói thật vong linh di nguyện danh tự này ta thật thích vừa nhìn thấy cái này tên sách thời điểm ta cho là quyển sách này sẽ là cái loại này có độ sâu sách hay kết quả bây giờ mấy chục chướng vong linh ảnh tử cũng không thấy đến nhìn thấy tất cả đều là nam nữ chủ g i á yêu thường ngày ta cảm thấy được đây đối với ta như vậy độc thân cậu vô cùng không hữu hảo đây không phải là ta quen thuộc cá m ạ n phong cách cậu trở lại nguyên lai、like、phong cách thật sao khác làm yêu thanh em nghi ngờ càng ngày càng nhiều tôn toàn cũng nhìn thấy thỉnh thoảng đăng nhập cờ cờ thời điểm cũng nhận được một ít sách mê cùng đồng hành nghi vấn cùng đề nghị đại vũ cũng ở đây riêng trong thư hỏi hắn ngươi quyển sách này rốt cuộc muốn biết cái gì ngươi chắc chắn không có lấy lôi tên sách sao không có đây là tôn toàn trả lời về phần p a n sách một nhóm nghi vấn cùng nghi ngờ hắn trả lời chỉ câu có kiên trì một chút nữa đợi thêm hai ngày giữ vững một chút đợi thêm hai ngày đẳng cấp cái gì chứ rất nhiều fan sách chuyện truy hỏi tôn toàn lại không có tiến một bước giải thích chỉ nói là đợi thêm hai ngày mà hai ngày sau hãn quyển sách này chính văn chương hồi rốt cuộc đổi mới đến vai chính thân phận công bố một đoạn kia nội dung cốt truyện chiều hôm đó trương thuận đảm nhiệm chức vụ kia t a o hóa l u ô n vẫn vững vàng địa chạy ở trên biển khơi ở hải cùng t r ờ i giữa một chỉ hải âu cũng không nhìn thấy d ó i mắt t r u n g quanh thấy ngoại trừ trời xanh chính là mênh mông b ắ t ngát nước biển thế giới tuyệt vời như vậy nơi này lại như thế buồn chán là một tên gọi trên tàu chở hàng thủy thủ trương thuận thời gian hay lại là như vậy khô khan tàu chở hàng chạy được ổn định như vậy căn bản là không có gì yêu cầu hắn làm sự vì vậy hắn lại ngồi dựa vào buồng lái này trên c u n g cửa túi đầu nhìn điện thoại di động lên tiểu thuyết ừ hắn đang xem vong linh di nguyện trương mới cập nhật nửa ngày không thấy rốt cuộc lại đổi mới hai trường cái này tác giả thật đúng là chăm chỉ đây ít ngày trước hắn ở cá mặn một b ầ y n h ì n gặp mọi người đang nói cái này tác giả tháng trước kiếm hơn trăm triệu có tiền như vậy còn chăm chỉ như vậy thật là biến thai à. trưng ơ thuận tâm lý chuyển những ý niệm này con mắt tiếp tục nhìn trước mắt chương mới nội dung vai nam chính trần dương cùng vai nữ chính lý vũ đồng tối hôm đó lại đi ra ngoài đi phóng đãng trần dương lái xe mang lý vũ đồng đi tới chợ đêm hai người không biết xấu hổ không tao điệu tay trong tay đi dạo chợ đêm trần dương hay lại là bộ kia x a suốt tinh thần bộ dạng mà lý vũ đồng vẫn xinh đẹp như hoa nụ cười vui vẻ tác giả cá mặn ta đây lão tôn thật chẳng ra gì lại còn cố ý miêu tả lý vũ đồng kia trắng non chân dài to trương thuận bí môi tiếp tục nhìn xuống đại khái là bởi vì trần dương cùng lý vũ đồng tối nay thời gian đi ra ngoài tường đối chế, cho nên cái này trong chợ đêm người đã rất ít ỏi hai người tay trong tay đi dạo thỉnh thoảng bởi vì lý vũ đồng nhìn thấy như thế nàng thích bí thực liền tung tăng kéo trần dương đi thưởng thức lúc này một tên bề ngoài sát mã trung niên tráng hán đang ở sạp ven đường ăn mì thịt bò người này ăn mặc có điểm giống nông dân công phu một thân đại khái là trên sạp hàng mua được đồ rằng gì bởi đã cao còn giữ hơi dài không ngăn tóc túi đầu ăn mì thời điểm ngạch tiền một lọn tóc lại rũ đến chót mũi nơi đó nhìn đến đây trương thuận tóc mày m ộ n b ự c tác giả thật tốt đột nhiên viết như vậy cái người qua đường làm gì là vì thủy tự cân nhắc chứ thật là phát đ i ê n a miễn phí trương hồi đều thủy tự cân nhắc thật là hết ý kiến nhưng tên này sát mã hình dáng trung niên tráng hán lại vào lúc này trong lúc vô tình ngẩm đầu một cái vừa vặn nhìn thấy n h ẹ cưỡng kéo trần dương đường đi bên mua đậu hủ thối vai nữ chính lý vũ đồng một khắc kia s á t mã đại thúc ánh mắt thay đổi vốn là l ư ờ i biếng ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên sắc bén đột nhiên đứng dậy lại đưa tay liền từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng đến hướng về phía vai nữ chính lý vũ đồng chính là đ i ệ u một phát súng một viên đen tủi lùi đạn kính bắn thẳng về phía ven đường nét mặt tươi c ư ờ i như hoa lý vũ đồng lúc đó liền đem trương thuận s ợ gặp h ô n g trong nháy mắt thẳng tắp phẳng phất nhìn thấy một tên biến thái không thủ không đoán gặp người ta đẹp đẽ liền nổ súng đây không phải là biến thái là cái gì. Đồng thời, Thuận trong đầu lại không khỏi thoáng qua một câu ca từ chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều người lên mắt lại cũng không thể quên mất d u n g nhàn của ngươi mà lúc này hắn nhìn thấy đoạn này nội dung c ó c h u y ệ n chẳng qua là trong đầu hắn vừa mới lóe lên câu kia ca từ hơi không giống chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều lý vũ đồng lên mắt cái đó sát mã đại thúc liền nổ súng giết người đây là cái gì quỷ nội dung c ó c h u y ệ n cá mặn ta đây lão tôn ngươi tên hôn đản này có tiền liền có thể như vậy viết vớ vẩn rồi không tiếng súng văng lên bị lý vũ đồng cặp tay cánh tay trần dương vẻ mặt lập tức biến trên mặt xa suốt tinh thần thần xác lại bỗng nhiên không thấy cặp kia đã sớm thức tỉnh em dương nhãn trong nháy mắt mở ra cặp mắt trong nháy mắt dâng lên vụ mông mông đỏ như màu máu suýt xảy ra tai nạn đ a n g lúc hắn đẩy ra lý vũ đồng đen tủi lùi đạn lao qua gương mặt của hắn kéo ra một đầu dài trưởng vết máu trong nháy mắt máu thịt phiên quyển thằng đến lúc này cái này trong chợ đêm những người khác mới rốt c ụ c kịp phản ứng tiếng kêu sợ hãi nổi lên một phía khắp nơi đều là kinh hoàng n ẹ tránh nhân mà một phát súng rơi vào khoảng không sát mã đại thúc là hình dáng trợt lóe lại đến một cái thuần di trong nháy mắt thoáng hiện đang kinh hoàng lý vũ đồng phụ cận xo cận xuề tay lớ đột nhiên tiến lên lại đem kia sát mã đại thúc đụng bay ngược lại mấy bước sát mã đại thúc nhướng mày một cái ổn định thân hình sau khi vừa nhấc mắt nhìn thấy trần dương cặp kia vụ mông mông hai mắt màu đỏ n g ỏ m tựa hồ có chút ngoài ý muốn âm dương nhãn suy chính là một cái âm dương nhãn liền muốn ngăn trở bản lệnh phá án không biết tự lượng sức mình lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn đột nhiên lần nữa thoáng hiện thuấn di đến trần dương phụ cận một cái thế đại lực trầm tiên tối đột nhiên quất vào trần dương trên cổ của lao đảo một cái chỉ thức tỉnh ngã gục cái miệng đầy h ế t điện thoại di động tiền trưng thuận nhìn n g y người hắn nghiêm trọng hoài nghi cám ặ n ta đây lão tôn có phải hay không suy nghĩ học gió thật tốt thành phố lớn yêu văn làm sao lại họa phong đột biến rồi hả thuấn di thần thông tất cả đi ra nhân vật phản diện mạnh như vậy vai nam chính làm sao còn chơi đ ù a đây là ngược chủ chứ đây nhất định là ngược chủ cám ặ n ta đây lão tôn không muốn tốt rồi hả ở khởi điểm viết ngược chủ văn từ đối với phía dưới nội dung cốt chuyện rất hiếu kỳ trưng ơ thuận ánh mắt lom lom nhìn địa tiếp tục nhìn xuống một chiêu đánh nga trần dương sát mã đại thúc k i n h thường tuệ một tiếng nhấc chân liền hướng kinh hoảng lại lo lắng trần dương t ư ơ n g thế lý vũ đồng sai bước đi đi nhưng vào lúc này trần dương đột nhiên bỏ、dậy. máu me đầy mặt địa từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy vàng tay trái trực tiếp từ trên mặt mình dính máu sau đó nhanh chóng dùng dính máu đích ngón tay ở trên giấy vàng nhanh chóng vẽ ra một tâm phụ đến cấp cấp như luật lệ xá hắn lại còn biết vẽ bửa nói xong chỉ thức tỉnh em dương nhắn đây ồ không đúng thật giống như vẽ bửa kỹ năng có lẽ có thể tự học không cần rất tỉnh lá bửa bắn tỉa tới đánh vào sát mã đại thuốc trên lưng trong nháy mắt hoa thành một tấm vàng trói lọi lưỡi lớn mang sát mã đại t h u c bọc cái nghiêm nghiêm thật thật sắt mã đại t h u c lúc ấy đưa lưng về phía trần dương biểu tình nhưng trong nháy mắt trở nên kinh ng mặt đầy máu tươi chật vật không chịu nổi trần dương v ọ t tới lý vũ đồng trước mặt kéo tay nàng chạy vũ đồng cháy mau phá sắt mã đại thúc ánh mắt một lệ hai tay thoáng d â y r u ộ n trong nháy mắt xé rách trên người kim quang lưới lớn lưới rách một khắc kia toàn bộ kim quang cũng không phải là vào nguyên lai tấm bùa kia giấy lá bùa phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống đất thời điểm đột nhiên nổ t u n g vỡ thành mười mấy mảnh nhỏ m ả n h vụn lại là thiên sư đạo truyền nhân sắt mã đại thúc kêu lên tựa hồ là trần dương truyền thừa thân phận hình dáng trận lóe lại vừa là một cái thuần di trong nháy mắt xuất hiện ở đã chạy ra mười mấy mà trần dương tựa hồ sớm có dự liệu s á t mã đại thúc vừa thuấn di đến phía sau hắn hắn xoay người chính là một tấm đ ù a nhét vào há m ồ m m u ố n uống s á t mã đại thúc trong miệng trong nháy mắt lại vừa là một tấm vàng trói lọi người lớn mang s á t mã đại thúc trói cái nghiêm nghiêm thật thật Đời mờ. ít ít cực s á t mã đại thúc bị trói kín trước không nhịn được văng tục đem điện thoại di động trước trương thuận đều nhìn đến bật cười chẳng qua là khôi hài thời gian cũng không lâu trần dương về điểm kia tiểu thủ đoạn đúng là vẫn còn không địch lại sắt mã đại thúc thần h ô n g không bao lâu sau không thấy đại kiểu chỉ thấy trần dương lần nữa bị sắt mã đại thúc một cước đạp bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất. phun ra một ngụm máu tươi đến s á t mã đại thúc lần này không lại đi bắt lý vũ đồng bởi vì hắn chi mấy lần trước đi bắt lý vũ đồng đều trần dương gắng gượng cắt đ ứ t không chỉ có bị cắt đ ứ t hắn còn bị trần dương lá bùa tập kích được chật vật không chịu nổi lúc này hắn một con s á t mã kiểu tóc đều tại khói đen bốc lên da mặt cũng bị dùng lửa đốt được đen thui cho nên hắn lần này trong nháy mắt đến trần dương trước mặt trong tay cái kia hình dáng quái dị thương trực tiếp c h ĩ vào trần dương n hào tiểu tử bản lệnh thật không nghĩ tới hiện ở cái thế giới này thiên sư đạo vẫn còn có ngươi xuất sắc như vậy truyền nhân đáng tiếc nếu là trước kia ta còn thực sự không phải là người đối thủ. nhưng là bây giờ hử ngươi căn bản cũng không biết ngươi đang ở đây với ai đ ộ g thủ giáo huấn một phen trần dương sau khi sát mã đại thúc quay đầu nhìn về phía kinh hoàng hướng bên này chạy tới lý vũ đồng đông nhiên quát lên người đã chết vì sao không đi địa phủ báo danh còn ở nhân gian mê mê hoặc l à n g ư ờ i còn không quỳ xuống cho ta làm lý vũ đồng thân phận công bố một k h ắ c kia không chỉ có trong sách lý vũ đồng như bị xét đánh không dám tin điện thoại di động trước thủy thủ t r ư ơ n g thuận cũng trố mắt n h ẹ họng tiếp tục nhìn xuống nhìn thấy lý vũ đồng bị sát mã đại thúc một tiếng quát mắng sau khi thể hồ quán đính một dạng trong nháy mắt nhớ lại chính mình gặp hai nạn xe cộ lúc tình cảnh khi nàng biết mình thực sự chết đi từ lâu thời điểm nàng trong nháy mắt lệ băng rồi hai mắt ngấn lệ mơ hồ đứng ở nơi đó bởi vì này m ộ t khắc nàng không chỉ có nhớ lại xe mình họa lúc tình cảnh cũng đông nhiên nhớ lại gần đây mấy ngày này cô ấy là nhiều bị trần dương phong ấn trí nhớ có một lần nàng trong lúc vô tình đi vào trần dương thư phòng tại hắn thư phòng trên tường nàng nhìn thấy nàng di ảnh trần dương sau khi phát hiện dùng hắn tổ truyền pháp thuật phong ấn cô ấy là đoạn trí nhớ có một lần nàng bưng vừa cắt gọn trái cây từ phong bếp đi ra ngẫu nhiên nghe trần dương đang cùng một người gọi điện thoại thời điểm nhắc tới nàng đã qua đời trong tay nàng mâm trái cây thất thủ rơi trên mặt đất các g ọ n trái cây tán lạc đầy đất trần dương nghe động tĩnh quay người lại nhìn thấy ngây người như p h n g nàng sau đó hắn lại phong ấn nàng đoạn này trí nhớ còn có một lần từng đoạn bị trần dương cưỡng ép phong ấn trí nhớ giờ khác này nàng đều nhớ ra rồi nhớ lại càng nhiều lệ trên mặt nàng thủy liền chạy tràn càng nhanh sau đó nàng đ ố n g nhiên phốc thông một tiếng quỳ xuống sát mã đại thúc quỳ sai trước mặt của cầu hắn bỏ qua cho nàng nàng không nỡ bỏ trần dương nàng bảo đảm tuyệt đối sẽ không hại người nhưng sát mã đại thúc rất lãnh khốc dù muốn hay không liền quả quyết tự tuyệt lý do là nàng chỉ phải tiếp tục đợi ở bạn trai nàng bên người bạn trai nàng coi như pháp lực cao hơn nữa cũng sắp không còn sống lâu nữa hắn khiến hắn nhìn một chút bạn trai nàng trần dương bộ dáng bây giờ cùng nàng trước khi chết còn như thế sao trên người còn dư lại bao nhiêu sinh cơ lý vũ đồng nghe vậy kinh ngạc nhìn máu me đ ờ i mặt yên lặng không nói trần dương nhìn một chút nàng tuyệt vọng nhắm lại con mắt thấp giọng thuyết ta hiểu được ta hiểu được ngươi dẫn ta đi thôi lời còn chưa dứt yên lặng thật lâu trần dương đột nhiên đứng dậy bỏ dậy sát mã đại thúc nắm thương liên tục đỉnh ngót trần dương lại hoảng như không nghe thấy máu me lời mặt lại mặt lộ v ẻ n ụ cười ôn nu đi về phía ngơ ngác mở mắt lý vũ đồng vừa đi vừa nói vũ đồng là của ta hết thảy ta rất vui mừng ở ta cần nhất nàng thời điểm ta thức t ỉ n h em dương nhãn còn có thể nhìn thấy nàng ta cũng vui mừng giờ cùng ra ra học mấy tay nông cạn pháp thuật để cho ta có thể ở vũ đồng sau khi đi lần lượt đem nàng ở lại bên cạnh của ta rất nhiều người sợ hãi tử vong nhưng ta không sợ chỉ cần có thể một mực cùng với vũ đồng ngươi là nơi này quỷ sai đúng không đi ngươi đã tiếng người quỷ k ắ c đường vậy làm phiền ngươi phần thưởng ta một viên đ ạ đi kính nhờ điện thoại di động trước trương thuận đã sớm nhìn đến t ê cả ra đầu trong đầu nhớ lại quyển sách này trước mặt mấy chục chương nhìn như không có gì lạ t r ư ơ n g hồi nội dung cốt truyện đột nhiên cảm giác trước mặt những thứ kia nhìn như không có gì lạ nội dung cốt truyện nguyên lai kinh khủng như vậy chương 643 cũng là vào giờ khác này trương thuận đối với cái này vai nam chính trần dương đột nhiên đổi cái nhìn vong linh di nguyện quyển sách này từ phát sách đến bây giờ hắn một mực ở đ ố i theo nhưng trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện trương thuận đối với cái này trần dương cũng không có mấy phần hào cảm bạn gái xinh đẹp như vậy vui vẻ thân thiện mà trần dương lại luôn là một bộ sa s u t tinh thần bộ dáng có lúc sẽ còn làm một ít không giải thích được sự thậm chí còn hung quá lý vũ đồng nhưng ở vào giờ phút này trương thuận bỗng nhiên hiểu hắn hiểu trần dương tại sao từ ra sân bắt đầu cứ như vậy xa suốt tinh thần cũng hiểu trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện trong trần dương thỉnh thoảng làm những thứ kia không giải thích được sự họ nguyên nhân kết quả thế nào biến đổi hiệu trước có một lần trần dương vì sao lại hung lý vũ đồng nguyên lai、like、hết thể hết thể đều là vì trần dương đối với lý vũ đồng yêu thâm trầm như vậy yêu r u n động tới điện thoại di động trước trương t h ậ n hắn bỗng nhiên lệ trước mắt rồi bị trần dương cái này vai nam chính thật sâu làm r u n động đến bởi vì lý vũ đồng chết bởi vì quá mức bi thương cùng với quá mức nhớ lý vũ đồng trần dương tái thức t ỉ n h em dương nhãn cũng bởi vì coi lý vũ đồng vì mình hết thạy cho nên trần dương biết rõ chính mình chỉ phải tiếp tục cùng với lý vũ đồng trên người của hắn dương khí cũng sẽ bị không ngừng hút đi nhưng hắn vẫn không muốn b ô n g tay lần lượt phong vấn lý vũ đồng trí nhớ để cho nàng một mực không biết nàng chết đi từ lâu chuyện thực để cho nàng có thể giống khi còn sống như vậy không bớn không lo vui vẻ sinh hoạt ở bên cạnh hắn cho đến bị sai rốt cuộc phát hiện lý vũ đồng muốn mạnh mẽ mang nàng đi trần dương đem hết toàn lực vẫn không thể ngăn cản thời điểm trần dương mặc nhiên hảo một lúc sau lại là một m cái quyết định hắn m ặ t lộ v ẻ n ụ cười ôn nhu đi về phía vẻ mặt buồn bà lý vũ đồng dọa bình tĩnh đối với sau l ư n g dùng thường chỉ hắn quỷ sai nói phía trên lời nói kia ngươi đã tiếng người quỷ khắc đường vậy làm phiền ngươi phần thưởng ta một viên đạn đi ở không cách nào đối kháng quỷ sai thực tế trước mặt trần dương lựa chọn bung tha mình sinh mệnh làm cho mình cũng thay đổi trưởng thành một cái quỷ tiếp theo sau đó cùng hắn thích nhất bạn gái c h u n g một chỗ lý vũ đồng bị cảm động đến tột đ ỉ n h khóc nào h vào trong lòng ngực của hắn sát mã đại thúc vị tiêu quỷ sai cũng bị kinh động mặc dù súng trong tay của hắn vẫn chỉ trần dương đầu vẻ mặt lại mờ mịt có đôi lời kêu dân không sợ chết không biết sao lấy cái chết sợ hãi người thống trị sợ nhất là cái gì đại khái chính là lao bách tính không sợ chết rồi bởi vì làm lao bách tính không sợ chết thời điểm người thống trị cũng không có biện pháp lại dùng tử vong đến đe dọa rồi thân là một tên quỷ sai thay riêng vương lùng bắt nhân g i a n cô hồn giã quỷ miễn cương cũng cũng coi là một cái người thống trị quỷ sai qua lại nhân quỷ đều rất sợ hãi hắn đại khái còn gặp được không chỉ có không sợ hắn còn chủ động muốn chết người sống giờ khắc này trong tay hắn cây súng kia đột nhiên trở nên cùng một cây thiêu hỏa côn không có gì sai biệt chốc lát mở mịt sau khi quỷ sai mang họng súng nhắm ngay lý vũ đồng dùng lý vũ đồng đến đe dọa trần dương nhưng lúc này mới vừa rồi còn sợ không được lý vũ đồng tựa h ồ từ trần dương chủ động bị chết trong chuyện này lấy được vũ khí nàng lại cũng chớ sợ chớ sợ á nàng vẫn ôm chặt toàn trần dương mặt lộ hạnh phúc nụ cười vui vẻ nhẹ nói ta đã chết đã là một quỷ ta còn sợ chết sao coi như không có kiếp sau bây giờ chết ta cũng thấy đủ rồi ngươi nghĩ nổ súng liền nổ súng đi vừa nói nàng lại mặt nở nụ cười chậm rãi nhắm lại hai trong mắt quỷ sai sắt ma đại thúc khẽ nhất miệng tay cầm súng cũng hơi phát run như vậy thao đạn sự lại bị hắn gặp người sống không sợ hắn người chết cũng không sợ hắn hắn thân là một tên quỷ sai tôn nghiêm hướng nơi đó thả hắn không sĩ d i ệ n sao con n g ư ơ i chuyển động lại bị hắn nghĩ tới một ý kiến hắn bỗng nhiên thu hồi súng trên tay thở dài thuyết lý vũ đồng ngươi thực sự chịu kiến như vậy yêu nam nhân của ngươi theo ngươi đi chết sao đây chính là ngươi yêu phương thức của hắn sao như vậy ngươi ngươi cảm thấy ngươi thật không phụ lòng hắn đối với ngươi yêu công tâm kế sách lý vũ đồng nghe vậy lông mi thật dài khẽ rú lên ngơ ngác mở ra hai chóng mắt vốn là đã không nói nữa trần dương lại phẫn nộ quay đầu trách mắng ngươi rốt cuộc có mở hay không thương n g ư ơ i một người đàn ông nơi đó tới nói nhảm nhiều như vậy n g ư ơ i có phải hay không không loại sắt mã đại thúc g i ậ n đến khỏe miệng có chút có cắp ám cắn chặt hàm răng túi đầu lý vũ đồng lại chậm rãi rời đi trần dương ôm ấp hoài b a o không thôi chậm rãi lắc đầu nhẹ nói t r ầ n dương n g ư ơ i đừng như vậy hắn nói đúng ta không muốn ngươi theo ta chết ta muốn ngươi còn sống ta muốn tốt cho ngươi tốt rồi tồn tại đáp ứng ta ngươi đáp ứng ta được không n g ư ơ i còn có cha mẹ ta cũng còn có người nhà ta còn có muộn muội ngươi thay ta chiếu cố bọn họ đi và ngươi điện thoại di động trước trương thuận chậm rãi để điện thoại di động xuống d ơ tay lên lau một cái trong mắt nước mắt hắn lần đầu tiên nhìn một quyển võng văn nhìn đến như vậy làm rung động hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa mặt biển hôm nay mặt biển rất bình tĩnh mặc dù buồng lái này bên ngoài vẫn chỉ có thể nhìn thấy thiên cùng hải nhưng trước mắt hắn phảng phất còn có thể nhìn thấy trần dương cùng lý vũ đồng sau cùng ly biệt trần dương muốn chết không phải lý vũ đồng đúng là vẫn còn cùng quỷ sai đi nha lúc gần đi quỷ sai d ơ d ơ ống tay áo lại tiêu trừ cái điều trên đường toàn bộ người xem nhất đoạn trí nhớ nhất đoạn liên quan tới trần dương cùng hắn chiến đấu kia đoạn trí nhớ vì vậy cái điều trên đường từng cái vẻ mặt mở mịt lái buôn cùng khách hàng ở chốc lát mê mang sau khi lại tiếp tục cuộc sống yên tĩnh chỉ còn lại trần dương một người cô đơn kết lập đứng ở nơi đó vẻ mặt thần thờ nhìn lý vũ đồng biến mất phương hướng thật lâu không có nhúc ních xuống h ồ n phách của hắn thật giống như đã đi theo lý vũ đồng cùng đi mà nhìn xong một đoạn như vậy nội dung cốt truyện thủy thủ trương thuận lúc này hồn phách thật giống như vẫn lưu mới vừa rồi kê đoạn nội dung cốt truyện trong, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế lúc này quyển sách này từ chương thứ nhất đến trước mắt toàn bộ nội dung cốt truyện ở trong đầu hắn đều xỏ sâu rồi phảng phất dưới bóng đêm vốn là đen thủy lùi một thành phố đột nhiên một mảnh tiếp lấy một mảnh sáng lên á n h đèn tất cả nội dung cốt truyện đều nối thành một cái chính thể trước mặt những bình đạm đó nội dung cốt truyện lúc này hắn nhớ lại cảm thụ đột nhiên đều đã bất đ ộ n g một ít nội dung cốt truyện làm hắn lúc này nhớ lại cảm giác phá lệ ấm áp một ít nội dung cốt truyện lúc này nghĩ đến tâm lý phảng phất bị một trận âm phong thổi qua một từng cơn lớn lạnh nổi lên từ lấy lỏng một ít nội dung cốt truyện nhưng lại làm hắn muốn vô hắn cho là những thứ kia thuần túy là tác giả thủy tự đến văn tự lúc này nhớ lại lại chợt phát hiện vậy cũng là phục bút những thứ kia phục bút thật ra thì đã sớm vạch ra vai nữ chính lý vũ đồng đã chết nhưng giống như có chút ca ban đầu nghe không biết khúc chú ý đẳng cấp nghe hiểu thời điểm mình đã là khúc người trong vẽ rồng điểm mắt trương thuận tự lẩm bẩm hắn thực sự cảm thấy mới vừa rồi nhìn kia hai chương đổi mới có vẽ rồng điểm mắt hiệu quả cứ như vậy hai chương nội dung cốt t r u y ệ n họa phong đ ổ i biến tự làm trước mặt mấy chục chương nội dung cốt chuyện đột nhiên đều có không giống mùi vị cá mặn ta đây lao tôn hắn lại nhẹ giọng nhắc tới tên tác giả giờ khác này hắn đối với cá mặn ta đây lão tôn tài hoa lại không hoài nghi nếu như lúc này có người hỏi hắn thích nhất tác giả là người nào phòng chứng hắn cũng sẽ không chút do dự báo ra cá mặn ta đây lão tôn tân nghĩa trường thành máy tính tên kia có đại học chính quy trình độ học v ẫ n đóng gói công nhân ngày n à y trạng vạn g tối hắn đi x ứ n g bữa ăn trung tâm lúc ăn cơm giống thường ngày vừa ăn cơm một bên túi đầu nhìn điện thoại di động lên tiểu thuyết mà hắn lúc này đang xem cũng là cá mặn ta đây lão tôn vong linh di nguyện mặc dù hắn cũng đúng quyển sách này trước mắt nội dung cốt chuyện không hài lòng lắm, cảm giác có chút quá bình đạm không giống như là cá mặn ta đây lão tôn dị vãng ph nhưng coi như cá mặn ta đây láo tôn trung thực phan xét chuyện hắn còn có kiên nhẫn tiếp tục nhìn xuống h ú ố hồ quyển sách này trước mắt nội dung cốt truyện mặc dù bình thẳng điểm nhưng cá mặn ta đây láo tôn văn bút căn cơ vẫn còn trước mắt nội dung cốt truyện lên hắn thấy cũng không có bao nhiêu khó mà chịu được đặc điểm nếu như quyển sách này không phải là cá mặn ta đây lao tôn viết nếu như trước hắn không ôm lớn như vậy mong đợi kia lấy quyển sách này trước mắt chất lượng hắn là tuyệt đối có thể nhìn tiếp hắn thấy ít nhất quyển sách này ở thành phố lớn loại khác tác p h o n trong chất lượng xếp hàng một cái đã trên trung đẳng là tuyệt đối không có vấn đề khi hắn nhìn tới hôm nay đổi mới nội dung cốt truyện họa phong đột biến thời điểm hắn cũng có chút kinh ngạc khi hắn nhìn thấy nội dung cốt truyện tiến triển đến vai nữ chính thân phận của lý vũ đồng công bố nàng lại sớm đã chết gần đây nàng vẫn là một cái quỷ thời điểm sụt một thanh â m vang lên thần nhiễm tay run một cái đôi đũa trong tay rơi xuống ở trên bàn ăn giận cả tóc gáy sát mặt hắn đều đột nhiên bạch thêm vài phần đang ở hắn đối diện ăn cơm một cô gái nhìn bệnh thần kinh tựa như d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái t ầ n n i ễ m căn bản không có phát hiện hắn vội vàng nhặt lên đũa lại đã quên đi rồi tiếp tục ăn cơm mắt không hề nháy một cái khi hắn nhìn thấy trần dương lựa chọn bị chết cũng phải cùng lý vũ đồng tiếp tục ở chung với nhau thời điểm hắn cắn môi một cái cũng giống thủy thủ trương thuận như thế đột nhiên liền bị trần dương cho cảm động khi hắn nhìn thấy lý vũ đồng khóc cầu khẩn trần dương tiếp tục tồn tại sống khỏe mạnh thời điểm t ầ n n g h i ệ m rốt cuộc không kèm được rồi trong hốc mắt lại cũng đột nhiên đầy tràn nước mắt làm cùng một đa sầu đa cảm nam nữ si t ì n h t ư ợ n h ư khi hắn nhìn xong cuối cùng một chương đổi mới hắn cũng ngơ ngác hồi lâu thần s ắ c cảm khái thổ thức hắn là đại học chính quy trình độ học vấn trình độ văn hóa tự nhiên là có thể trương thuận có thể hiểu được địa phương hắn tấn n i ê m tự nhiên cũng có thể hiểu được. giờ khắc này ở trong đầu hắn vong linh di nguyện quyển sách này trước mặt toàn bộ chương hồi nội dung cốt truyện một ít trước bị hắn coi thường không có chú ý tới chi tiết lúc này cũng đều bị hắn xò sâu ngư bê quá trâu dựng lên hắn táp đi toàn miệng thật lòng khen ngợi nhưng lời này nghe đối diện với hắn nữ hài trong hai cô bé kia ngẩng đầu c h á n ghét nhìn hắn một cái sau đó lặng lẽ bưng lên đĩa thức ăn hướng bên cạnh rời một chút tận lực cách xa cái này thô tục ra hỏa chiếc kia còn đang trên biển khơi đi trên tàu chở hàng trương thuận còn đang nhìn buồng lái này bên ngoài mặt biển xuất thần thúc thúc hắn đi tới nhữ mày nhấc chân đá đá đá người mấy tuổi nói ngươi bao nhiêu lần luôn ngồi dưới đất giống hình dáng gì ngươi giống một cái thủy thủ sao nhanh đứng lên cho ta trương thuận quay đầu nhìn một chút thúc thúc đĩu m ô i một cái đứng dậy bỗng nhiên đối với thúc thúc hắn thuyết chú ta không muốn làm đẳng cấp lần này lên bờ ngươi giúp ta từ trước đi thúc thúc ngạc nhiên tại sao trương thuận trong đầu hay lại là trần dương cùng lý vũ đồng ái tỉnh ta muốn yêu cho nên ta không thể đợi nữa ở trên thuyền rồi thúc thúc chương sáu trăm bốn mươi b ố võng văn người này tại sao có thể thắng nhà ăn sạch đại khái là bởi vì tác giả chỉ cần có thể viết ra nhất đoạn làm rung động một cái độc giả nội dung cốt truyện thường thường là có thể làm rung động thành thiên thượng vạn cái độc giả đi có thể để cho một cái độc giả cảm thấy đẹp mắt sách thường thường hàng ngàn hàng vạn độc giả đều sẽ cảm giác thật tốt nhìn dù sao mọi người đều là chín năm nghĩa vụ giáo dục tốt nghiệp từ tiểu học đồ vật không sai bị lắm cho nên rất dễ dàng sinh ra cộng hưởng tôn toàn vong linh di nguyện đổi mới mới nhất hai chương nội dung cốt truyện không nghi ngờ chút nào đã làm rung động chương thuận cùng tần nghiếm hai cái này độc giả mà hiển nhiên bị hai chương này nội dung cốt truyện làm rung động đến người tuyệt đối không cũng chỉ có chương thuận cùng tần theo thời gian đưa đẩy vong linh di nguyện chỗ bình lù nở chuyện dần dần nhiều một chút như vậy phong cách bình luận sách thảo gần đây hai chương nội dung cốt t r u y ệ n tuyệt vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm có chút kinh ngạc bởi vì phong cách đ ạ i biến nhưng nhìn xong gần đây hai chương lao tử chỉ muốn nói một câu như b ê lao tôn quá trâu dựng lên không ai sánh bằng hoàng kết hôn trước mấy chục chương nhìn thời điểm vẫn cảm thấy lao tôn tài nghệ bất l u i ta còn tưởng rằng là bởi vì hắn phát tài cho nên viết sách không lấy chức như vậy nhận chân nhưng nhìn xong mới vừa rồi hai chương ta muốn hướng lao tôn nói xin lỗi ta không nên hoài nghi hắn thật lạ thần vai nam chính hình tượng đột nhiên liền đảo ngược rồi chính là vai nữ chính lý vũ đồng tại sao phải chết à? con bị quỷ sai mang đi l ừ a ta một cái nước mắt bà mẹ ngươi chứ g â u à đấy ngự kiếm hạ địa ngục mới vừa rồi ở nhà ăn ăn cơm vừa ăn cơm một bên nhìn hôm nay đổi mới nhìn một chút liền đem ta nước mắt nhìn xuống ngẩng đầu một cái đối diện hai cô gái đẹp dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn ta ta biết ta từ nay mất đi các nàng lao tôn ta muốn n g ư ơ i bồi bồi ta hai cô gái đẹp ạc mô dốt cuộc minh bạch tên sách vong linh di nguyện là có ý gì chứ là ai hoài nghi quyển sách này lấy lỗi tên danh tự này lại không quá thích hợp được rồi liếc ê n mắt rất nhanh thì có một lớp tác giả theo dõi cái này đề tài mới vừa rồi thật nắm ta xem lông mao dựng đứng vẫn cho là đây là một quyển thành phố lớn yêu văn vạn vạn không nghĩ tới lại là một quỷ cố sự nhưng không thể không nói viết thật đẹp cũng bởi vì hai chương này trước mặt kia mấy t h ụ c chương vốn là nhìn không có gì đặc biệt nội dung cốt truyện đột nhiên đều có cảm giác không giống nhau lợi hại yêu nhảy đi cổ dòng biển tương tự bình luận sách dần dần tràn ngập ở vong linh di nguyện chỗ bình lù nở chuyện cho dù ai nhìn thấy những sách này đánh giá cũng có thể ý thức được quyển sách này chất lượng khẳng định không thấp nếu không không thể nào dẫn đến nhiều như vậy khen ngợi nhạc siêu tối nay ăn xong cơm tối đánh mở máy tính ở bắt đầu làm việc gõ chữ trước suy nghĩ nghỉ ngơi một chút liền thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi đi tới vong linh di nguyện chỗ bình lù nở chuyện muốn nhìn một chút hôm nay là không phải là lại có một ít người đang phun quyển sách này nội dung cốt truyện quá mức bình đẳng gần đây mỗi ngày hắn chỉ cần nhìn thấy có người đà kích tôn toàn quyển sách này nội dung cốt truyện h ắ n tâm lý liền dâng lên một hắn thấy tôn toàn quyển sách này có lẽ sẽ không đập rất lợi hại nhưng tiếng t â m hẳn là khó mà cứu vãn nếu như cái này hỏng bét tiếng tăng kéo dài đến trưng bày kia quyển sách này thủ đặt số liệu khẳng định cao không đi đến nơi nào chỉ cần quyển sách này nào tôn toàn sau khi mở lại sách mới muốn lại lấy được hào thành tích liền khó hơn bởi vì một quyển tiếng t â m hỏng bét tác phẩm nhất định sẽ đưa đến nhóm lớn f a n sách chuyện chạy mất đối với lần này nhạc siêu rất chờ mong hắn liền mong đợi tôn toàn có thể tại cân đầu nhưng lúc này nhìn vong linh di nguyện chỗ bình l u n nờ chuyện kia từng cái tán dương bình luận sách nhạc siêu cao m à biểu tình dần dần trở nên kinh ngạc chuyện gì xảy ra t h i t hay giả hai cái t r ư ơ n g hồi là có thể thay đổi trước mặt mấy chục t r ư ơ n g bình lãnh đ ạ m nội dung có chuyện khoác lát so chứ nhất định là khoác lát so những người này là tôn toàn tên kia mướn thủy quân chứ phải là thật mẹ nó vô s ỉ có tiền liền không t h i ế t vốn ban đầu mướn nhiều như vậy thủy quân thổi chính mình nghĩ tới đây nhạc siêu suy cười một tiếng lắc đầu một cái tiện tay mở ra vong linh di nguyện trang ngục lục tiếp lấy hắn lần trước thấy qua t r ư ơ n g hồi nhìn xuống hắn ngược lại muốn nhìn một chút gần đây chương hồi kết quả như thế nào châu so với đẳng cấp chắc chắn gần đây chương hồi vẫn bình đạm không có gì lạ hắn phải đi chỗ bình lù n ở chuyện đại phu n một phen vạch trần tên kia cái khố khiến còn lại độc giả xem thật kỹ một chút tên kia kinh tởm mặt nhọn còn b ạ c h kim đại thần đây thần cái r á m tâm lý ôm tính toán như vậy nhạc siêu chịu nhịn tính tình một chút xíu nhìn xuống khi thấy nội dung cốt truyện họa phong đột biến thời điểm hắn lại suy c ư ờ i một tiếng cảm thấy quá xé đây là điển hình băng nội dung cốt truyện a nội dung cốt truyện đều băng còn chết như vậy thổi hữu dụng không chẳng qua là nhìn một chút nét mặt của hắn dần dần thay đổi khi hắn nhìn xong cuối cùng một chương đổi mới, nhạc siêu ngẩn người tại đó hắn ngược lại không có lệ trước mắt dù sao hắn vẫn là mang theo thiêu thứ bới móc tâm thái đang nhìn những thứ này trước hồi một mực ở mâu thuẫn đại nhập trong sách nhân vật cho nên hắn bị cảm động tâm tình cũng không n ồ n g nặng nhưng dù vậy hắn trong lòng vẫn là phức tạp khó tả hắn mặc dù không có lệ trước mắt mặc dù một mực ôm thiêu thứ tâm tính đang nhìn nhưng hắn d á m định năng lực hay là ở tuyến gần đây hai chương này viết như thế nào đây có được hay không hắn l ò n g tựa như gương sáng cũng chính là vì vậy hắn nắm gần đây hai chương nội dung cốt truyện cùng trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện một liên hệ tới cả người liền bỗng nhiên kích linh linh địa dùng mình một cái làm sao có thể hắn thất thần lẩm bẩm cái này lật đổ hắn đối với vong văn nhận thức trước lúc này hắn chưa từng thấy loại phong cách này vong văn ở trong ấn tượng của hắn đa số vong văn đều là cái loại này thẳng thắn đập bóng bộ sách võ thuật muốn tạo nên một vai có nhiều ngư bê hận không thể trực tiếp cho cái đó nhân vật hai người k h á c lên ngư bê hai chữ muốn viết cảm giác động nhân nội dung cốt truyện đa số cũng là một hai chương bên trong cửa hàng đệm một cái tâm tình theo s á t liền bắt đầu phiến t ì n h tiểu muốn dương trước ước sáng tác thủ pháp hắn không phải là không biết nhưng giới bình thường tình huống một quyển sách muốn dương trước ước tiết ấu hắn rất nhanh thì có thể nhìn ra không phải là trước tiên đem vai nam chính viết thẳ trước n cho vai, vai a n mặt mấy trục trương hắn nhạc siêu sửng sốt không có nhìn ra trong đó có cái gì bộ sách võ thuật chỉ thỉnh thoảng cảm thấy có bộ phận văn tự lộ ra có chút hơi thừa hơn nữa không giải thích được nhưng tổng thể lên hắn một đường xem ra là cảm thấy quyển sách này nội dung cốt truyện thiên vệ bình thản hơn nữa vai nam chính trần dương hình tượng tạo nên cũng không tính thành công chủ yếu là nhân thiết lập không đòi vui xa suốt tinh thần bộ dạng cũng không thích cực sinh hoạt thái độ thỉnh thoảng sẽ còn phát vai nữ chính lý vũ đồng tinh khí mà lý vũ đồng xinh đẹp như vậy vui tươi như vậy đối với hắn cũng tốt như vậy trần dương người này còn phát nàng tinh khí đơn giản là đồ cặp bã nhưng hôm nay đổi mới cuối cùng hai chương nhưng trong nháy mắt nắm tiền v ă n tất cả ấn tượng đều là đồ vốn là bình thản trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện đột nhiên nhiều hơn không ít cảm động lòng người cùng thúc giục nhân rơi lệ địa phương đồng thời cũng nhiều hơn không ít làm người ta dợn cả tóc gãy chỗ kinh khủng suy nghĩ một chút nhạc siêu trong đầu cũng đống nhiên thoáng qua vẽ dòng điểm mắt bốn chữ này h ắ n cảm thấy lo chỉ cần có thể bắt t r ư ớ c thành công chính mình khoảng cách thành công liền không xa nhưng hắn c a o mày suy tư rất lâu lại không bắt được nửa điểm đầu mối hoàn toàn không biết nên làm sao bắt t r ư ớ c cái này bắt t r ư ớ c độ khó quá cao mấy chục chương bình lãnh đạm nội dung cốt truyện ở hai cái chương hồi bên trong toàn bộ lật đổ ô m g phức tạp tâm tình nhạc siêu lại đi tới tác giả diễn đàn hắn muốn nhìn một chút trên diễn đàn những thứ kia đồng hành có chú ý đến hay không vong linh di nguyện nội dung cốt truyện b i ế n hóa hắn muốn nhìn một chút những thứ kia đồng hành hội đánh giá thế nào những người đồng hành không để cho hắn thất vọng hắn rất nhanh thì ở võng văn giang hồ bản khối nhìn thấy mấy cái tương quan bãi ha ha ha ta rốt cuộc biết vong linh di nguyện danh tự này là có ý gì cá mặn ta đây lão tôn quá t r â u dựng lên、Phủ. từ bắt đầu viết văn đã rất lâu không có bị quyển sách kia làm d u n g đ ộ c quá vong linh di nguyện hôm nay t r ư ơ n g hồi làm được cá mặn ta đây lão tôn tài nghệ bất lui tán câu đi mọi người đi nhanh nhìn hắn hôm nay đổi mới t r ư ơ n g hồi biến thái a đây là nhà siêu mở ra phía trên nhất cái thiệp mời đó nhìn thấy nội dung bên trong là như vậy viết vừa nhìn xong vong linh di nguyện hôm nay đổi mới ha ha ha quá đẹp đẽ rồi quá đặc sắc ha ha ha lão tử mất khóc không chỉ có bởi vì nhân vật nam chính cùng vai chính ái tình cũng bởi vì lão tử bỗng nhiên ý thức được như vậy tác phẩm lão tử đ ờ i này khả năng đều không v i ế t ra được đến cho nên lão tử quá nhớ khóc cùng cá mặn ta đây lão tôn như vậy đại thần sinh ở cùng một thời đại đã là chúng ta may mắn cũng là chúng ta bi ai a có lẽ các ngươi có ý kiến không giống nhưng ở chỗ này của ta ít nhất ở vào giờ phút này cá mặn ta đây lão tôn tuyệt đối là trong lòng ta lớn nhất so v o n g văn đại thần ta nhớ được trước rất nhiều người đều nói hắn tài nghệ b ư ớ c l u i trước ta cũng cho là như thế nhưng bây giờ ta nghi rằng đánh chính mình mặt cái này nếu như đều coi là l ư i bước ta đây quá nhớ muốn loại này bất lùi nếu như đây là một loại thiên phú ta đây muốn nói cá m ặ n ta đây lão tôn thiên phú quá tốt ông trời già quá có khuynh hướng thích hắn đây thật là ông trời già phần thưởng cơm ăn chứ phải là nhìn xong cái này bài bột nội dung nhạc siêu thật lâu không nói cũng thật lâu không có thối lui ra cái này bài bột bởi vì hắn cảm giác viết cái này bài bột đồng hành viết ra hắn nhạc siêu lời trong lòng giờ k h ắ c này hắn thực sự cảm thấy tôn toàn ở viết vong văn chuyến đi này thiên phú v ừ a xa hắn nhạc siêu ngược lại hắn là không tin như vậy nội dung cốt chuyện là tôn toàn bằng vào mình sáng tác kinh nghiệm thiết kế ra hắn càng muốn tin tưởng đây là tôn toàn trong lúc vô tình đạn sinh linh cảm bằng linh cảm viết hai người này tồn tại khác nhau rất lớn người trước là kinh nghiệm cùng kỹ xảo tích lũy hôm nay có thể viết ra như vậy nội dung cốt truyện sau khi còn có thể viết ra tương tự nội dung cốt truyện mà nếu như là bằng linh cảm viết ra vậy thì không có nhưng sao chép tính sau khi coi như tôn toàn bản thân còn muốn viết ra tương tự nội dung cốt truyện trừ phi trích dẫn nếu không trên căn bản là không thể nào bởi vì linh cảm sinh ra quá ngẫu nhiên rồi hoàn toàn không chịu sáng tác người k h ô n g chế giống như một câu cổ lời nói văn chương bản thiên thành diệu thủ ngẫu đắc chi đại vũ lúc này cũng ở đây đi dạo tác giả diễn đàn không bao lâu sau hắn cũng chú ý tới nhạc siêu mới vừa rồi chú ý tới ba người kia bài b ộ t từ hiếu kỳ hắn cũng mở ra cái này ba cái bài b ộ t nhìn một chút sau khi xem xong hắn giữa hai lông mày hiện lên một vệt nhàn nhạt nghi ngờ thật có khuyết đại như vậy hắn có chút không tin tôn toàn trước mặt mấy cuốn sách hắn đều là thấy qua đối với tôn toàn thực lực hắn cảm giác mình là rất rõ ràng nhưng mới vừa rồi ba người kia trong bài b ộ t nhắc tới kia loại năng lực hắn chưa bao giờ ở tôn toàn trong tác phẩm nhìn thấy qua cho nên hắn theo bản năng hoài nghi ba người kia bài bột chân thực tính mà hắn hoài nghi cũng có căn cứ nếu như tôn toàn thật có cái loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực hắn có thể nhịn được trước mặt ba quyển sách một lần cũng chưa dùng qua cái này thì giống một cái quyền t h ủ nếu như có cái gì sở trường chiêu thức ở lên lôi đài cùng người vật lộn sống mãi thời điểm tận tàng không cần sở trường chiêu thức có khả năng quá nhỏ cái loại này luyện thành tuyệt chiêu lại vài chục năm chưa từng dùng qua người ngoài hoàn toàn không biết tình huống đại vũ cảm thấy đại khái là võ hiệp trong tiểu thuyết có thể sẽ xuất hiện chân chính trên thực tế không người có thể đem một cái tuyệt chiêu giấu lâu như vậy chẳng qua là khi hắn nhìn song vong linh di nguyện gần đây đổi mới hắn cũng nghê ngẩn hắn cảm thấy trên mặt có điểm bớt mở mịt giơ tay lên sờ một cái dưới ánh mắt mặt mò tới nước động hắn kinh ngạc nhìn trên tay nước động chính mình lại chảy nước mắt nghĩ đến mới vừa rồi hai chương nội dung cốt chuyện bên trong nam nữ chủ giác gái tình cùng sinh ly từ biệt hắn trong bụng có chút thư thái than nhẹ một tiếng cái này nội dung cốt t r u y ệ n cơ cấu quá gà t h ậ t khẽ lắc đầu cởi khổ hắn suy nghĩ một chút cho tài khoản của chính mình trong đầy ít tiền tiện tay cho quyển sách này lên một cái minh chủ chút tiền này cho hắn mà nói không coi vào đâu nhưng dưới tình huống bình thường hắn sẽ không cho trong một quyển sách minh chủ bởi vì rất ít có tác phẩm có thể chân chính làm rung động đến、hắn. đây đại khái là toàn bộ sáng tác cao thủ b ệ n trung cái gọi là sáng tác cao thủ thường thường ngoại trừ tự thân văn bút căn cơ quá mạnh giống t i ế u điểm lệ điểm những thứ này trị số thường thường cũng đều so với thường nhân cao hơn một đoạn có thể chọc cười thường nhân nội dung cốt truyện phổ thông rất khó chọc cười bọn họ mà có thể chọc cười bọn họ nội dung cốt truyện thường thường có thể làm người thường p hình bụng cười to giống nhau có thể làm người thường lệ mục đích nội dung cốt truyện thường thường cũng không thể xúc động đến bọn họ lệ điểm mà có thể để cho bọn họ rơi lệ nội dung cốt t u y ệ n phổ thông cũng có thể lệnh người thường không ngừng rơi lệ Cũng、chính ũ n g c bởi vì bọn họ những người này thiếu điểm cùng lệ điểm so với thường nhân cao hơn cho nên bọn họ ở sáng tác thời điểm cố ý khôi hài nội dung cốt truyện thường thường phi thường khôi hài bọn họ cố ý cảm nhân nội dung cốt truyện thường thường cũng đều phi thường cảm nhân như thế làm độc giả ở xem bọn hắn tác phẩm thời điểm mỗi lần luôn có thể ở đủ loại tâm tình lên đến niềm vui tràn chế lễ r ử a tội hoặc là vui vẻ cười to hoặc là nước mắt không ngừng được địa hoành lưu tinh thần chán nản hồi lâu cho vong linh di nguyện lên minh chủ sau khi đại vũ leo lên cờ cờ, cờ cho tôn toàn phát một cái diêm tin nội dung như sau người quá gà tặc rõ ràng là linh dị quỷ cố sự ngươi lại đem quyển sách này đặt ở thành phố lớn tần đạo khiến mọi người một mực lầm tưởng quyển sách này là bình thường thành phố lớn văn tâm lý đều không có gì phòng bị kết quả ngươi đột nhiên làm ra quỷ đến do ngươi giật mình ngươi đây là cạnh tranh bất chính ngươi biết không ngươi quyển sách này căn bản cũng không nên đặt ở thành phố lớn phân loại ngươi thật xấu chương sáu trăm bốn mươi lăm trời tối người yên con gái đã ngộng viên thủy thanh còn chưa ngủ nàng tựa vào đầu giường quét điện thoại di động nàng không cùng nhân trên điện thoại di động nói chuyện p i ế m nàng đang nhìn nàng nam nhân viết vong linh di nguyện ban đầu ở cùng tôn toàn lui tới trước nàng liền âm thầm xem qua hắn viết ngược lại hắn đều phát biểu ở trên mạng tùy tiện lục soát một chút là có thể lục soát không có chút nào khó tìm cũng là bởi vì xem qua hắn viết nàng mới đi vào nội tâm của hắn thế giới nội tâm của hắn thế giới hiển nhiên so với hắn tướng mạo muốn xuất sắc nhiều lắm sau khi cùng tôn toàn lui tới rồi kết hôn rồi nàng vẫn đuổi theo đọc hắn viết từng cái chương hồi dần dần mỗi ngày nhìn hắn viết đã trở thành nàng một cái thói quen nàng thật thích cảm giác mình mỗi ngày đều đang cùng hắn tiến hành tâm linh trao đổi nhìn thấy hắn mỗi ngày đều nhớ rồi cái gì đó ít nhất nàng tin tưởng hắn viết ra từng cái văn tự đều là ở trong đầu hắn thoáng hiện trôi qua có lẽ nàng sớm đã trở thành hắn một tên f a n xét chuyện một cái vì hắn sinh con khỉ f a n xét chuyện nếu như từ f a n xét chuyện đối với tác giả ủng hộ cường độ đến bạn bè h i ệ n nhiên nàng cái này f a n xét chuyện đối với ủng hộ của hắn là không để lại d ư lực thật là làm người ta làm rung động đối với vong linh di nguyện q u y ể n này sách mới nàng trước từ tôn toàn trong miệng hiểu cũng không nhiều tên kia không thích kịch xuyên tấu qua mở sách mới thời điểm cũng không thích cùng nhân trao đổi nàng hỏi qua hắn nguyên nhân hỏi hắn tại sao không nói ra để cho nàng nghe một chút nói không chừng còn có thể cho hắn cầm chút ý kiến mà tôn toàn trả lời là không cần ý kiến của ngươi sẽ làm nhiều ý nghĩ của ta nếu như ngươi nói ra ý kiến ta tự không khả năng không nhìn nhưng nếu như theo như ý kiến của ngươi đến sửa chữa ta yêu cầu sửa đổi đồ vật khả năng sẽ có rất nhiều hơn nữa theo như ngươi ý kiến đi sửa chữa ngươi muốn xem nội dung cốt truyện khả năng ta cũng không giỏi viết cho nên ngươi chính là chờ nhìn thành p h ẩ m đi lúc đó nàng cảm thấy hắn nói rất hay giống có chút đạo lý chủ yếu là cái kêu câu nếu như ngươi nói ra ý kiến ta tự không khả năng không nhìn khiến nàng tâm lý thật cao hứng cho nên hắn cũng không có truy hỏi mà vong linh di nguyện quyển sách này phát biểu sau khi nàng mỗi ngày nhìn xong đổi mới chương hồi cũng nhìn chỗ bình lù n ở chuyện những thư kia bình luận dần dần nàng cũng cảm thấy tôn toàn sáng tác công lực tựa hồ bất lui ít nhất quyển sách này khai thiên mấy chục chương nội dung cốt truyện không có giống trước mặt hắn hai quyển tác phẩm mang cho nàng cái chủng loại kia tươi đẹp cảm giác t r ư ớ c vô luận là bất tử nam giới hay lại là vân trung lục thần kiếm khai thiên đều từng để cho nàng tươi đẹp nhưng vong linh di nguyện lại không cho nàng loại cảm giác đó tiếp địa khí có thừa ấm áp ngọt n à o cũng có hơn nhưng những ôn đó hinh ngọt ngào nội dung cốt t r u y ệ n tiếp nhìn liền mấy chục trường nàng cũng cảm thấy có chút quá bình thản nhưng nàng vẫn không có cùng tôn toàn cầm ý kiến gì bởi vì hắn hai đã không thiếu tiền đã không cần hắn dựa vào kiếm bao nhiêu tiền cho nên nàng suy nghĩ lui bước liền lui bước đi hắn bây giờ cũng quả thật không cần phải giống lấy trước như vậy l i ề u mạng nhưng nhìn xong hôm nay hắn đổi mới cuối cùng hai chương viên thủy thanh m ẩ n người tại đó một lúc lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình trước phán đoán sai vô cùng người này sáng tác công lực ở đâu là bước lui đây là tiến bộ một mạng lớn a đơn giản là đất bằng phẳng khởi sấm Ở nếu à hoàn toàn nàng và là là n không có phòng bị thời điểm. nội dung cốt truyện đột nhiên liền lòng nguyên trường, còn bình bọn nghĩ g giả giác.、Bây、giờ thời khi chục cho họ hào đạo, cốt đột trời đất trước tới có đọc bị Bây điểm, rồi, lại i đều mấy quay đầu suy lỡ p m ố như trước c kêu mấy ụ c n nội dung cốt truyện, nơi nào còn bình g cốt cảm thấy đã Nếu như đ sớm biết từ chương thứ nhất liền ra sân vai nữ chính đã chết mặt trước cái kia mấy c h ụ c chương nội dung liền khắp nơi lộ ra không giống mùi vị hoặc là cảm động lòng người hoặc là làm lòng người lại khí lạnh toát ra hoặc là cái gì khác mùi vị ngược lại không thể nào biết cảm thấy bình đạo trí nhớ của nàng rất tốt cũng vì vậy liên quan tới quyển sách này trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện nàng nhớ so với bình thường f a n sách chuyện đều phải rõ ràng cũng là bởi vì nàng nhớ rõ cho nên lúc này kinh ngạc của của nàng càng hơn nàng đã sớm biết hắn ở sáng tác cưỡng lên hữu tài khí nhưng vào giờ phút này nàng cảm giác sâu sắc chính mình trước kia còn là xem thường hắn ở sáng tác lên tài hoa xuất thần hồi lâu nàng theo bản năng leo lên cờ cờ hướng hắn phát ra video mời rất nhanh video liền tiếp thông nàng xem gặp trong video chính hắn tựa hồ vẫn còn ở g ó chữ hai tay đùng đùng địa đang đánh còn chữ ánh mắt cũng không có nhìn thằng nàng nhưng lại mặt lộ nụ cười hỏi nàng đã trễ thế này còn chưa ngủ đây nghĩ như thế nào đến lúc này cho ta phát video ạ t r ả xét sao ha ha ngươi xem ngươi lão công biết điều chứ bây giờ yên tâm chưa ha ha viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái nhìn trong video vẫn còn ở hai tay không ngừng gõ chữ tô n toàn nam nhân của nàng nàng đ ố n g nhiên nói câu lão công y lấp dịu tôn toàn ánh mắt hơi đổi nhìn một chút nàng có chút bật cười hỏi làm sao nhớ ta hắn cũng không có đến nàng lúc này h à o hức gì thường viên thủy thanh cũng không nhắc nhở hắn mỉm cười ừ một tiếng tôn toàn nụ cười rực rỡ được ta biết rồi Ta Tâm Tâm. Đúng rồi, tâm Tâm ngủ tiếp hai nữa ma sao? phải nhìn đi đôi ngươi rồi, ngày cùng Đúng ngủ viên thủy thanh liếc nhìn bên cạnh ngủ say con gái ừ một tiếng sớm liền ngủ mất rồi tôn toàn ngươi đem máy tính máy thu hình hướng cô ấy là bên chuyển một chút cho ta xem nhìn nàng được viên thủy thanh nhấn tiếng có chút điều chỉnh bài ghi chép góc độ mang bài ghi chép kèm theo máy thu hình nhắm ngay ngủ say con gái tôn toàn dừng lại đang ở gõ chữ hai tay của thông qua video nhìn ngủ rất an ổ n con gái trong mắt đầy tràn t r ắ thương ánh mắt thật lâu không có rời đi viên thủy thanh cũng không thúc h n chẳng qua là mỉm cười nhìn chờ một lát sau tôn toàn tài nhẹ nói tốt lắm thân ái thời gian không còn sớm ngươi đi ngủ sớm một chút đi có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói được không viên thủy thanh hảo nha vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút khắc viết quá muộn chú ý thân thể tôn toàn từ ta biết ngủ ngon viên thủy thanh ngủ ngon lao công video nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn tâm tình hơi được ảnh hưởng dù sao hắn đang ở viết là linh dị văn quá hạnh phúc ấm áp tâm tình cùng hắn viết á n g văn này cần tâm cảnh cùng tâm tình là tương đội giống như một cái vui vẻ nhân đi biểu diễn bi thương tâm tình độ khó nhất định là cực lớn hắn sợ điếu t h ố c đốt ký mắt tìm trước loại trạng thái kia tâm lý có chút cảm khái khả năng chưa tới vài năm giống như vậy linh dị văn hắn chỉ sợ cũng viết không được rồi không phải là sáng tác trên kỹ xảo vấn đề thuần túy chỉ vì tâm cảnh hắn bây giờ thời gian trải qua quá thuận một ít tâm tình tiêu cực ở hắn tâm lý càng ngày càng khó tìm tới không tìm được đối ứng tâm tình một ít văn tự viết ra chỉ còn thiếu hắn mong muốn thứ mùi đó sáng sớm hôm sau mado cá hô giống thường ngày dậy sớm ra chỗ ở sau khi ở cửa tiểu khu mua một bộ bánh rán trái cây liền vội vã đuổi theo xe điện n m chuẩn bị đi công ty đi làm vốn là tâm tình của nàng coi như thích hợp nhưng ở trên tàu điện ngầm nhưng bởi vì bị người chen trúc xuống trong tay nàng bánh rán trái cây mà trở nên có chút tệ hại vừa mua bánh rán trái cây nàng còn không có ăn một miếng đây liền bị một cái bác gái chen trúc rất tại trong bồn g xe m ẫ u chốt là bánh rán trái cây rơi xuống đất thời điểm từ trong túi n h ự a trượt ra ngoài rồi dính vào mặt đất nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đói bụng đem nó ném vào thùng rác đói bụng đi làm tâm tình có thể mỹ lệ đi đến nơi nào đây cho nên đến công ty dưới lầu cùng nhân đồng thời chen trúc thang máy thời điểm nàng là cao mày đứng ở thang máy trong góc nàng trong đầu lại đang miên man suy nghĩ một hồi suy nghĩ chính mình bàn làm việc trong ngăn kéo còn giống như có một miếng bánh bếp quy một hồi lại nghĩ đến thẩm hạch tổ cái đó trên mặt trường nốt r ồ i ra hỏa hôm nay có thể hay không hướng nàng lấy lỏng cho nàng mang bữa ăn sáng phòng chừng không thể nào dù sao hắn mấy ngày trước cho nàng mang bữa ăn sáng nàng đều tiện tay gả cho người khác gần đây hai ngày hắn đã không cho thêm nàng mang bữa ăn sáng đi theo nàng lại nghĩ đến tổng biên tập lão đại dưỡng ở trong phòng làm việc kia hai cái tiểu kim cá nghĩ đến kia hai cái tiểu kim cá thời điểm nàng lại suy nghĩ kim ngư có thể ăn được hay không than thầm một tiếng nàng cảm giác mình đúng là điên chẳng qua là mất một cái bánh rán trái cây mà tôi h lại suy nghĩ nhiều như vậy liên quan tới ăn đang lúc này bên cạnh một vị đồng nghiệp thật giống như mới nhìn thấy nàng đ ỗ n g nhiên lộ ra mặt máy vui vẻ n h i ệ tình t thuyết cá hố chúc mừng à. mạng ngươi thật là quá tốt thật hâm mộ ngươi cá hố nghi ngờ chừng mắt nhìn cái gì ta mệnh tốt như vậy rồi hả người hâm mộ ta cái gì đối với vị này nữ đồng nghiệp nói cá hố hoàn toàn là có nghe không có biết đầu góc mơ hồ vị này nữ đồng nghiệp cười một tiếng ngươi còn không biết đúng rồi ngươi gần đây có phải hay không, không đuổi theo dưới tay ngươi quyển kia vong linh di mượn nhỉ chỗ ố n bình luner chuyện đều tắc qua tác giả trên diễn đàn cũng nghị luận là bị còn có thật nhiều độc giả đã thương liền kia hai chương nội dung ta phỏng chứng đã có mười mấy fan sách chuyện đà thương minh chủ rồi san san mới vừa rồi chúc mừng ngươi nhất định là bởi vì chuyện này đúng không san san cá hố trừng mắt nhìn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía san san san san mỉm cười gật đầu đúng chính là chỗ này sự gần đây không là rất nhiều nhân đều nói dưới tay ngươi cái đó cá mặn ta đây l á o tôn giang lang tài t ậ n rồi quyển này vong linh di nguyện viết quá bình thản mà bây giờ tiếng t â m hoàn toàn đảo ngực rồi không tin ngươi chờ chút đi xem sẽ biết thực sự thật bất khả tư nghị ngày hôm qua hai t r ư ơ n g thật là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ ngược lại ta lúc trước chưa có xem qua như vậy vong văn thực sự thực sự cá hố nửa tin nửa ngờ bởi vì nàng quả thực không nghĩ ra được hai cái chương hồi nội dung cốt truyện như thế nào mới có thể làm được hoàn toàn thay đổi một quyển sách tiếng tăm cái này khoa học sao san san cười khẽ gật đầu cá hố vừa nhìn về phía mới vừa rồi chen vào nói cái vị kia nam đồng sự người kia thấy nàng ánh mắt t r ô n g lại cũng mỉm cười gật đầu keng cửa thang máy mở cá hố mang theo một tót nghi vấn bước nhanh ra thang máy vội vã đi tới cương vị của mình đánh mở máy tính sau trước tiên tìm đến vong linh d i nguyện đem nàng gần đây không thấy chương hồi tất cả đều xem rồi đẳng cấp nhìn xong quyển sách này hiện nay đang có chương hồi nàng cau mày sững sờ một lát đông như cười cười phi thường vui vẻ mặc dù nàng bây giờ bụng vẫn là rất đói nhưng buổi sáng tệ hại tâm tình đã quét một c á i sạch thủ hạ mình đầu b à i không chỉ không có giang lang tài tẫn còn nâng cao một bước nàng đã có dự cảm quyển này vong linh di nguyện tiếng tâm tuyệt đối không kém rồi trừ phi trung hậu kỳ nội dung cốt chuyện tiêu chuẩn t h ẳ n g tắp hạ xuống nếu không tuyệt đối không kém chương sáu trăm bốn mươi sáu đã nhị quét lần thứ hai nhìn câu chuyện này thật sự có hoàn toàn bất đồng cảm thụ mạnh liệt đề nghị mọi người nhị quét đen tây t i ể u tân câu chuyện này thực sự quá ngược nắm người anh em ta nước mắt đều nhìn xuống tốt như vậy vai nữ chính lại bị quỷ sai mang đi phía sau làm sao còn viết tự sát nếu như quyển sách này liền dài như vậy chính là một cái rất kiệt tác đ o ạ n thiên câu chuyện ta bây giờ rất lo lắng lao tôn phía sau còn có thể viết như thế nào phía sau nội dung cốt truyện nếu như so ra k é m trước mặt những thứ này nội dung cốt truyện nói liền hổ đầu đôi gian chứ ngự kiếm hạ địa ngục lao tôn tiến bộ thật lớn âm thầm liền nín như vậy cái đại chiêu đã biển á không gian nhìn xong ngày h ô m q u a đổi mới ta lại không nhìn nổi còn lại tác giả sách thư hoang rồi ai làm lòng tường bay lên buổi sáng tôn toàn bưng một tô mỹ thịt bò ở trước máy vi tính an vũ v văn dội Vừa ăn mì, một bởi ê n đánh giá khu những thứ này bình luận, phản phất đang dùng những sách này đánh giá làm ăn ăn, còn Ngày chương hắn bình n cười sách sách chút thức có chỗ thư thời hiếp giá giá hiệu quả còn rất tốt. Ngày hôm qua đổi mới kêu hai chương thời điểm, hắn thì có dự liệu khu phất hôm thì mắt xem làm mì rất tốt. kêu quả qua lù dự vì ngay từ lúc viết trước mặt cái này tiểu chuyện xưa thời điểm là hắn biết quyển sách này có thể thành hay không mấu chốt thì nhìn đoạn này nội dung cốt truyện có thể thành công hay không xoay ngược lại ở nơi này đoạn nội dung cốt truyện trong vai nam chính trần dương hình tượng sẽ bị lật đổ trước nội dung cốt truyện trong trần dương cho độc giả sở có ấn tượng xấu tỉ như x a suất tinh thần cổ quái v â n v â n ở ngắn ngủi này hai chương nội dung cốt truyện trong đều sẽ có được hoàn toàn lật đổ trước độc giả đối với hắn ấn tượng có nhiều trích l ệ n h đang nhìn hoàn hai chương này thời điểm cũng sẽ hóa thành sâu đậm làm rung động đây là hắn trong lý tưởng hiệu quả tốt nhất chỉ có đạt thành cái hiệu quả này kia ở vai nữ chính lý vũ đồng bị quỷ sai mang sau khi đi p a n sách một nhóm mới có tiếp tục đuổi quyển sách này động lực nếu không trước mặt mấy chục chương nhân thiết lập lớn nhất đòi mừng lý vũ đồng đột nhiên cùng bị sai đi rồi ai còn muốn tiếp tục nhìn quyển sách này cho nên hai chương này hắn muốn làm khiến nhân vật nam chính trần dương chính diện hình tượng phản siêu vai chính lý vũ đồng tận lực khiến trần dương trở thành quyển sách hiện nay lớn nhất đòi f a n sách chuyện thích một vai chỉ có như thế ở lý vũ đồng sau khi biến mất mọi người tải đối với quyển sách này phía sau nội dung cốt t r u y ệ n có đổi theo học dục vọng có thể nói trần dương cùng lý vũ đồng cố sự quyển sách này khai thiên tới nay mấy chục chương hồi tác dụng lớn nhất chính là vì lập nhân thiết lập lập vai nam chính trần dương người thiết lập chỉ phải cái này nhân thiết lập tốt lắm quyển sách này liền ít nhất thành công một nửa bởi vì trần dương mới là xuyên qua toàn bộ quyển sách lớn nhất nhân vật k h e n chốt nhân vật này người thiết lập phải l ậ p ở ít nhất phải đủ đ o i vui chỉ có đầy đủ đ o i vui độc giả đang nhìn quyển sách này thời điểm tài nguyện ý ở tâm lý đem chính mình đại nhập thân phận của trần dương hoa mấy chục chương đến cho vai nam chính lập một người thiết lập loại sự tình này hắn lúc trước từ chưa từng làm thậm chí đều không có nghĩ qua bởi vì quá vết mực hiệu suất cũng quá thấp nhưng ở quyển này vong linh di nguyện hắn lại thật thật tại, tại địa làm như vậy rồi thứ nhất hắn cảm thấy đáng Coi n đương toàn bộ trong trọng bộ quyển sách trọng yếu nhất nhân vật then chốt, Trần d ư nhiên n này đáng hắn vật h ra h ư vậy coi mực. Thứ h như Dương cùng Lý Vũ Đồng cố sự, cũng không chỉ có chỉ là vì lập ơ n người thiết lập, nó đồng g thiết thời cũng quyển sách này tác giả hắn tôn toàn ở viết gần đây hai chương này thời điểm cân nhắc đến gì đó còn rất nhiều tỷ như vai nam chính trần dương ngoại trừ âm dương nhãn còn biết váy bửa thiên sư đạo truyền nhân bí mật thân phận ở cơ cấu vong linh di nguyện câu chuyện này giàn ý thời điểm tôn toàn trong đầu không thể tránh khỏi tham khảo quá trong trí nhớ cùng loại hình linh hồn đưa đỏ hắn nhớ linh hồn đưa đỏ vai nam chính ngoại trừ âm dương nhãn ngoài ra đều cùng người bình thường không khác lại không có khác cái gì đặc thù năng lực chuẩn bị vong linh di nguyện giàn ý thời điểm tôn toàn liền suy nghĩ tỉ mỉ quá cái vấn đề này hắn quyển sách này vai nam chính có phải hay không muốn bắt trước linh hồn đưa đỏ cái đó vai nam chính chỉ g i á tình em dương nhãn lại không có cái gì khác bản lĩnh liền cái vấn đề này hắn cân nhắc rất lâu, hắn quyển sách này vai nam chính không thể như vậy t u ổ i mục phải thêm điểm khác bản lãnh thứ nhất là bởi vì hắn quyển sách này mặc dù tương lai rất có thể sẽ sửa bệnh thành lưới kịch nhưng ít ra hiện nay nó đầu tiên là một quyển võng văn mà khởi điểm trước mắt võng văn thăng cấp lưu là một cái chủ lưu nhân vật nam chính quá t u ổ i mục tác phẩm rất có thể sẽ bị độc giả các đại gia chê nhị đâu hắn nhớ ở linh hồn đưa đỏ bên trong đua quá lỗ giả vờ cun vai diễn hầu như đều cho nam số hai vị kia q u ỷ sai rồi nếu so sánh lại vai nam chính ngược lại thường thường bị nam số hai khi dễ trêu chọc một bộ này ở v õ văn một khối này hiển nhiên là không được ưa chuộng nhìn quán vong văn các độc giả đã sớm thói quen đùa quá lỗ giả vờ c u n loại sự tình này chỉ có thể do vai nam chính đến coi như còn lại nhân vật có đùa quá lỗ giả vờ cung vai diễn vậy cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua vai nam chính cho nên từ hướng này để cân nhắc tôn toàn cũng cho là nên tăng cường đã biết quyển sách vai nam chính năng lực ít nhất không thể ở về mặt chiến lược bị quỷ sai hoàn toàn n g h i ệ n ép ba vai nam chính tiên sư đạo truyền thân phận của người cũng có thể tốt hơn giải thích tại sao vai nam chính trần dương có thể giáp tình âm dương nhãn năng lực tôn toàn cảm thấy ở g i á tình âm dương nhãn năng Hiển h i n dù sao trần dương cùng lý vũ đồng trong chuyện xưa chủ yếu nhân vật liền hai người bọn họ mà ở hai chương này lúc kết thúc lý vũ đồng cái này vai nữ chính còn phải bị mang đi nói như vậy quyển sách này chủ yếu nhân vật thì càng đơn bạc chỉ còn lại một cái vai nam chính là một bản trường thiên văn văn viết lên mấy chục trường c hơn ỉ c lại một cái một chủ yếu nữa nhất đoạn nội dung cốt chuyện viết ra phát biểu đi ra ngoài thông qua kiểm tra có người hay không đả thương lại có bao nhiêu người đả thương khen thưởng số tiền nhiều ít cũng có thể đoán được đoạn này nội dung cốt truyện kết quả đòi không đòi vui kết quả hắn đại khai đếm đếm từ gần đây hai chương đổi mới sau khi đến bây giờ nhiều sáu mươi bảy mươi cái đ ạ thương t trong đó có tiểu hai mươi là trực tiếp cho hắn thưởng minh chủ trong đó lại còn bao gồm đại vũ cùng cà chua cái này làm cho hắn tâm lý rất hài lòng cũng có chút tiểu tiêu ngạo hắn biết do quyển sách này tạm thời không thành vấn đề ít nhất ở tiếng tăm lên sẽ không có vấn đề thật ra thì ban đầu ở gian ý bộ phận liền quyết định như vậy viết câu chuyện này thời điểm hắn cũng thật do dự bởi làm khởi điểm thị trường hứng gió đã sớm chứng minh chưa nóng tiểu tác phẩm đã càng ngày càng không được hoang n h a n gần hai năm phần lớn hỏa lên tác phẩm đều là cái loại này nhanh tiết tấu sản văn khai thiên liền lấy ra ngón tay vàng cũng ở ngắn ngủi mấy chương hoặc là mười mấy chương trong liền hoàn thành một lần đặc sắc giả vờ c u n đánh mặt nội dung cốt truyện giống hắn như vậy cửa hàng mấy chục chương đã thật rất ít nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định như vậy viết trong đó mạo hiểm hắn tâm lý thật ra thì vẫn luôn rõ ràng mà thúc đẩy hắn dám mạo hiểm như vậy nguyên nhân chỉ có một trước mắt hắn cái này bút danh tiếng t ă n cùng danh tiếng hắn cảm thấy thân là một tên bạch kim tác giả hắn ở mỗi lần mở sách mới thời điểm thật ra thì một mực có một cái rất lớn một cái phổ thông tác giả không có đại ưu thế bởi vì trước kia tiếng t â m cùng n h â n khí phan sách một nhóm đối với hắn sách mới hội có nhiều hơn kiên nhẫn hắn cảm thấy các độc giả cho hắn phần này kiên nhẫn có thể để cho hắn ở sách mới khai thiên bộ phận viết cùng người khác không giống nhau người mới tác giả hoặc là danh tiếng không hiện phổ thông tác giả ở mở sách mới thời điểm cần phải nhanh một chút lấy ra ngón tay vàng t ậ n sắp hoàn thành một lần giả vờ c u n đánh mặt nội dung cốt truyện thậm chí phải tuân theo cái gọi là hoàng kim ba trương pháp tác nhưng hắn tôn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy đây là bạch kim tác giả một đại ưu thế khả năng còn lại bạch kim tác giả rất ít hội lợi dụng ưu hoặc là căn bản không cái đó ý thức nhưng hắn tôn mỗi nhân muốn thử một lần hắn vẫn cho rằng nhanh tiết tấu sản văn tuy có thể tại tiền kỳ liền dễ dàng ra thành tích nhưng nhanh tiết tấu sản văn cũng có rất lớn tệ đoan đó chính là dễ dàng băng giống như những vô địch đó văn vai nam chính vừa ra sân liền thiên hạ vô địch độc giả đang nhìn cái loại này sách thời điểm quả thật rất dễ dàng bị thoải mái đến nhưng vô địch văn tại sao ở khởi điểm từ đầu đến cuối không có trưởng thành là chủ lưu nguyên nhân trong đó hắn tôn toàn đã sớm phân tích qua hắn cho là nguyên nhân lớn nhất hẳn là vô địch văn không tốt viết đối với tác giả bản thân là một đại khảo nghiệm vai nam chính vừa ra sân liền thiên thiên h tia thông thiên nội dung cốt truyện cũng chỉ còn lại có giả vờ c u n đánh mặt rồi còn phải đắp lên giả heo ăn thịt hồ áo khoác nếu không ngươi đô thiên hạ vô địch những người khác còn ai dám chọc giận ngươi cho ngươi cung cấp giả vờ c u n đánh mặt cơ hội dạ giả vờ c u n đánh mặt nội dung cốt truyện quả thật thật thoải mái nhưng thông thiên đều là con đường cũ này đang lặp lại lặp lại lâu độc giả hội thẩm mỹ mệt nhọc chứ vậy làm sao duy trì độc giả cảm giác mới m ẽ đối với tác giả mà nói chính là một đại khảo nghiệp rồi tôn toàn nhớ hắn trọng sinh mấy năm trước trong nghề có một cái tiểu é p sai nhanh trong c u ộ thời mà nơi đó lưu hành nhất đúng là nhanh tiết tấu buồn k cũng, cũng bởi vì nhanh tiết tấu là tệ đoan nhìn đến mức quá nhiều rồi cho nên tôn toàn vẫn cảm thấy một quyển sách muốn viết trưởng hơn nữa lâu dài giữ đối với độc giả sức hấp dẫn khai thiên chậm tiết tấu là một cái rất tốt thủ đoạn giống như thái căn đàm trong một câu nói viết phục lâu người bay tất cao mở trước người tạo độc sớm cửa hàng thời gian quá ngắn coi như bay lên cũng là bay không lâu chương sáu trăm bốn mươi bảy tiếng t â m bị triệt để thay đổi vong linh di nguyện nên đón nó đợt thứ hai cao quang thời khắc về phần nó đợt thứ nhất cao quang thời khắc là lúc nào tia dĩ nhiên là nó vừa mới phát hành mấy ngày đó khi đó coi như cá mặn ta đây lão tôn danh nghĩa cuốn thứ tư tác phẩm có thể nói nó là ở vô số fan sách truyện trông đợi bên trong đàn sinh khi đó rất nhiều người đều đã cho là phát tài cá mặn ta đây lão tôn sẽ không mở lại sách mới rồi quyển này vong linh di nguyện vừa ra xuất hiện ở ư rất nhiều người dự liệu đồng thời tự nhiên cũng đưa tới vô số chú ý ánh mắt hơn nữa quyển sách này đổi ký hợp đồng trạng thái ngày ấy hơn hai trăm vị minh chủ sinh ra trực tiếp đem quyển này vừa mới ký hợp đồng sách mới đưa lên ngày đó ưu c h u ộ n g danh sách đứng đầu bảng vị trí đây chính là toàn bộ khởi điểm ưu c h u ộ n g danh sách dưới tình huống bình thường bản g danh sách này trước m ộ ư ơ i chỗ ngồi chỉ có đã trưng bày tiêu thụ tác phẩm có tư cách cạnh tranh nhưng ngày hôm đó vừa mới sửa đổi ký hợp đồng trạng thái vong linh di nguyện lực á p một đám trưng bày tác phẩm lên đỉnh ưu trộm danh sách giống như một ít vô lương truyền thông hở một tí liền viết nào đó một cái kiểu diễn vớt áp một nhóm nữ minh tinh nếu như tinh ra trong phim ảnh c Đó là này quyển sách kết thứ nhất cao quả những người này đẳng cấp tới nhưng là phảng phất thần thoại giống vậy người đều đang toàn đợi chuyện dễ ước. những người n à đ g nhưng cấp tới nếu so sánh lại thuần độc giả đặc biệt là tôn toàn nguyên lai、like、f a n sách một nhóm nhìn thấy như vậy xoay ngược lại lúc phản ứng liền có thể gái r a rồi bọn họ mới thật sự là hy vọng quyển sách này đặt sát nhân trước quyển sách này nội dung cốt t r u y ệ n làm bọn hắn cảm thấy thất vọng bọn họ là thực sự thất vọng mà khi quyển sách này nội dung cốt t r u y ệ n xoay ngược lại sau khi bọn họ cũng là thật kích động cao hứng cái loại này vì vậy bọn họ trước đối với quyển sách này có nhiều thất vọng nhìn thấy quyển sách này nội dung cốt t r u y ệ n xoay ngược lại một khắc kia trong lòng áy náy tâm lý liền nặng bao nhiêu khảng khái khen thưởng p a n sách chuyện trong lúc nhất thời n ô ra không ít sau đó ngày thứ hai khởi điểm ưu trộm danh sách lên đứng đầu bảng vị trí lại bị vong linh di nguyện quyền này trong khoảng cách t r ư ớ c còn sớm sách mới chiếm đoạt giống như một cái cầm mấy năm t r ư ớ c tham gia thi vào trường cao đ ẳ n g hải tử chiếm đoạt năm đó thi vào trường cao đ ẳ n g trạng nguyên vị trí gió kia đầu ra khỏi phải nói có nhiều bắt mắt rồi ở nơi này một lớp cao quang thời kỳ không hai ngày tôn toàn quyền này vong linh di nguyện liền thực hiện ba bảng đệ nhất ngoại trừ đã sớm bị hắn quyển sách này chiếm cứ bảng chuyện mới số một khởi điểm bảng điểm tuần cùng l ị đề cử trong tuần đệ nhất vị trí cũng trước sau bị vong linh di nguyện chứng cứ trong lúc nhất thời có thể nói danh tiếng vô lượng loại này ba bảng đệ nhất vinh dự phổ thông không phải là bạch kim tác giả mở sách mới là không thể nào làm được loại trình độ này hơn nữa phổ thông cũng chỉ có đứng đầu bạch kim tác giả mở sách mới mới có thể bắt được như vậy ba bảng đệ nhất giống vậy bạch kim tác giả đều không tư cách này giống như một câu quảng cáo từ nói không là tất cả sữa b ò cũng gọi đặc biệt lơ tô vong linh di nguyện thứ nhất tiểu c ố sự kết thúc nội dung cốt truyện lên n ê n tới một quá độ kỳ ở nơi này quá độ kỳ tôn toàn ăn bài vai nam chính trần dương đi gặp bạn gái lý vũ đồng mượn mội, mội giống nhau mạo lên cùng lý vũ đồng có bảy phần giống nhau khí chất lên lại khác xa nhau một cái tiểu mỹ nữ cái này tiểu mỹ nữ tên là lý vũ linh lý vũ đồng khí chất thuộc về dương quang vui vẻ cái loại này mà thân là mội mội nàng lý vũ linh là thuộc về thuần mỹ dịu dàng ít nói loại hình về mặt dung mạo lý vũ linh thậm chí so với lý vũ đồng xinh đẹp hơn mấy phần đầu cũng càng thon thả nhỏ dài ở mới nội dung cốt t r u y ề n trong bạn gái lý vũ đồng bị quỷ sai mang sau khi đi đại khái nửa tháng sau trần dương qua một đoạn thời gian chán trường sinh hoạt sau khi ngày nào đó b u ổ i tối ở lật lý vũ đồng bộ dạng thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy một tờ trong đó trong hình lý vũ đồng cùng mội mọi nàng lý vũ linh chụp chung hình hẳn là mấy năm trước vỗ trong hình lý vũ linh vẫn chỉ là cái mười hai mười ba tuổi tiệu cô nương ngũ quan cùng thân thể cũng còn không nệ nở trần dương nhìn tấm hình này đ ỗ n g nhiên nhớ lại lý vũ đồng bị quỷ sai mang trước khi đi khiến hắn chiếu cố mội mội nàng vì vậy hắn một phen sau khi trầm mặc quyết định đi xem một chút lý vũ linh làm quyết định này trần dương sáng sớm ngày thứ hai thu thập một chút sau khi đánh liền t r ư ớ c xe hướng lý vũ linh đi học trung học đệ nhị cấp tìm tới lý vũ linh sau khi xa xa nhìn nàng nhìn nàng kia nào giống tỉ tỉ của nàng hắn có chút không dám đến gần rồi bởi vì vừa nhìn thấy lý vũ linh hắn cũng không có biện pháp không nghĩ tới lý vũ đồng nhớ tới hắn cùng với lý vũ đồng vui sướng thời gian còn có phân biệt lúc trụy tâm đau nhưng lý vũ linh lại trong lúc vô tình nhìn thấy hắn sau đó nàng t h ầ n sắc phức tạp chủ động chạy đến trước mặt hắn chào hỏi hắn viết tới đây thời điểm tôn toàn cố ý miêu tả một chút hai người này hình tượng so sánh một ánh mắt tú b ồ n bất tu biên phúc hình tượng trang trưởng một cái thuần mỹ văn tĩnh tú ngoại tuệ trung ánh mắt linh động sở dĩ viết như vậy nhất đoạn nội dung cốt truyện viết lý vũ linh nhân vật này ra sân tôn toàn có mấy phương diện cân nhắc đầu tiên là nghĩ an ủi trần dương tâm linh cũng vì an ủi độc giả tâm linh dù sao vai nữ chính lý vũ đồng không có không chỉ có người chết rồi linh hồn đều q u sai mang đi sau đó không thể nào lại xuất chẳng suy bụng ta ra bụng người tôn toàn tin tưởng vô luận là trong sách trần dương vẫn là sách bên ngoài độc giả các đại gia tâm lý cũng rất khó quá căn cứ hắn nhiều năm sập tiệm kinh nghiệm thời kỳ này độc giả các đại gia trong lòng là yếu ớt một khi kế tiếp nội dung cốt truyện khiến cho bọn họ không hài lòng rất có thể liên trực tiếp ký thư rồi dù sao một quyển khai thiên không có bao nhiêu chữ sẽ chết vai chính sách đối với một ít f a n sách chuyện mà nói quá tàn khốc không khỏi biết sợ sau khi còn có biến đổi ngược nội dung cốt truyện cho nên một ít chỉ muốn nhìn một ít dễ dàng khoái trá nội dung cốt truyện giết thời gian độc giả thực sự hội tùy thời khí thư cái này không quan hệ quyển sách này trước viết chất lượng như thế nào bộ phận này độc giả nhìn võng văn liền đồ cái dễ dàng khoái trá bọn họ chỉ cần vui vẻ không muốn ngược mà lý vũ linh ra sân liền có thể tạo được ca đùi lòng người tác dụng một ít ngây thơ độc giả hội lầm tưởng đây là người kế tiếp vai nữ chính một cái so với lý vũ đồng đẹp hơn lại đức hạnh cũng chân rất tươi đẹp tiểu mỹ nữ mười tám tuổi tiểu mỹ nữ mà không cùng tuổi nam độc giả đều sẽ thích rất nhiều nữ nhân đối với nam nhân một mực có sự hiểu lầm cho là nam nhân đều là hoa tâm không chú nhất nhưng trên thực tế đại đa số nam người hay là rất chuyên nhất vô luận bọn họ sống đến bao nhiêu tuổi tâm lý thích nhất vĩnh viễn là mười tám tuổi tiểu mỹ nữ ừ đúng rồi vừa mới ra sân lý vũ linh vừa vặn mười tám tuổi tôn toàn cảm thấy lý vũ linh ra sân đặt ở quá độ t r ư ơ n g hồi là một cái rất tốt an bài nàng tác dụng lớn nhất chính là an ủi nhân tâm như thế giới âm ư u tròng không c h u n g chiếu xuống một bó quang làm cho người ta cảm thấy hy vọng thứ yếu lý vũ linh ra sân còn có một cái rất tác dụng trọng yếu điền vào quyển sách này vai nữ chính cái châu ngồi này tạm thời chống chỗ vong linh di nguyện dù sao cũng là một quyển vong văn mà vong văn tự có vong văn mình một bộ quy luật ngoại trừ số rất ít không gái chủ văn theo tô toàn một quyển nhưng đọc tính đủ tốt vong văn là không nên lâu dài mang vai nữ chính cái này cái vị trí chỗ trống giống như một ít động tác trong phim luôn sẽ có một hai chân quá đẹp bình hoa vai nữ chính có lẽ các nàng ngoại trừ chân quá đẹp cũng chưa có khác có tác dụng gì rồi nhưng không có thể phủ nhận là bởi là sự hiện hữu của các nàng những thứ kia động tác phim hội biến đổi được người xem yêu thích Mà giống vong lần i Di Linh liền đối cái xinh n Nguyện như vậy, linh Văn, bản thân không khí liền tương đối bị đẻ nén, nếu như còn không có mấy cái xinh đẹp nữ tính nhân vật trung h khí hòa chút Dị vậy mấy vật bị b một đẻ đẹp có u k h ô g khí nữa g ngạc, cũng không ộ một t fan nhóm nói, sách vậy với đối quá h mà lý vũ linh ra sân còn có thể cho quyển sách này tăng thêm một cái cảm tình tuyến một cái đủ để khiến vô số nam f a n sách t r u y ệ n sinh lòng hướng tới cảm tình tuyến ở quyển sách này giản ý bên trong tôn toàn điều này cảm tình tuyến đại khái l à như vậy bởi vì mỗi lần nhìn thấy lý vũ linh trần dương sẽ nhớ tới tỉ tỉ của nàng lý vũ đồng cho nên trần dương một mặt có ý ở mọi phương diện chiếu cố lý vũ linh mặt khác nhưng lại tránh cho trong ngày thường thường xuyên cùng lý vũ linh lẫn nhau bởi vì mỗi lần thấy nàng cũng sẽ câu khởi đ á y lòng của hắn bi thương hồi ức nhưng lý vũ linh nhưng vẫn đối với trần dương có ý tưởng bởi vì nàng tỷ tỷ lý vũ đồng khi còn sống rất nhiều lần cùng với nàng nói tới bạn trai trần dương thời điểm đều là mặt đầy vẻ hạnh phúc cùng nàng nói qua rất nhiều liên quan tới trần dương chuyện khi đó mới biết yêu lý vũ linh liền rất hâm mộ tỷ tỷ rất hướng tới đem tới có một ngày mình cũng có thể có nhất đoạn cùng tỷ tỷ tốt đẹp như vậy hãy tình khi đó nàng đối với chuẩn tỷ phu trần dương cũng đã sinh lòng hào cảm tỷ tỷ của nàng lý vũ đồng sau khi chết mới gặp lại trần dương lý vũ linh nhìn thấy hình tượng đại biến trở nên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng trở nên chán trường như vậy u b u ồ n như thế trần dương nàng đống nhiên cảm thấy thương tiếc nàng muốn an ủi hắn muốn chiếu cố hắn tiến tới còn muốn thay thế tỷ tỷ làm bạn gái của hắn cùng với hắn như vậy nhất thiết định một cái hoàn chỉnh cảm tình tuyến liền đi ra trần dương ở mọi phương diện đều hết sức chiếu cố lý vũ linh lại có ý tránh cho cùng nàng thường thường lẫn nhau biến đổi chưa từng nghĩ phải đem nàng biến thành bạn gái mình nhưng lý vũ linh cái này nhìn như thuần mỹ dịu g i n g ít nói tiểu mỹ nữ một bên hưởng thụ trần dương đối với chi một bên nhưng ở nghĩ đủ phương cách đến gần hắn không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội cùng hắn tiếp xúc Ừ, cái này là của nàng mối tình đầu tôn toàn coi như nam nhân dĩ nhiên là hiệu đàn ông hắn lúc trước nhìn điện ảnh tác phẩm l i ê n đối với tương tự cảm tình tuyến rất hướng tới hắn tin tưởng chính mình ở về điểm này tuyệt đối không cô đơn khẳng định còn có hàng ngàn hàng vạn nam nhân cũng hướng tới như vậy hái tỉnh cho hắn mà nói như vậy một cái bí ẩn cảm tình tuyến còn có một cái chỗ tốt đó chính là điều này cảm tình tuyến ở trong một đoạn thời gian rất dài đều là lý vũ linh thẩm mến vai nam chính trần、Lần、dương cho nên ở đó một đoạn thời gian rất dài t r o n chương sáu trăm bốn mươi tám nội dung cốt truyện vững vàng quá độ hơn nữa biên tập viên ca hô an bài đề cử vị vong linh di nguyện nhân khí kéo dài đi cao các hạng số liệu mỗi ngày đổi mới vẫn rất nhanh vẫn là mỗi ngày canh tư lại nói hắn mỗi ngày canh tư phương thức trước ở lưu lại đọc giả về điểm này cũng là nổi lên tác dụng rất lớn nếu không cho dù hắn có bạch kim tác giả danh tiếng lấy hắn quyển sách này tiền kỳ bình đạm sợ rằng không ít đọc giả cũng kiên trì không tới vai nữ chính lý vũ đồng thân phận bạch trần ngày hôm đó chính là bởi vì hắn quyển sách này từ phát sách ngày thứ nhất t h ở i liền đổi mới rất nhanh cho nên mới khiến cho không ít đọc giả dây rụa ở khí cùng bất khí bên mở, cho đến nhìn thấy nội dung cốt chuyện xoay ngược lại ngày hôm đó cá hồ an bài cho quyển sách này an bài thứ nhất để cử vị liền rất mạnh trực tiếp từ phân loại đẩy mạnh bắt đầu phân loại đẩy mạnh sau khi an bài cái thứ nhì để cử vị chính là kệ sách đầy sau đó chính là tam giang đề cử những thứ này để cử vị hiệu quả ở khởi điểm đều tuyệt đối coi như nhất đẳng thật là tốt để cử vị rất nhiều sách sách mới kỳ muốn nắm một cái như vậy để cử vị đều khó khăn nhưng ở vong linh di nguyện quyển sách này lên những thứ này để cử vị giống như là trong hội sở t i ể u tỷ tỷ gặp phải có tiền kẻ lắm tiền bổ nhiệm cái này nguyên nhân trong đó tự nhiên không chỉ có bởi vì tôn toàn kia bạch kim tác giả danh tiếng cũng không chỉ có bởi vì quyển sách này tiếng tăm rất tốt biến đổi bởi vì này quyển sách từ phát sách ngày khởi liền mỗi ngày bốn chương lượng đổi mới lớn như vậy lượng đổi mới cho b i ê nàng tập áp viên cá hô không nhỏ n cá lực. hô phải nỗ lực, nàng lực, được không chịu h t sợ lấy xấu nhất ác ý đi suy đoán những thứ kia đồng hành nàng không có chút nào hoài nghi chỉ cần mình ra lỗi gần đây nhất định sẽ có đồng hành đi tôn toàn nơi đó nói nàng nói xấu nói thí dụ như lao tôn quyển sách kế tiếp ngươi tới thủ hạ ta viết đi ta bảo đảm đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không ở để cử vị an bài lên giống cá hố như vậy kéo ngươi chân sau thì như láo tôn ngươi làm sao không tìm cái chuyên nghiệp một chút biên tập viên lấy thực lực của ngươi làm sao đi theo cá hố như vậy biên tập viên lan lộn đây đi theo nàng thực sự bạch hạt ngươi nhanh như vậy tốc độ đổi mới rồi chờ chút nàng không thể cho những thứ kia đồng hành cho nàng vào mắt thuốc cơ hội nàng tin tưởng nhất định có như vậy bị ổi đồng hành vì công trạng nhất định là có nhân có thể làm được chuyện như vậy đến mà đào đi tô toàn dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối đáng giá một ít đồng hành sử dụng ra những thứ kia bị hội thủ đoạn gần đây mấy năm này người nào không nhìn thấy tôn toàn k i a m ộ t quyển so với một quyển biến đổi tốt thành tích vong linh di nguyện tốc độ cao đổi mới xem ở trong mắt mọi người rất nhiều người đều cho là gần đây tôn toàn nhất định đang cố gắng g õ chữ nắm chặt hết t hệ thời gian g õ chữ lấy duy trì nhanh như vậy tốc độ đổi mới nhưng trên thực tế hắn lại không khẩn trương như vậy ở quyển sách này tiếng t â m lộn sau khi không mấy ngày hắn liền theo như kế hoạch thu thập hành lý đi m a n d đi xem vợ con đương nhiên trong thời gian này hắn vẫn có mỗi ngày g õ chữ nhưng tuyệt đối không ngoại giới cho là bận rộn như vậy chuyên chú như vậy nguyên nhân có nhị đầu tiên tay hắn tốc độ khá nhanh mỗi ngày số c h ư ơ n g không bốn năm đối với áp lực của hắn không một ít người tưởng tượng lớn như vậy thứ yếu trên tay hắn tồn cảo giữ lại b ả n thảo quá nhiều quyển sách này mặc dù từ phát sách này g khởi vẫn mỗi ngày bốn chương đổi mới nhưng trên thực tế hắn trong tay tồn cảo giữ lại b ả n thảo không chỉ không có giảm bớt vẫn còn đang tăng trưởng trong tay tồn bó lớn tồn cảo giữ lại bàn thảo hắn khẩn trương cai giảm a nhưng vì tận lực giữ trạng thái của mình hắn gần đây có ý tận lực tránh cho cùng người ngoài tiếp xúc là thật tận lực ít cùng người ngoài tiếp xúc là hắn có thể thiếu bị tục sự quấy dày mà thiếu bị tục sự quấy dày tâm cảnh của hắn là có thể tận lực thiếu được ảnh hưởng vì thế hắn lần này đi mando toàn bộ hành trình đều mang trợ lý hứa cầm giống vậy sự tình đều giao cho hứa cầm xử lý đảo mắt thời gian trôi qua hơn nửa tháng vong linh di n g u y ệ n phát sách đã có hơn hai mươi ngày mấy cái đại đề cử vị chất đi xuống hơn nữa nhiều ngày ba bảng đệ nhất hiệu quả thêm được quyển sách này các hạng số liệu c ậ m nhìn đã rất không giống một quyển còn không có trưng bày sách mới tổng điểm vốn đã đột phá bảy trăm vạn tổng phiếu đề cử đã có hơn chín mươi tư vạn tổng số người siêu tầm cũng đã có hơn ba mươi tư vạn f a n trên bảng minh chủ số người càng là đã cao đến hơn ba trăm tám mươi vị cũng sớm đã có người dự ngôn quyển sách này trưng bày ngày đó f a n bảng tiền năm trăm vị rất có thể đều muốn biến thành minh chủ tốt như vậy thành tích quá dụ cho người nhìn chăm chú coi như không thích xem cái này loại hình tác phẩm tác giả hoặc độc giả gần đây đều có ở lưu ý quyển sách này đang chờ nhìn quyển sách này trưng bày sau thủ đặt số liệu bởi vì khoa trương như vậy sách mới kỳ số liệu đã đánh vơ khởi điểm năm gần đây một hệ liệt ghi chép kéo dài đi đường dốc tác giả là hiếm thấy giống tôn toàn như vậy liên tiếp bốn bản sách mỗi bản sách thành tích đều vượt qua tiền làm hơn nữa tiếng t â m vẫn còn không băng tác giả vậy thì càng hiếm thấy dõi mắt toàn bộ khởi điểm giống hắn như vậy tác giả thực sự rất hiếm thấy cho dù là bạch kim tác giả cũng cực ít có người có thể làm được liên tiếp bốn bản sách một mực ở đột phá có thể làm được liên tiếp bốn bản không đánh đã không thấy nhiều huống hồ còn là liên tục bốn bản một quyển so với một quyển tốt chỉ ở sáng tạo một khối này đột phá liền là một m kiện chuyện rất khó bởi vì vậy không cần muốn đột phá chính mình còn phải cho đa số đồng hành cùng độc giả mới tươi cảm giác nếu như nói tôn toàn sau khi sống lại v i ế trong c đó bất tử long giới lần lượt ngủ vai nam chính lối viết ở toàn bộ vong văn nam giới không nói là tiền vô cổ nhân nhưng ít ra cái kia bản bất tử long giới là làm thành công nhất một quyển mọi người đều biết ngược chủ văn ở giới internet văn đàn luôn luôn đều là không đòi mừng mà phải nói đến ngược chủ còn có cái gì khác lần lượt ngủ vai nam chính biến đổi ngược chủ đây có thể nói bất tử long giới lối viết chậm nhìn h o à ở trong mắt n mọi người quyển sách này là khai sáng linh khí hồi phục chạy một quyển khai sơn chi tác một quyển sách khai sáng một cái lựu phái cho nên quyển sách này ở sáng tạo lên mới mẻ độc đáo trình độ là không cho phép nghi ngờ lại đến trước mắt quyển này vong linh di nguyện nếu như quyển sách này dựa theo linh dị là thông thường lối viết từ khai thiên liền viết ra quỷ kia quyển sách này ở sáng tạo lên khả năng cũng không có bao nhiêu khiến nhân tươi đẹp địa phương dù sao linh dị văn mặc dù là trước mắt lánh môn đề tài nhưng lại lánh môn đề tài bao nhiêu vẫn còn có chút tác phẩm tồn tại nếu không khởi điểm còn không đã sớm hủy bỏ cái đó phân loại rồi hả nhưng tôn toàn ở quyển sách này lối viết lên đột phá thông thường khai thiên mấy chục trường một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy cùng thuần chính đô thị sinh hoạt không khác nhau gì cả ngay tại mọi người từ từ đều cho là đây là một quyển thuần chính đô thị sinh hoạt thời điểm vai nữ chính thân phận của lý vũ đồng đặc trần một khác kia đối với mọi người kinh sợ có điểm giống là một người ở trời tối người đ i ê n thời điểm một mình ngồi ở trước máy vi tính nhìn một bộ không thích hợp thiếu nhi động tác h i ế n nhìn đến chính đầu nhập thời điểm hình ảnh đột nhiên biến đổi vốn là mỹ l ệ làm người hài lòng tiểu t ỷ t ỷ đột nhiên biến thành một cái ác quỷ hình tượng đột nhiên hướng ngươi nào h tới có điểm nhắc gan thật sự có khả năng bị hù dọa đi tiểu hơn nữa trong đó chỗ kinh khủng còn không gần như thế bị thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu ngươi theo bản năng hồi tưởng cái này bộ phim trước tính tiết chợ phát hiện nguyên lai、like、cái này bộ phim từ vừa mới bắt đầu liền khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ không hề giống trước ngươi cho l ạ như vậy chỉ có cảnh đẹp ý vui l i ê n hỏi ngươi có sợ hay không ngày này khí tinh sinh ra tiết mục tổ sáng sớm phó đạo diễn vương trinh đi tới tiết mục hiện trường giống thường ngày chỉ huy tiết mục tổ người phía sau màn viên làm đủ loại công tác chuẩn bị một phen bận rộn sau khi đại khái là bởi vì sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng uống cháo quá hiếm cũng có thể là bởi vì bữa ăn sáng k i ê u một đại cốc sữa đậu này nguyên nhân hắn cảm giác có chút mắc đái l i ê n tạm thời thả làm việc bước nhanh hướng phòng vệ sinh đi tới bước chân vội vã vương trinh đi tới cửa phòng vệ sinh nhấp chân chính muốn đi vào thời điểm bỗng nhiên nghe bên trong chuyện mà nói chuyện âm thanh một cái tiểu tử trẻ tuổi t ử thanh âm của hoàng ca gần đây khởi điểm quyển kia vong linh di nguyện ngươi xem hay chưa phi thường lửa q u y n kia vừa dứt lời một thanh âm khác hơi lộ ra trầm bốn thanh niên âm thanh âm vang lên không có gần đây bận việc trưởng thành như vậy nào còn có thời gian và tâm tư thế nào ngươi mới vừa nói cái gì nguyên do ai viết rất đ ẹ p mắt n g h e đến đó vương trinh bước chân của cũng không có dừng bởi vì này đôi câu đối thoại đối với hắn không có chút nào xúc động hắn không có thói quen nhưng câu nói tiếp theo lọt và thai trong n h y mắt tước bộ của hắn dừng lại ừ phi thường xuất sắc hơn nữa còn phi thường cảm nhân cá mặn ta đây lão tôn viết à chính là chúng ta cái tiết mục này bày ra tôn toàn viết sách mới ta đã nói với ngươi quyển sách này hiện nay số chữ mặc dù không là rất nhiều nhưng ở khởi điểm đã hòa được dối tinh dối mù không tin ngươi quay đầu có rảnh d ỗ i đi xem một chút thực sự rất đẹp mắt không nhìn tuyệt đối là tổn thất của ngươi cá mặn ta đây lão tôn tôn toàn sách mới vương t r i n h bước chân dừng lại sắc mặt khẽ nhúc đ í c h có chút tò mò há thực sự vậy được ta đây quay đầu đi tìm tới xem một chút sách của hắn ta còn là hứng thú trước mặt hắn mấy quyển ngoại trừ quyển kia ta thập hạng toàn năng ta đều xem qua cũng đều thật tích đây bên trong lại truyền tới cái đó trầm ồn thanh âm trẻ tuổi thanh âm ử bất quá nhìn hắn quyển này sách mới ngươi muốn kiên nhẫn một chút quyển sách này trước mặt mấy chục t r ư ơ n g nhìn bình thường nhưng ngươi chỉ phải kiên trì nhìn tiếp mấy chục t r ư ơ n g sau khi tuyệt đối có thể hù dọa ngươi giật mình nhưng đại k í n h thực sự thực sự hoàng ca ta còn có thể lửa ngươi hạ n g h e bên trong đối thoại vương t r i n h cười một tiếng cất bước tiến vào bên trong không có tiếp tục đi xuống nghe với hắn mà nói đề tài mới vừa rồi có chút ý tứ nhưng là chỉ như vậy mà thôi hắn không có thói quen cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì nghe người ta như vậy khen một quyển sách dù là quyển sách kia là của hắn người quen v i ế t hắn cũng không có hứng thú đi xem chương sáu trăm bốn mươi chín một ngày làm việc nhanh lúc kết thúc t i ế t tử hàm đi tới vương t r i n h bên người thuận miệng t u y ế t t r i n h ca buổi tối uống rượu với nhau chúng ta ba vương t r i n h nghe vậy xoay mặt liếc nhìn nàng một cái hắn biết rõ nàng nói chúng ta ba là chỉ kê ba cái bởi vì tương tự tụ h ọ sớm đã không phải là lần một lần hai trừ hắn và nàng một người khác là chỉ đạo ngọc quên ừ được a hay lại là lao địa phương hắn đáp ứng một tiếng không chỉ có bởi vì t i ế t tử hàm là hắn lãnh đạo cũng bởi vì mỗi lần bọn họ ba đồng thời lúc uống rượu tiết tử phổ thông cũng sẽ với hắn thương lượng một ít với hàm phổ hắn chuyện làm ăn. Hơn làm cũng lượng ăn. nữa sẽ bởi ọ họ bọn n nói xong đẳng xong hiện nay cái này ngăn hồ sơ mũ, liền chính thức thoát khỏi Lam môi đài, đi cùng tôn toàn bắt đầu từ số 0, làm chính bọn hắn điện ảnh công hồ thức thoát khỏi ba, bắt b Lam đã Đài, đi đầu sớm sơ số làm mục, Môi làm rồi, cái tiết cấp ty. từ vì có chuyện này cho nên bọn họ ba hiện nay mặc dù vẫn còn ở la môi m đài công việc lại đã sớm cùng la môi m đài những người khác về tâm lý sinh ra một loại xa cách cảm giác ba tên phản đồ đoàn kết lại với nhau tiết tử hàm cười một cái ừ, lao địa phương màn đêm buông xuống một quán rượu xó xỉnh vị trí vương trinh tìm tới tiết tử hàm cùng đào ngọc quên thời điểm hai nàng đã uốn g rồi trên bàn rồi b à y vài chai bia cùng với một ít tan vật quán b a này bọn họ gần đây thường đến không phải là cái loại này rất huyên náo q u kẻ rượu nơi này tổng thể không khí là tương đối an tĩnh có ca sĩ ở trên vũ đài đạn đi đàn dương c ầ m thỉnh thoảng cũng sẽ hát một hai thủ thư dạng ca khúc cũng không làm ở mỹ cho nên thích náo nhiệt thích huyên náo người chơi bình thường sẽ không tới nơi này mà thích tới nơi này chủ yếu cũng là ưa thích nơi này thành tịnh cùng rượu nhìn thấy vương t r i n h đến thiết tử hàm lộ ra mặt mày vui vẻ dơ dơ ly rượu trong tay hỏi thăm đào ngọc quyên là g ơ tay lên lên tiếng c h à o tới rồi nhanh ngồi bởi vì với nhau đều rất quen vương chinh không cùng các nàng khách sáo mặt nợ đủ cười ngồi xuống cầm lên chai rượu rót cho mình ly rượu cùng hai nàng đụng một cái cốc uống một hớp bia lớn để ly rượu xuống thời điểm hắn cười hỏi các ngươi mới vừa rồi đang nói chuyện gì đây đào ngọc quyên cười một tiếng đang nói tôn toàn gần đây phát biểu quyển kia sách mới đây chính ta ngươi xem hay chưa tôn toàn gần đây quyển kia sách mới thực sự rất bé mắt ta mới vừa rồi ngay tại cùng tử hàm để cử đây nhưng tử hàm luôn nói với ta không có thời gian ngươi thì sao ngươi có phải hay không cũng không nhìn nhỉ vương trinh ngớ ngẩn nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình bất đắc dĩ tiết tử hàm lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười đào ngọc quên hắn có chút bật cười hỏi ngược lại làm sao nghe ngơi ư ý này ngươi gần đây dành thời gian nhìn hắn sách mới ừ tiền hai thiên tài bắt đầu nhìn hôm nay vừa mới đem hắn phát biểu toàn bộ nội dung đều thấy một lần thực sự rất tốt không nhìn tuyệt đối là tổn thất của các ngươi thực sự đề cử tôn toàn sách mới đào ngọc quên lộ ra tận hết sức lực vương trinh lại điểm hoài nghi lại nhìn nàng hai mắt t h i t hay giả có đẹp như thế sao không nhìn hay là chúng ta tổn thất người chắc chắn chứ đào ngọc quyên cười một tiếng ừ ta chắc chắn tiết tử hàm bất đắc d ĩ chen vào nói t r i n h c a nàng mới vừa rồi vẫn theo ta để tử tới còn nói cái gì tồn toàn gần đây phát biểu quyển kia sách mới rất thích hợp soạn lại trưởng thành điện ả n h kịch cũng không biết là thật hay giả thật sao vương trinh khẽ nhữ mày trong vòng một ngày buổi sáng nghe thấy thủ hạ nhân viên làm việc nghị luận quyển sách kia buổi tối lại nghe thấy đào ngọc quyên nhắc tới quyển sách kia hơn nữa lời trong lời ngoài đều tràn đầy lời ca tụ cái này bao nhiêu câu khởi đáy lòng của hắn rất yêu kỳ Gặp đào ngọc quên y gật đầu biểu thị khẳng định vương trinh suy nghĩ một chút hỏi quyển sách tia tên gọi là gì đào ngọc quên y ngươi lên mạng lên lục soát hắn bút danh cá mặn ta đây láo tôn là được lục soát sau khi trực tiếp một chút mở ký đỉ ẩn tiểu thuyết cái đó vong chạm liên tiếp nơi đó có đầy đủ nhất chính bản nội dung trinh ca ta thực sự mãnh liệt đề nghị các ngươi đều nhìn một chút tôn toàn chức không phải là nói với chúng ta đẳng cấp công ty của chúng ta chính thức khai trường sau khi chúng ta trước đầu tư một cái lưới kịch thử nghiệm mới mà ừ ta biết thế nào vương trinh cau mày nghe đào ngọc quên ta mãnh liệt đề nghị ngươi thực sự đi nhìn một chút một chút cái tia bản sách mới, thực sự. ta thực sự cảm thấy hắn gần đây phát biểu quyển kia sách mới rất thích hợp soạn lại trưởng thành lưới kịch nếu quả như thật đầu tư ta cảm thấy phải cần tổng đầu tư chắc sẽ không rất cao thật sự là một cái lựa chọn tốt thực sự ồ vương t r i n h một trận kinh ngạc ngay sau đó hắn gật đầu một cái cười nói được ngươi đã nói như vậy ta đây quay đầu liền dành thời gian nhìn một chút hắn sách mới đi chỉ mong thật có ngươi nói tốt như vậy bất quá liên quan tới công ty chúng ta thứ nhất hạng mục không dối gạt các ngươi thuyết ta gần đây đã xem xét rồi hai cái tốt kịch bản à cho nên nếu như tôn toàn quyển kia sách mới soạn lại giá trị không ngươi nói cao như vậy ta sợ rằng vẫn là phải ở ta gần đây xem xét kia hai cái trong kịch bản hai chọn một chúng ta công ty mới đệ nhất pháo nhất định phải lực cầu thành công cho nên ta hy nhìn các ngươi đều có thể hiểu được đào ngọc quyên cười nâng ly tỏ ý biết t r i n h ca ngươi nói quá đúng nếu như ngươi xem xét kịch bản thực sự so với tôn toàn sách mới xuất sắc hơn ta đây cùng t ử hàm dĩ nhiên ủng hộ vô điều kiện ngươi hơn nữa ta cũng tin tưởng nếu như tôn toàn biết rõ chuyện này chỉ cần người khác viết kịch bản thực sự so với hắn viết sách mới tốt hơn hắn khẳng định cũng sẽ ủng hộ ngươi vương trinh mịm cười nâng ly t i ế t tử hàm cũng cười nâng ly ba người lần nữa cũng ly một cái uống một hớt rượu tiết tử hàm cười chen vào nói bị ngươi vừa nói như thế ta bây giờ đối với cái kêu bản sách mới cũng sinh ra mấy phần hùng thú rồi đi nếu cái kêu bản sách mới bị ngươi khen trưởng thành như vậy ta đây tối nay nếu là không uống say lời nói trở về ta tìm cái kêu bản sách mới nhìn một chút ta cũng hy vọng cái kêu bản sách mới chất lượng thật có ngươi nói tốt như vậy ha ha muốn là thật về chất lượng nhân kia dĩ nhiên là cực tốt vừa thuận lợi chúng ta nắm soạn lại quyền cũng có thể áp dụng chúng ta giai đoạn trước ở cái này hạng mục lên đầu tư thành phẩm thật là không có thể tốt hơn nữa vương trinh ngay xong nâng li xa kính tiết tử hàm tiết tử hàm lời nói này thực sự nói đến hắn tâm lý đi hắn tự nhiên cũng hy vọng tôn toàn gần đây phát biểu sách mới thật có đào ngọc quyên nói tốt như vậy ba người vừa uống vừa trò chuyện đề tài rất nhanh thì chuyển tới hôm nay tiết mục thu âm hiện trường xuất hiện một ít vấn đề nhỏ tiết tử hàm cùng vương trinh thương nghị mà ở cái đề tài này lên đào ngọc quyên liền có chút không chen lời vào tối hôm đó bọn họ ba uống chung không sai biệt lắm hai giờ tài tán về đến nhà vương trinh tân tiến phòng vệ sinh vọt vào tắm rượu côn khảo nghiệm hắn tối nay uống lại chẳng qua làm n a cho nên hắn tối nay mặc dù uống không hề ít cũng không có say nhất là sau khi về nhà cái đó tắm hướng song sau tinh thần của hắn là t không gấp lên giường nghỉ ngơi hắn mặc đ ồ ngủ đi tới thư phòng đánh mở máy tính lên mạng lục soát một chút tôn toàn bút danh không bao lâu thì thành công tìm tới tôn toàn gần đây phát biểu sách mới vong linh di nguyện danh tự này cũng là có chút ý tứ trước m á y vi tính vương trinh nhiều hứng thú lẩm bẩm sau đó mở ra quyển sách này từ từ xem hắn bình thường không có thói quen nhưng cái này không có nghĩa là hắn lúc trước không có xem qua lại nói năm đó thời còn học sinh hắn đối với hồng c ô n g võ hiệp cũng là rất thích xem qua một ít ngay cả năm gần đây càng ngày càng lựa internet trước hắn cũng xem qua hai lần nhưng mỗi lần xem thể nghiệm cũng không tính là rất khoái trá hắn lần đầu tiên nhìn v h o n g văn hắn đến bây giờ còn nhớ tên sách dị giới trương tam phong hắn nhớ hắn lúc ấy lựa chọn quyển sách này thời điểm quyển sách này nhân khí rất cao ở trên bảng xếp hạng hạng cũng rất cao nhưng không thấy bao lâu hắn liền liên tục tao mày không nhìn nổi hắn nhớ quyển sách kia lỗi chính tả lỗi quá nhiều quá bất hợp lý rồi hơn nữa hắn thấy quyển sách kia văn bút cũng rất non nớt không đủ tay độc chịu đựng trong lòng khó chịu hắn lại nhìn mấy chương sau đó liền thực ở không tiếp tục kiên trì được rồi bởi vì hắn phát hiện quyển sách kia ngoại trừ lỗi chính tả quá nhiều ở nội dung cốt truyện lên cũng thái thiên m hắn thấy người t r ư ớ c là thái độ vấn đề lỗi chính tả nhiều như vậy một quyển sách hắn là tuyệt đối không tin quyển sách kia tác giả ở viết quyển sách kia thời điểm có tinh vi tỉ mỉ quá trong sách nhân vật cùng nội dung cốt truyện nếu như thái độ đủ nghiêm túc hắn cũng sẽ không ở quyển sách kia trong nhìn thấy nhiều như vậy lỗi chính tả mà hậu giả quyển sách kia vô cùng thiên mã hành không nội dung cốt truyện cũng để cho hắn cảm thấy rất giả cho nên quyển kia dị giới trương tam phong hắn không thấy mấy chương liền không nhìn nổi không đổi nữa biến đổi cho hắn mà nói vậy tuyệt đối không gọi được một lần khoái trá xem thể nghiệm từ đó về sau vì vậy từ đó về sau trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều đối với vong văn không có hứng thú hắn thậm chí cảm thấy được khó hiểu lỗi chính tả nhiều như vậy nội dung cốt truyện giả như vậy một quyển sách lại cũng có thể hỏa đây chính là vào chức là chủ chỗ đáng sợ bởi vì ngay từ đầu thử duyệt quân thứ nhất vong văn chất lượng kém xa tít tắp hắn dự trù cho nên trực nên tiếp sau ẽ để cho hắn đối đều đi cho cả hắn hương thú. vong văn với Với tất mất n hắn thỉnh phẳng nghe nhân đối với Internet đánh đó, đối đ giá, với ề là mặt trái, đó ư a đến hắn đối hắn với vong hắn n g thú. h Sau đó hắn lại xem qua hai quyển vong văn có thể là vận khí của hắn có chút trên l ệ c đi hắn sau đến xem kia hai quyển vong văn chất lượng cũng không tính cá nhân kết quả là hắn đối với vong văn hưng thú lần nữa biến mất như vậy hai lần kinh nghiệm đi xuống hắn vương trinh đối với vong văn chất lượng đã không ôm hy vọng nhưng tối nay với hắn mà nói tuyệt đối là cố hữu quan niệm lên một đại xung kích hắn đọc sách tốc độ không chậm mấy chục chính văn chương hồi tôn toàn viết thời điểm khả năng tốn trên trăm giờ thậm chí thời gian dài hơn nhưng nhiều như vậy chương hồi cùng nội dung vương trinh nhìn lại mau đến rất không bao lâu hắn liền đem quyển sách này hiện nay phát biểu toàn bộ chương hồi đều xem xong sau khi xem xong hắn thất thần ngồi ở trước máy vi tính thật lâu không khác biệt phản ứng sau này như có điều suy nghĩ chương sáu trăm năm mươi lẫn nhau so với cái kia ngay từ đầu ngay tại đổi theo biến đổi vong linh di n g u y ệ n phan xét chuyện vương trinh nhập cái hố thời gian coi là tương đối chậm rồi cũng vì vậy hắn thấy vong linh di nguyện đại nội dung cốt chuyện không chỉ một ngoại trừ khai thiên nam nữ chủ giác cố sự hắn còn một hơi thở nhìn cái thứ nhì đại nội dung cốt chuyện hai cái này đại nội dung cốt chuyện liên tiếp t o à n nhìn hắn tư tưởng bên trên bị sung kích tự nhiên lớn hơn nam nữ chủ giác câu chuyện tình yêu vai nữ chính lý vũ đồng thân phận đột nhiên công bố rung động đến hắn sau đó quá độ trương hồi bộ phận g a sân lý vũ đồng muộn muộn lý vũ linh hắn cảm thấy tạo nên được cũng rất tốt nhưng ở quá độ trương hồi sau khi xuất hiện cái thứ nhì đại nội dung cốt truyện cái này đại nội dung cốt truyện đại khái là như vậy vai nam chính trần dương đi xem quá bạn gái mội mội lý vũ linh sau khi trở về mình bình thường sinh hoạt mà hắn bình thường sinh hoạt thật ra thì lẫn nhau so với bình thường nhân là có chút không bình thường có chút ngày đêm điên đ ả o bởi là nghề nghiệp của hắn là một gã vong văn tay viết hắn viết là phong thủy loại v o n g văn bởi vì từ tiểu học tập thiên sư đạo pháp thuật duyên cớ hắn đối với phong thủy loại gì đó cũng có sở xem qua viết phong thủy loại võ văn coi như là hắn sở trường hắn công việc hàng ngày chính là ngồi ở trước máy vi tính tìm tài liệu ý tưởng nội dung cốt truyện gó ch trừ lần đó ra thời gian khác không là một người đi ra ngoài đi dạo công viên đi dạo chợ đêm luôn chỉ có một mình ngủ xem phim nghe âm nhạc v v mỗi ngày đều gõ chữ đến dạng sáng mỗi ngày buổi sáng đều ngủ đến mặt trời lên cao làm như vậy tức thời gian cho hắn nhìn thấy khắc quỷ hồn cơ hội mà ở nơi này đại nội dung cốt truyền trong ra sân quỷ là một cái lao t h á i thái nào đó ngày sáng sớm lúc trần dương viết xong bàn thảo nghe bụng phát ra xì xào kều thanh ngắn của có chút chân chờ hắn liền lấy vào tay máy ví tiền cùng chìa khóa thay giày phụ thêm áo khoác đi ra cửa chợ đêm ăn k h a ở chính văn bộ phân trần dương thường thường lúc d ạ n g sáng đi chợ đêm cật dạ tiêu mà lần này hắn đi chợ đêm ăn nướng thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy một tên kỳ quái lao thái thái cái này lao thái thái chỗ kỳ quái là nàng vẫn đứng ở than nướng trước mặt nhìn than nướng ông chủ nướng đủ loại ăn nàng bên người thỉnh thoảng có thực khách tới đứng ở bên cạnh nàng chút đồ ăn uống trần dương mấy lần nhìn thấy cái này lao thái thái ở nuốt nước miếng nhưng nàng lại vẫn không có mở miệng ít đồ ăn ngay từ đầu trần dương cũng không có đặc biệt chú ý nàng nhưng từ từ trần dương nhìn nàng số lần càng ngày càng nhiều Bởi v ì hắn dần d ầ n phát hiện than nướng ông chủ cùng với lui tới thực khách thật giống như cũng không nhìn thấy vị này quần áo một mạc lao thái thái chuyện mình tự mình biết trần dương cặp mắt h í p lại rốt cuộc ý thức được cái này lao thái thái có thể là cái quỷ mang theo cái nghi vấn này hắn lại quan sát chốc lát rốt cuộc chắc chắn suy đoán của mình cái này lao thái thái quả thật là quỷ nhưng hắn gần đây tâm cảnh bởi vì bạn gái chết hắn đối với sinh hoạt đã mất đi nhiệt tình đối với xen vào chuyện người khác một chút hứng thú cũng không có vì vậy hắn mặc dù phát hiện kia lao thái thái là quỷ lại một chút không có đi lên chào hỏi ý tưởng hắn tự nhiên ăn uống xong rồi giống thường ngày tính tiền nhưng tính tiền lúc rời đi hắn theo bản năng lại nhìn thêm một cái lao thái thái mà cái nhìn này bị lao thái thái vừa vặn nhìn thấy lúc đó lao thái thái liền hơi nghi ngờ nhưng lao thái thái cũng không xác định nàng cũng không có đuổi theo trần dương thuận thuận lợi lợi đi nha hai ngày sau lại một cái d ạ n g sáng trần dương lần nữa đi tới chợ đêm lần nữa đến ăn thịt nướng uống n g a lần nữa nhìn thấy kia lao thái thái lao thái thái vẫn như lần trước như thế đứng ở than nướng trước mặt nuốt nước miếng nhìn than nướng ông chủ ở nơi nào n ư ớ ăn mà lần này trần dương chú ý tới lao thái thái t r ộ m đồ rồi có thể là qu cũng có thể là quả đói lao thái thái lại lặng lẽ trộm nướng xong sâu thịt dê ăn trước mặt nàng than nướng ông chủ không có chút nào phát hiện còn lại lui tới thực khách cũng không một người phát hiện lao thái thái vừa ăn vừa lộ ra nụ cười sung sướng trần dương nhìn đến khe nhữ mày có chút không ưa nhưng hắn vẫn căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc không có để ý cái này việc vớ vẩn nhưng rất nhanh lao thái thái ăn trộm liền dẫn phát một đôi thực khách khiếu n ạ i ngay tại cách đó không xa bằng kia vậy đối với trong thực khách nữ tử đ ỗ n g nhiên nghi ngờ lẩm bẩm ổ cái này sâu thịt dê làm sao mùi vị gì cũng không có thật sao không thể nào đâu nơi này sâu thịt dê ăn ngon lắm ta nếm một chút đàn bà bạn trai kinh ngạc đưa tay cũng cầm một chuỗi sâu thịt dê vừa nếm thử một miếng biểu tình thì trở nên sau đó liền đem than nướng ông chủ gọi qua khiếu nại khiếu nại cái này sâu thịt dê mùi vị gì cũng không có m u ố n ông chủ vội vàng đổi một phần đi lên nếu không thì không trả tiền đây đối với thực khách khiếu nại tự nhiên đưa tới những thực khách khác chú ý của than nướng ông chủ t r ư ớ c còn nói không thể nào giọng rất khẳng định nhưng chính hắn ăn thử sau khi sắc mặt cũng thay đổi một mực tự nói a y này sao lại thế này làm sao thật một chút mùi vị cũng không có chứ không có vị mặn không có vị tay tôi mới vì cái gì cũng không có cái này đây là chuyện gì xảy ra à? không người có thể trả lời hắn có thể trả lời hắn trần dương duy trì ít lặng thờ ơ lạnh nhạc dưới ánh mắt ý thức lại quét về phía vị kia lao thái thái mà lúc này vị kia lao thái thái lại c ư ờ i tủm tìm nhìn một chút cũng không hổ thẹn biểu tình than nướng ông chủ cho vậy đối với thực khách đổi một phần sâu thịt dê cuối cùng bình tức vậy đối với thực khách bất mãn mà lúc này lao thái thái đi tới trần dương nơi này mặt lộ vẻ vẻ h ầ nghi bỗng n h i n đưa tay đi lấy trần dương trong khay thịt nướng bị trần dương theo bản nàng giơ tay lên ngăn trở một người một quỷ ánh m trần dương cặp mắt hờ hững lao thái thái ánh mắt sáng lên hỏi tiểu tử ngươi có thể nhìn thấy ta ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không trần dương chỉ nói một c h ữ c ú t trung hợp là lúc này một vị mỹ nữ vừa vặn từ hắn bên cạnh bàn trải qua nghe cái này xéo đi chứ mặt đầy kinh ngạc bước chân hơi ngừng gò má đ ư n g đỏ vừa xấu hổ sau đó vội vã đi rồi lúc gần đi bỏ lại hai chữ có bệnh lao thái thái không có đi nàng không chỉ có không đi còn lộ ra rất kích động biểu tình hưng phấn ở trần dương đối diện ngồi x u ố n đến cuốn trần dương hỏi không ngừng ví dụ như tiểu tử ngươi thật có thể nhìn thấy ta ạ tiểu tử ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta ư những người khác không nhìn thấy ta thời gian dài như vậy chỉ một mình ngươi có thể nhìn thấy ta chẳng lẽ ngươi hạ quan rất thấp cho nên có thể nhìn thấy ta ai tiểu tử ta họ lưu ngươi có thể gọi ta lưu á di cũng có thể đều ta nãi n ã i chờ chút hạ quan dân gian có nói pháp nghe nói mỗi người hạ quan cao thấp rất bất đồng hạ quan cao người không dễ dàng nhìn gặp quỷ xuống quan thấp người liền dễ dàng nhìn thấy quỷ loại vật này lão thái thái đại khái là quá lâu không cùng người nói chuyện rồi thật vất và gặp phải một cái có thể nhìn thấy người của nàng thực sự rất hưng phấn quân trần dương nói lại nhải nói cái không xong mà tâm tình không cao trần dương là rất phiền nàng không chỉ có phiền lợi của nàng nhiều cũng xem thường nàng mới vừa rồi trộm ăn người ta sâu thịt dê hành vi cho nên l ã o thái thái nói lại nhải c u â n hắn nói chuyện hắn mấy lần lên tiếng xua đuổi rất không hữu hảo nhưng l ã o thái thái chính là không đi không chỉ có không đi còn cờ trách hắn không kính giả yêu trẻ làm người có vấn đề cũng nhiệt tâm truyền thụ cho hắn làm người đủ loại đạo lý trần dương bị nàng phiền được không được rốt cuộc hắn đột nhiên đứng dậy tính tiền đi nhưng lao thái thái cũng đi theo hắn đi hắn đi bao xa nàng hãy cùng bao xa một chút cũng không có ý bỏ qua cho hắn trần dương bị phiền p h ả i ác rốt cuộc dừng bước lại móc ra một tấm b ù a cảnh cáo nếu như nàng lại theo liền đối với nàng không k h á c h khí lao thái thái rốt cuộc bị hắn hù dọa rốt cuộc không dám tiếp tục cùng toàn trần dương thuận lợi thoát thân cái này sau rất nhiều thiên trần dương cũng không có trở lại chợ đêm cật giả tiêu mỗi ngày đói nghĩ ra được ăn khuya thời điểm vừa nghĩ tới trong chợ đêm cái đó lao thái thái hắn liền tạm thời bỏ đi đi ra ý nghĩ chỉ ở trong phòng nấu mì tôm hoặc là ăn bánh mì cái gì trong thời gian này lý vũ linh tới tìm hắm hai lần, hai lần gặp bầu không k dốt cuộc lại một ngày sáng sớm trần dương nấu xong mì tôm cau mày miễn cưỡng ăn hai cái sau khi cái thứ ba đưa đến mép dám không ăn được gần đây mì tôm ăn quá nhiều rồi trần chờ hắn hô cân giận đứng dậy phủ thêm áo khoác thay rời ra ra cửa hắn lần nữa đi tới chợ đêm nhưng lần này hắn vừa mới đến chợ đêm liền bị lao thái thái dây dưa lần này lao thái thái thứ nhất liền kéo cánh tay hắn cầu hắn hỗ trợ trần dương đều không hỏi nàng muốn giúp gì liền một tiếng tự tuyệt hắn đối với cái này lao thái thái không có ấn tượng tốt cũng không có hứng thú cho người hỗ trợ nhưng lao thái thái không tha thứ cho dù lần nữa bị trần dương cảnh cáo nàng mặc dù có chút sợ h ã i lá bùa của hắn nhưng vẫn là không xa không gần cùng ở hai bên người hắn tự nhiên nói nàng nhớ hắn giúp một tay nguyên lai、like、cái này lao thái thái bị chết rất đột nhiên căn bản là không có tới kịp cùng con cái giao phó hậu sự lại đột nhiên cách tý mà nàng muốn trần d chính là khiến hắn giúp nàng đi nói cho nàng biết con trai nàng còn có mấy chục ngàn đồng tiền giấu ở đâu mà rồi nàng nói nàng kêu mấy chục ngàn khối giấu quá bí mật con trai của nàng khẳng định tìm không ra nếu như trần dương không giúp nàng chuyện này nói cô ấy làm ấ y chục ngàn đồng tiền liên lãng phí n g h e xong lời của nàng trần dương có chút ngoại ý muốn cái này lao thái thái trước khi chết lại còn ẩn tàng mấy chục ngàn đồng tiền nhưng trần dương hay lại là cự tuyệt nàng hắn vẫn không ưa cái này lao thái thái cũng vẫn không muốn quản người khác biệt vớ vẩn lao thái thái nhiều lần khẩn cầu hắn đều thờ ơ không động lòng hơn nữa hắn lần này thực sự làm được không nhìn vị này lao thái thái. tùy ý nàng ở trước mặt hắn lại nhải không ngừng nói không xong hắn cũng chỉ ăn tình ăn uống không có giống lần trước như vậy còn chưa ăn xong lại đột nhiên đi lão thái thái sợ h ã i trên người của hắn phủ ngược lại không dám nữa đối với hắn lôi lôi k é o kéo lại nhải địa cầu xin thật lâu gặp hắn bất thờ ơ không động lòng lão thái thái rốt cuộc có chút nổi giận khả năng lời nói nói quá nhiều rồi có chút miệng khát nàng tiện tay nắm bên cạnh b à n k i a khách nhân hơn phân nửa chai b i a một hơi thở uống hết sạch rồi sau khi uống xong lại đem bình trả về chỗ cũ một màn này bị trần dương nhìn ở trong mắt không bao lâu sau t r ông, ông, cái này, cái này vân vân ông chủ mặt đầy buồn bực lấy điện thoại di động ra cho rượu thương nghiệp cung ứng gọi điện thoại rất nhanh thì ở trong điện thoại cùng rượu thương nghiệp cung ứng cải vả cuối cùng ông chủ tựa hồ không có làm một thắng tức tối địa lấy lại điện thoại di động luôn miệng cho thực khách nói xin lỗi cũng bồi thường hai chai b ị a hết t hệ các thứ này đều trần dương nhìn ở trong mắt hắn nhìn về phía lao thái thái ánh mắt càng ghét rồi không nhịn được hỏi ngươi tuổi đã cao như vậy ăn uống chùa làm cho người ta gây phiền thoái ngươi hảo ý nghĩ lao thái thái lại lơ đẽm k h o á t k h o á t tay thuyết vậy có biện pháp gì ta mặc dù chết nhưng là muốn ăn uống đi ta bây giờ lại không địa phương đi mua đồ ăn không làm như thế ta đây ăn cái gì uống gì vì vậy trần dương đối với nàng càng ghét rồi ngay lại một ngày trong những ngày kế tiếp trần dương mỗi lần tới chợ đêm ăn khuya cơ hồ cũng sẽ gặp phải vị này lao thái thái lao thái thái mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ tới tìm hắn nói chuyện mỗi lần cũng sẽ khẩn cầu hắn hỗ trợ đi nói cho nàng biết con trai nàng trước khi chết t ẩ n tàng kia mấy chục ngàn đồng tiền trần dương vẫn không có đáp ứng giúp nàng đối với vị này đã chết hơn một tháng lao thái thái trần dương không có chút nào đồng tình hắn đã một lần lại một lần nhìn thấy cái này lao thái thái ăn trộm thực khách thức ăn và rượu cho nên cái này than nướng ông chủ đã càng ngày càng tàn vỡ bởi vì hắn mỗi lần nhận được khiếu nại đều là thức ăn mùi vị gì cũng không hắn đã thường cho khách nhân rất nhiều ăn uống mấu chốt nhất là như vậy nhiều chuyện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn cái này than nướng làm ăn mắt thấy trần dương mỗi lần tới cái này than nướng thực khách đều so với lần trước lúc tới muốn ít một chút mà vị tiên l ã o thái thái lại một chút ấ y n ấ y biểu tình cũng không có rốt cuộc trần dương không nhìn nổi ở lại một lần nữa nhìn thấy vị này lao thái thái đi tới với hắn nói lại nhải nói không cho tới khi nào xong thôi đông nhiên móc ra một bản vẽ tốt p h ụ bấm một cái thủ quyết đọc đoạn c h ú ngữ nắm lao thái thái vây khốn ngay tại hắn quyết định thu cái này lao thái thái quỷ hồn thời điểm lao thái thái một bên nguyên lai、like、cái này than nướng ông chủ là nàng cháu bởi vì cha mẹ chết sớm đứa cháu này từ nhỏ đã là nàng nuôi lớn nhưng nàng đứa cháu này lại không có cảm ơn tri tâm sau khi lớn lên sẽ không cùng với nàng nhà lui tới nàng một mực tâm lý tức giận cho nên sau khi chết liền thường thường quanh quẩn ở nàng cháu cái này than nướng phụ cận vừa mới bắt đầu nàng chỉ muốn khiến cháu giúp nàng cùng con trai của nàng truyền lời nói cho nàng biết con trai nàng cất giữ tiền ở nơi nào mà nàng sở dĩ muốn cho nàng cháu truyền lời là bởi vì nàng cháu lúc nhỏ thật giống như hạ quan liền thất thấp theo chính hắn t u y ế t hắn mấy lần nhìn thấy quá quỷ nhưng lão thái thái ở chỗ này quanh quẩn dài như vậy thời gian vị này cháu nhưng thật giống như một mực không nhìn thấy nàng tự nhiên cũng chịu không khả năng giúp nàng truyền lời mà nàng hàng ngày nhìn hắn n ư ớ n g nướng bán đ ị a từ từ liền bị gợi lên con sâu thèm ăn lại nghĩ tới cháu là nàng nuôi lớn sau khi lớn lên nhưng vẫn không hiếu thuận q u á nàng hắn mở than nướng đến mấy năm rồi nàng lại không ăn được quá hắn nướng t h ị t nướng ở con sâu thèm ăn cùng bán khí bên dưới nàng gần đây liền thường thường ăn hắn nơi này t h ị t nướng uống hắn nơi này b ị a chương sáu trăm năm mươi mốt người tên là gì nghe xong lão thái thái giải thích trần dương im lặng chốc lát đột lao thái thái trong lúc nhất thời không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi nàng tên mang theo mấy phần nghi ngờ nàng đ à n g hoàng thuyết ra bản thân bằng danh dù sao nàng lúc này còn bị trần dương phụ nốt nói xong tên nàng tài truy hỏi trần dương tại sao hỏi nàng tên nhưng trần dương không cùng với nàng giải thích hắn biểu tình nhàn nhạt đi tới than nướng nơi đó lại cùng ông chủ điểm mấy thư ăn trước khi đi phản phất lơ đãng hỏi ông chủ có biết hay không một cái tên là lưu anh lao thái thái lưu anh chính là tên lao thái thái than nướng ông chủ có chút kinh ngạc biểu tình có chút đổi một cái nhìn nhiều trần dương hai mắt hỏi ngược lại ngươi nhận biết cô cô ta không nhận biết trần dương bất kể cái này than nướng ông chủ tâm lý nghĩ như thế nào ngược lại hắn lên tiếng phủ nhận bất động thanh sắt xoay người rời đi cũng không để ý lao bảng kia tin hay là không tin xác nhận cái này than nướng ông chủ thật là kia lao thái thái cháu trần dương đối với lao thái thái chán ghét hơi chút phai nhạt nhiều hắn thu hồi mình phủ thả lao thái thái tự do nhưng ở thả nàng trước cho nàng cảnh cáo không cho lại ăn trộm còn lại khách nhân đồ vật lao thái thái đại khái là sợ h a i cho hắn uy lực của phụ lục lộ bức ứng ở mức mà thẳng bước đi mà kia than nướng ông chủ đại khái là bởi vì gần đây làm ăn rất nhạt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bao l h cô -cô? Cô -cô ông, cô -cô ông chủ cười mặt n khanh g Trần d khách nhìn một chút trần dương bỗng nhiên thở dài túi đầu móc ra bao thuốc lá đưa một nhánh cho trần dương mình cũng điểm một nhánh h ì như n h là bị trần dương nói gợi lên con tim hồi ức có mấy lời không nhanh không cờ hờ ơ mở một bên hút thuốc một bên chợp mắt toàn con mắt nói với trần dương ta biết nghe nói qua chuyện này nhân khẳng định đều sẽ cho rằng con người của ta vong ân phụ nghĩa là cái bạch nha lang cái này cũng bình thường nếu không phải đích thân việc trải qua nếu là ta cũng nghe nói chuyện như vậy ta cũng hội cho là như thế chẳng lẽ không đúng sao trần dương hỏi ngược lại ông chủ biểu tình phức tạp cười một cái cảm khái nói dĩ nhiên không phải nhân tâm cũng là thịt rán dấp cô cô ta đem ta từ nhỏ nôi đến đại ta làm sao có thể không cảm ơn nhưng là im lặng chốc lát hắn tiếp tục nói nếu như ngươi là ta nếu như ngươi cũng là bị ngươi cô cô từ nhỏ nuôi lớn nếu như ngươi cô cô cũng đem ngươi trở thành con trai ruột như thế nhìn nhưng là đợi nàng con trai ruột kết hôn rồi nàng con dâu luôn là để phòng ngươi luôn là cho rằng ngươi muốn chia nhà bọn họ ra sản thậm chí vì đem ngươi đổi ra ngoài cố ý câu dẫn ngươi ngươi coi như không có vô l ễ nàng nàng hay lại là t ê u la hong xòm n ắ m tất cả mọi người gọi qua t ê u khóc đối với mọi người nói ngươi câu dẫn chị dâu ngươi có thể làm sao cô cô không tin ngươi nàng khóc mắm ngươi là sốc sinh nàng con trai ruột cầm đao đi ra muốn chặt ngươi trái phải hàng xóm cũng nói muốn đánh chết ngươi trần dương trần dương mày nhũ lại toàn không biết hắn tin rồi không có mà đã vừa mới rời đi lao thái thái chẳng biết lúc nào rốt cuộc lại trở lại đứng ở bên cạnh hốc mắt rừng rừng nửa tin nửa ngờ nếu như ngươi là ta ngươi hội làm gì than nướng ông chủ truy hỏi trần dương trần dương b i ế t hắn một cái tía i tay bắt chuỗi thịt dê vén vào trong miệng lãnh đạo nói ta không thể nào là ngươi ông chủ đang lúc này một tên mặc thông thường mùa hoa thiếu phụ khoác một cái sách tay bước chân chủ trừ địa đi tới nơi này ánh mắt ở than nướng nơi đó tìm thoa một lần nhìn thấy than nướng ông chủ ở bên này cắn m ô i một cái đi tới trần dương chú ý tới than nướng ông chủ nhìn thấy nàng thời điểm biểu tình khai biến k mùa hoa thiếu phụ hô một tiếng than nướng ông chủ biểu tình phức tạp đứng dậy hỏi ngươi đã đến rồi t ì m ta có việc lao thái thái quỷ hồn ở một bên kêu a bình trần dương nghe vậy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lao thái thái lao thái thái giải thích nàng là nữ nhi của ta nàng kêu a bình mà lúc này mùa hoa thiếu phụ tựa hồ có chút khó mà mở miệng cắn môi một cái do dự thuyết anh tiểu thạch đầu bị bệnh ngươi biết không bệnh rất nghiêm trọng、Cà、ca ca chị dâu bọn họ cũng sắp vội muốn chết nhà bọn họ tiền đã dùng hết chỗ này của ta chỗ này của ta có thể giúp cũng đều rút nhưng vẫn là thiếu tiền khuyết rất nhiều tiền ngươi trên tay ngươi có tiền không ca ngươi có thể hay không xem ở mẹ phân thượng giúp bọn hắn một chút vừa nghe nói tiểu thạch đầu bị bệnh lao thái thái liền nóng nảy vội vàng chạy tới nắm con gái a bình cánh tay của truy hỏi tiểu thạch đầu thế nào nhưng a bình lại không có cảm giác chút nào lao thái thái dù sao đã là qu lão thái thái ở nơi nào gặp vô luận nàng hỏi thế nào con gái a bình đều không nghe được đang muốn chạy trần dương bên này xin trần dương hỗ trợ hỏi nhưng lúc này lại vừa vặn nghe a bình đang trả lời than nướng ông chủ vừa vặn nói đến tiểu đá bệnh tình lão thái thái an tính lại sầu mi bất triển điệu nghe cái này đại nội dung cốt truyện có mấy cái chuyển biến nếu như là giống vậy vâng v ă n vai nam chính xác tình em dương nhãn sau khi gặp phải loại này muốn đem khi còn sống cất giữ quan tài bản nói cho con trai vậy không q u ả n quá trình làm sao khúc chiết cuối cùng nội dung cốt truyện nhất định là vai nam chính giúp lao thái thái nhưng tôn toàn viết văn thích ngoài dự đoán mọi người hơn nữa quyển sách này hắn muốn viết hơi có chút độ sâu cho nên ở nơi này đoạn nội dung cốt truyện trong hắn nảy ra thông thường ý nghĩ đưa cái này đại nội dung cốt truyện trong chủ yếu nhân vật cho lao thái thái vị kề bản nương cháu vì tốt hơn tạo nên nhân vật này hình tượng nội dung cốt truyện lên cũng là biến đổi bất ngờ. đầu tiên là đưa cái này than nướng ông chủ miêu tả trưởng thành một cái bị lao thái thái không ngừng hãm hại kẻ xui xẻo lao thái thái luôn là quanh quẩn tại hắn cái này than nướng phụ cận thỉnh thoảng liền ăn hắn thịt nướng uống hắn n g a mà bị nàng ăn rồi thịt nướng đã uống n g a nhìn bề ngoài chính là ráng vẻ nhưng đẳng cấp khách nhân ăn một lần đến miệng trong uống được trong miệng liền sẽ phát hiện những thứ này đã toàn bộ không có mùi vị gì cả như vậy sự tình phát sinh nhiều lần bất kể cái này than nướng ông chủ xử lý như thế nào cũng sẽ nghiêm trọng đến cái này than nướng làm ăn ở cái giai đoạn này cái này than nướng ông chủ chính là một điển hình kẻ xui xẻo hơn nữa còn là vô giải cái loại này á như thái thái thái thái như thái thái nhưng t ở chỗ này tôn toàn lại an bài chuyển biến thông qua lao thái thái lời của một bên nắm than nướng ông chủ thằng xui sẹo này hình tượng lật đổ lật đổ trưởng thành một cái vong ân phụ nghĩa trừng phạt đúng tội tiểu nhân kết quả thế nào nội dung cốt truyện rất nhanh lần nữa xoay ngược lại lần này thông qua than nướng lao bản quát nói ra cùng một cái chuyện x ư a một cái khác phiên bản nguyên lai、like、không phải là hắn không hiếu thuận cũng không phải hắn không có lương tâm mà là chị dâu tiểu tâm nhãn lo lắng hắn hội theo chân bọn họ cạnh tranh gia sản thiết kế v u hàm hắn khiến hắn không có biện pháp ở đó một trong nhà tiếp tục đặt chân không thể không khác mưu sinh lộ cái này biến đổi bất ngờ nội dung cốt truyện lượn g quanh biết dùng người có chút đầu tròn váng hẳn là ở đa số người ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý trên logic là có thể trước sau như một với bản thân mình hơn nữa mảnh n lúc trước bị chị dâu thiết kế hãm hại than nướng ông chủ vì báo đáp cô cô công ơn nuôi dưỡng bất kể hiềm khích lúc trước móc ra bản thân tất cả tích góp tự mình đưa đến bệnh viện đem tiền đóng cho các ca chị dâu để cho bọn họ nắm cho tiểu thạch đầu chữa bệnh phản p h ấ t chứng thực trước hắn nói với trần dương một câu nói nhân tâm cũng là thịt giá dấp than hướng ông chủ đem tiền đóng cho các ca chị dâu nói mấy câu xoay người đi thời điểm sau lưng đ ố n g nhiên chuyển tới hắn chị dâu nói xin lỗi lúc này trần dương cũng ở đây hiện trường theo lý thuyết hắn bây giờ không nên ở chỗ này bởi vì hắn cùng một nhà này không quen không biết người ta hải tử bị bệnh hắn có lý do gì tới chỗ này đây giải thích hợp lý là lao thái thái khẩn cầu biết được tôn tử tiểu thạch đầu bệnh nặng tin tức lao thái thái lo lắng được không được nàng rất muốn tới xem một chút cháu trai tình huống nàng khẩn cầu trần dương cùng đi là hy vọng có thể làm trần dương đồng tình tâm sau đó giúp nàng nói cho nàng biết con trai nàng khi còn sống tồn quan tài bản rốt cuộc giấu ở đâu nàng thành công trần dương ở tận mắt nhìn thấy lao thái thái tô tử tiểu thạch đầu bệnh nặng hôn mê đáng thương dáng vẻ quả thật động lòng c h ắ t cẩn ở rơi bệnh viện trước nắm lao thái thái con trai kêu qua một bên nắm lao thái thái giấu tiền địa phương nói cho hắn đối với lao thái thái con trai mà nói chuyện này rất q u ỷ dị một cái hắn không nhận biết tiểu tử nói cho hắn biết mẹ nó khi còn sống cất giữ tiền ở cái gì địa phương ngươi là làm sao biết đoán Đây chính lưu à Trần d ơ n g t h ậ n miệng cho giải thích, bất kể đối phương có tin hay không, ngược giải đối cho thích, có hay bất kể lao ạ i tin, hắn hình như là tin, không hắn bằng là s u khi nói x n g biểu thái ì n tại sao bình tĩnh như vậy. Như vậy biểu tình bình tĩnh, rất làm cho người tin biểu người sao A. cho o bình bình như Như phục vậy. vậy làm đ n Lao t h á thái con trai biểu tình m ở mịt ánh mắt nghi ngờ hơn rồi mà nhưng vào lúc này thứ nhất đại nội dung cốt truyện trong xuất hiện quỷ sai xuất hiện lần nữa vừa xuất hiện liền lấy thương c h ỉ mới vừa từ bệnh viện đi ra ngoài lao thái thái không có chút nào kính giả yêu trẻ chương sáu trăm năm mươi hai lưu lao thái thái không nhận biết tên này quỷ sai nhưng nàng nhận biết thương đột nhiên bị họng xứng chỉ nàng có chút n ộ n g tạm thời còn không biết sợ bởi vì trần dương người này là không phải là cũng có thể nhìn thấy ta ta lão thái thái đều đã chết hắn còn dùng thương chĩa vào người của ta làm cái gì đây hắn còn có bản lãnh khiến ta lão nhân gia chết một lần nữa đây là lưu lão thái thái nghi vấn trần dương không lý tới nàng mà q u ỷ sai s á t mã đại thúc là sợ mặt lại xích một câu ta là bản địa q u ỷ trên lệnh lão nhân gia ngươi đã chết đi với ta địa p h ủ báo danh đi ta đây t h ư ơ n g là chuyên s á t q u ỷ hồn ngươi dám chạy ta một phát súng liền có thể cho ngươi hồn phi phát tán chọn đời không được siêu sinh quỳ quỳ sai lưu lao thái thái rốt cuộc có chút sợ theo bản năng nhìn về yên lặng không nói trần dương tựa hồ muốn hỏi người này thật là q u ỷ sai đi thôi lao thái thái sắt mã đại thúc đối với lao thái thái hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý một bộ chấp hành công vụ tư thế lao thái thái có chút chủ trừ dẫm chân tại chỗ trần dương túi đầu móc ra thuốc lá điểm một nhánh đ ỗ n g nhiên nhàn nhạt hỏi một câu vũ đồng bây giờ thế nào nàng đầu thai sao sắt mã đại thúc ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười một cái đáp ừ cho nên ngươi có thể yên tâm nàng quăng một cái người t ố c nhà trần dương chậm dãi ngầm đầu ánh mắt lạnh lùng. khoe miệng lại nói mở một cái hơi lộ ra nụ cười dữ tợn đ ỗ n g nhiên đưa tay móc ra một trường phủ lục lạnh lùng đọc câu thiên cương chính pháp cấp cấp như luật lệnh sắc sắc mã đại thúc n g ẩ n ngơ sắc mặt đột biến t r ầ n dương trong tay phủ lục đột nhiên nổ lên một đoàn kim quang như nhị chân đá một dạng hướng lên thiên không trong n g á y mắt ở sát mã trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đoàn đột một hát vân hát vân bên trong điện đi long xả răng rác một tiếng nổ vang một đạo thiểm điện nô lên cao nhanh chóng đánh xuống tốc độ của tia chớp quá nhanh sắc mã đại thúc vừa muốn tách rời khỏi liền bị tia đạo thảo n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i tại sao n ắ m số s ố n g ta vừa b ò dậy sát mã đại thúc nhớn n h á t hướng trần dương gầm thét trong tiếng giống giận dữ một cái thuấn di nào tới trần dương phụ cận không tại sao chính là muốn đánh ngươi trần dương lạnh lùng vừa nói trong tay lại xuất hiện một t r ư ơ n g phụ lục cũng nhanh chóng đọc lên chú ngữ cấp cấp như luật lệnh sắc giống như lúc trước trận chiến ấy tình hình thực tế cảnh lại xuất hiện lá bùa nhanh như điện bàn tới đánh vào sát mã đại thúc trên người một tấm kim quang lưới lớn mang sát mã đại thúc vây khốn đây là một trận, xảy ra bất ngờ chiến đấu, một trận xích quả quả trả thù trần dương đối với sát mã đại thúc trả thù thân là quỷ sai s á t mã đại thúc lại bị trần dương cái này phạm nhân cho trả thù nhắc tới có chút bực bội biến đổi biệt khuất là một đoạn thời gian không thấy trần dương sức chiến đấu thật giống như trở nên mạnh mẽ ít nhất hắn lần trước còn sẽ không thiên cương chính pháp đạo kia lôi phủ lần này hắn trước sau dùng được t r ư ờ n g mấy t r ư ơ n g mỗi lần lôi phủ vừa ra s á t mã đại thúc liền bị phép được kinh ngạc c h ậ t vật không chịu nổi hơn nữa còn hoàn toàn không tránh thoát bởi vì kia lôi phủ kích phát tốc độ thật sự là quá nhanh sắp đến sắt mã đại thúc mặc dù có t u ấ n di thần thông cũng không kịp né tránh cuộc chiến đấu này kết quả khiến cho đứng xem lưu lão thái thái có chút kinh ngạc. Trần dương tiểu tử này, lại cùng quỷ sai đánh ngang tay thậm chí có thể nói hơi chiếm thượng phong ngược lại một phen kịch liệt sau khi giao thủ sát mã đại thúc chật vật không chịu nổi tóc đã sớm cháy khét khoe miệng cũng cheo màu mà trần dương mặc dù cũng bị sát mã đại thúc đánh trúng mấy lần hình tượng cũng rất chật vật nhưng tổng thể lên hay lại là sát mã đại thúc bị đánh càng nhiều hình tượng biến đổi chật vật cuối cùng hai người ăn ý dừng tay dừng tay lúc trần dương trong tay còn nắm một tấm không có kích phát lôi phủ sát mã đại thúc họng súng xa xa chỉ trần dương liếp mắt tựa hồ đánh ngang tay nếu như sát mã đại thúc biểu tình không như vậy âm trầm không như vậy khó chịu lời nói. sắc mã đại thúc lạnh lùng chất vấn trần dương trần dương thản nhiên cười không ta chỉ là theo ngươi đối nghịch mà thôi khác tự dắt vàng lên mặt mình ngươi không đại biểu được địa phủ ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi vương trinh đang nhìn đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm mặc dù cảm thấy trần dương cái này vai nam chính có chút trẻ con tinh khí không quá lý trí nhưng nhìn thấy trần dương cùng quỷ sai đánh tới trình độ này hắn tâm lý lại cũng không tên cảm thấy rất thoải mái cho dù hắn đã là một tên đại thúc trung n i ê n bên trong nhị c h i hồn theo lý thuyết cũng sớm đã tắt nhưng hắn chính là cảm thấy có chút thoải mái thứ nhất đại nội dung cốt truyện trong c nếu bị như bẹp trần d n nơi g đây, bị bị đây là một quyển truyền thống lời nói trong sách phạm nhân vai nam chính khả năng vĩnh còn lâu mới là đối thủ của quỷ sai vĩnh viễn bị quỷ sai đánh bẹp bởi vì quỷ sai đại biểu thần bí khó lường địa phủ đại biểu là quỳ uy Mà muốn mái. là là vong văn là Vong văn viết viết thoải phản truyền thống. tinh chính Không cần biết người viết cái gì để tài, viết dạng gì gì túy biết tài, cố cái đề sau ự mục mái, một đích cuối cùng, cách chủ đều ít hẳn là thoải mái. Nếu không thì không phải là một quyển hợp cách vong văn, ít nhất không phải nếu quyền lưu vong văn, vong văn. là là là s trận chiến này trần dương xoay người đi rồi không có đi quản sát mã đại t h ú c mang đi lưu lao t h á i thái cái này lệnh vương chính có chút t i ế n v ố i nhưng t i ế c nối u đồng thời trong lòng cũng rõ ràng đây là hợp lý nội dung cốt truyện sát mã đại t h ú c cuối cùng là đại biểu địa phủ mang cô hồn giã quỷ đi địa phủ báo danh là hắn thân là quỷ sai chỗ chức trách trần dương lại ngư bê hắn một cái p h ạ m nhân cũng không khả năng thực sự ngăn trở quỹ sai thực hiện chức trách cái thứ nhì đại nội dung cốt chuyển sau lại vừa là nhất đoạn quá độ t r ư ơ n g hồi ở nơi này đoạn quá độ t r ư ơ n g hồi trong vai chính m ộ i m ộ i lý vũ linh lại đang chàng ở trần dương cùng sát mã đại thúc giao chiến sau khi hình tượng t r ậ t vật trở lại chỗ ở thời điểm lý vũ linh vừa vặn tới tìm hắn đã đợi ở chỗ ở của hắn ngoài cửa nhìn thấy trần dương một bộ t r ậ t vật hình tượng còn bị thương lý vũ linh có chút kinh ngạc yêu hôi chua vị bắt đầu tản mắt ra trần dương mở cửa lý vết thương chàng trên mặt là ấm áp chỉ là có chút hiến lạo trần dương không biết nói cái gì lý vũ linh gõ má t n g đỏ con mắt sáng trong suốt chuyên tâm giúp hắn xử lý vết thương có chút xấu hổ tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì sau đó cũng chưa có sau đó bởi vì vương trinh nhìn đến đây đã đem vong linh di nguyện hiện nay đang coi chương hồi đều nhìn xong muốn nhìn lại phía sau nội dung cốt truyện cũng chỉ có đẳng cấp đổi mới hắn lúc này kinh ngạc nhìn xuất thần trong đầu muốn đúng là tối nay vừa mới nhìn xong na ta t r ư ơ n g lễ nội dung cốt truyện hắn coi như là may mắn lần đầu tiên nhìn quyển sách này lại vừa vặt nhìn xong hai cái đại nội dung cốt truyện cũng vì vậy quyển sách này tổng thể mạch lạc bị hắn bắt được lấy vai nam chính trần dương làm dây tác mang từng cái tiểu cố sự xỏ sâu mỗi một tiểu cố sự sau khi kết thúc dùng nhất đoạn cảm tình hí đến coi như quá độ chương hồi chương thị có độ khiến cái này quá độ chương hồi cũng thật hấp dẫn người mà hắn vừa mới nhìn xong kia hai cái tiểu cố sự cũng đều thật có ý tứ hắn chợp mắt toàn con mắt ở tâm lý tổng kết một chút quyển sách này trước mắt nội dung cốt truyện tròng có ái t ì n h có thân t ì n h có người có quỷ còn có quỷ sai trừ lần đó ra cảm tình hí rất tấm áp đặc biệt là vai nam chính trần dương cùng quỷ sai cảnh hành động ở vương trinh cái này đạo diễn trong mắt trần dương cùng quỷ sai hai lần giao thủ mặc dù đều là văn tự mô tả ra hình ảnh nhưng vẫn là bị hắn theo thói quen định nghĩa là cảnh hành động giống như trong tác phẩm truyền hình cái chủng loại kia hắn cảm thấy trần dương cùng quỷ sai cảnh hành động cũng rất có ý tứ không giống với thông thường đánh võ cảnh hành động trần dương công kích và phòng ngự thủ đoạn chủ yếu đều là thông qua phủ lục đến thực hiện mà tên kia sát mã quỷ sai đại thúc là là thông qua thuấn di cái này một t h ầ n thông cùng công phu quyền cước đến tấn công cùng phòng thủ cũng là quỷ sai trong tay thanh kia đã ra sân hai lần v á c thương một mực không hiện ra bao lớn dùng để mặc dù quỷ sai cũng lái qua cây súng này nhưng mấy lần nổ súng đều không đánh trúng người nào nếu như nắm cái này hai chàng cảnh hành động quay t r ụ đi ra nghĩ tới đây vương trinh theo bản năng n h é o cả một cái ánh mắt như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút hắn leo lên cờ cờ thử cho tôn toàn phát một cái riêng tin vào đi lúc này đêm đã khuya hắn không xác định tôn toàn còn ở đó hay không đến riêng tin phát tới sau vương trinh điểm điếu thuốc tiếp tục nhớ lại vừa mới nhìn xong những thứ kia nội dung cốt truyện tôn toàn trả lời tới so với hắn dự trụ phải hơn nhanh trực tiếp ba cái dấu hỏi phát đến mới vừa rồi vương trinh phát tới riêng tin là có ở đó hay không một lát sau tôn toàn trả lời cảm ơn rất vinh hạnh vương trinh suy nghĩ một chút lại phát câu đi qua ta cảm thấy cho ngươi quyển sách này có thể thay đổi biên quay trụ đi ra làm cho chúng ta thử thủy ảnh coi thị trường thử nghiệm mới làm ngươi cảm thấy thế nào không bao lâu sau tôn toàn trả lời một cái mặt mày vui vẻ đi theo lại khôi phục một câu nói ngại có hứng thú đạo diễn vương t r i n h cười một tiếng dĩ nhiên nếu như các ngươi đều đồng ý ta sẽ rất vinh hạnh làm bộ này hí đạo diễn ta cảm thấy cho ngươi quyển sách này hoàn toàn có thể chế tác trưởng thành từng cái tiểu đ à n nguyên kịch loại này kịch chế tác độ khó thấp hơn không ít đối với diễn viên biểu diễn độ khó cũng thấp rất nhiều đúng rồi nếu như ta không đoán sai ngươi quyển sách này phía sau nội dung cốt truyện chắc cũng là hướng mặt trước kia hai cái tiểu cố sự như thế là từng cái tiểu cố sự sọ sâu chứ tôn t o n n g đúng ngươi không đoán sai vương chinh cũng trở về phục một cái mặt mày vui vẻ biểu tình qua đi theo trả lời vậy thì tốt ta thích như vậy tiểu cố sự đúng rồi ngươi có rảnh d ỗ i hỗ trợ nắm quyển sách này soạn lại trường thành kịch bản cho ta không ta cảm thấy được nếu như bộ này kịch do ngươi cái này nguyên tác giả đến tự mình biên soạn kịch bản hiệu quả hẳn là tốt nhất không bao lâu sau tôn toàn ta tạm thời sợ rằng không thời gian như vậy bất quá ngươi có thể tìm một cái chuyên nghiệp biên kịch đến đổi đổi thành kịch bản sau ta có thể dành thời gian khảo hạch một chút không có vấn đề ngươi lấy thêm đi quay trụng ư ơ i thấy có được không chương 653 hôm sau buổi sáng ký tinh sinh ra tiết mục tổ hiện trường vương trinh thấy tiết tử hàm thời điểm thấy nàng bên người tạm thời không có người khác liền mỉm cười nhẹ giọng hỏi nàng từ hàm tôn toàn quyển kia sách mới ngươi tối hôm qua trở về đi xem không t i ế t tử hàm tựa hồ có chút ngoài ý muốn xoay mặt nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu còn không có tối hôm qua không phải là uống rượu m à sau khi trở về liền quên thế nào vương t r i n h bật cười ánh mắt quét một vòng bốn phía gặp không người tới liền lại nhẹ nói ta xem quả thật viết tốt vô cùng ta cảm thấy rất thích hợp soạn lại t r ư ờ n g thành điện ảnh kịch tối hôm qua nhìn xong quyển sách kia sau khi ta hãy cùng tôn toàn liên lạc qua rồi hắn cũng đồng ý ý nghĩ của ta ta cảm thấy cho ngươi có rảnh rỗi hay lại là nhìn một chút cái kia bản sách mới đi ta hy vọng cái này hạc mục ngươi cũng có thể toàn tâm tham dự vào t i ế t tử hàm ngớ ngẩn trừng mắt nhìn như có điều suy nghĩ k h e gật đầu được ta biết rồi tối nay trở về ta nhất đ ị nhìn n h được vậy trước tiên nói như vậy chờ ngươi xem xong chúng ta tìm cơ hội lại nói tường tận chuyện này vương trinh nói xong đối với nàng cười một tiếng bất động thanh sắc đi nha t i ế t tử hàm cao mày nhìn bóng lưng của hắn tâm lý đối với tôn toàn gần đây quyển kia sách mới càng tò mò hơn ngày hôm qua nàng và vương trinh đào ngọc quyên đồng thời lúc uống rượu vẫn chỉ là đào ngọc quyên khen tôn toàn sách mới đề nghị bọn họ tất cả xem một chút kết quả nay thiên vương trinh cũng hướng nàng đề cử quyển sách kia hơn nữa vương trinh đã tiến hơn một bước đều định đem quyển sách kia đánh thành điện ảnh kịch nàng không khỏi bị câu khởi nồng nặc lòng h i ế u kỳ tôn toàn lần này sách mới thật có đẹp như thế cái nghi vấn này tiếp theo một cái ban ngày đều quanh quẩn ở trong óc nàng tận tới đêm khuya tan việc về nhà ăn xong cơm tối sau khi rửa mặt nàng nắm l ạ p t ó c tựa vào đầu giường tìm tới tôn toàn gần đây sách mới vong linh di nguyện tìm tới quyển sách này thời điểm nhìn thấy cái này tên sách t i ế t tử hàm cùng rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cái này tên sách lúc phản ứng không sai lầm có chút nghi ngờ sách này tên gọi là ý gì có chút tối tăm đi đối với cái này quyển sách hiện nay xuất sắc các hạng số liệu tỷ như tổng điểm vốt tổng đề cử vân vân nàng ngược lại không có cảm giác gì bởi vì nàng đã sớm biết tôn toàn ở v o n g văn chuyến đi này nhân khí rất cao cho nên hắn quyển này sách mới có cao nhân khí nàng không có chút nào ngoài ý muốn hơn nữa cũng bởi vì nàng đối với v o n g văn cái nghề này không đủ giải cho nên đối với quyển sách này hiện nay kia xuất sắc qua được phân các hạng số liệu nàng cũng không có cảm giác gì trong tiềm thức cho là lấy tôn toàn danh tiếng quyển này sách mới hiện nay có như vậy nhân khí là rất bình thường nào ngờ n u ư ờ i này sách mới trước mắt các hạng số liệu đã sớm đánh vỡ khởi điểm qua nhiều năm như vậy các hạng ghi chép đã sớm rất không bình thường giống như một ít chưa từng đọc sách mũ chữ theo bản năng cho là mình hài tử tiểu học thời điểm có thể mỗi môn khóa đều thi chín mươi mấy phân trung hộ cơ sở sau mỗi môn khóa liền theo lý hay là nên thi chín mươi mấy phân như thế hoàn toàn không biết trung hộ cơ sở sau còn mỗi môn khóa đều thi chín mươi mấy phân độ khó cao bao nhiêu an tĩnh trong phòng ngủ màn ảnh máy vi tính ánh sáng anh chiếu ở tiết tử hàm trên mặt của có loại dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân mùi vị thật đúng là sinh đẹt quá đáng tiếc vào giờ phút này không người thưởng thức nàng t ư ơ n g điểm nhìn vong linh di nguyễn chính văn quyển sách này trước mặt thứ nhất đại nội dung cốt truyện trước ở liên t á i thời điểm đã từng một lần bởi vì nam nữ chủ giác yêu t h ư ờ n g ngày nội dung cốt truyện quá nhiều mà bị một ít vong văn tay viết cùng độc giả đã kích đã kích quyển sách này nội dung cốt truyện quá mức bình đẳng nghi ngờ tôn toàn là giang làng tài tận rồi hả hay lại là tiền kiếm đủ rồi cho nên sách mới liền không hoa tâm tư đi viết viết như vậy tùy t i ế t tử hàm không biết những chuyện kia mở đầu mấy chục chương hơi chút bình thản yêu thương này ở trong mắt nàng còn tốt vô cùng có lẽ là bởi vì nàng là một phụ nữ bản thân liền thích nhìn ái tình tương quan nội dung cốt tr ngược lại nàng nhìn nồng nhiệt liên tiếp mấy chục chương hơi lộ ra bình thản nội dung cốt truyện ở trong mắt nàng đều tốt vô cùng tôn toàn văn bút cũng bảo đảm bộ phận này nội dung cốt truyện viết rất có mùi vị nhìn một chút quyển sách này văn tự ở trong mắt nàng từ từ n h ạ t đi phơi bày ở trước mắt nàng chính là phản phất là từng bức họa và thanh âm đây là một cái nhân chân chính nhìn vào một quyển s â u trạng thái cũng là một quyển văn bút quá cứng có thể cho đại đa số độc giả một cái rất tốt đẹp tờ xem thể nghiệm đây cũng là tại sao thuyết viết văn bút cùng rất nhiều người hiểu chúng văn bút định nghĩa bất đồng nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng ở rất nhiều người cố hữu trong nhận biết văn bút được liền ý nghĩa từ n g ự trau chuốt hoa lệ xuất khẩu thành trường khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra tươi đẹp cảm giác loại này nhận thức không thể nói là sai tới ít một chút chú trọng từ n g ự trau chuốt hoa lệ thơ ca cái gì đề tài là có thể như vậy phán đoán văn bút nhưng tiêu chuẩn này thả ở cái nghề này lời nói liền sai quá bất hợp lý rồi với mà nói từ ngữ hoa mỹ đa số thời điểm đều không phải là ưu điểm bởi vì nó sẽ để cho đ ộ c giả sự chú ý luôn là bị những thứ kia từ ngữ hoa mỹ rời đi mà khó mà tập trung ở nhân vật cùng nội dung cốt truyện bên trong sẽ để cho một quyển sách tác giả tồn tại cảm giác lộ ra quá mạnh mẽ nhưng một quyển chân chính hẳn bị độc giả chú ý hẳn là trong sách nhân vật cùng nội dung có chuyện tác giả bản thân tồn tại cảm giác quá mạnh liền tất nhiên sẽ liên tục lệnh độc giả có xuất diễn cảm giác đ á m chìm kiểu xem thể nghiệm sẽ rất trên lệnh cực kỳ lâu lúc trước trên núi có ngôi miếu không đúng là trước đây thật lâu t ô n toàn đối với văn bút nhận thức cũng có như vậy sai lệnh đã từng một lần rất theo đuổi chính mình hành văn chúng từ ngữ trau chuất có hay không đủ hoa lệ đủ chứng minh mình văn bút cho đến có một ngày hắn đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm rồi tai có ý thức địa từ từ thay đổi mình đi văn phương cách thức. từ đó trở đi hắn đi học toàn bình tĩnh lại đàng hoàng kể chuyện xưa không nữa miễn ký kiểu bày ra mình cái gọi là văn bút những thứ kêu hoa lệ tử ngự trao chuốt đôi thế cũng là từ đó về sau tác phẩm của hắn chỗ bình lùn nói chuyện khen hắn văn bút tốt bài bút cũng dần dần nhiều hơn giống như tối nay tiết tử hàm nhìn hắn quyển này sách mới cảm giác nhìn một chút trước mắt thấy phảng phất đã không phải là văn tự mà là trong đầu liên tưởng đi ra ngoài một cái sinh động hoạt động cố sự từng cái sinh hoạt hóa hình ảnh còn có mỗi một nhân vật nhân vật lúc nói chuyện thanh âm đối với không có thấy qua người mà nói là rất khó hiểu một cái đắm chìm tại thế giới người sẽ cảm thấy một cái ở người nhìn một chút đ ô n g nhiên cười ra tiếng là có bệnh cũng sẽ cảm thấy một cá i nhân nhìn một chút liền tâm tính thấp thậm chí rơi nước mắt cũng có bệnh hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ đối với lần này chỉ có thể nói trang tử không phải cá làm sao biết cá chi vui đối với yêu người mà nói nhìn một quyển đặc sắc cùng nhìn một bộ đặc sắc điện ảnh hoặc là phim truyền hình cảm thụ là không sai biệt lắm thậm chí cái chủng loại kia cảm thụ tốt hơn bởi vì điện ảnh kịch cung cấp đủ loại điện ảnh hình ảnh và thanh âm là cụ tượng hóa loại này cụ tượng hóa tức đoạt người xem rất nhiều không gian tưởng tượng giống như một cái không mặc quần áo nữ nhân một cái không mặc quần áo nữ nhân tuy có thể trình độ lớn nhất địa hiện ra người đàn bà kia mỹ cảm cho nên một ít vỗ tốt điện ảnh kịch có thể làm vô số người xem cùng nhiệt t ù n g hộ vô án khen ngợi nhưng một cái không mặc quần áo nữ nhân đồng thời cũng sẽ rõ ràng không bỏ sót mà hiện lên ra tất cả khuyết điểm cũng là bởi vì này một ít chụp rất tồi điện ảnh kịch hội lệnh người xem một tập đều không nhìn nổi muốn m ắ n g diễn viên chính muốn m ắ n g biên kịch thậm chí còn muốn bảo đạo diễn nhà mộ tổ tiên cho nên nói không phải là mỗi một không mặc quần áo nữ nhân đều là đẹp mắt mỹ nữ không mặc quần áo mặc dù có thể làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp hưởng Nhưng trong ê n này, càng nhiều hơn vẫn không như nữ nhân, không như nữ nhân, không quần cái địa phương chính là ở chỗ nó có mặc giới thế thế thế là mà đẹp đẹp ó i loại điểm. bởi để đủ lộ là làm ra r chính khuyết n Mà u vật t gian thắng phương cùng không gian tưởng tượng. Trong điện cái cái địa ra bao la văn nó ảnh chính nó là là vô tự, một thể một có kịch chỗ cho được độc ở sách văn tự nhân vật cũng sẽ ở mỗi một độc giả trong đầu hiện ra bất đồng hình ảnh hơn nữa trong sách khắc v ẽ ra nhân vật ở độc giả tưởng tượng ra tới trên thế giới cũng không tồn tại điện ảnh kịch chủ yếu diễn viên cùng nguyên toàn nhân vật hình tượng không hợp tình huống xuất hiện mỗi một độc giả trong đầu tưởng tượng ra tới sách nhân vật trong đều là lớn nhất lệnh cái đó độc giả bản thân lớn nhất công nhận cái đó hình tượng tưởng tượng ra tới đủ loại hình ảnh cũng không câu với thế giới hiện thật hạn chế lại càng không câu với thế giới hiện thật đủ loại điện ảnh kịch đặc hiệu hạn chế nói đơn giản chỉ cần tác giả có thể sử dụng văn tự mô tả ra hình ảnh bất kể có nhiều ly kỳ hoặc là nhiều to lớn ở độc giả trong đầu cũng có thể hoàn mỹ phơi bày mà nhiều đều là điện ảnh kịch không cách nào thỏa mãn từng cái người xem cũng là bởi vì này một chút nguyên toàn m ộ là tới nay không nhìn nguyên toàn đổi bệnh thành điện ảnh kịch bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy mình ban đầu tưởng tượng ra tới nguyên toàn nhân vật hình ảnh bị một ít không đáng tin cậy điện ảnh kịch làm hỏng t r ư ớ c máy vi tính tiết tử hà mặc dù còn ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính nhưng ý thức của nàng sớm đã hoàn toàn tiến vào vong linh di nguyện thế giới bởi vì nàng thị nữ nhân cho nên nhìn quyển này vong linh di nguyện nàng ngay từ đầu đại nhập nhân vật chính là vai nữ chính lý vũ đồng lý vũ đồng nhân vật này rất đòi vui mỹ lệ h o ạ t b á t phóng khoáng nụ cười vui vẻ ngay cả giọng nói đều rất tốt nghe cho nên hắn đại nhập nhân vật này sau thể nghiệm thật không tệ cho đến quỷ sai ra sân một câu nói bỗng nhiên vạch trần lý vũ đồng sớm đã t một k h ắ c kia t i ế t tử hàm ra đầu tê dại một hồi có loại bị điện giật cảm giác cả người đều ngây dại giống như trong sách chính là cái kia quỷ sai nói người là nàng t i ế t tử hàm ta đã sớm chết rồi chưa nóng tác phẩm lớn nhất mị lực ở chỗ cái gì địa phương có lẽ t i ế t tử hàm lúc trước từ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này nhưng giờ k h ắ c này nàng cảm nhận được chưa nóng tác phẩm m y lực quyển sách này trước mặt mấy chục t r ư ơ n g hơi lộ ra bình đạm nội dung cốt chuyện cửa hàng vào giờ k h ắ c này ở lý vũ đồng tử vong sự thật bị công bố một khác nàng cảm nhận được rung động là trước đó chưa từ có trước mặt mấy chục chương nội dung cốt truyện để cho nàng đã sớm theo bản năng cho là đây là một quyển ấm áp câu chuyện tình yêu kết quả thế nào lại đột nhiên phát hiện trước mặt mấy chục chương thấy tất cả đều là giả tưởng ở nơi này là một cái câu chuyện tình yêu này rõ ràng chính là cái quỷ cố sự nhân quỷ tình vị rồi nhỉ nàng vô ý thức tự lẩm bẩm nàng vẫn còn tiếp tục nhìn xuống khi nàng nhìn thấy vai nam chính trần dương vì không để cho bạn gái lý vũ đồng bị quỷ sai mang đi rõ ràng thực lực không đủ không phải là kia quỷ sai đối thủ còn liệu mạng cùng quỷ sai thời điểm chiến đấu nàng bị cảm động lại nói lúc trước nội dung cốt truyện trong nàng đại nhập lý vũ đồng nhân vật này sau bất mãn lớn nhất ý chính là vai nam chính trần dương nàng vẫn cảm thấy trần dương nam nhân như vậy có chút không xứng với nàng đại nhập lý vũ đồng nàng cảm thấy lý vũ đồng đẹp như vậy tốt như vậy nữ nhân hoàn toàn đáng cầm giữ có một cái tốt hơn bạn trai một cái biến đổi ánh nắng đẹp trai hơn càng ônu khắp mọi mặt điều kiện đều tốt hơn bạn trai nhưng lúc này nàng trước đối với trần dương không có nhiều hài lòng lúc này nàng thì có nhiều làm rung động dù sao nhân sinh trong hồng trần vô luận nam nữ sâu trong đáy lòng đều là hướng tới cái loại này chân chính tình yêu mà lớn nhất cảm n h â n ái tình ở rất nhiều nam nhân lòng của phụ nữ trong mắt chắc là cái loại này nguyện ý vì người yêu phấn đấu quên mình cam tâm tình nguyện trình diễn miễn phí ra chính mình sinh mạng cái loại này nhân sinh ra cô độc mỗi người cầu sinh muốn đều là bản năng bao nhiêu ái tình đang đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm đều sẽ có vẻ không chịu nổi một kích yếu ớt như mộng huyên bọt nước mà trong quyển sách này vai nam chính trần dương cái này trước bị tiết tử hàm cho là không xứng với lý vũ đồng nam nhân giờ k h ắ c này thực sự thật sâu cảm động nàng hắn nguyện ý vì lý vũ đồng liều mạng cũng nguyện ý đang liều mạng cũng không làm nên chuyện gì không có biện pháp cứu vớt lý vũ đồng dưới tình huống thần sắc bình tĩnh từ dưới đất bỏ dậy không nhìn quỷ sai họ súng mỉm cười đi về phía lý vũ đồng cũng đối với kia quỷ sai thuyết ngươi đã tiếng người quỷ khắc đường vậy làm phiền ngươi phần thưởng ta một viên đạn đi kính nhờ giờ khắc này tiết tử hàm cảm giác mình nhìn thấy ái tình hoàn mỹ nhất bộ dáng cũng trong lòng mong mỏi t r ầ n dương đối với lý vũ đồng ái thỏa mãn nàng đối với ái tình tất cả tưởng tượng lúc này nàng sâu trong đáy lòng sinh ra một vệ tiết lối nếu như trên thực tế cũng có một cái như vậy nam nhân như vậy yêu nàng tiết tử hàm kia cho rủ người đàn ông này dáng rất tỏa một chút nghẹo một chút k cũng, cũng h i là, là, là vào n giờ khác m ộ này nàng cảm thấy nam nhân đẹp trai nhất không phải là nhan giá trị lên đẹp trai cũng không phải vóc người lên đẹp trai càng không phải là khác đủ loại bên ngoài điều kiện ưu tú mà là tâm là đảm đương là cái loại này thành yêu mà yên lặng dân hiến bất kể tự thân được mất cái loại này phẩm chất nàng đ ố n g nhiên rất ghen t ị trong sách lý vũ đồng thậm chí lần đầu tiên cảm thấy lý vũ đồng có chút không xứng với trần dương như vậy nam nhân tốt lý vũ đồng quá tốt số rồi giống trần dương như vậy nam nhân tốt cũng có thể gặp phải cho nên khi nàng nhìn thấy cái này đại nội dung cốt chuyện cuối cùng nhìn thấy lý vũ đồng bị quỷ sai mang đi chỉ còn lại trần dương một người cô linh linh đứng ở đầu đường thời điểm t i ế t tử hàm mặc dù đối với kết cục như vậy có chút t i ế c t đối nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái bởi vì nàng ghen tỵ lý vũ đồng thật là tốt mệnh cho nên khi nàng nhìn thấy lý vũ đồng cuối cùng cùng trần dương không thể không vĩnh viễn tách ra thời điểm t i ế t tử h à cảm thấy rất thoải mái tựa hồ hoàn quên hết rồi nàng trước đại nhập nhân vật vẫn là lý vũ đồng nàng có chút đau lòng cô linh linh một người trần dương rất nhớ tự mình có thể tiến vào trong sách thế giới thay lý vũ đồng đi chiếu cố hắn nhưng nàng không làm được cho nên nàng đấy lòng đúng là vẫn còn cảm thấy tiết m ố i chương sáu trăm năm mươi b ố chờ nhìn lại hoàn cái thứ nhì đại nội dung cốt t r u y ệ n toàn bộ chương hồi t i ế t tử hàm ngưng mi suy tư một lúc lâu đ ỗ n g nhiên mặt g i ã n ra cười nhẹ giọng tự nói quả thật thích hợp đánh thành lưới kịch có làm đầu có làm đầu a sáng ngày hôm sau khí tinh sinh ra lục bá đại sành mới gặp lại vương trinh t i ế t tử hàm trước nợ nụ cười quét mắt một phía gặp không người chú ý Liền nhẹ giọng nói với nhẹ Vương tít r i n h tử hàm suy nghĩ một chút buổi tối buổi tối chúng ta cùng a toàn đồng thời mở video hội nghị thảo luận một chút đi xem hắn cảm thấy cái nào diễn viên thích hợp diễn vai nam chính Còn có cái nào diễn vậy i diễn vai nói ê nên n nữ chính, nói không chừng hắn ở tạo nên những thứ này chủ yếu nhân thích tạo thứ hợp chủ v ở yếu t thời、điểm. tâm lý chính là theo như một tượng tạo chính như hình điểm, cái diễn viên hình tượng đi đ â lý là nên、đây. Người nói、sao? Vương Trinh gật sao? đầu, chuyện ó t ể thể. có c h Vậy chuyện này chúng ta tối nay video hội nghị thời điểm lại nói nơi này quả thật không phải là thảo luận loại chuyện như vậy địa phương t i ế t tử hàm cho hắn một nụ cười khẽ vớt cảm vì vậy chuyện này cứ như vậy khoái trá quyết định dạ t i ế t tử hàm đề nghị video hội nghị đúng kỳ hạn tự hành tôn toàn t i ế t tử hàm vương trinh đào ngọc quên bốn người mỗi người ở nhà mỗi người ở máy vi tính một đầu Tiết、tử i ế t t hàm ta cùng trinh ca đều rất thích vong linh di nguyện quyển sách này đặc biệt là quyển sách này kia đan nguyên kịch hình thức sáng tác phương thức mỗi một cố sự nhìn như tự thành nhất thể cùng từ đầu đến cuối văn không nhiều lắm liên hệ nhưng lại bởi vì mấy cái chủ yếu nhân vật xuyên qua từ đầu đến cuối mà nối thành nhất thể ta cảm thấy được loại này lối viết rất thích hợp soạn lại trưởng thành chúng ta trước phải làm lối kịch trinh ca cũng là cái ý này a toàn đào tỷ ý kiến của các ngươi thế nào đào ngọc quên cười một tiếng ta hoàn toàn đồng ý a ta không ý kiến tôn toàn cũng cười một cái gật đầu nếu như ta thuyết t r ò nên n ta quyết định viết như vậy một quyển sách chính là vì soạn lại t r ư ờ n g thành lưới kịch các ngươi hội sẽ không cảm thấy ta đang giả vờ cun ha ha ha ha ha ha đào ngọc quyên cùng vương trinh đều chọc cười tiết tử hàng mắt cười liếc nghệ tôn toàn mọi người đều là bạn tốt ngươi thỉnh thoảng giả bộ một chút chúng ta vẫn là có thể b a o dung tôn toàn có chút nhớ cười tiêu chuẩn cách nói không phải là ngươi không giả vờ cun chúng ta còn là bạn tốt sao lại nói những lời này gần đây trên internet vẫn đủ lưu hành ý kiến của ta trước đã cùng trinh ca trao đổi qua chỗ này của ta là hoàn toàn đồng ý cho nên hôm nay các người đề nghị mở cái này hội nghị trọng điểm là cái gì ừ ngưng cười tôn toàn đi thẳng vào vấn đề hỏi thẳng chính đề tất cả mọi người thuộc tương lai không lâu còn nghị cộng sự đồng thời hợp tác làm một cái điện ảnh công ty cho nên hắn cũng không tâm tư cùng bọn chúng vòng vo có cái gì thì nói cái đó tận lực không lãng phí với nhau thời gian vương trinh đúng như vậy ta cùng tử hàm chủ yếu là muốn cùng mọi người cùng nhau thảo luận một chút bộ này kịch diễn viên tuyển vai diễn vấn đề diễn viên đang trong kỳ hạn vốn là yêu cầu trước thời hạn câu thông cùng chắc chắn ta cùng tử hàm đều cho rằng bộ này kịch bây giờ có thể bắt đầu chủ yếu nhân vật tuyển vai diễn rồi tiết tử hàm g ậ t đầu đúng nói thí dụ như quyển sách này vai nam chính trần dương a toàn người đang ở đây viết nhân vật này thời điểm tâm lý có hay không theo như cái nào diễn viên hình tượng đi tạo nên lấy một cái diễn viên làm là nhân vật này đồ án diễn viên vương trinh cùng tiết tử hàm đối với cái này hạng mục tích cực như vậy có chút ra tôn toàn d ữ liệu nhưng hắn là hỷ văn nhạc kiến thái độ tích cực ít nhất nói rõ hai người bọn họ đối với bộ này kịch là có nhiệt tình mà nhiệt tình cho tới bây giờ đều là làm một cái thật là tốt sự một cái bộ môn điều kiện tiên quyết đối với một chuyện một cái hạng mục có bao nhiêu nhiệt tình thường thường quyết định ngươi có thể là chuyện này cái này hạng mục đầu nhập bao nhiêu tinh lực nhưng hắn ở tạo nên trần dương nhân vật này thời điểm trong đầu thật đúng là không tham khảo người minh tinh nào hình tượng gõ chữ vài chục năm hắn đã sớm thoát khỏi tạo nên một vai yêu cầu trong đầu tìm chân nhân đồ án giai đoạn bất quá nếu tiết tử hàm hỏi cái vấn đề này tôn toàn hay lại là cao mày suy nghĩ một chút ở tâm lý hồi ức hiện nay giới diễn viên một ít nội danh tuổi trẻ nam diễn viên cùng trần dương nhân vật này độ phù hợp mà ở hắn nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này thời điểm đào ngọc quên cười một tiếng trước lên tiếng ta cảm thấy được chỉnh y ý, ý kiến không tệ hình tượng của hắn rất t diễn kỹ cũng không thành vấn đề chính là khả năng tuổi tác hơi lớn một chút nhưng cái vấn đề này hẳn không lớn ta cảm thấy được có thể thông qua trang điểm kỹ thuật đến khiến hắn lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút các ngươi cảm thấy thế nào t r í n h y t h kiến tôn toàn kinh ngạc mà liếc nhìn trong video đào ngọc quên nàng l à nghiêm túc sao vương trinh dẫn đầu bật cười ngươi thật là cảm tưởng chúng ta lần này cần làm là một bộ lưới kịch ngươi cảm thấy lấy t r í n h y ý, ý kiến danh tiếng sẽ xem xét chúng ta cái này hạ mục h ú hồ hắn như vậy lại bài coi như hắn thực sự nguyện ý tiếp chúng ta bộ này hí tiền đóng phim đây cho hắn bao nhiêu tiền đóng phim ngươi cân nhắc qua cái vấn đề này không có t i ế t tử hàm cũng bật cười đào tỷ ngươi có thể khác nhìn chằm chằm những đại bài minh tinh đó sao chúng ta cũng không phải là đóng phim đầu tư có hạn ngươi đừng làm ta sợ đào ngọc quyên hắc hắc c ờ i khẽ trứng mắt nhìn ta chính là cái chỉ đùa một chút chủ yếu là ta lúc còn trẻ thích nhất ngôi sao chính là hắn nói thật nếu như bài trừ tuổi tắc và tiền đóng phim nhân tố ta thật cảm thấy trịnh ý, ý kiến là một cái rất lựa chọn tốt hình tượng của hắn rất tốt diễn kỹ cũng rất ổn lúc mấu chốt cũng có lực bộc phát cảnh hành động hắn cũng tương đối giỏi thật sự là cái rất tốt nhân tuyển t i ế t tử hàm không nói gì nhấc tay nâ ngươi thực tế một chút được rồi đừng có nằm n ộ n g vương t r i n h là truy hỏi tôn toàn a toàn ngươi cảm thấy có ai tương đối thích hợp sao tôn toàn khẽ lắc đầu đón ba người ánh mắt n g h i hoặc thuyết ta cảm thấy được bộ này kịch chủ yếu nhân vật tốt nhất cũng không muốn lựa chọn người xem quen thuộc những diễn viên đó ngôi sao liền càng không thể chọn tốt nhất là chọn một nhóm hình tượng và diễn ký đều thích hợp nhưng lại không có danh tiếng gì tân mặt mũi tiết tử hàm cao mày vì tiết kiệm tiền đóng phim vương chinh cái này khó tìm chứ một cái hai cái như vậy tân mặt mũi muốn tìm độ khó vẫn không tính là quá lớn nhưng nếu như toàn bộ kịch tìm khắp như vậy diễn viên công việc kia lượng coi như qu nếu như thuần túy là vì tiết kiệm tiền đóng phim ta cảm thấy được cũng không cần tiết kiệm đến trình độ này chúng ta đầu tư nếu như quả thực không đủ chỗ này của ta còn có thể đi ra ngoài tìm một cái nhìn xem có thể hay không tìm tới có hứng thú đồng thời đầu tư người hợp tác vương trinh lời còn chưa dứt tôn toàn chỉ lắc đầu người nói không hoàn toàn đúng đầu tư vấn đề nói thật đầu tư bộ này kịch coi như yêu cầu một hai ngàn vạn hoặc là biến đổi nhiều một chút ta bây giờ cũng không có gì vốn lên áp lực chủ yếu là cân nhắc đến a nó i như thế nào đây các ngươi không cảm thấy loại này cùng quỷ có liên quan đề tài trọng động một chút là xuất hiện người xem quen thuộc thuộc m mũi rất khiến nhân xuất diễn sao mạch sinh mặt mũi nói mặc dù đang tuyên truyền thời điểm không tốt đồn thổi lên hài hước nhưng người xem đang nhìn bộ này kịch thời điểm đại nhập cảm hẳn sẽ tốt hơn các ngươi cảm thấy thế nào đại nhập cảm t i ế t tử hàm nhỏ hơi kinh ngạc vương trinh thần sắc hơi động như có điều suy nghĩ đào ngọc quên chừng mắt nhìn gật đầu nói còn giống như thật là như vậy giống như kia bộ ngụy phim tài liệu tạ dạ nọ mạn cũng bởi vì hết thể đều lực cầu chân thực cho nên phát hỏa là cái ý này chứ tôn toàn ngừ một tiếng Ta biết chúng ta sơ thiệp lưới kịch cái người này, vốn là thiếu sót rất nhiều tường quan lưới cái người nhiều kinh chúng kịch nghiệm này, vốn sơ là c ù n nhân、mạch. muốn tìm ra nhóm lớn g mạch, thực mạch tìm có lực ra s i mũi diễn viên n không dễ dàng, nhưng h mặt rất t dễ a nghĩ nếu như các ó nói, thể tĩnh tìm tỉ bình như như lại, đi đi đồ c đại đ i ệ người ảnh loại viện loại i á o chọn những h t kia còn chưa n ư xuất đạo g mới, cùng với giới cùng đ i ệ n ảnh và truyền hình diễn n h và một ít t kỳ ư g bên ị giới g tài hạn n u y h o ặ chúng là cá n ta muốn vô là lưới kịch xác định vị trí lên bản thân liền so với truyền thống phim truyền hình muốn thấp một chút người xem đối với chúng ta bộ này kịch yêu cầu cùng mong đợi chắc cũng sẽ thấp một chút tại loại này điều kiện tiên quyết chúng ta chọn lựa diễn viên chỉ cần diễn kỹ không quán át quay chụp đủ mưu đồ nội dung cốt truyện có đầy đủ lực hấp dẫn lời nói cuối cùng thành phẩm người xem hẳn sẽ hài lòng hắn lời nói xong rồi trong video ba người nhất thời đều không vội vã phát biểu ý kiến vô luận là tiết tử hàm vương trinh hay lại là đào ngọc quyên đều như có điều suy nghĩ sau đó trước nhất đánh vỡ trầm mặc hay lại là đào ngọc quyên thật giống như thật có đạo lý hơn nữa trinh kata nói một câu. ngươi đừng nóng giận a vương trinh chân mày vi thiêu cái gì ngươi nói đào ngọc quên y ta cảm thấy được nếu như chúng ta thật theo như a toàn nói ý nghĩ đi tìm diễn viên nói đảng cấp bộ này kịch chính thức cả sân thời điểm ngươi cái này đạo diễn đối với kịch tổ không chế chắc cũng sẽ mạnh hơn nhiều dù sao ha ha ngươi những thứ này một mực làm là tống nghệ phó đạo diễn lúc trước ở điện ảnh kịch nghề cũng không có chứng minh quá chính mình nếu như thay một nhóm có danh tiếng diễn viên hoặc là minh tinh lời nói ngươi ta lo lắng ngươi cái này đạo diễn chưa chắc có thể chấn được những người đó a tiến lặng cười khổ đây chính là vương trinh phản ứng bởi vì đào ngọc quên lời nói này Có chút gai đúng chấu ngứa cảm giác, hơn nữa châm này hay là trực hơn hay đúng tiếp gai ngứa nữa đâm này là vài o trong lòng, khiến hắn h lòng. k ế n hắn phản、bác. Tôn Toàn n khó cho mà tâm đào bác. ở lý giây ọ c quên đ ể m mỉm cái cười nhìn, chờ, đáng với nói gì nữa. Vài i khen, nhìn, không nữa. gấp gì g sau t i ế t tử hàm lộ ra một nụ cười ta đồng ý cái phương án này mặc dù theo như cái phương án này đến thi hành lời nói chúng ta ở diễn viên tuyển vai diễn cùng một lên có thể phải tiêu phí không thiếu thời gian nhưng ta cảm thấy được cái này không có gì soạn lại vong linh di nguyện là công ty chúng ta thành lập sau làm đệ nhất bộ lưới kịch ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào ngược lại ta là hy vọng có thể một lần là nổi tiếng Mà muốn một à muốn m lần là nổi tiếng, cái h chạp ậ m l video hội nghị dự hội bốn người đã có ba người đồng ý một phe này ác kiện h á n vương trinh một người coi như phản đối lại còn có ý nghĩa gì húng chi hắn thật ra thì cũng bị thuyết phục rồi gật đầu đi vậy thì làm như vậy đi như vậy ta đề nghị tuyển vai diễn chuyện tạm thời toàn bộ giao cho ngọc quyên ngươi đi làm ngươi đi bước đầu tuyển chọn mỗi một chủ yếu nhân vật ngươi tốt nhất đều trước tuyển chọn ra mấy cái được tuyển chọn diễn viên quay đầu chúng ta mấy cái lại ưu chúng tuyển ưu chắc chắn sau cùng nhân tuyển được không đề nghị của vương trinh lệnh đào ngọc quyên kinh ngạc đưa tay chỉ chính mình ta toàn bộ đều giao cho ta không phải là ta nào có nhiều thời gian như vậy gần đây ta mỗi ngày cũng đều có công tác t hơn nữa lần này tuyển vai diễn lượng công việc lớn như vậy ta vương trinh cười s u ố t một chút n ô n đánh gáy nàng không việc gì ngươi trước từ trước m à ngọc quên y bây giờ chúng ta bốn người khả năng cũng liền ngươi có thể rút người ra làm chuyện này nói thế nào tại sao vậy chứ đào ngọc quên y không hiểu vương trinh nụ cười chân thành ha ha n g ư ơ i nghĩ a a toàn muốn tập trung tinh lực viết quyển sách này hắn là nguyên toàn tác giả quyển sách này trước mắt nội dung cốt t r u y ệ n vừa mới mở ra yêu cầu viết gì đó còn rất nhiều hơn nữa hắn người yêu gần đây ở ma đô bên kia dương thay hắn danh nghĩa những thứ kia công ty cũng cần hắn xử lý từ hàm đâu nàng là chúng ta bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục tổng đạo diễn ta là phó đạo diễn chúng ta ba công việc tạm thời cũng không cách nào rời tay nếu so sánh lại hắc hắc khả năng chỉ có ngươi trước mắt công việc nói tới chỗ này hắn câu nói kế tiếp sẽ không nói nhưng hắn nói bóng gió đã rất rõ ràng không phải là muốn viết chỉ có đào ngọc quên y trước mắt công việc tùy thời có thể từ chức không phải là không thể thay thế lời này bị tổn thương đào ngọc quên y tự ái đào ngọc quên y biểu tình cũng quả thật có chút phức tạp há muốn nói nhưng lại muốn biện vô tử nụ cười của nàng biến thành cười khổ tôn toàn cười một tiếng vẫn không có lên tiếng bây giờ thì nhìn đào ngọc quyên làm sao quyết định nghe xong vương trinh lý do tôn toàn cũng cảm thấy hiện nay do đào ngọc quyên làm tuyển vai diễn công việc là thích hợp nhất t i ế t tử hàm đào tỉ trinh ca nói khả năng có chút thẳng thừng ngươi chớ để ý a ngươi nếu là không n g u y ệ n ý cũng không sự ghê gớm đẳng cấp trên tay chúng ta công việc đều hoàn thành chúng ta cùng nhau nữa làm tuyển vai diễn công việc thực sự không có chuyện gì nàng không nói như, vậy cũng còn khá, nàng vừa nói như thế đào ngọc quyên trên mặt vẻ cười khổ liền cảm đậm cảm giác mình đã bị b ư c đến góp tưởng đã không có tránh né không gian bọn họ đã đem lời nói nói đến chỗ này phân thượng nàng kia còn không thấy ngại tự tuyển bất đắc dĩ thở dài khẽ gật đầu được rồi nếu như vậy vậy bọn ta hạ liền viết thư từ trước ngày mai sẽ giao cho đài lãnh đạo tranh thủ mau sớm nghỉ việc mau sớm đi làm chuyện này đi như vậy được chưa vương trinh làm một ôm quyền động tác ngọc quên y cực khổ t i ế t tử hàm cười một tiếng đào tỷ cố gắng lên y lật dịu đào ngọc quên y cười khổ bạch bọn họ l ư ớ t mắt tôn toàn suy nghĩ một chút thuyết đào tỷ kia tuyển vai diễn công việc tạm thời liền đều giao cho ngươi tiền lương sự ngươi yên tâm từ ngươi chính thức từ các ngươi đài tạm rời công việc này đó bắt đầu phía sau tiền lương của ngươi đều để ta làm thanh toán sẽ không để cho người làm không công chương sáu trăm năm mươi lăm tiết tử hàm mật cười nói cái gì vậy đây là chúng ta chuyện của người khác bây giờ khiến đào tỷ trước từ t r ư ớ c đi làm nàng tiền lương dĩ nhiên đi công ty số sách kia có thể cho người tư nhân móc tiền túi vương trinh cũng cười phụ họa đúng trừ phi ngươi dự định công ty không cho chúng ta nhập cổ đào ngọc quyên cũng cười được ta đây sẽ không khách khí với các ngươi rồi nên ta lấy tiền lương ta sẽ không khiêm l ư ợ n g rồi tiết tử hàm vẻ mặt t ư ơ i cười đây vốn là không cần khiêm l ư ợ n g nào có cho ngươi làm không công đạo lý đúng rồi a toàn chúng ta cái đó điện ảnh công tác thất có phải hay không nên chính thức thành lập bằng không tháng sau cho đảo tỷ phát tiền lương không dễ đi sổ sách r a hơn nữa nếu hiện tại cũng bắt đầu xem xét thích hợp diễn viên những vật này sắp đến đối tượng thích hợp chúng ta cùng người ta ký hợp đồng không có nghiêm chỉnh công ty hiệp ước cũng không cách nào ký chứ người nói sao nàng cái này một đề nghị vương trinh cùng đào ngọc quên y lập tức đồng ý vương trinh như là nên thành lập đào ngọc quên y ta cảm thấy được liền kêu cá mặt điện ảnh tốt vô cùng vừa vặn còn có thể cọ một chút đã toàn danh tiếng hhh tôn toàn bật đầu cười nói đ a có thể chỗ này của ta không thành vấn đề ghi danh công ty thủ tục chúng ta người nào đi kiếm nếu không ta tới a n bài đào ngọc quên y cười khẽ đó là đương nhiên là ngươi rồi bây giờ người nào không biết ngươi là tài sản hơn một tỷ kẻ lắm tiền cho nên a lần này chúng ta họp bọn gây ra công tác thất ngươi nhất định là lớn nhất cổ đông công ty người đại diện trước luật pháp chắc cũng là ngươi cho nên cái này công tác thất dĩ nhiên hẳn do ngươi đi ghi danh đúng không tử hàm t r í n h ca. tiết tử hàm đúng là cái lý này vương trinh cho nên ghi danh chuyện của công ty liền giao cho a toàn rồi kia chúng ta thuận tiện lại thảo luận một chút chúng ta mỗi người chuẩn bị nhập cổ bao nhiêu dừng một chút hắn nói tiếp chỗ này của ta có thể nhập cổ hai trăm vạn đào ngọc quyên nhìn hắn một cái c h â n trờ nói kêu ta không trinh ca ngươi có tiền như vậy ta tiếp cận một tiếp cận nhập cổ một trăm v ạ n đi t i ế h tử hàng cười nói đến nhập cổ sự còn phải cảm tạ a toàn trước sau cho chúng ta bảy kế hoa hạ h ả o thanh nhầm cùng hiện tại cái này hí tinh sinh ra a để cho ta kiếm nhiều không ít như vậy ta lại nghĩ một chút biện pháp ta nhập cổ ba trăm v ạ n đi a toàn ngươi cái này lại thổ hảo dự định nhập cổ bao nhiêu nhỉ chúng ta ba cái liền đóng góp chút tiền như vậy chút tiền này làm điện ảnh nói khẳng định còn kém xa chủ yếu nhưng hãy nhìn ngươi đó bất quá ngươi cũng đừng đầu quá nhiều a chúng ta bây giờ nhân viên có hạn mạng giao thiệp cái gì cũng đều có hạn gian hàng tạm thời nhất định là cửa hàng không lớn ngươi nếu là một lần đầu quá nhiều tiền chúng ta ba cổ phần coi như bị làm loãng được tội nghiệp rồi ha ha đào ngọc quyên phụ h ò a đúng ngược lại chúng ta trước làm một bộ lưới kịch trưởng thành bản cũng không cần quá cao ngươi du chứ điểm a tôn toàn cùng vương trinh đều thất thanh cả cười đồng thời họ bọn làm ăn vẫn còn có người khuyên người hợp tác đầu tư khác quá nhiều tôn toàn suy nghĩ một chút kia ta đầu hai nghìn vạn không tính là quá nhiều chứ hai nghìn vạn đào ngọc quyên cau mày trầm t i ế t tử hàm liếp nhìn vương trinh cái này hai nghìn vạn cũng không tính là quá nhiều chứ ta cảm thấy phải làm vương trinh gật đầu không sai biệt lắm làm điện ả n h chính là một đốt tiền làm ăn vốn quá ít rất khó chơi đ ư ợ c c h u y ệ n nếu không cứ như vậy nếu như đến lúc đó vốn thật không đủ à toàn n g ư ơ i đổi nữa thêm đầu tư đào ngọc quyên chân mày thư chuyển ra à n g ư ơ i đã hai đều cảm thấy hai nghìn vạn thích hợp ta đây cũng đồng ý tiệc cứ làm như vậy tôn toàn mỉm cười gật đầu được nếu tất cả mọi người không ý kiến vậy thì theo như chúng ta mới vừa nói con số xin vào tư đi ngày mai ta khiến nhân thảo ra một phần cổ phần hiệp nghị đến lúc đó chúng ta đều ký tên hiệp nghị thảo ra tốt lắm ta sẽ dành thời gian đến một chuyến hàng châu đến lúc đó chúng ta đụng cái mặt nắm hiệp nghị ký vừa vặn ở ta tới hàng châu trước mấy ngày nay các ngươi ba cũng đúng lúc nắm nhập cổ vốn xoay sở một chút đẳng cấp hiệp nghị ký xong chúng ta vốn đều phải nhanh một chút tụ hợp vào công ty tài khoản sau đó mau sớm đi ghi danh công ty ba vị có vấn đề hay không t i ế t tử hàm có thể ta không ý kiến đào ngọc quyên an b à i như vậy tốt vô cùng ta cũng không ý kiến vương trinh cười một tiếng ta cũng đồng ý vậy cứ quyết định như vậy a chúng ta là không phải là lại thảo luận một chút riêng mình cổ phần chiếm so với Là hoàn quên. trong o à n t h nháy mắt tôi toàn tâm lý chuyển qua mấy cái ý nghĩ tỷ như nếu như hoàn toàn theo như đầu tư tỷ lệ đến phân phối cổ phần đối với bốn người bọn họ người nào có lợi nhất rồi hướng người nào không nhất lợi v ẫ、so、như nếu, như nếu như tính luôn mỗi người chức vụ tương lai đối với công ty cống hiến lớn nhỏ đó không thể nghi ngờ tiết tử hàm vương trinh cùng hắn tôn toàn cổ phần chiếm so với có thể sẽ hơi chút nhiều một chút bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra thiết tử hàm hẳn sẽ là bọn hắn hợp tác công ty mới hoặc có lẽ là phòng làm việc cụ thể người quản lý vương trinh cái này đạo diễn đối với sáng lập tân công tác thất trọng yếu bao nhiêu tự nhiên cũng không cần nói cũng biết mà hắn tôn toàn nếu như sau khi bọn họ cái này công tác thất soạn lại phần lớn điện ảnh kịch đều là căn cứ hắn đến soạn lại vậy hắn tôn toàn địa vị cũng rất trọng yếu duy chỉ có đào ngọc quyên việc làm khả năng không như vậy không thể thay thế cho nên nếu như tính luôn cương vị của mình tương lai đối với phòng làm việc xúc tiến tác dụng đến phân phối cổ phần nói thua thiệt nhất hẳn là đào ngọc quyên nếu như không tính là cương vị của mình tương lai đối với phòng làm việc tác dụng hoàn toàn dựa theo mọi người nhập cổ vốn tỷ lệ đến phân phối cổ phần nói rất hiển nhiên kết quả đối với hắn tôn toàn là có lợi nhất bởi vì hắn sắp nhập cổ vốn là nhiều nhất so với tiết tử hàm vương trinh cùng với đào ngọc quyên bọn họ ba cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần tương đối mà nói loại này cổ phần phân phối phương án đối với tiết tử hàm cùng vương trinh khả năng liền có chút không công bình rồi bởi vì hắn hai cương vị trình độ trọng yếu rõ ràng cho thấy lớn hơn đào ngọc quyên tiết tử hàm đột nhiên hỏi a toàn ngươi nói làm sao chia ngươi nói trước đi thuyết nhịn đào ngọc quyên phụ họa đúng ngươi chuẩn bị đầu tháng tư năm hai nghìn ngươi nhất định là lớn nhất cổ đông ngươi có quyền lên tiếng nhất ngươi nói trước đi tôn toàn trừng mắt nhìn cười nói đ ừ n g nha nếu không nữ sĩ ưu tiên hai ngươi nói trước đi lúc này ngươi theo chúng ta thuyết nữ sĩ ưu tiên ngươi nhưng kéo xuống đi t i ế t tử hàm trực tiếp cho hắn một cái xem thưởng đào ngọc quên y buồn cười đưa tay chỉ tôn toàn ngươi đừng cùng chúng ta dợ thủ đoạn lúc này ngươi theo chúng ta phát huy phong độ lịch sự có như ngươi vậy t h ầ n sĩ sao nói mau đi ngươi nói mau nói mau vương trình cởi khe không dứt không có chen vào nói tôn toàn cũng n ế c miệng lên thật vui a được các ngươi đã để cho ta nói trước ta đây liền thả con tép bắt con tôm trước tiên nói một chút về ý kiến của ta các ngươi cảm thấy đi đây chúng ta cứ như vậy phân các ngươi nếu là cảm thấy có ý kiến cũng đều cứ việc nói được rồi ba người cũng không có ý kiến rồi rít đồng ý cũng rồi rít thúc hắn hấp t â p nói tôn toàn lần này không khiêm được nữa cổ phần đây ta đề nghị hay lại là theo như chúng ta nhập cổ tiền bạc tỷ lệ đến phân phối hắn lời nói vừa nói tới chỗ này đào ngọc quyên há mồm liền muốn nói gì bị tôn toàn giơ tay lên ngăn cản tiếp tục nói nhưng là đây thấy rằng chúng ta cái này công tác thất chính thức thành lập sau khi chúng ta mấy người đối với công tác thất trả tinh lực cái gì khả năng vô tận giống nhau cho nên ta đề nghị chúng ta ở riêng mình cổ phần ra lại ngoài ra dựa theo mỗi người ở phòng làm việc cương vị đến định một phần cá nhân tiền lương nói thí dụ như a chúng ta công tác thất thành lập sau từ hàm tỷ làm tổng tinh lý nàng ở cổ phần chia hoa h ồ n g ra sẽ thấy nắm một phần tổng quản lý tiền lương không chỉ có như thế giống trinh ca đây ngoại trừ chức vị của hắn tiền lương ra tỉ như chúng ta sắp chế tạo lưới kịch hắn đảm nhiệm tổng đạo diễn nói chúng ta cũng theo như trong vòng quy củ hoặc là ngoài ra cho hắn thêm một bộ kịch đạo diễn tiền đóng phim hoặc là một bộ kịch lợi nhuận chia hoa hồng dĩ nhiên đào tỷ cái này khẳng định cũng là như vậy phân phối ừ lại nói của ta xong rồi ý kiến của các ngươi thế nào t i ế t tử hàm k h ẽ gật đầu ta cảm thấy phải làm có thể vương trinh giơ tay lên sờ một cái đầu cũng gật đầu đồng ý cái phương án này rất tốt với ta nơi thật nhiều ha ha ta thật giống như cũng không lý tới do phản đối nói tới chỗ này hắn nhìn về phía trong video đào ngọc quên ngọc quên ý của ngươi thế nào ngươi cảm thấy thế nào đào ngọc quên than nhẹ một tiếng khe cười khổ đi a ngược lại hợp tác với các ngươi ta cũng suy nghĩ minh bạch vô luận làm vốn hay là đối với phòng làm việc tác dụng ta đều là không trọng yếu nhất kia một cái cho nên à. cái này cổ phần tỷ lệ vấn đề bất kể là theo như cái gì tiêu chuẩn đến phân ta cũng, cũng không thể chiếm tiện nghi gì ha ha dĩ nhiên ta rõ ràng hơn cái này công tác nhất các ngươi có thể mang ta đi chúng chơi đùa đã là vận khí của ta ừ ý kiến của ta chính là không có ý kiến ta hoàn toàn đồng ý toàn bộ nhóm thông qua với là chuyện này cứ như vậy khoái trá quyết định cổ phần mỗi người chiếm so vấn đề cũng sẽ không dùng tiếp tục thảo luận nữa dù sao dựa theo tôn toàn mới vừa rồi đề nghị mọi người chức vị tiền lương khác coi là mỗi người ở cái này phòng làm việc cổ phần chiếm so với đều hoàn toàn dựa theo riêng mình bỏ vốn tỷ lệ đến phân cái này cũng không sao hảo lại thảo luận rồi còn có cái gì thảo luận cần phải đây quay đầu n ắ m máy tính coi một cái liền rõ rõ ràng ràng rồi trở lên vấn đề đạt thành nhất trí ý kiến sau tôn toàn hiệu suất rất nhanh thì thể hiện ra ngày thứ hai sẽ để cho chín mươi chín hoàng hầm ga công ty chính pháp vụ hỗ trợ thảo ra một phần họp bọn hiệp nghị xế chiều hôm đó hắn liền mang theo mới ra lò hiệp nghị thư lái xe cùng hứa cầm đồng thời lần nữa đi h à n châu đến hàng châu buổi tối hôm đó hán tiết tử hàm vương trinh đào ngọc quyên hứa cầm đồng thời gặp nhau ở một quán rượu lô ghế riêng thuận lợi ký hiệp nghị sau đó thuận tiện liền uống một trận ăn mừng rượu đến đây cá mặn điện ảnh công tác thất chính thức thành lập chương 656 n ế u đã tới hàng châu coi như hy tinh sinh ra người chủ tính tôn toàn cũng liền thuận tiện tham dự ngày thứ hai tiết mục thu âm khả năng dùng tham dự hai chữ không lớn chính xác dùng xem muốn chuẩn xác hơn một chút bởi vì hạt nhân mặc dù đến tiết mục thu âm hiện trường cũng rất không có tham dự cảm giác căn cứ không chủ động không cự tuyện không phụ trách nguyên t h c không đúng Là căn cứ việc, không không nhận không gây sự, trên ấ tất t tất tắc, ít, quét người tồn tại cảm giác, coi như là thực hiện một chút nguyên nhìn nói chính người như hiện hắn giác, lâu yếu chủ cảm coi lúc là là ư ớ c cùng làm ngôi truyền hình tinh hiệp nghị nghĩa làm đài hiệp rồi. t r vệ vụ thực tế cái tiết mục này từ chính thức thu âm ngày thứ nhất bắt đầu hắn tham dự độ liền cứ thấp thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện ở thu âm hiện trường dưới tình huống này hắn đối với cái tiết mục này thu âm rất nhiều tình huống đều là không biết vì vậy tôn toàn cảm giác mình hay lại là b ấ t nói tốt tránh cho, cho tiết mục tổ t h ê n p i ề n cho t i ế t tử hàm cùng vương trinh bọn họ t h ê n p i ề n vốn là đây đang quyết định đi xem lần này tiết mục thu âm thời điểm hắn tâm lý còn ôm một phần hy vọng hy vọng lần này đi tiết mục thu âm hiện trường vừa vặn có thể phát hiện một hai thích hợp diễn viên chính vong linh di nguyện diễn viên tỷ như một cái thực lực không tệ nhưng không nổi danh tuổi trẻ nam diễn viên có thể đảm nhiệm vong linh di nguyện vai nam chính cái chủng loại kia hay hoặc là có thể phát hiện một hai thích hợp diễn viên chính vong linh di nguyện nữ nhân vật chính tuổi trẻ nữ diễn viên thích hợp lý vũ đồng có thể thích hợp lý vũ linh cũng được hoặc là những thứ khác chủ yếu nhân vật cũng đều hoàn toàn có thể nhưng kết quả sau cùng lại để cho tôn toàn có chút thất vọng hắn không có tìm được đặc biệt thích hợp vong linh di nguyện một cái chủ yếu nhân vật diễn viên miễn cưỡng thích hợp ngược lại có hai cái nhưng hiện nay khoảng cách vong linh di n g u y ệ n a sần còn rất sớm vì vậy hắn còn không muốn miễn cưỡng hiện nay vong linh di n g u y ệ n tuyển vai diễn nhiệm vụ tạm thời giao cho đào ngọc quyên đi phụ trách hắn suy nghĩ thời gian m ấ y tháng đào ngọc quyên có lẽ có thể tìm được thích hợp hơn diễn viên tối hôm đó hắn lại uống rượu có người mời khách mời khách người là la m g ô i đài một vị chủ nhiệm đại khái là nghe nói hắn tôn toàn tới tiết mục tổ xế chiều hôm đó ba điểm trái phải vị kêu họ trường chủ nhiệm bỗng nhiên đi tới tiết mục thu â hiện trường âm thầm đi tới tôn toàn trước mặt khách khí mời tôn toàn tối nay cùng nhau ăn cơm tôn toàn từ chối vô dụng không thể gì làm đây cũng là trước sau hợp tác với tôn toàn hai ngăn hồ sơ tiết mục đều lấy được rất tốt thành tích vô luận là tiết mục tỷ lệ người xem hay lại là tiết mục tiếng tăm đều rất tốt cho nên vị này họ chưa chủ nhiệm l i ê n đại biểu l a m m ô i đài hướng tôn toàn mời một ngăn hồ sơ toàn bộ tiết mục mới bày ra án kiện đáng tiếc tôn toàn bây giờ chủ yếu tâm tư đều đặt ở sách mới sáng tác lên cùng với tại phía x a ma đô la bà hai tử hơn nữa trong đầu hắn còn có thể lấy ra dùng bày ra án kiện đã rất ít vô luận là bởi vì điểm nào ngược lại hắn không có đáp ứng vị kia họ trương chủ nhiệm từ hàng châu trở lại trở lại em ở thành phố hắn vong linh di nguyện đã leo lên khởi điểm trang đầu đẩy mạnh mọi người đều biết ở khởi điểm trang đầu đẩy mạnh cái này đề cử vị là mỗi bản sách mới miễn phí kỳ năng bắt được lớn nhất giỏi một cái đề cử hơn nữa căn cứ thông lệ leo lên trang đầu đẩy mạnh tác phẩm ở đẩy mạnh kết thúc hoặc là kết thúc hai ngày trước sẽ trưng bày chính thức tiến vào trả tiền xem giai đoạn trang đầu đẩy mạnh hiệu quả rõ ràng leo lên trang đầu đẩy mạnh vong linh di nguyện các hạng số liệu mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng mặc dù bởi vì số chữ nguyên nhân quyển sách này sớm bị đá xuất tân thư bảng nhưng bảng điểm tuần cùng liệt đề cử trong tuần lên vong linh di nguyện lại vẫn bá chiếm bảng danh sách đệ nhất vị trí kỳ phong độ mạnh nhất thời vô lưỡng đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú liên tiếp mấy ngày mỗi ngày đều có đến không hết tác giả độc giả đang chăm chú quyển sách này các hạng số liệu cùng với chỗ bình lù n ờ chuyện một ít bình luận Tác trên rất thức trưng bày sau thủ đặt thành tích. rất tư thế, nhiệt tân từ một tâm Tỉ tác trên bột viết, náo cái có chờ chính chố chuyện, cũng có đọc chờ có chúng, của cô chân chủng có giả người đang mong vong nguyện Vong nguyện giả đang ngày giống mong ngợi nương giả diễn nhiều linh di rồi, vong linh di nhiều điểm đội diện loại diễn bài ra lên, kêu đàn, bình nờ quần khăn văn sơn như đàn, như dâu đã đó. đầu đã bày hôm Họ sau lưu xem vậy lù lộ lý. bị mà vong linh di n g u y ệ n châu bình lùn ở chuyện hơn bốn trăm l i n tổng cất giữ cuối cùng có thể có bao nhiêu nhân đ ặ t đây nghe nói khởi điểm mười một thu đ ặ t so với so với khá thường gặp tiêu quyển sách này thủ đ ặ t chẳng phải là muốn phá bốn mươi bánh mì này mì ngon t h ủ c ò n nữa hai ngày đến lượt vào vip đến lúc đó hậu tổng cất giữ có thể phá năm mươi sao tác giả quân lần này lên chiếc ngươi dự định bạo nổ càng nhiều thiếu t r ư ơ n g không phải là ta đe dọa ngươi n h a nếu như trưng bày ngày đó ngươi bạo nổ canh chương hồi ít hơn so với mười trường ta sẽ không đạt h năm trượng hải hồ lô q trận sách n à、Chợt、mưa đêm đến có kinh nghiệm tác giả ở một quyển sách chính thức t h ư n g bày trước có thể thông qua các hạng số liệu cùng với chỗ bình lù nợ chuyện phản hưởng đại khái đoán được quyển sách này trưng bày thủ đặt số liệu tỷ như căn cứ quyển sách này tổng số người sưu tầm đến suy đoán quyển sách này trưng bày lúc thủ đặt hạn mức tối đa Tỷ như、so như so、nhưng c ă c là lần này nhìn vong linh di nguyện trước mắt các hạng số liệu cùng với chỗ bình lù nờ chuyện nhiệt độ hắn lại có điểm không tự tin kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho hắn biết từ mấy ngày nay vong linh di nguyện chỗ bình lù nờ chuyện nhiệt độ đến xem quyển sách này trưng bày sau thủ đặt họ thu đặt so với hẳn ở mười so với một trái phải nhưng hắn đối với suy đoán này lại không có bao nhiêu tự tin thật sự là quyển sách này đề tài không phải là cái loại này đa số người đều thích xem vong linh di nguyện cái này tên sách thực sự thật tối tăm loại này mang linh dị nguyên tố tác phẩm tính đến hiện nay trừ cái này bản vong linh di nguyện còn không có chân chính ra khỏi cái gì ra dáng thành tích tác phẩm quá nhỏ chúng rồi hắn không tự tin địa phương ở nơi này vốn như thế tiểu chúng phong cách tác phẩm thật có thể đánh vỡ khởi điểm dị vãng đặt ghi chép ngày ba mươi tháng chín buổi chiều ba điểm ra đầu t ô n toàn nhận được biên tập viên cá hô đánh tới điện thoại hắn lúc ấy đang ở g õ c h ữ sách mới vong linh di nguyện đang ở khởi điểm đẩy mạnh vị trí cho hắn gõ chữ cảm giác cấp bách dù sao lên bầu cử cường bằng rồi rất nhanh sẽ biết trưng bày lên giá lời nói tốc độ đổi mới nhất định là muốn tăng lên ít nhất ở mới vừa lên giá mấy ngày đó cũng bạo nổ biến đổi một chút đây là nghề thông lệ cũng là rất nhiều độc giả đối với tác giả mong đợi cho nên mặc dù trước mắt hắn trên tay tồn cào giữ lại bản thảo còn rất nhiều nhưng nghĩ tới sắp lên chiếc sẽ phải bạo nổ biến đổi hắn cảm giác cấp bách đã tới rồi bạo nổ biến đổi lớn nhất phí tồn cảo alo mỹ nữ có gì phân phối ả điện thoại kết nối tôn toàn thuận miệng mở ra một bữa dỡn trọng sinh tiền hắn cũng không dám cùng mình biên tập viên nói như vậy chủ yếu không cái đó sức lực nhưng sau khi sống lại theo danh nghĩa từng quyển tác phẩm lấy được hào thành tích hắn trong lòng sức lực cũng càng ngày càng chân hơn nữa danh nghĩa công ty đã cho hắn tiền kiếm được cùng với cùng biên tập viên cá hố tư giao hắn đối với biên tập viên thái độ tự nhiên làm theo thì có biến hóa ngược lại không phải là thuyết cư cao lâm hạ bắt đầu mắt nhìn xuống biên tập viên chẳng qua là trong tiềm thức cảm thấy không cần phải khẩn trương Hắn không cần lấy lòng biên, biên, biên lấy trong ậ p v m điện thoại cá hô giọng cũng thật tùy ý tôn toàn cười một cái gõ chữ đây không có ở tuyến có gì phân phó ngài thuyết cá hô ha ha phân phó chưa nói tới là như vậy ngày mai sẽ là tháng mười phần ta an bài cho ngươi ngày mai trưng bày thời gian chính xác là tối nay mười hai điểm sau khi đến thời gian ta cho ngươi lái thông trưng bày trên tay ngươi nếu là có tồn cảo giữ lại bản thảo nói tốt nhất trưng bày mở một cái thông liền phát mấy chương đi ừ liền c h u y ệ n này tối nay dạng sáng trưng bày tôn toàn ngược lại không có ngoài ý m u ố n có một số việc căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm hay cùng rõ ràng không khác nhau gì cả h ã n quyển sách này là ngày hai mươi bốn tháng tám phát hành từ phát hành ngày đó trở đi mỗi ngày lượng đổi mới cũng rất lớn họ kết quả chính là rút ngắn thật nhiều rồi quyển sách này miễn phí sách mới kỳ mà căn cứ khởi điểm thông lệ miễn phí kỳ các hạng số liệu đủ xuất sắc sách mới cùng với một ít đại thần sách mới phổ thông đều sẽ an bài ở mỗi tháng đầu tháng trưng bày m ụ c đ í c h gì chủ yếu là để cho tiện cái này nhiều nhân khí tác phẩm tranh đoạt sách mới bảng v ẽ tháng thậm chí phiếu hàng tháng tổng bảng nếu không an bài ở n mức chung hoặc là cuối tháng trưng bày nói cho dù mạnh đi nữa sách mới ở tranh đoạt kia hai tháng nhóm bảng thời điểm cũng đều sẽ tương đối cố hết sức đây đối với tác giả bản thân không phải là chuyện tốt đối với khởi điểm bản thân cũng không phải chuyện tốt dù sao khởi điểm là hy vọng mỗi tháng sách mới bảng vé tháng cùng phiếu hàng tháng tổng bảng tranh đoạt đủ kịch liệt hai cái này bảng danh sách tranh đoạt đủ kịch liệt mới có thể chứng minh khởi điểm nhân khí đủ cao đồng thời cũng có thể điều động càng nhiều hơn độc giả tham dự bỏ phiếu tháng hoạt động mà có chút phiếu hàng tháng là yêu cầu độc giả tiêu tiền đả thương đi đổi những thứ này đối với khởi điểm mà nói đều là rất trọng yếu lúc trước hắn tôn m ô mấy cuốn sách trưng bày thời gian cơ hội đều không có an bài ở đầu tháng ngày thứ nhất thế nhưng không thể trách biên tập viên cũng không thể trách website chỉ có thể trách hắn tôn toàn chính mình không có dụng tâm chọn phát sách thời gian đưa đến miễn phí kỳ toàn bộ để cử vị đi cho tới khi nào xong thôi khoảng cách đầu tháng còn rất sớm dưới tình huống đó biên tập viên có thể làm sao ngoại trừ an bài hắn ở n g u y ệ t trung trưng bày cũng chỉ có thể khiến chính hắn bản thân đồng ý lại miễn phí viết nửa tháng lại vào viết mà hắn tôn mỗ i nhân không nguyện ý vì muốn một tháng mới lên chiếc mà đại kéo dài miễn phí sách mới kỳ mà thôi nhưng lần này vong linh di nguyện phát sách thời gian tương đối không tệ đặc biệt là kết hợp hắn sách mới kỳ đổi mới khá nhanh một điểm này hai bên kết hợp trên đó chiếc thời gian vừa vặn là có thể tiến tới đầu tháng ngày thứ nhất đây là một cái trùng hợp một cái tốt trùng hợp một hai tuần trước tôn toàn chính mình liền đoán được quyển sách này trưng bày thời gian hẳn sẽ an bài ở mười nguyện ban đầu được ta biết rồi cảm ơn mỹ nữ không khắc ha ha chúc ngươi trưng bày thủ đặt số liệu nổ mạnh a bây giờ chúng ta ban biên tập tất cả mọi người đều đang chờ nhìn người quyển sách này trưng bày thủ đặt đây tất cả mọi người ở đ o á n ngươi quyển sách này thủ đặt số liệu có thể hay không phá kỷ lục hoặc là có thể đem mới ghi chép dương cao tới trình độ nào đây cố gắng lên trong điện thoại cá hố đ ệ thấp toàn thanh âm phản phất ở nói với tôn toàn lặng lẽ nói tôn toàn có thể từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được nội tâm nàng mong đợi làm cho hắn biên tập viên cá hố cùng hắn là nhất vinh câu vinh quan hệ nàng mong đợi hắn hoàn toàn có thể hiểu ha ha cám ơn chỉ mong sẽ không để cho ngươi thất vọng đối với cái này bản sách mới thủ đặt số liệu hắn trong lòng sức lực vẫn là không có như vậy chân chủ yếu là bây giờ quyển sách này số người siêu tầm quá cao hiện nay đã cao đến hơn bốn mươi b ố vạn nhân nếu như trưng bày lúc thu đặt so với có thể có m ộ ư ơ i so với một tia thủ đặt nhân số của là có thể phá bốn vạn nhưng là điều này có thể sao khởi điểm hiện nay cao nhất thủ đặt số liệu ghi chép là bao nhiêu tới bây giờ cũng không phải là hắn trọng sinh lúc trước hai năm giới internet văn đàn thủ đặt số liệu ghi chép còn không có khoa trương như vậy hắn không phải rất rõ hiện nay khởi điểm thủ đặt ghi chép nhưng theo hắn phòng chừng đại khái là một hai vạn khả năng vẫn chưa tới hai mươi đây là cao nhất ghi chép vong linh di nguyện thủ đặt số liệu phá kỷ lục hắn có lòng tin nhưng phải nói có thể đem nguyên là cao nhất ghi chép gấp b ộ i đổi thành người nào trong lòng sức lực sợ rằng đều không như vậy chân chứ ừ sẽ không lao tôn ta tin tưởng ngươi cố gắng lên cảm t ạ n cảm ơn ừ vậy cứ như thế Ta treo ừ bãi bãi bãi bãi nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn nhất thời t i ế p không được mới vừa rồi gõ chữ trạng thái túi đầu suy nghĩ một chút kéo ngăn kéo g i cầm chi xỉ gà đi ra điểm hút một hơi mở ra khởi điểm tác giả hậu trường n h ì n vong linh di nguyện phía sau cất giữ số liệu kia bốn mươi b ố mở đầu con số vừa khiến hắn kiêu ngạo cũng để cho hắn tâm lý suy nhược trưng bày tiền thì có hơn bốn mươi b ố vạn số người s i ê u tầm số này theo thấy thế nào đều thật giả trọng sinh tiền hắn phát nhai vài chục năm chỉ có q u y ề n kia ta thập hạng toàn năng ở trên cao chiếc mấy tháng sau cất giữ quá bốn chục ngàn bán mở hàng đầu năm vạn mà bây giờ hắn quyển này vong linh di nguyện nhưng ở trưng bày tiền làm hơn bốn mươi b ố vạn số người s i ê u tầm đây là hắn trước đó chưa từng có việc trải qua chưa bao giờ đạt tới trôi qua độ cao cho nên hắn không xác định cái này hơn bốn mươi b ố vạn số người sưu tầm trong đó thủy phân bao lớn cao như vậy số người s i ê u tầm trưng bày lúc thu đạt so với thực sự cũng có thể đạt tới mười so với một sao có thể hay không số người này càng nhiều trả tiền đặt tỷ lệ sẽ đại phúc hạ xuống không người có thể cho hắn câu trả lời hắn chỉ có thể chờ đợi chờ chân chính trưng bày kết quả đi ra ánh nắng thấm thoát tuế nguyệt như toi h thời gian qua mau đảo mắt mấy giờ trôi qua vào đêm không lâu đã ăn xong cơm tối tôn toàn cùng con dâu viên thủy thanh thông video trong video viên thủy thanh cầm trong tay nửa thanh long quả trong tay kia nắm một thanh n g nhỏ đang ở một cái mỗi một cái mỗi địa cho con gái tôn khiết tâm nút đồ ăn cái này thanh long quả là hồng tâm thịt quả đỏ thấm như máu tôn kết i tâm một tấm cái miệng nhỏ nhắn đã sớm ăn hưởng hồng nhưng là rất vui vẻ mỗi lần cái môn còn không có đưa tới miệng nàng một bên nàng một tấm cái miệng nhỏ nhắn giống như chờ đợi đ ú t đồ ăn tay mơ một dạ n g miệng há thật lớn trở nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hai vợ chồng tán g â u viên thủy thanh túi đầu dùng cái môn đào thịt quả thuận miệng hỏi ngày mai lễ quốc khánh ngươi dự định làm sao sống có không có định đi nơi đâu chơi bùa hoặc là tìm quảng long phi bọn họ buổi tối uống rượu với nhau cái gì chơi bùa tôn toàn thất thanh cả cười thở dài nói trái đất không n Ta t sách mới đúng là tâm tính vấn đề bất quá nói thật lần này lên trước ta còn thực sự có chút khẩn trương không nghĩ tới viết sách lâu như vậy rồi một quyển sách mới trưng bày ta lại còn hội khẩn trương viên thủy thanh khép cười một tiếng túi đầu tiếp tục dùng cái muống đào thị quả thuận miệng nói n g ư ờ i khẩn trương cái gì coi như là kết hôn nhiều lần cũng sẽ không khẩn trương chứ huống hồ chúng ta bây giờ sớm cũng không cần dựa vào người tiền nhuận bút sinh sống nàng cái này so với thuyết minh đánh tôn toàn buồn cười bạch nàng liếc mắt đạo lý là như vậy nhưng tình huống lần này cùng mấy lần trước vẫn còn có chút bất đồng viên thủy thanh vi vi dương mắt nhìn đến bất đồng nơi nào tôi toàn ta hai ngày trước không phải là đã nói với ngươi mà bây giờ quyển sách này số người s i ê u tầm đã vượt qua bốn mươi vạn rồi cao như vậy số liệu để cho ta đối với quyển sách này thủ đặt số liệu nói như thế nào đây có chút lo được lo mất đi hy vọng có thể có bốn năm vạn thủ đặt lại có chút sợ cuối cùng vẫn chỉ có một hai vạn thủ đặt số liệu ngươi có thể hiểu được ta loại tâm tình này sao viên thủy thanh lại cho con gái cho ăn một cái mua thịt quả ngay vậy nàng không có lập tức trả lời mà là c a o mày suy nghĩ một chút lại xoay mặt nhìn hắn một cái im lặng mấy giây tài mỉm cười nói đại khái có thể hiểu được một chút đi ta đây tối nay chậm một chút ngủ đến lúc đó cùng ngươi đồng thời nhìn thủ đặt số liệu tôn toàn lất đầu kia cũng không cần tối nay d ạ n g sáng trưng bày ngươi chính là đi ngủ sớm một chút đi khắc phục ngồi ta tức h đêm ngày mai ta lại nói cho ngươi thủ đặt tình huống cũng tới kịp viên thủy thanh cười một tiếng được rồi ta tận lực nhưng nếu như đến lúc đó ta còn chưa ngủ chúng ta mở lại video đến lúc đó ta liền theo ngươi cùng nhau chờ một chút thủ đặt số liệu được rồi tôn toàn lần này ngược lại không phản đối ừ một tiếng đi nếu như ngươi đến lúc đó không ngủ vậy thì đồng thời nhìn tuế nguyệt như lưu thủy đắm mắt lại vừa là mấy giờ trôi qua thời gian đã tới đêm khuya hơn mười giờ trong khoảng cách trước chỉ có hơn một canh giờ theo lý thuyết lấy tôn toàn tay tốc độ còn có thể lại số một chương bản thảo nhưng hắn đã tính không nổi tâm đi g õ chữ trong đầu đủ loại ý nghĩ nường được tới ví dụ như nếu như thủ đặt số liệu phá bốn chục ngàn trong vòng tác giả cùng độc giả hội làm sao nghị luận hoặc là nếu như cuối cùng quyển sách này thủ đặt số liệu vẫn chỉ có mười ngàn mấy ngoại giới lại sẽ làm sao nghị l u ậ n ta hội có rất nhiều người chế d ê u chứ còn có nếu như thủ đặt có thể có bốn năm vạn bằng vào ta trước mắt tốc độ thay đổi mới lời nói một tháng khởi điểm nơi này thuần đặt tiền nhuận bút có chừng bao nhiêu chờ chút đủ loại bừa bộn ý nghĩ không bị khống chế ở trong đầu hắn lô ra hãy đến hắn tâm phiền ý loạn muốn thu l i ệ m tâm thần không đi suy nghĩ lung tung đều làm không được đến cứ như vậy suy nghĩ lung tung vài chục phút hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy nắm lên trên b à n ví tiền điện thoại di động tiểu ra rồi thư phòng xuống l ầ u ra ngoài rất nhanh muôn ngoài chuyển tới xe hơi động cơ nổ ẩm thanh âm hắn lái xe đi xuống núi đại khái hơn một tiếng sau ngoài cửa viện hắn lái ra ngoài bảo mã lại trở lại lúc xuống xe trên tay hắn nhiều hơn một phần bán bên ngoài cái này đêm hôm k u y ắ c sách mới sắp lên giá cái này đêm khuya hắn lại cố ý lái xe đi ra ngoài mua bán bên ngoài rồi hả trở lại biệt sai bước đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra cầm hai lon bia đá hắn x á c h bán bên ngoài cùng bia trở về đến lầu thượng thư phòng trở lại t r ư ớ c máy vi tính lúc này đã gần m ộ ư ơ i hai giờ rồi hắn trước khi ra cửa cũng đã treo ở tuyến thượng gờ sớm thu vào không biết bao nhiêu cái riêng tin gờ gờ hình cái đầu chấp động không ngừng giống một cây rong biển ở đợt sóng trong vũ đạo hắn không gấp đi xem những thứ kia riêng tin mà là t h ở phào mở ra bán bên ngoài bỏ túi túi lộ ra bên trong một phần hồng thông thơm ô n g t h ngát tê cay tôm h ù n g nhỏ từng con từng con nấu đến đỏ bừng tôm hùm nhỏ nắm g ở hồng thông thông nước canh bên trong nước canh mặt ngoài nổi lơ lửng một lớp đỏ dầu hồng du trung điểm một cái vùng ư trắng tôm hùm nhỏ mặt ngoài còn rơi vại không ít tỏi dung cùng món ăn thâm diệp hắn lại đi mua tôm hùm nhỏ rồi đúng rồi bỏ túi túi lên ấn mấy cái đỏ t h ấ m h ắ n tự c ù n g bạo tôm hùm nhỏ hẳn là tiết tiệm tiện tay đánh mở một chai bia đá tôn toàn đ ư ợ c cực trước cho mình đổ hai cái b i a lúc này mới một cái tay đi cầm máy tính con chuột điểm lái cờ cờ lên từng cái diêu tin hào đẹp đẽ văn hảo lao tôn nhanh đến thời gian rồi như thế nào đây kích động sao đúng rồi trên tay ngươi bây giờ cất bao nhiêu bản thảo hạ lặng lẽ nói cho ta biết thôi ta bảo đảm giúp ngươi bảo mật nhìn lướt qua cái tin này nội dung tôn toàn tiếp tục mở ra tiếp theo cái riêng tin hắn dự định nhìn hết toàn bộ tất cả riêng trong thư cho lại tập trung trả lời bánh mì này mì ngon thục lao tôn vì đẳng cấp hôm nay ngươi trưng bày vì ủng hộ ngươi ta đều đẳng cấp buồn ngủ ngươi biết ta đã đánh bao nhiêu ngáp rồi không bánh mì đều ăn thêm mấy ta đã nói với ngươi ngươi tối nay trước đổi mới chương hồi nếu là thiếu ngươi đều có lỗi với ta yêu tuyết rét h e o g i tác giả ấm lần này ngươi đánh tính bao nhiêu phiếu hàng tháng tăng thêm một chiếng ngươi ó i thôi. Khi con n số hỉ. Đại vũ ngươi biết tối nay lại có bao bảy tối lại nhiêu người đang chờ ngươi quyển sách này, sao? Ngược lại ta đang chờ thấy thế nào? Đại vũ, tại thế ta thấy nay đang quyển này chưng Ngược đang nào. sao. sao có chờ sách chờ vũ không nói chuyện. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi tối nay trước, đến còn không lên tuyến Còn không có lên tuyến a. Đại vũ, ổ. Còn không có tối chiếc, giờ Đại cho bây đ ta A. vũ á phải lời. Ngươi k ô n g p h đâu ngươi thật còn chưa lên tuyến cũng sắp vào vip ngươi không được tuyến đi f a n sách chuyện trong bảy cùng mọi người liên lạc một chút tình cảm ngươi có còn muốn hay không muốn bọn họ cho ngươi thủ đ ặ t ủng hộ đại vũ h ả o ngươi thật đúng là không có lên tuyến ngươi cái này tâm cũng lớn quá rồi đó ngươi đừng nói cho ta ngươi đã ngủ chương sáu trăm năm mươi tám tôn toàn còn đang xử lý cờ cờ lên một nhóm r i ê n g tin đ ỗ n g nhiên thu vào một cái biên tập viên cá hố phát tới tin tức cá hố mười hai điểm lão tôn ta đã cho ngươi lái thông trưng bày quyền hạn g ư ơ i nhiều đổi mới mấy lần tác giả hậu trường thì có thể nhìn thấy khai thông quyền h ạ rồi cố gắng lên chúc lựa lớn tin tức phía sau cùng nàng còn kèm cái mặt mày vui vẻ biểu tình mười hai điểm tôn toàn theo bản năng mắt liếc màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian mười hai điểm không bảy phân quả thật quá mười hai điểm h ắ n gầy một tiếng Khi không hơi, thời sâu một hơi, tạm điều á p l ạ đồng độc đi đổi đã hành cùng các độc riêng tin, trường, lần nhiên nhìn thấy vong linh、di、nguyện quyển sách này đã khai thông trưng giả giả logo, hậu thấy sách khai bày các tác tới mới di quả u mấy y q tra trong máy vi tính tồn cảo giữ lại bản thảo hắn không chút hoang mang mà đem một trường chương bản thảo v ộ t lên đi một hơi thở phát mười trường chủ yếu vẫn là tồn cảo giữ lại bản thảo nhiều có thể tự do phăng khoáng hơn nữa hắn quyển sách này từ phát biểu ngày thứ nhất t h ở i liền đổi mới được rất nhanh mỗi ngày đều bốn chương năm chương đổi mới không có lên trước trước mỗi ngày đều đổi mới nhiều như vậy hôm nay vào vip không phát hơn mê t r ư ờ n g nói được sẽ để cho độc giả các đại gia thất vọng về phần trưng bày cảm nghĩ thật ra thì sớm buổi chiều cá hố thông báo hắn d ạ n g sáng trưng bày không lâu sau hắn liền viết nhất thiên trưng bày cảm nghĩ phát ra ngoài coi là trọng sinh tiền viết kia vài chục năm cái này đã không biết là hắn thứ bao nhiêu lần viết lên trước cảm nghĩ lại nói năm đó viết c u ố n thứ nhất trong tác phẩm trước thời điểm là biên tập viên thông báo hắn sắp lên trước thời điểm gọi hắn viết nhất thiên trưng bày cảm nghĩ cùng các độc giả đánh một chút cảm tình bài nói là đúng rồi lần đặt mới có lợi sau đó từ, từ mặc dù hắn biên tập viên cách mỗi vài năm cũng sẽ đổi một cái nhưng từ từ đã k h ô nhưng g có biên tập viên n tập ắ hắn c lại lên viết t r ớ c cảm nhưng hắn ĩ Về nữa, h đã sớm dưỡng thành thói quen mặc dù không người nhắc nhở cũng không nhân lại muốn cầu hắn viết lên trước cả m nghĩ nhưng mỗi lần có sách mới trưng bày thời điểm hắn vẫn theo thói quen viết nhất t i ê n rất nhiều tác giả theo thói quen ở viết lên trước cảm n g h ĩ thời điểm bán thảm bác đồng tình nhưng hắn tôn mỗi nhân bán thảm kỹ năng nhưng vẫn không có lời giỏi hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không giỏi bán thảm nếu so sánh lại có chút tác giả bán thảm kỹ năng có thể nói là điểm đấy Có người một nhóm đồng tri tâm. ở phương diện này hắn tôn toàn không giỏi bây giờ hắn cũng coi là công thành danh thoại tháng trước trong vòng ngoài vòng cũng không thiếu người đang chuyển công ty của hắn một tháng hơn một tỷ lợi nhuận dưới tình huống này vốn là không giỏi bán thảm hắn làm sao còn bán thảm đây cho nên hắn lần này viết trưng bày cảm nghĩ căn bản là không có bán thảm hắn cũng quả thật không cần thông qua bán thảm đến nhiều kiếm như vậy điểm tiền nhuận bút kiếp sau công việc hắn lần này trưng bày cảm nghĩ trong càng nhiều hơn chính là cùng mọi người chia sẻ hắn viết quyển sách này bụng dạ lịch trình thì như quyển sách này linh cảm là từ lâu tới vì sao lại muốn viết một câu chuyện như vậy cùng với vì viết xong câu chuyện này hắn làm kia nhiều công tác chuẩn bị còn có trong quá trình này mình một ít cảm ngộ cùng tâm đắc chờ một chút làm chính mình không thảm có thể bán thời điểm vậy thì chỉ trò chuyện sáng tắc lên sự thôi hắn làm muốn như vậy cũng là như vậy viết hắn không dám ở bản này trưng bày cảm nghĩ trong tuyên bố quyển sách này mỗi cao bao nhiêu phiếu hàng tháng liền tăng thêm bao nhiêu bởi vì hắn tâm lý có chút hư hắn thực sự không xác định quyển sách này trưng bày sau đại khái sẽ có bao nhiêu nhân đ ặ t là bốn năm vạn thủ đặt hay lại là vạn thanh cái thủ đặt đều có thể mà hai loại bất đồng thủ đặt thành tích hội tạo thành hai loại hoàn toàn bất đồng cục diện tỷ như nếu như thủ đặt có bốn năm và nói quyển sách này trưng bày sau phiếu hàng tháng tăng tốc có thể sẽ thật nhanh một ngày cao một hai ngàn thậm chí nhiều hơn phiếu hàng tháng đều hoàn toàn có thể nhưng nếu như quyển sách này thủ đặt chỉ có hơn mười ngàn kia trưng bày sau phiếu hàng tháng tăng tốc khả năng liền muốn chậm không ít cho nên hắn giam tùy tiện quyết định bao nhiêu phiếu hàng tháng liền thêm một canh tăng thêm quy tắc sao nếu như định thiếu hắn tồn cảo giữ lại bản thảo không nhịn được bao lâu liền muốn khô k i ệ t tồn cảo giữ lại bản thảo khô k i ệ t còn chưa phải là vấn đề lớn nhất vấn đề lớn nhất là phía sau hắn nếu như không thay đổi tăng thêm quy tắc lời nói hắn mỗi ngày gõ chữ số đến hộp máu khả năng đều thực hiện hắn không được chính mình quyết định tăng thêm quy tắc nhưng nếu như định nhiều không cách nào kích thích mọi người bỏ phiếu tháng nhiệt tình không nói khả năng còn sẽ bị người cười nhạo hắn không tự lợi sức đánh giá quá cao chính mình quyển sách này nhân khí thân là một người nam nhân hắn bao nhiêu vẫn là phải mặt. mười chương thu lệ phí chương hồi phát ra ngoài sau tôn toàn một vừa chờ thời gian trôi qua chuẩn bị một hồi nữa nhìn một chút thủ đặt số liệu vừa tiếp tục trả lời cờ cờ lên những thứ kia đồng hành cùng phan sách chuyện r i ê n g tin không bao lâu sau cờ cờ lên một cái nói chuyện phiếm không đột nhiên từ mình nhảy ra ngoài định thân nhìn lại là vợ hắn viên thủy thanh g ử i tới video thỉnh cầu thật đúng là chưa ngủ sao tôn toàn lẩm bẩm kết nối video trong video hình ảnh hơi đen nút ních viên thủy thanh bên kia hẳn là không có mở đèn chỉ có thể nhìn thấy nàng mơ hồ mặt vào vip sao nàng nhẹ dọc hỏi đoán chừng là sợ đánh thức con gái thanh âm của nàng đẻ rất thấp. Ừ. vừa mới lên tôn toàn vừa tiếp tục trả lời một vị tác giả r i ê n g tin một bên thuận miệng cùng với nàng trò chuyện bao nhiêu thủ mua nàng lại hỏi còn không có nhìn ngươi chờ một chút tôn toàn quét mắt màn ảnh d ư ớ i góc phải thời gian phát hiện cách hắn vừa mới phát hành thu lệ phí chương hồi đã qua m ộ ư ơ i ba phút liền quét tân tác người hậu trưởng kiểm tra vừa mới ban bố những thứ kia thu lệ phí chương hồi trước mắt đặt số liệu giờ k h ắ c này nhịp tim của hắn có chút nhanh theo bản năng cảm thấy khẩn trương hắn không xác định vừa mới phát hành chương hồi m ư ơ i ba phút thủ đặt số liệu sẽ có bao nhiêu căn cứ m ư ơ i ba phút số liệu hắn cũng có thể đại khái tính toán ra hai mươi b ố giờ thủ đặt số liệu vì vậy cái này mười ba phút số liệu ý nghĩa là phi phạm nếu như số này theo quá đẹp hắn tôn mỗi nhân hắn cá mặn ta đây lao tôn cái này b ứ c danh minh ngày sau khả năng liền hội trở thành một mới thần thoại khởi điểm thần thoại hoặc có lẽ là toàn bộ giới internet văn đàn thần thoại chỉ cần hắn quyển sách này thủ đặt số liệu đủ cao chỉ cần hắn quyển sách này thu đặt so với có thể ở mười so với một trái phải vậy ngày mai sau khi trong vòng khẳng định còn rất nhiều nhân phải đem hắn tôn toàn cá mặn ta đây lao tôn cho thổi bạo nổ bởi vì mười so với một thu đặt so h á n quyển sách này 24 giờ thủ đặt số liệu liền không chỉ là đánh vỡ t r o nghề n g kỷ lục cao nhất vấn đề mà là mang nguyên lai、like、kỷ lục cao nhất trong nháy mắt tăng lên gấp hai gấp ba càng người trong nghề lại càng sẽ hiểu trong này kinh người chỗ kỷ lục này không giống như là một cái phát lang nào đó vị tiểu thư này g nào đó tiếp khách số lượng lật gấp hai gấp ba đó là không thể so sánh nổi ngươi có thể tưởng tượng một cái quốc gia gdb số liệu là lên một năm gấp hai gấp ba sao mong muốn khởi điểm thủ đặt ghi chép lật gấp hai gấp ba độ khó cùng cái đó không sai bị lắm h ã n quyển này vong linh di nguyện thủ đặt số liệu nếu như có thể cao đến trình độ đó ít nhất ở năm nay hắn tôn toàn hắn cá mặn ta đây lao tôn chính là giới internet văn đàn trí cao thần hơn nữa không ai sánh bằng không nghi ngờ chút nào đây là hạng nhất vinh dự bởi vì nếu như thành hắn liền là năm nay nghề đệ nhất bất cứ người nào ở một cái nghề làm được người thứ nhất vị trí đều đáng giá t i ê u ngạo chứ nhưng nếu như hắn quyển sách này 24 giờ thủ đặt chỉ có hơn 1 0 ờ i ngàn đây dạ một quyển sách mới 24 giờ thủ đặt số liệu có thể có 1 0 ờ i ngàn mấy đã là một cái phi thường tốt vô cùng thành tích nhưng cho hắn tôn toàn mà nói lại không có gì đặc biệt với khởi điểm trước mắt một ít mạch kim đại thần mà nói cũng không như vậy đặc biệt bởi vì vô luận là hắn tôn toàn hay lại là khởi điểm trước mắt mấy vị đ ỉ n h cấp đại thần sách mới hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu hơn một mươi ngàn đều là hiện tượng bình thường mặc dù cũng coi là đ ỉ n h tốt thành tích nói là trí cao thần cũng được thế nhưng tối đa cũng chẳng qua là trí cao thần một trong website đổi mới thành công vong linh di nguyện trưng bày sau m ộ ư ơ i chương t r ư ơ n g hồi đặt số liệu dọi vào tôn toàn trong mắt ở những số liệu kia dọi vào hắn mi mắt một khắc kia n h ị p t i m của hắn bỗng nhiên lần nữa tăng nhanh hô hấp cũng trong nháy mắt dừng lại một chút chương thứ nhất đạt số m ộ ư ơ i ba trăm tám mươi tám mươi sáu chương thứ ba đặt số người ba trăm tám mươi thứ hai phóng tầm mắt nhìn tới hắn mới vừa rồi ban bố m ộ ư ơ i chương chương hồi mỗi một chương đặt số người đều là ba mở đầu hơn nữa đều là hơn ba tám trăm mà chỉ chẳng qua là chương bảy m ư ơ i ba phút đặt số liệu rất có thể ở vừa mới lên c h i ế c m ộ ư ơ i phút thời điểm cái này mười cái thu lệ phí chương hồi đặt số người đã đột phá ba rồi mọi người đều biết khởi điểm có một cái tinh phẩm tân đạo không phải là tinh phẩm làm cũng không có tư cách bị thu nhận vào cái này tần đạo bên trong mà tinh phẩm làm tiêu chuẩn chính là chương hồi trung bình đặt ba nhân trừ lần đó ra thật giống như cũng chỉ liền mỗi tháng sách mới bảng vé tháng top ba vô luận đều đặt thành tích như thế nào cũng sẽ bị thu nhận vào tinh phẩm tần đạo họ như vậy để tới đều đặt ba cái này thành tích tốt đạt thành sao đáp án dĩ nhiên là một chữ khó khăn hai chữ rất khó ba chữ tương đối khó khăn ngược lại không phải là khởi điểm không nhiều như vậy trả tiền độc giả mà là có khác nhiều loại nhân tố chế ước tỷ như tinh phẩm tiêu chuẩn yêu cầu là chương hồi trung bình đặt số người vượt qua ba chú ý cái này lý thuyết tiêu chuẩn là chương hồi trung bình đặt cái này trung bình đặt có điểm giống là nhân đều thu nhập đánh bị phương chúng ta quốc gia sớm đã có năm nhập hơn trăm triệu thổ hào thậm chí năm nhập quá một tỷ mười tỷ đều có nhưng nhân đều thu nhập đây người có tiền nhiều hơn nữa không ngăn được không có tiền nhận càng nhiều mọi người năm thu nhập một căn hộ đều số liệu sẽ không biết bị kéo xuống gấp bao nhiêu lần mà khởi điểm một quyển sách trung bình đặt liền có chút cái mùi kia khả năng nào đó quyển sách đan t r ư ơ n g cao nhất đặt số người đã qua vạn nhưng t r ư ơ n g hồi trung bình đặt hay lại là không đến được ba nghìn tôn toàn nhớ khởi điểm quyết định tinh phẩm tần đạo thu nhận sử dụng tiêu chuẩn sau khi trong rất nhiều năm hàng năm có thể bị ghi vào tinh phẩm tần đạo tác phẩm đều chỉ có một trăm bản trái phải liền cái này một trăm bản trái phải tiến vào tinh phẩm tần đạo tác phẩm trong đó còn có một ít là bởi vì trưng bày cùng tháng lấy được rồi sách mới bảng vẽ tháng trước ba vinh dự mà bị cử đi học vào tinh phẩm tần đạo trong đó thỉnh thoảng sẽ có đều đặt không tới ba nghìn tác phẩm trừ lần đó ra còn có số ít bị ghi vào tinh phẩm tần đạo tác phẩm họ đặt số liệu là quét đi ra ngoài như vậy có thể tưởng tượng một chút tiến vào khởi điểm tinh phẩm tần đạo độ khó rốt c u ộ có c bao nhiêu phải biết khởi điểm trong một năm mở sách mới tổng số mới có thể có mười vạn bản trái phải mười vạn bản trái phải sách mới chỉ có một trăm bản trái phải có thể đạt tới tinh phẩm tần đạo thu nhận sử dụng tiêu chuẩn xác suất là bao nhiêu một có lẽ vậy t r ọ n g sinh tiền tôn toàn phát ngai vài chục năm mỗi lần viết một quyển sách lớn nhất mục tiêu chính là đạt tới tinh phẩm tần đạo thu nhận sử dụng tiêu chuẩn 24 giờ thủ đặt số liệu phá 3.000 tác phẩm hắn cho tới bây giờ đều không viết ra quá mà lần này hắn quyển này vong linh di nguyện chưng bảy m ộ ư ơ i ba phút đặt số người liền cao đến hơn ba nghìn tám trăm đến gần bốn nghìn đây chỉ là chưng bảy m ộ ư ơ i ba phút thành tích ta một giờ thời điểm cái này đặt số liệu hội cao tới trình độ nào mười giờ thời điểm lại sẽ cao tới trình độ nào hai mươi bốn tiếng thủ đặt số liệu đây phá kỷ lục hẳn là không thành vấn đề chứ thế nào nhìn trong h nhân nhiêu? ấ y đặc số sao. Bao t video g ặ viên. viên thủy thanh trừng mắt nhìn biểu tình rất bình tĩnh nàng rốt cuộc không phải là viết văn văn đối với như vậy số liệu không có quá trực quan nhận thức cùng cảm xúc số này theo tạm được chứ nàng quan tâm hỏi tạm được chứ tôn toàn bật cười nhưng hắn không thích tự biên tự diễn cho nên hắn đắp rất khiêm tốn ừ tạm được viên thủy thanh t h ở phào nhẹ nhõm cười nói còn được là được ngươi còn phải tiếp tục đẳng cấp sao muốn không sớm một chút ngủ đi bắt đầu từ ngày mai đến nhìn lại tôn toàn lắc đầu không được ta lại chờ một lát ngươi ngủ trước đi ta chốc lát nữa ngủ tiếp viên thủy thanh mặc rồi mặc khẽ gật đầu được ta đây ngủ ngươi cũng đừng đẳng cấp quá lâu nhớ đi ngủ sớm một chút ngủ sớm dậy sớm tôn toàn được ngủ ngon viên thủy thanh ngủ ngon video kết thúc tôn toàn mí môi một cái theo bản năng sờ tới bao thuốc lá điểm điếu thuốc biểu tình mang theo cảm khái ngồi ở chỗ đó lẳng lặng rút ra hắn c ở cờ hình cái đầu lại nhảy không ngừng rồi đại khái là lại đi vào không ít r i ê n g tin vừa mới hắn và con dâu viên thủy thanh thông video thời điểm liền chú ý tới có r i ê n g tin đi vào nhưng hắn lúc này cũng không v ộ i mở ra trả lời những thứ kia r i ê n g tin 13 phút hơn 3.800 đặt số người khoa trương như vậy thành tích hắn muốn lẳng lặng thưởng thức một hồi lúc này hắn tâm lý đã ổn định vì vậy số liệu đã cho hắn biết quyển sách này 24 giờ thủ đặt thành tích sẽ không chỉ có 1 0 ờ i ngàn mấy phá kỷ lục hẳn là ổn 13 phút hơn 3.800 đặt hắn phỏng chừng nửa giờ số liệu phá sáu n cũng không sai bị lắm một giờ đặt số người phá mười ngàn hy vọng rất lớn tuy nói trưng bày sau giờ thứ nhất đặt số liệu tăng trưởng là nhanh nhất sau một giờ số liệu tốc độ tăng càng ngày sẽ tăng thấp nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn ba giờ sau số liệu mới có thể ở một giờ số liệu trên căn bản tăng gấp đôi nói đơn giản hạn quyển này vong linh di nguyện trưng bày chừng ba giờ đang t r ư ờ n g cao nhất đặt số người thì có thể phá hai chục ngàn nhiều nhất hẳn không vượt qua bốn giờ phá hai chục ngàn hạt ổn phía sau hai mươi tiếng đặt số người tăng gấp đôi nữa đ ặ t tới bốn chục ngàn hẳn không có vấn đề chứ hẳn không có vấn đề chương sáu trăm năm mươi chín mở ra mới vừa lấy được một ít r i ê n tin từng cái nói chuyện phiếm không nhảy ra hảo đẹp đẽ văn h ả o đặt bao nhiêu chẳng cái đồ cho ta nhìn xem một chút đây là hắn tôn toàn lao thư mê cũng là hắn một cái fan sách chuyện bảy nhân viên quản lý một t r o n g đối với hắn một mực rất ủng hộ cho nên nhìn thấy điều này riêng tin tôn toàn không nói hai lời trực tiếp đem vừa mới đi ra ngoài đặt số liệu tiện đồ vứt cho hắn tiểu c h i ế t phu ngươi còn chưa nói lần này bao nhiêu phiếu hàng tháng tăng thêm một chương đâu rồi ngươi đừng nói cho ta ngươi quên nhanh nhanh công bù trạ dẹt biến đổi điều kiện không dám tôn toàn mặt lộ nụ cười tâm lý trả lời phía trên hai chữ kia suy nghĩ một chút đánh chữ trả lời ngày mai lại công、bố. đ ừ n g nóng ngày mai lời nói trưng bày ngày thứ nhất phiếu hàng tháng số lượng liền đi ra hắn liền có thể căn cứ mọi người bỏ phiếu nhiệt tình để tính toán đại khái quyết định bao nhiêu phiếu hàng tháng tăng thêm một t r ư ờ n g tương đối thích hợp đại vũ đặt nổ mạnh không có cho ta cái tiệt đồ nhìn thấy điều này riêng tin tôn toàn suy nghĩ một chút mang tác giả phía sau đài logo lại đổi mới hạng lúc này cách hắn vip chương hồi phát hành đã qua m ộ ư ơ i tám phút một mươi chương vip đặt số liệu đã từ nguyên lai hơn ba tám trăm biến thành hơn bốn bảy trăm n g ắ n ngủi năm phút dĩ nhiên cũng làm tăng chín trăm trái phải tôn toàn có chút làm rung động phan sách một nhóm lực lớn như vậy ủng hộ hắn hắn tiện tay đem cái này bộ số liệu tiệt đồ vứt cho đại vũ tiệt đồ vừa phất đi hào đẹp đẽ văn hạo hồi phục a nhanh như vậy liền tinh phẩm ha ha chúc mừng chúc mừng xem ra quyển sách này thủ đặt hơn mười n g h n hẳn là ổn không tệ quá tốt hắc hắc. hào ắ hắc. c h đẹp đẽ văn hạo luôn là vì hắn tôn toàn thành công m à cao hứng như vậy bướng bình phan sách chuyện hắn còn có một chút mặc dù số người không là rất nhiều nhưng mỗi lần cùng bọn họ nói chuyện tiếm hoặc là nghĩ đến bọn họ hắn đều rất vui vẻ cảm, cảm tạ ngươi cho tới nay ủng hộ tôn toàn như vậy trả lời mà hảo đẹp đẽ văn hạo trả lời chính là ha theo ta còn khách khí như vậy thật tốt viết sách của ngươi là được ta nói rồi hội vĩnh viên ủng hộ ngươi vậy khẳng định sẽ một mực ủng hộ á hh nắm giữ như vậy phan xét chuyện thực sự rất hạnh phúc tuy ô n vậy hắn cười tâm lý rất thoải mái dĩ nhiên không phải thích đại vũ măng hắn biến thái mà là bởi vì đại vũ cái này kinh ngạc thái độ điều này nói rõ cái này thành tích là kinh động đại vũ tuy ngươi nghĩ như thế nào ngươi cao hứng liền có thể đây là hắn cho đại vũ trả lời đại vũ phát tới một cái khinh bị biểu tình đi theo lại phát tới một câu nói ngươi thật là biến thái ngươi đây là muốn đánh vỡ khởi điểm ghi chép a n g ư b như thế nào tốt như vậy thành tích có muốn thử một chút hay không tháng này liền cạnh tranh một cái phiếu hàng tháng tổng bảng trưng bày thứ nhất nguyệt như quả liền lấy đến tổng bảng số một vậy hẳn là rất thoải mái chứ có làm hay không trưng bày tháng thứ nhất liền cạnh tranh phiếu hàng tháng tổng bảng h ắ n g nhất tôn toàn cặp mắt khẽ hít một cái có chút động lòng hắn không phải là một thích cao giọng tính cách nhưng đây chẳng qua là làm người phương diện đang làm sự phương diện hắn từ trước đến giờ không sợ nói phép lối và không hắn trọng sinh tiền vì sao vài chục năm như một ngày địa d i ữ vương viết v n g văn vô luận phát n g a y hay không còn chưa phải là muốn nghẹn một cái đại chiêu viết một quyển hóa sách kiếm nhiều tiền một chút hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình cùng vận mệnh để cho người khác hâm mộ cuộc sống của hắn sao trong x ư ơ n g mỗi người đều mong m ỏ i lấy được người khác đồng ý vô luận ngoài miệng có hay không nói mình không thèm để ý người khác cái nhìn thật ra thì trong x ư ơ n g đều là để ý chỉ bất quá có vài người mặt đối với người khác châm t r ọ c tại chỗ liền trở mặt phản kích mà một số người khác là nắm những người đó châm t r ọ c thả ở tâm lý chuyển hóa trưởng thành chính mình cố gắng phấn đấu động lực tranh thủ có một ngày dùng sự thực đánh mặt của đối phương mà hắn tôn mỗi nhân rất hiển nhiên là loại sau nhân hắn thích dùng sự thực đánh người mặt miệng lưỡi tranh hắn không có hứng thú cũng không thiết như thế nào đây có làm hay không đại vũ lại phát riêng tin vào theo đ ổ i hỏi cạ tôn toàn ném như vậy chữa đi qua vài giây sau đại vũ ha hà giống như một đàn ông không tệ phạm liên còn lớn tiếng hơn nói ra khắc dầu dếm ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi cố gắng lên trước may vi tính tôn toàn cười một tiếng ở về tinh thần ủng hộ ta được lần sau ta cũng như vậy ủng hộ ngươi những lời này trở về tôn toàn lại phát cái mặt mày vui vẻ biểu tình qua đang cùng đại vũ tán gẫu trong lúc hắn thuận tay nắm những thứ khác riêng tin đều nơi sửa lại một chút quan hệ chín h là hơn trả lời đôi câu quan hệ không rất quen thuộc liền tận lực lời ít ý nhiều địa trả lời bởi vì hắn muốn dành thời gian xử lý xong những thứ này riêng tin sau đó đi mấy cái fan sách chuyện trong bầy bút lên cánh âm đây cũng là thói quen của hắn Ở mỗi bản sách mới trưng bày thời điểm ở trong b ầ y hệ thân cùng mọi người giật nhẹ lãnh đạo thổi một chút thủy có lẽ chỉ có nhân cảm thấy hắn cái thói quen này là vì cùng f a n sách một nhóm muốn đạt duyệt sự thật cũng quả thật có như vậy chút ý tứ ở nhưng cũng không phải là toàn bộ hắn mỗi lần sách mới trưng bày đi trong b ầ y nổi bọn thật ra thì cũng không có trực tiếp yêu cầu mọi người đặt ủng hộ chẳng qua là vào bảy tuyên bố mình một chút sách mới n à y thiên chính cách thức vào vip nguyện ý ủng hộ tự nhiên sẽ ủng hộ không thích hắn quyển này sách mới nhân hắn cũng không nghĩa ư ỡ n g hắn hiểu thích hắn quyển sách trước người khả năng cũng không thích hắn sách mới có lúc đây là sách mới đề tài vấn đề có lúc thuần túy chính là không thích hắn sách mới v a i n a m chính hoặc là nguyên nhân gì khác ở viết trước hắn tôn toàn cũng là một cái địa địa lạ o đạo chính công thuần f a n sách chuyện khi đó hắn đọc sách gặp phải một quyển chính mình rất thích tác phẩm cũng sẽ đi tìm tên kia tên, tên tác giả xuống tác phẩm khác thử đọc trong đó rất nhiều hắn đều không nhìn nổi cho nên hắn cũng không bắt buộc nguyên lai、like、thích quá hắn tác phẩm f a n sách chuyện nhất định phải thích hoặc là ủng hộ hắn sách mới nhìn đến đây có người có thể sẽ hỏi như vậy p a n sách chuyện giữ lại còn có gì hữu dụng đâu làm gì còn ở lại p a n sách chuyện trong bẫy câu trả lời rất đơn giản có lẽ quyển sách kế tiếp hoặc là hạ quyển sách kế tiếp có lẽ mười năm sau nào đó b ả n sách những sách kia mê lại thích rồi hắn tôn toàn viết không phải là muốn mỏ một nhóm đi liền cho hắn mà nói đây là một phần sự nghiệp một phần từ mơ mộng diễn hóa mà đến sự nghiệp mà nếu là sự nghiệp đó chính là lâu dài thậm chí là cả đời cho nên nguyện để ý phan sách một nhóm có phải hay không thích n g ư ờ i trước mặt viết quyển sách này đây chỉ cần đối phương hoàn nguyện ý ở lại phan sách chuyện của ngươi trong b ầ y thì có thể đối với ngươi còn có mong đợi đối với ngươi tương lai tác phẩm còn có mong đợi lẫn nhau so với cái kia đối với ngươi hoàn toàn không cảm giác người đi đường độc giả những thứ này đối với ngươi còn có mong đợi fan xét chuyện chẳng lẽ không đáng quý trọng sao t r ọ n g sinh t i ề n ở giới internet văn đàn sập tiệm kia vài chục năm t ô i toàn gặp qua rất nhiều các loại các dạng fan xét chuyện có lúc ấy thích hắn tác phẩm thích đến không được bỏ phiếu g ặ t đả thương tận hết sức lực nhưng cũng có thể cũng là bởi vì đối với hắn nhất thời thích đến quá độc ác cho nên đối với hắn mong đợi rất cao sau khi tại hắn nào đó đoạn thời gian chương hồi tình tiết hơi lộ ra bình thản thời điểm cái loại này fan x é chuyện sẽ rất thất vọng sau đó khí hắn đi có fan x é chuyện tồn tại ở thế giới của hắn ra tại hắn liên tái nào đó quyển sách trong thời gian chưa bao giờ từng xuất hiện ở sách của hắn đánh giá khu cùng f a n sách chuyện trong bảy thậm chí ngay cả bỏ phiếu đặt đều chưa từng cho qua một cái nhưng lại ở n năm sau đột nhiên tại hắn nào đó bản sách mới f a n trên bảng xuất hiện hơn nữa vừa xuất hiện chính là một lần so với đa số f a n sách chuyện càng nhiều hơn đả thương số tiền thỉnh thoảng như vậy f a n sách chuyện hội thêm sách của hắn m ư ờ b ầ y sau đó cho hắn phát riêng tin nói cho hắn biết năm đó n g ư ờ i quyển kia ta thích vô cùng l ư u đứng lại cho ta ấn tượng thật sâu nhưng lúc đó ta còn là học sinh không có tiền ủng hộ ngươi tâm lý một mực hổ thẹn hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở viết chưa nói năm đó thiếu ngươi đặt hôm nay đều cho ngươi b ổ túc cố gắng lên sau khi ta hội tiếp tục c ù n g hộ ngươi làm một lao p h á t ngay như vậy f a n sách chuyện hắn gặp được không ít cơ hồ hàng năm đều sẽ gặp phải m ấ y cái một ít ở chính hắn xem ra lúc trước viết rất tồi tác phẩm lại cũng sẽ bị một ít f a n sách chuyện ở tâm lý nhớ rất nhiều năm hơn nữa còn cảm thấy thiếu hắn một phần đặt đương nhiên hắn sập tiệm những năm đó gặp phải muôn hình muôn vẻ phan sách chuyện còn rất nhiều loại không hề chỉ, chỉ có h ỉ c phía trên k i a hai loại tỷ như có f a n sách chuyện là đồng hành của hắn cũng là gõ chữ viết là đầu tiên làm ai phục ở sách của hắn mê trong bầy cho đến một ngày nào đó đ ô n g nhiên nói cho hắn biết bọn họ cũng là viết trong những người này có người thuần túy chỉ là muốn với hắn trao đổi sáng tác tâm đắc muốn cùng hắn kết bạn mà có người là muốn cùng hắn muốn một chương đẩy cái gì còn có nữ f a n xét chuyện hắn gặp được nữ f a n xét chuyện với hắn biểu lộ cũng đã gặp qua nữ f a n xét chuyện đồng thời cũng là nữ tay viết muốn cùng hắn đảm tinh thần yêu chờ chút chuyện cũng như khói tương quan rất nhiều hồi ức tại hắn tôn toàn trong đầu đã dần dần phai nhạt nhưng trí nhớ mặc dù nhạt rồi năm đó một ít lĩnh nộ lại vẫn trưởng lưu ở bụng tim một người trong đó lĩnh nộ chính là nắm từng cái p a n x é chuyện cũng làm trưởng thành bằng lấy chân thành đối người hơn nữa tận lực ở mỗi một lần chính mình trắc n g h i ệ p kiếp sống đ a n g kỷ niệm thời khắc đều cùng mọi người chung nhau trải qua mà mỗi lần sách mới trưng bày không nghi ngờ chút nào nhất định là hắn trắc n g h i ệ p trong kiếp sống đ a n g kỷ niệm thời khắc hắn t h ô i quen vào thời khắc này xuất hiện ở sách của mình mê trước mắt dù là cách máy tính điện thoại di động ít nhất vào thời khắc ấy hắn cùng với mọi người cùng tồn tại khiến làm hết khả năng f a n sách chuyện đồng thời làm chứng hắn mỗi một bản sách mới thành tích vô luận thành tích tốt hay xấu hắn đều nguyện ý cùng mọi người cùng nhau làm chứng hắn cũng tin tưởng mọi người nguyện ý cùng hắn đồng thời làm chứng thời khắc như、vậy. hắn cảm thấy cái này cùng ái tình thân tình hữu tình đều rất giống nhau trong tình yêu với nhau giới tính rất bất đồng cảm tình làm sao tới trải qua nhất nhậm nhân bạn gái trước tô toàn cho là ái tình sinh ra với với nhau trong cuộc đời đáng kỷ niệm từng cái thời khắc ở với nhau sinh nhật thời điểm ở với nhau công việc hoặc thành công hoặc ngã lòng thời điểm ở với nhau tịch mịch khó nhị n tâm linh yêu cầu an ủi thời điểm vân vân thời k h á c nếu như người kia mỗi một lần đều tại bên cạnh n g ư ờ i cũng rất dễ dàng sinh ra ái tình ngược lại sâu hơn cảm tình lại ái người vật đổi sao rời đã từng cảm tình cũng sẽ tiêu tan ở trong gió thân tình hữu tình hắn cảm thấy cũng không kém nếu như với nhau trong cuộc đời từng cái thời khắc trọng yếu đối phương đều vắng mặt không c o i ở đây kia còn có bao nhiêu thân tình hưu t ì n h có thể tiếp tục tồn tại hôm như vậy tâm tính tôn toàn mang vong linh di nguyện website liên tiếp sao chép sau từng cái phát đến mình mấy cái fan sách chuyện trong bảy liên tiếp phát vào trong bảy thời điểm kèm câu sách mới trưng bày hoan n ê n mọi người lâm hạnh những lời này phía sau còn không biết xấu hổ địa kèm cái mặt mày vui vẻ biểu tình sau đó mấy cái trong bảy bầu không khí rất nhanh đều trở nên náo nhiệt vô luận chức có chồng hay chưa với náo nhiệt trạng thái fan sách chuyện giáp ngươi nói lâm hạnh liền lâm hạnh hơi quần áo cái chủng loại kia không biết nhảy cái loại này vũ quỷ tài có hứng thú lâm h à n h ngươi phan sách chuyện đất tấu dạng không chỉ có muốn biết khiêu vũ còn phải biết ca hát nha sơ mươi tám hạ cái chủng loại kia hh phan sách chuyện bính ổ ngươi lại mở sách mới rồi hả làm sao không nói sớm này cũng b ả o vip ế được phòng chứng đây là gần đây không có ở khởi điểm g i a hỏa phan sách chuyện đinh phiêu tư đã cho ngươi nói đi cái nào nhà khách trước máy vi tính nhìn trong b ầ những thứ này không đứng đắn lên tiếng tôn toàn bật cười không dứt sau đó vui vẻ lên tiếng cùng những thứ này không biết xấu hổ ra hỏa luật hẳn cho cười so với không biết xấu hổ hắn tôn mẫu nhân cả đời này sợ qua người nào cho nên hắn những người mê sách này trong b ầ y ra hỏa tại sao biết cái này nào không đứng đắn nguyên nhân h ắ n rất rõ ràng chứ cách ngôn thuyết mưu tầm mưu mã tầm mã nhân di quấn p h â n đại khái chính là chỗ này nào nguyên nhân rồi dạng gì tác giả sẽ hấp dẫn đến dạng gì fan sách chuyện mấy cái fan sách chuyện trong b ầ y thỉnh thoảng có người khiến hắn báo cáo sách mới đặt số liệu t ô n toàn mỗi lần đều thỏa mãn mọi người nguyện vọng cũng không giấu dếm khoe khoang dĩ nhiên chưa nói tới khoe khoang thành tích vậy khẳng định là cùng đồng hành hoặc là cái gì khác nhân đó mới có lấy le ý nghĩa ai sẽ theo sách của mình mê khoe khoan g mình thành tích đây chẳng phải là suy nghĩ có cái hô sao tất cả thành tích đều là fan sách chuyện cho a hắn là ở chia sẻ khiến mọi người chia sẻ hắn thành tích chia sẻ hắn vui thích nếu quả như thật thích hắn quyển sách này hắn tin tưởng mọi người xem thấy hắn quyển sách này thành tích rất tốt mọi người chỉ có thể vì hắn cảm thấy cao hứng thậm chí khả năng còn có chút cùng có vinh yên cảm giác tự hào loại tâm lý này cùng cảm thụ hắn tôn toàn lúc trước cũng từng nhiều lần lãnh hội qua của mình thích tác phẩm lấy được hào thành tích lấy được vinh dự hoặc là soạn lại trưởng thành điện ảnh phim truyền hình cái gì hắn cũng có thật cao hứng t giờ khác này m nụ cười của hắn có chút một lời khó nói hết trước đại vũ liền mắng quá hắn biến thái bây giờ trong bầy lại có nhiều người như vậy cũng m a n g hắn biến thái hắn cảm thấy những người này từ ngữ lượng qua thiếu thốn liền không nghĩ tới khắc h tử đến khen ta sao có thể tới h a y không điểm mới m ẽ chương sáu trăm sáu mươi rạng sáng một điểm không mấy phần thời điểm tôi toàn lần nữa quét tân tác người hậu trường phơi bày ở trước mắt hắn đặt số liệu đã đều là hai cái độc thân đi đầu hơn mười một nghìn rồi một giờ đan t r ư ơ n g đặt liền vượt qua mười một nghìn như vậy thành tích hắn không có cách nào không hài lòng giờ khác này hắn biết rõ mình quyển sách này đặt đánh vỡ khởi điểm ghi chép hẳn là v á n đã đóng t u y ề n liền rồi mới ghi chép để cho hắn tôn mộ nhân sáng tạo cũng để cho hắn tôn mộ nhân giữ đại khái một đoạn thời gian rất dài trong lòng một cậu ngạo khí tự nhiên nảy sinh giờ khác này hắn là kiêu ngạo、dạ. hắn mặc dù có thể lấy được như vậy thành tích ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn sống lại nhiều vài chục năm trí nhớ nhưng hắn không sao sau khi sống lại viết mấy cuốn sách đều là chính bản thân hắn bản gốc nhiều nhất tối đa cũng liền tham khảo trong trí nhớ những thứ kia đại n h i ệ tác t phẩm sở trường mà thôi nhưng đó cũng không phải là chép lại coi như không có trong sinh người nào viết không có tham khảo trong trí nhớ mình một ít đại n h i ệ tác t phẩm sở trường đây đứng ở trên vai người khổng lồ sáng tác mỗi một sáng tác người đều là làm như vậy chỗ bất đồng chỉ là trong trí nhớ của hắn nhiều một chút người khác chưa có xem qua đại nhận tác phẩm mà thôi viết sách thành thần là hắn trọng sinh tiền nguyện vọng lớn nhất trên thực tế hắn nguyện vọng này ở sau khi sống lại rất nhanh thì thực hiện tại hắn bắt được khởi điểm bạch kim tác giả hiệp ước thời điểm liền thực hiện mà đêm nay hắn siêu ngạch thực hiện trọng sinh trước nguyện vọng mà thôi nếu như sau khi có người biên soạn internet lịch sử phát triển bởi vì hắn tối nay sáng tạo đặt ghi chép hắn tên tô n toàn tất sẽ xuất hiện ở internet lịch sử phát triển lên không người có thể đi vòng qua loại vinh dự này là bao nhiêu tiền đều mua không được hiện tay đóng máy tính tôn toàn đứng dậy rời đi thư phòng hắn biết do nên ngủ nhưng lúc này hắn lại một chút buồn ngủ cũng không có vì vậy hắn đi xuống lầu từ phong bếp trong tủ lạnh cầm mấy bình bia đi ra thuận tiện cầm điểm d ư a mối đi tới phòng khách mở tv liền d ư a mối uống địa xem tv d ạ n g sáng đài truyền hình rất l ợ i rất nhiều đài truyền hình đều nghỉ ngơi hắn nắm hộp điều khiển tv nhấn một lúc lâu tài rốt cuộc tìm được một cái có thể nhìn một cái t ẩ u tú tiết mục lúc trước hắn từ không ở đâu cái đài truyền hình nhìn thấy qua tiết mục từng người từng người ra trắng mạo mỹ chân dài to mỹ nữ mặc đồ lặn dáng d ấ p nhiều điệu địa ở t trên đài hướng hắn đi tới nội dùng cốt t u y ệ n không có nội dung cốt t u y ệ n chính là tàu tú liền làm một gã tên gọi mỹ nữ mặc đồ lặn hướng hắn đi tới lại đi tới. không có chút nào nội dung cốt truyện có thể nói thật là khô khan nhàm chán nhưng tôn toàn thích xem giống như phát hiện một cái bảo tàng hắn không nghĩ tới lúc d ạ n g sáng đài truyền hình sẽ còn truyền bá tốt như vậy tiết mục quá gà t h ậ t ăn dưa muối uống đĩa xem tv lên nhiều như vậy mặc đồ lặn mỹ nữ t ẩ u tú thực sự tú sắc khả san nhìn một chút dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về mới vừa rồi tiện tay đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động hắn mặc dù biết bây giờ là trời vừa d ạ n g sáng rất nhiều nhưng chỉ cần hắn cầm lên chiếc điện thoại di động này cũng còn là có thể gọi tới một tên mỹ nữ cùng hắn cùng chúng tối nay cái này đêm đẹp hoàn toàn không tất muốn xem tv lên mỹ nữ tẩu tú quá phàm nghiện lấy hắn bây giờ tài sản đối với rất nhiều nữ nhân hẳn đều có sức hấp dẫn rất mạnh nhưng hắn tự thất cười một tiếng đưa cái này khỉ niệm từ trong đầu đuổi ra ngoài tim của hắn sớm tìm được nơi q u ý tụ tim của hắn đã bị viên thủy thanh lấp đầy còn có đi vào con gái tôn khiết tâm cùng với viên thủy thanh trong bụng bây giờ kia hai cái tiểu ra hỏa có thể tưởng tượng được tim của hắn đã bị chất đầy bên ngoài nơi phồn hoa muôn hình muôn vẻ mỹ nữ quả thật rất nhiều nhưng đối với hắn sức hấp dẫn đã kém xa tít tắp lúc trước bởi vì mỹ nữ dễ có chân ái khó cầu hắn sợ m hắn sợ chính mình một bước ổn định lỗi cũng không còn cách nào quay đầu hắn rất quý trọng cuộc sống bây giờ cho nên quá xem qua nghiện là tốt nửa năm nửa dựa vào ở trên ghế salon uống đĩa xem tivi lên đồ lặn mỹ nữ cũng chẳng biết lúc nào hắn ngủ thiết đi tivi vẫn còn ở phát ra trên tivi vẫn có từng người từng người da trắng mạo mỹ chân dài to mỹ nữ hướng hắn đi tới lại đi tới bất đồng chẳng qua là đổi một cái khác chàng tàu tú mà thôi cũng có lẽ là bởi vì ngủ quá muộn cũng có lẽ là bởi vì trước khi ngủ uống đĩa hơi nhiều sáng ngày hôm sau tôn toàn một mực ngủ mê man ở trên ghế salon cho đến đại cửa bị mở ra hứa cầm sách hộp cơm đi vào đại sảnh hắn vẫn vẫn còn ngủ say chẳng qua là vi vi trở mình vô ý thức chép miệng một cái còn tiện tay gãi gãi cánh tay cưng vừa đi vào biệt thự hứa cầm ngơ n n g nhìn hắn ngủ say dáng vẻ lại nhìn một chút trước mặt hắn trên bàn trà cùng trên đất tán lạc lo nghĩa cùng với ăn còn dư lại một chút dưa mối u còn có vẫn ở truyền tv năm nay hết năm không thu lễ a muốn thu hay thu não bạch kim trên tv đang ở phát ra quảng cáo hứa cầm vi vi b ậ t cười thả nhẹ bước chân đi tới nàng hôm nay ăn mặc nghe mắt mẽ một con mái tóc cao vãn lên đỉnh đầu tạm biệt cái búi tóc lộn lộ ra một đoạn bạch xinh xinh một bộ trắng phao áo đầm làn váy ở trên đầu gối phương hai thốn vị trí trên chân một đôi màu trắng dày cứng cả người nhìn một cái p h ả n phất không nhiễm một hạt bụi trang phục như vậy kết hợp với cô ấy là hơi lộ ra b ụ bầm khuôn mặt nhỏ nhắn thực sự rất t u ầ n mỹ cho dù a i nhìn đại khái đều sẽ cảm giác được hai mắt tỏa sáng nàng thả nhẹ bước chân đi tới tôn toàn bên cạnh tiện tay cầm trong tay hộp cơm đặt ở trên bàn trà nhìn một chút vẫn đang say ngủ tôn toàn liền không lưng cho hắn thu thập có chút bừa bãi bàn uống trà nhỏ một màn này nếu như nhìn trong mắt người ngoài hẳn là một bộ bạn gái đang uống say nam nhân thu thập hiện trường ấm áp hình ảnh. Có lẽ là ngủ ngon. Cũng、có lẽ là bởi vì hứa cầm đang thu thập lon bia thời điểm trong lúc vô tình làm ra một chút âm thanh làm ồn đến tô n toàn vốn là vẫn còn ngủ say tôn toàn mỹ mắt giật giật mở ra mở ra lúc có chút mê mang nhìn thấy một thân quần trắng hứa cầm trong mắt của hắn thần sắc mê mang sâu hơn chính đang thu thập hiện trường hứa cầm trong lúc vô tình chuyển một cái mặt nhìn thấy hắn tỉnh khẽ mỉm cười một cái hỏi toàn ca ngươi không sao chớ tối hôm qua một người uống rượu tôn toàn trừng mắt nhìn lúc này mới nhớ khởi tại sao mình ở chỗ này tỉnh lại bật cười vỗ một cái ngồi dậy lạ ừ sao ngươi lại tới đây hỏi xong liếp thấy trên bàn uống trà hô cơm hắn khẽ nhú mày buổi trưa mấy giờ rồi hứa cầm túi đầu xuống tiếp tục giúp hắn thu thập ừ gần mười hai giờ rồi ta đến đưa cơm cho ngươi ngươi có muốn hay không đi trước rửa mặt một chút ừ được dối người t ô n toàn bỗng nhiên đứng dậy đi lên lầu hắn chuẩn bị hướng tắm rửa tối hôm qua uống rượu lại ở trên ghế s a lon ngủ nửa đêm thêm cho tới trưa lúc này hắn cả người cũng không quá lanh lẹ lấy hắn nhiều năm thức đêm gõ chữ kinh nghiệm hướng tắm rửa có thể tinh thần rất nhiều quả nhiên chờ hắn hướng hoàn tắm lại trở lại hứa cầm trước mắt thời điểm đã khôi phục tinh thần sáng láng trạng thái toàn ca người tối hôm qua tại sao một người uống rượu nhỉ hứa cầm vừa giúp hắn mở ra hộp cơm mang đũa đưa tới bên tay hắn một bên trần c h ờ hỏi tôn toàn còn không có đáp nàng lại truy vấn một câu là bởi vì tối hôm qua giá thành tích không tốt làm sao làm cho hắn phụ t a riêng nàng là biết rõ hắn sách mới vong linh di nguyện tối hôm qua giá kết hợp nàng vừa mới nhìn thấy một màn hắn tối hôm qua một người uống rượu xem tv cuối cùng ở trên ghế s a lon ngủ một giấc đến giữa trưa nàng có suy đoán này cũng coi là người bình thường bình thường suy luận đáng tiếc nàng gặp là một cái không bình thường ông chủ tôn toàn liếp nhìn nàng một cái mỉ cười nhận lấy đũa Bưng hứa cầm chân mày nữ lên t cười khanh khách mấy giây hứa cầm một mình n g ư ờ i ăn mừng tôn toàn ha ha cười khẽ vừa tiếp tục ăn cơm dùng nữa vừa nói không có còn rất nhiều mỹ nữ theo ta đồng thời đây mỹ nữ rất nhiều nơi đó đây hứa cầm biểu tình khẽ biến theo bản năng nghiêng đầu nhìn t h u n g quanh có thể là tìm tối hôm qua tới nơi này quá rất nhiều mỹ nữ chứng c ớ hoặc có lẽ là vết tích tôn toàn bị nàng c h ọ c cười trên tivi đây hắn bật cười không dứt hứa cầm không nói gì xoay mặt nhìn hắn không nói gì chốc lát đ ỗ n g nhiên cười một tiếng biểu tình không quá tự nhiên gỡ xuống bên thai một lọt tóc thuyết một mình ngươi ăn mừng có cái gì tinh thần sức lực nhỉ ngươi tại sao không gọi ta ư ta có thể tới cùng ngươi cùng u ố nga đang ở túi đầu ăn cơm tôn toàn không có chú ý tới nàng biểu tình khác thường thuận miệng nói quá muộn đều sau nửa đêm lần sau lần sau có cơ hội nhất định gọi ngươi được rồi hứa cầm ừ một tiếng không nói khác sau giờ ngọ tôn toàn đi lên lầu thư phòng nấu bình trà điểm chi x ì gà đánh mở máy tính đăng nhập tác giả hậu trường kiểm tra vong linh di nguyện trước mắt đặt số liệu lúc này một mươi hai điểm ba mươi bá phân tác giả trên hậu trường biểu hiện đặt số người hơn hai mươi tám tối hôm qua dạng sáng ban bố m ộ ư ơ i chương v ệ t chương hồi đặt số người đều là hai mươi tám mỗi một chương đặt số người chỉ thua kém vài trăm người mà bây giờ khoảng cách tối nay m ộ ư ơ i hai điểm còn có m ộ ư ơ i một cái nhiều giờ một mực phải đến tối nay m ộ ư ơ i hai điểm mới là hai mươi b ố giờ thủ đặt thành tích tuy nói phía sau cái này mười một cái nhiều giờ đặt số liệu tốc độ tăng trưởng nhất định sẽ chấm không ít nhưng vô luận cao bao nhiêu cũng chỉ là thêm g ấ m thêm hoa rồi bởi vì tôn toàn tin tưởng cái này hơn hai mươi tám nghìn đặt số liệu hẳn đã phá khởi điểm ghi đi chép hắn quyết định lại thêm một c â y đuốc tranh thủ nắm quyển sách này hai mươi b ố giờ thủ đặt số liệu lại dương cao một đoạn về phần cái này hỏa làm sao thêm đương nhiên là đổi mới chương mới chỉ cần đổi mới là có thể gia tăng quyển sách này ra ánh sáng độ đồng thời cũng tất nhiên có thể đem trước mắt đặt số liệu lại để thăng một đoạn nhưng hôm nay lại không thể lại đổi mới m ư ơ i c h ư ơ rồi như vậy bạo nổ canh lời nói hắn tồn cảo giữ lại bản thảo không nhịn được bao lâu năm t r ư ơ n g bản thảo phát ra ngoài hắn đi tới vong linh di nguyện trang sách đầu tiên nhìn thấy là quyển sách này trước mắt phiếu hàng tháng tổng số ba trăm mười bốn bảy nhóm ở nơi này số phiếu trước mặt biểu hiện hiện nay phiếu hàng tháng hạng cuối cùng đệ nhất nơi này biểu hiện phiếu hàng tháng hạng cũng không phải là sách mới bảng vẽ tháng hạng mà là khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng hạng cái này thì đệ nhất tôn toàn mẩn ngơ ngày hôm qua đại vũ còn rực dây hắn cạnh tranh một chút tháng này phiếu hàng tháng tổng bảng kết quả thế nào hắn còn không có phát lực cũng đã là tổng bảng đệ nhất đầu tháng ngày thứ nhất trưng bày quả nhiên thoải mái đương nhiên trọng yếu nhất nhất định là hắn quyển sách này trước mắt nhân khí đủ cao tiếng t â m đầy đủ nếu không mỗi một n g u y ệ t n g u y ệ t ban đầu ngày thứ nhất trưng bày tác phẩm nhiều như vậy sao không thấy những thứ kia sách mới vừa lên chiếc chính là tổng bản số một ở phiếu hàng tháng không bên cạnh là tuần này cùng với ngày đó đả thương số người lúc này số liệu là ngày đó đả thương số người sáu mươi hai tuần này đả thương số người năm trăm sáu mươi mốt nhìn lại chỗ bình lù nở chuyện rốt cuộc vào vip đ ặ t cung n g u y ệ t vẽ đã dâng lên nhanh tăng thêm đi nhiều như vậy n g u y ệ t phiếu còn không tăng thêm trưng bày liền đổi mới mười chương quá ít chứ mạnh liệt kháng nghị hơn bốn trăm ngàn cất giữ lần này thủ đ ặ t có thể có bao nhiêu đây lao tôn mau ra đây công bố một chút đặt đi tại tuyến đẳng cấp lúc này nếu như leo lên cờ khẳng định có không ít người h ỏ i trước mắt đặt số liệu một điểm này tôn toàn lòng tựa như gương sáng hắn có chút nhớ leo lên cờ cờ đi thu hoạch một lớp mọi người thang phục lòng hư vinh mà ai cũng có nhưng hắn không chế được bởi vì hắn sợ mình bị người thổi phông được phiêu phiêu được q u ác á liền dễ dàng rơi ngã nào hắn biết mình n ư ợ c điểm nếu như tất cả mọi người xem thường hắn đối với hắn trầm trọng hắn ngược lại có thể gánh vác áp lực cũng biến hoa áp lực là động lực có thể một mực cố gắng cho đến nắm mặt mũi tìm trở về nhưng xuôi do xuôi nước thời điểm hắn liền dễ dàng phiêu gọi tắt đắc ý v o n g hình hắn không biết cái này có phải hay không mỗi người đều có khuyết điểm ngược lại hắn biết rõ mình có cho nên gần đây mấy năm này hắn một mực ở nhắc nhở chính mình chú ý một điểm này khiêm tốn khiến người tiến bộ kiêu ngạo khiến người rơi ở phía sau mà đạo lý hắn đều biết nhưng muốn chân chính làm được một điểm này rất không dễ dàng hắn chỉ có thể t ậ n lực nghe người khác đối với hắn khen cùng thổi phồng t ậ n lực giảm bớt đi qua hoa thiên tử địa sinh hoạt một điếu xi、si、gà hốt xong uống hai ly trà hắn mới miễn cưỡng thu liễm hảo suy nghĩ tìm tới trạng thái bắt đầu hôm nay gõ chữ cái này đại khái người nào cũng không ngờ được hắn tôn toàn hôm nay còn có thể trầm xuống tâm gõ chữ chứ hơn hai giờ chiều tôn toàn vẫn còn ở dốc lòng gõ chữ thời điểm khởi điểm ban biên tập hôm nay khởi điểm ban biên tập bầu không khí có chút cổ quái mặc dù mỗi người đều ngồi ở mình công phu vị lên nhưng thỉnh thoảng luôn có người trâu đầu g h é thai cẩn thận đi nghe mơ hồ có thể nghe như vậy chứ bao nhiêu biên thai à. vẫn còn ở cao hơn ba vạn rồi g i chép sớm liền rách thân là tôn toàn trách nhiệm biên tập cá hố lúc này một tấm vốn là trắng nó mặt hãy cùng uống rượu say tựa như đỏ bừng giống m ô i ư cũng có chút phát khô thỉnh thoảng liếm xuống nàng tay trái một mực nắm con chuột thỉnh thoảng liền điểm kích một chút đổi mới một chút máy tính logo nàng có thể nhìn thấy vong linh di nguyện đặt số liệu nhìn quyển sách này đặt số người một mực ở tăng lên nàng hãy cùng cổ dân nhìn gặp mình mua cổ phiếu ở một mực cao một mực cao như thế loại kích động đó thực sự xuất phát từ nội tâm bên cạnh hai g ã cùng tổ đồng nghiệp con mắt đã sớm x i n h biết thỉnh thoảng liếp nhìn nàng một cái thỉnh thoảng lại liếp nhìn nàng một cái đồng nghiệp giáp đống nhiên nhỏ giọng thuyết cá hố lao đại hội hận người đấy cá hố mở mịt trứng mắt nhìn xoay mặt nhìn sang nghi ngờ hỏi tại sao vậy lão đại làm gì h ả ta đồng nghiệp t ấ t khép cười một tiếng ngươi nghiệp vụ này làm so với lão đại còn n g ư bê ngươi nói lao đại vì sao lại hở ngươi ngươi khiến hắn mặt mũi để vào đâu hắn có thể hay không lo lắng ngươi cướp hắn chỗ ngồi ừ cá hấu ngây người chương 661. trăm ạ n g vào tối lại một chương bản thảo viết xong tôn toàn quét tân tác người hậu trường lần nữa kiểm tra vong linh di nguyện đặt số liệu hơn ba mươi lăm nghìn đương nhiên lấy ba mươi lăm mở đầu số liệu chỉ có hắn tối hôm qua ban bố kia mười chương hôm nay ban bố mấy chương đặt số liệu còn không có tăng tới nhiều như vậy mà lúc này khoảng cách buổi tối mười hai điểm còn có mấy cái giờ căn cứ kinh nghiệm của hắn tiếp theo mấy giờ đặt số liệu tăng trưởng tốc độ hội hơi chút nhanh một chút bởi vì rất nhiều độc giả tan học tan việc có thời gian lên m ạ n g nhìn chính hắn phỏng chừng đến tối nay mười hai điểm lúc thủ đặt số liệu phá bốn vạn hy vọng hắn rất lớn hơn bốn trăm ngàn số người s i ê u tầm lại cũng có thể có mười so với một tả hữu thu đặt so với hắn rất vui vẻ yên tâm sau đó hắn liền muốn ăn mừng xuống lúc d ạ n g sáng ăn dưa mối u bốn đĩa cái loại này phương thức ăn mừng hắn cảm thấy hay lại là đơn giản một chút lần này sách mới thủ đặt thành tích tốt như vậy hoàn toàn đáng càng chính thức ăn mừng đóng máy tính cầm lên điện thoại di động ví tiền xuống lầu vừa vặn cùng hứa cầm gặp nhau nàng bưng hộp cơm vừa vặn đi vào dưới lầu đại s ả n h nàng lại cho hắn đưa cơm tới lại nói lấy hắn bây giờ tài sản tiêu thêm cái cho hắn giặt quần áo nấu cơm a di hoàn toàn không phương diện kinh tế áp lực nhưng hắn nhưng vẫn không chiêu khả năng này với hắn từ nhỏ cuộc sống khổ quá quán tiết kiệm quán có thể tiết kiệm tiền tổng là theo bản năng đi tiết kiệm đối với chính mình hắn ngược lại không có ý thức keo kiện chẳng qua là khả năng trong tiềm thức cảm giác mình làm sao sống đều được không cảm giác mình yêu cầu cố ý chiêu một cái a di đến giút hắn giặt quần áo hắn cũng chưa từng nghĩ tiết kiệm chẳng qua là ở đối đ ạ i mình một khối này hắn có chút lơ là luôn cảm thấy giặt quần áo có máy giặt quần áo nấu cơm có hứa cầm mỗi ngày đưa tới cho hắn coi như không muốn ăn nàng đưa tới bữa ăn công tác hắn mình tài nấu ăn làm chút chính mình ăn cơm món ăn cũng hoàn toàn ok không được nữa cũng t ù y thời có thể lái xe đi thị khu thị khu có chính hắn hoàng hầm gà cũng có ngư phu bến tàu còn có đ ế n không hết các tiệm ăn uống muốn ăn cái gì chỉ cần trên người mang theo tiền không có hắn không ăn được toàn ca tối nay có người thích ăn sần sào chuông ọ t còn có cải xanh thịt tròn canh ngươi mau tới nhân lúc nóng ăn đi nhìn thấy hắ hứa cầm mặt lộ nụ cười bưng hộp cơm hướng bàn ăn nơi đó đi tôn toàn hướng nàng đi tới bên này vừa tẩu biên lắc đầu tối nay muốn đi ra ngoài ăn đ ú n g rồi ngươi ăn rồi sao có muốn đi chung hay không hứa cầm ngớ ngẩn theo bản năng sờ một cái bụng mình sau đó mỉm cười nói không có đâu đi à? ngươi nghĩ đi ăn cái gì tôn toàn sai bước đi tới cửa chính còn không có muốn đây trên đường còn m u ố n ngươi đem thức ăn b u ô n g xuống vội vàng cùng ta rời đi được hứa cầm đi m a u hai bước mang hộp cơm đặt ở trên bàn ăn lúc này tôn toàn chạy tới cửa đang ở túi đầu đổi dày hứa cầm đống nhiên ở một cái thanh em không lớn nhưng nàng có chút khẩn trương vội vàng giơ tay lên che miệng cũng lập tức quay đầu đi xem tô n toàn gặp hắn không có chú ý hảo như không nghe cách nhìn nàng lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng gõ má lại hơi ứng đỏ hồng s ắ c bảo mã bay nhanh ở đường xuống núi lên ghế lái cửa k i ế n g xe nửa hàng ngoài cửa sổ k í n h phong thổi lất phất ở tôn toàn trên mặt của trên người hắn kiểu tóc một chút không có bị thổi loạn bàn thốn chính là xuất sắc như vậy xe tải âm nhạc một bài thiên thiên khuyết ca vang vọng trong xe hiệu quả âm thanh rất tốt một thân quần trắng hứa cầm ngồi ở ghế cạnh tài xế an tình giống một cái đang ở tựa như đ ắ m chìm trong âm nhạc kia tuyệt vời trong không khí nhưng ánh mắt của nàng cũng không ngừng lặng lẽ nhìn về phía đang lái xe tô n toàn ánh mắt như nước không bao lâu sau nàng lên tiếng hỏi toàn ca n g ư ờ i nghĩ hảo chờ lát nữa ăn cái gì sao tôn toàn vốn là đang cùng toàn tiếng hát nhẹ g i ọ n gửi nghe vậy xoay mặt liếc nhìn nàng một cái cười hỏi nếu không đi ăn lầu chứ đ ỗ n g nhiên muốn ăn điểm trọng khẩu vị hắn là muốn con dâu viên thủy thanh liền thích nặng nghề khẩu vị món ăn hứa cầm không biết hắn ý nghĩ lúc này nhưng nàng theo thói quen thuận theo ý nghĩ của hắn đi a nôi lầu tốt vô cùng vậy thì ăn lầu đi nụ cười của nàng như vậy ngoan ngoãn. vào buổi tối t h ị khu một nhà quán lở ấp trong tôn toàn một hơi thở điểm tràn đầy một bàn lại muốn mấy lon bia đá rượu ở muốn rượu thời điểm hắn cũng định chờ lát nữa tìm thời đại điều khiển nhưng hứa cầm như n g phải một cái bình vương lao cát b i a n g ư ơ i uống đi chờ lát nữa ta tới lái xe nàng nói như vậy tôn toàn khuyên mấy câu nàng hay lại là cái ý nghĩ này vì vậy tôn toàn sẽ không khuyên cái này đại buổi tối quá câu chấp khuyên một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp uống rượu ảnh hưởng luôn là không tốt lắm sẽ cho người hiểu lầm hắn đối với nàng có ý kiến gì n ồ i lẩu canh lại cùng đủ loại nóng món ăn đưa ra sau tôn toàn chính mình ăn thật cao hứng nhưng không bao lâu hắn liền chú ý tới hứa cầm ăn rất ít đa số thời điểm đều là đang giúp hắn gấp thức ăn hắn khen nhớ mày dừng lại đũa nghi ngờ nhìn nàng ngươi làm sao luôn kẹp cho ta n g ư ờ i cũng ăn a nhiều món ăn như vậy ta một người cái nào cho hết coi như giúp ta một chút rồi nhanh ăn nhiều một chút vừa nói hắn để đũa xuống cầm lên trong nồi đun nước môi vớt cá cho nàng mò không ít nóng món ăn đặt ở trước mặt nàng đồ xứ trắng trong chén hứa cầm trần trờ nhìn theo bản năng vừa nói cảm ơn, cảm ơn. chờ hắn buông xuống m ô i vứt cá cầm đũa lên tiếp tục cắn hắn nàng túi đầu nhìn mình trong chén nhiều như vậy món ăn tay phải lại theo bản năng sờ một cái bụng mình biểu tình có chút bất đắc dĩ đến chúng ta lại đi một cái tôn toàn b ư n g chén rượu lên hướng nàng tỏ ý hứa cầm vội và n g n g đầu nắm t ử bản thân vương l á o cát ở tôn toàn được cực chút xuống hai hớp to bia thời điểm nàng biểu tình bất đắc dĩ nhấp một miếng vương l á o cát ăn uống không bao lâu tôn toàn một chai bia đã đi xuống bụ hứa cầm cái miệng nhỏ đ i ệ ăn tìm đề tài hỏi toàn ca ngươi sách mới bao nhiều người đặt chắc không ít đâu người cao hứng như thế ừ t ặ n được cũng không tệ lắm đến chúng ta uống nữa một cái thuận miệng đáp hắn lại bưng chén rượu lên hứa cầm nhẹ nhẹ cắn môi một cái yên lặng bưng khởi bên tay chính mình vương lao cát bữa cơm này tôn toàn chịu không ít món ăn nhưng rượu cũng không có uống quá nhiều uống rồi ba c h a i b i a sẽ không uống nữa từ quán lờ ơ u lúc rời đi bước chân hắn hay lại là vững vàng cũng không cần hứa cầm nữa. trên đường trở về dĩ nhiên là hứa cầm lái xe trên mặt đường đèn đường ánh sáng thỉnh thoảng lưu thủy phổ thông từ cửa kiến xe chạy sôi mà qua bên trong xe thật tan tĩnh tôn toàn dựa vào ngồi ở đằng sau lên tí mắt nhìn ngoài cửa số mất đi cảnh đêm xa xa có nghe hồng l ó a lên ánh sáng chiếu vào hắn đáy mắt còn như hỏa diễm đang nhảy nhót hứa cầm an tĩnh lai xe thỉnh thoảng thông qua bên trong xe gương chiếu hậu liếc một cái chỗ ngồi phía sau tô n toàn không biết qua bao lâu có lẽ mấy phút có lẽ vài chục phút nàng đ ố n g nhiên mở miệng nhẹ giọng hỏi toàn ca ngươi rất yêu viên thì sao tô n toàn ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa xe cảnh đêm ừ một tiếng hứa cầm im lặng thật vài giây sau nàng lại hỏi vậy ngươi thích quá đàn bà khác sao đây thật là linh hồn cha hỏi a đây là muốn vơ vét mình toàn bộ trí nhớ tôn toàn không trả lời ngay bởi vì hắn đúng là hồi ức ta thích quá đàn bà khác sao? khẳng định thích trôi qua trong lòng của hắn rất rõ một điểm này trọng sinh tiền tia nhất nhậm nhâm bạn gái trước khuôn mặt từ trong đầu hắn thoáng qua có chút còn nhớ tính toán rõ ràng sở nhưng có chút hắn đã không nhớ nổi mặt mũi của đối phương hắn có thể khẳng định là lúc trước cùng các nàng mỗi người ở chung với nhau thời điểm hắn đều thích quá các nàng ngay từ đầu mối tình đầu thời điểm hắn thích thuần túy liền là đối phương mặt cùng vóc người mối tình đầu mà khi đó hắn còn trẻ không có gì độ sâu thích người nào cũng thích không tới cấp độ sâu gì đó đẳng cấp ở cùng một chỗ phát hiện với nhau tính cách không như vậy phù hợp với nhau theo đổi t r a n l ệ khá xa với nhau thế giới có quá nhiều bất đồng thời điểm đã ở cùng một chỗ nhưng không chờ hắn đi quyết định có muốn hay không một mực ở chung với nhau thời điểm các nàng t r ư ớ c làm quyết định sau đó hắn liền bị băng một lần lại một lần sau đó chờ hắn không để ý như vậy nữ nhân b ê ngoài n càng coi trọng với nhau tính cách có thể hay không hợp có thích hợp hay không đồng thời sống qua ngày thời điểm thật giống như đã đã quá muộn hắn phương diện này quan niệm thay đổi thời điểm có thể lui tới bạn gái cũng đều thành t h ủ thực tế nó i yêu thương lời nói các nàng yêu cầu ngược lại không cao nhưng chỉ cần liên quan đến kết hôn các nàng đầu tiên cầm đúng là nhà ở mà hắn tôn mô nhân khi đó ngoại trừ có lòng p ò n g thực sự không cho được các nàng mong muốn cái loại này nhà ở tôn toàn đang nhớ lại những thứ này hứa cầm thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy hắn tựa hồ đắm chìm trong trong ký ức trứng mắt nhìn nhẹ giọng truy hỏi toàn ca ngươi thích quá đàn bà khác đúng không tôn toàn khinh thường nói dối nghe vậy lại ừ một tiếng người nào nhỉ ta biết sao hứa cầm tiếp tục truy vấn tôn toàn khẽ lắc đầu tự rêu cười một tiếng không có n g ư ờ i không nhận biết ồ hứa cầm như có điều suy nghĩ ngang một tiếng im lặng chốc lát cười một tiếng lại hỏi là đang ở cùng viễn tỷ chung một chỗ sau khi thích sao lần này tôn toàn khẽ cười một tiếng dứt khoát lắc đầu lúc này nụ cười của hắn có chút vui vẻ hắn rất vui vẻ chính mình cùng với viên thủy thanh sau khi không có thích đi nữa quá người nào bởi vì này không chỉ có chứng minh hắn không phải là một hoa tâm người cắt bã cũng chứng minh hắn lần này hái đúng người tâm linh tìm được nơi quy tụ đang lái xe hứa cầm có chút ngoài ý muốn hơi nhữu mày ngươi và viên tỷ kết hôn mấy năm ngươi đều không thích đi nữa quá người khác ngay cả động lòng đều chưa từng từng có sao động lòng tôn toàn trong đầu thoáng qua hoắc y dĩ n g h ĩ khuôn mặt hắn cảm thấy nếu như nói kết hôn lâu như vậy đối với người nào đều chưa từng tâm động tới lời nói vậy thì quá giả t người có một cái mắt cái chấp h n vậy vậy. mấy đang lúc động tâm. Khả năng không quan hệ hái tình, nhưng bao nhiêu lúc lần như vậy? Cho nên hắn lần lắt có Cho có c tâm. dứt Khả hệ hái như bao bật khoát nên sẽ đầu, hắn này mà là bật cười nói Người làm gì à? Người rốt cuộc muốn hỏi cái gì coi như là quan tòa làm cho người ta định tội cũng là bàn về tích bất luận lòng chứ hứa cầm cười khanh khách sau trên đường bọn họ lại trò chuyện mấy cái đề tài khác nhưng đều không phải là cảm tình phương diện đề tài trở lại biệt thự hai người ở cửa viện nói lời từ biệt tôn toàn cười tủm tìm đi vào biệt thự hứa cầm đứng ở ngoài cửa viện tao mày nhìn vẻ mặt có chút u bờn lầu hai thư phòng tôn toàn lấy ấm nước sạch n ấ u mở máy vi tính ra sau cùng con dâu viên thủy thanh tiến hành thường ngày video video một trận hắn đã nhìn thấy con gái ngồi ở địa trên đ ệ m hai cái tay nhỏ bé bưng một mảnh dưa hấu chính gặp mặt đầy đều là dưa hấu dịch một bên đậm một bên cười k i a vui vẻ tiểu bộ dáng trong nháy mắt sẽ để cho tôn toàn cũng vui vẻ ngươi uống rượu trong video viên thủy thanh nhìn hắn một cái đại khái là nhìn thấy trên mặt hắn đ ư n g hồng cao mày hỏi hắn tôn toàn theo bản năng sờ sờ mặt cười nói t hôm nay cao hứng đi vào thành phố ăn bữa nồi lầu uống ba chai bia ha ha ngươi biết không ta đem ngươi thích ăn những món ăn kia đều điểm một phần ta thay ngươi ăn hát hát hắn cười vui vẻ viên thủy thanh trực tiếp phần thưởng hắn một cái xem thường lại cũng không nhịn được m u ố n cười ta lại không chết muốn ngươi thay ta ăn cái gì lần sau ngươi tới bên này theo ta đi ăn một bữa nồi l ẩ u đi ngươi nói chưa dứt lời ngươi cái này nói một chút ta bỗng nhiên cũng có chút muốn ăn l ẩ u rồi nàng thốt ra lời này tôn toàn liền có chút hối hận muốn đánh miệng của mình tại sao phải ở trước mặt nàng cầm nồi l ẩ u biết rõ nàng bây giờ ông chửa bên ngoài rất nhiều thứ cũng không nên ăn chính hắn đại học chính là học ăn uống bên ngoài những thứ k i a tiệm ăn uống phổ biến tồn tại một vài vấn đề trong lòng của hắn rất rõ thế nào không muốn nhỉ thấy hắn c a o mày không có nhận lời nói viên thủy thanh có chút mất hứng cùng ngực con gái tôn khiết tâm lần đó như thế nàng lần này mang thai sau tính khí lại trở nên kém không có bất quá bên ngoài n ồ i l ẩ u ta không yên tâm cho ngươi ăn ngươi bây giờ mang thai như vậy đi lần sau chờ ta đi xem các ngươi ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi một lần n ồ i l ẩ u ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi được rồi tôn toàn liền vội vàng giải thích hắn cũng không muốn khiến con dâu hiểu lầm hắn viên thủy thanh hoài nghi nhìn hắn chính ngươi làm ngươi mình làm có thể có bên ngoài bán ăn hơn không không tin thủ nghệ của ta ta lúc trước làm món ăn ngươi chưa ăn qua sao nói đến tài nấu nướng vấn đề tôn toàn tâm lý cũng không hư có lẽ hắn rất nhiều món ăn đều làm không bằng tiệm cơm nhưng một ít hắn lúc trước đã làm thích ăn hắn trên căn bản đều làm qua cũng đều nghiên cứu qua hơi có tâm đắc mà nồi lẩu hắn vẫn có lòng tin viên thủy thanh buồn cười hừ hừ hai tiếng được rồi vậy bọn ta gặp ngươi cái gì đến nhỉ qua mấy ngày đi làm sao nhớ ta thích ta chỉ là muốn ngươi cho ta làm nồi lẩu viên thủy thanh thuyết lời này lúc biểu tình rất có điểm mạnh miệng dáng vẻ dưng một chút lại hỏi đúng rồi ngươi sách mới đặt thế nào bao nhiêu hơn ba v ạ n đi tôn toàn thuận miệng đáp viên thủy thanh cao mày cụ thể bao nhiêu người chờ một chút ta nhìn một chút tôn toàn đăng nhập tác giả hậu trường nhìn thấy d ạ n g sáng đổi mới kia mười chương đặt đã đều là ba mươi bảy mở đầu hơn ba mươi bảy không không không rồi hắn cười h í p mắt n ắ m mấy con số này báo cáo nàng viên thủy thanh biểu tình rất bình tĩnh hay lại là nguyên nhân kia nàng không phải là chuyến đi này cũng không biết mấy con số này có nhiều biến thái nàng chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái khẽ gật đầu ừ tạm được so với n g ư ơ i tiền mấy cuốn sách đều cao không ít chúc mừng à. không trách n g ư ơ i tối nay đi ăn l ẩ u ăn mừng đây lời còn chưa dứt nàng dư quan g của khoe mắt bỗng nhiên liếc thấy con gái đang ở gặm vỏ dưa hấu lập tức mặt liền biến sắc a ra không thể ăn t â m tâm ra không thể ăn nhanh cho mẫu thân nàng liền vội vàng tiến lên đưa tay cướp con gái trong tay vỏ dưa hấu tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ liền vội vàng nghiêng người sang n g tránh viên thủy thanh đưa tay lại đi cấp thời điểm tôn khiết tâm đã vừa tránh một bên h a h a địa t hai mẹ con trong nháy mắt làm ra một màn náo loạn cảm giác trước máy vi tính t ô video. Video nhưng t nhìn a văn bản trong dàn ý hắn phát hiện mình trong đầu nghĩ bậy rất nhiều căn bản không làm được như bình thường như vậy bình tĩnh lại mang suy nghĩ đắm chìm trong tiểu thuyết trên thế giới như vậy trạng thái căn bản không biết ra được làm hắn hài lòng văn tự hết sức chuyên chú là hắn viết bản thảo lúc trạng thái cao nhất nhưng tối nay hắn ngồi trước máy vi tính nhìn văn bản trong g i à n ý làm thế nào cũng không cách nào tìm tới loại trạng thái kia trong đầu lung tung kia nghĩ vậy làm hắn căn bản là không có cách ở trong đầu tạo thành từng đoạn tiểu thuyết cần văn tự suy nghĩ một hồi phiêu đến nơi này một hồi lại bay tới nơi ấy một hồi suy nghĩ hai mươi bốn giờ thủ đ ặ t kết quả có thể có bao nhiêu một hồi vừa muốn con gái tại sao như vậy thích g ặ m vỏ dưa hấu một hồi vừa muốn nếu như tiếp theo chính mình gõ chữ trạng thái đều là cái này quỷ dáng vẻ quyển sách này nội dung cốt truyện hội băng trưởng thành cái d ạ n gì g quyển sách này đặt lại sẽ băng trưởng thành cái giả gì trong vòng ngoài vòng những người đó lại sẽ làm sao dễu cả ta chờ chút lý trí của hắn nói cho hắn biết không nên muốn những thứ này bừa bộn làm xong trước mắt sự mới là lớn nhất nên làm nhưng cũng chứng lý trí có lúc cũng khởi không là cái gì tác dụng trong đầu nghĩ vậy vẫn như tâm viên y mã cuốn phóng mà bừa bãi vì vậy hắn dứt khoát đứng dậy rời đi trước máy vi tính đi tới cách vách phòng thể dục thay đại quần cộc đeo lên quyền sáo đối với lên trước mặt bao cắt quyền đấm cước đá đại học lúc ở tán thủ trường xã tán thủ đã sớm xa lạ nhưng đối với toàn bao cắt một trận quyền đấm cước đá sau khi lại tìm về một chút ban đầu trí nhớ cứ như vậy h ấ n luyện hơn nửa giờ ra một thân mùa hôi túi hắn cặp mắt hơi lộ ra mệt mỏi bước chân trầm trọng đi tới bên cạnh nghỉ ngơi đắng nơi đó ngồi xuống t h u ậ n tay cầm lên khăn lông khô lau mồ hôi trên n ó thủy cái này một thân mồ hôi ra giống như là trong đầu hắn vào thủy chạy ra bắt thịt gân cốt mệt mỏi ngược lại khiến trong đầu hắn những thứ ngổn ngang kia nghĩ bậy không hơn phân nửa hai tay chống toàn đầu gối k h í mắt nhìn cách đó không xa bao cát khoe miệng của hắn đông nhiên có chút dưng lên lộ ra một vệ nụ cười tự dễ ước hôm nay sinh hoạt là hắn lúc trước căn bản không tưởng tượng ra hơn một tỷ tài sản có tiền lại có danh tiếng sự nghiệp phát triển được như dầu sôi lửa bỏng sáng tắc cũng đạt tới chính mình lúc trước từ không dám nghĩ gia đình cũng hạnh phúc mỹ mãn có đẹp đẽ thông tuệ thê tử còn có khả ái hoạt bát con gái cha mẹ cơ thể cũng cũng khỏe cuộc sống như thế thường thường làm hắn cảm giác không chân thật như một giấc mộng có lúc thậm chí sẽ còn nằm mơ thấy chính mình tỉnh dậy vẫn là cái đó ba mươi chừng ấy vẫn n h ấ t sự vô thành mất tất cả chết phát ngay nhưng mỗi lần tỉnh mộng sau lại phát hiện cuộc sống của mình thực sự bất đồng rồi ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn m u ố n có toàn bộ có sinh hoạt cho hắn vượt quá hắn sợ cầu hắn dĩ nhiên sợ hãi có một ngày hội mất đi trước mắt hết thẻ các thứ này cho nên hắn thường thường lo được lo mất, loại này lo được lo mất. có lúc có thể thúc đẩy hắn h a m hở tiến lên tiếp tục cố gắng giống như hắn gần đây viết quyển này vong linh di nguyện theo lý thuyết ở mở quyển sách này thời điểm hắn đã không thiếu tiền cũng không khuyết t i ế n gọi căn bản là không có cần phải lại viết tiểu thuyết rồi chẳng qua là tận tình hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ cái thế giới này xuất sắc chẳng lẽ không t h â m không lúc này suy nghĩ một chút có lẽ liền là bởi vì mình trong tiềm thức sợ hãi mất đi hết thệ các thứ này cho nên không dám vung lòng cố gắng lên nghĩ tới đây hắn vừa cười hạ có chút túi đầu nhìn lên trước mặt sàn gỗ ánh mắt lom lom nhìn, nhìn một hồi lâu khoe miệm của hắn lại hiện lên một nụt n chỉ cần đi hảo trước mắt mỗi một bước cũng không cần phải buồn lo vô cớ lo lắng chuyện tương lai nếu như có một ngày ta người khác thực sự hội mất đi hết thệ các thứ này kia chỉ có thể nói là thiên ý chính mình không thẹn với lương tâm vấn tâm vô hối liền có thể trong lòng ý nghĩ từ từ trở nên kiên định hắn chậm rãi ngẩng đầu lên biểu tình bình tĩnh lại đứng dậy nện bước tùy ý nhịp bước đi ra phòng thể dục đi xuống lầu tắm chờ hắn lại trở lại thư phòng trước máy vi tính thời điểm cả người đã thần thanh khí sảng mắt sáng ngời có thần có vượt qua hắn tuổi tác này chớm ổn hướng về phía trong máy vi tính giàn ý nhìn một hồi hắn tìm được trạng thái bắt đầu gõ ch hơn một tiếng sau một cái chương hồi thuận lợi làm xong hắn không biết vóng văn khác đại thần ở công thành danh toại sau mỗi ngày thời gian là thế nào trôi qua có hay không cũng giống hắn như vậy mỗi ngày vẫn cố gắng tìm gõ chữ trạng thái sẽ hay không ở không tìm được gõ chữ trạng thái thời điểm mà bàng hoàng lo âu hắn chẳng qua là cảm thấy đã biết dạng trạng thái rất tốt công thành danh toại sau khi chẳng lẽ liền nhất định phải hòa thiên tự địa mới có thể chứng minh tự kiếm tiền có ý nghĩa sao làm người sống được thuần túy một chút thực tế một chút chẳng lẽ không được sao trọng sinh tiền hắn thích tìm cho mình một ít thần tượng đến khích lệ chính mình tỷ như có lúc hắn nhất đoạn nội dung cốt truyện không biết nên viết như thế nào thời điểm sẽ ở trong đầu tưởng tượng nếu như mình là ca chua là trần đông là tam thiếu bọn họ thì như thế nào đến viết như vậy nội dung cốt truyện đừng nói mỗi lần nghĩ như vậy thật đúng là thật hữu dụng nhưng bây giờ lúc này hắn cảm giác mình không cần lại dùng ai tới khích lệ chính mình cũng không cần tìm gì nữa thần tượng ta chính là ta ta là tô toàn ta chỉ làm chính ta sẽ không lại học người nào Điểm đổi đêm đã chi mới giả giờ tác Lúc hắn hậu khuya hơn xì gà, trường. này chương thứ nhất thu lệ phí t r ư ơ n g hồi đặt số người càng là cao đến ba trăm chín mươi chín sáu mươi bốn mắt thấy liền muốn phá bốn vạn lúc này khoảng cách m ộ ư ơ i hai điểm còn có hơn một tiếng hắn tin tưởng đến lúc đó phá bốn vạn khẳng định ổn không đạo lý hơn một tiếng cao không được mấy chục đ ạ t trừ phi lúc này h ép sai đột n h i ê n băng hơn bốn vạn nhẹ giọng nhắc tới mấy con số này hắn cặp mắt hít một cái một cầu ngạo khí từ đáy lòng dâng lên trong đầu thoáng qua một câu nói sơn đang tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi hắn chắc chắn quyển sách này hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu tuyệt đối phá toàn bộ thậm chí còn toàn bộ lưới toàn bộ vong văn đặt ghi chép h ơ nói nữa rất c thể mang a nguyên l ghi tăng gấp chép lên đơn ô i k h giản h h trước mắt hắn nhận khí đã không chỉ có là vì vong văn độc giả lần này hơn bốn vạn đặt trong đám người nhất định là có không ít là vốn là không nhìn vong văn người đóng góp làm một vóng văn tay viết hắn tôn mỗi nhân ra vòng bị ngoài vòng tính bằng đơn vị hàng nghìn người sợ quen thuộc sau đó tại hắn mở quyển này sách mới thời điểm tự nhiên làm theo liền hấp dẫn đến không ít vòng người bên ngoài xem mà đây chính là giá vòng nghi lực nhưng dù vậy thì như thế nào đây ít nhất chính hắn rõ ràng quyển sách này bất kỳ một cái nào số liệu đều là thật hắn không có quét hôm nay cái này sắp phá bốn vạn đạt số người cũng toàn bộ đều là thật cho nên vì sao không thể kiêu ngạo một đ i ề u s i gà hút xong hắn mới miễn cưỡng mang con tim ngạo khí kiềm chế xuống đi cái này là lý trí của hắn đáy lòng có ngạo khí cảm giác thật thoải mái hắn cũng thật hưởng thụ nhưng hắn biết do nếu như mình đáy lòng một mực tồn này c ậ ngạo khí lời nói chính mình đến lượt đi xuống dốc rồi tiêu ngạo át sẽ tự mãn mà tự mãn cho tới bây giờ cũng sẽ làm người ta lui bước mang con tim nạo khí để nén xuống sau hắn mới lên tới g ờ g ờ hắn tin tưởng tối nay khẳng định có không ít người riêng tin tìm hắn quả nhiên g ờ cờ vừa mới leo lên đích đích thanh âm nhắc nhở liền vang lên không ngừng cờ cờ hình cái đầu cũng nhảy lên không ngừng hắn liên kích cờ cờ hình cái đầu vài chục lần trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một nhóm riêng tin nói chuyện phim cung không trung tiên lao tôn thủ đặt bao nhiêu chỉ ở giang hồ lao tôn mau tới trong bảy tiếp khách chỉ ở giang hồ người đâu tới đón khách ra chỉ ở giang hồ không có ở đây tuyến không phải đâu tối nay ngươi không ở tuyến ngươi làm gì vậy đi đừng nói cho ta hiện buổi tối ngươi còn có thể yên lặng đến quyết tâm gõ c h ứ nam trượng hải hồ lô lao tôn ngươi quyển sách này xuất bản đi giản thể có xuất bản sao nơi đó có thể mua được ta nghi rằng mua một quyển cất giữ h ắ c h ắ c vực sâu cười nói lao tôn n g à i khỏe chứ ta cũng vậy một tên tác giả ta là của ngài f a n sách chuyện ta gần đây viết một quyển sách mới ngài có thể cho ta một cái chương đời sao h ắ c h ắ c à không gian nghe người ta nói cho ngươi phát r i ê n tin ngươi cũng sẽ trả lời à ta chính là muốn thử một chút cắp cắp trần đông cá mặn thù đặt bao Cà chua lao tôn, ta hiếu kỳ hỏi một chút, sách này hiếu hỏi nhiêu thủ、mua? Kheo ruột non thủ quyển mua? ruột lao ta bao non tôn, một ngươi mới kỳ đại ặ t thêm tiểu mấy May mắn chục hả? Không ngàn biến đường rồi đổi đ sao? lao đại, tối nay còn có đổi mới、sao? Đại nay còn sao? có vũ biến thái thủ đặt bao nhiêu hồi báo cho ta một chút từng cái riêng tin ngũ hoa bắt môn tôn toàn mỉm cười từng cái trả lời sau đó thì có loại ăn h u y ễ n bức cảm giác căn bản không dừng được hắn nơi này hồi phục tin tức phát ra ngoài trả lời một người khác thời điểm trước mặt một cái bị hắn người trả lời tùy thời đều có thể cho hắn trở lại đến một cái vì chiếu cố mình phan xét chuyện trong bầy các đồng chí hắn còn dành thời gian đi mấy cái phan xét chuyện trong bầy x u ấ t cái ngầm sau đó hắn mồ hôi trên trán liền càng ngày càng nhiều bởi vì một mình hắn đánh chữ tốc độ hồi phục căn bản theo không kịp nhiều người như vậy lên tiếng tốc độ máy tính bàn phím bị hắn gõ được đùng đùng vang hắn đã sớm xuất ra có thể so với độc thân ba mươi năm tay tốc độ vẫn còn kém xa căn bản không trả lời được mỗi người vấn đề thời gian liền một tí t ẹ o như thế trôi qua lặng lẽ ép tới gần mười hai điểm mười một điểm bốn mươi sáu phân thời điểm hắn biên tập viên cá hố lại cũng phát tới một cái riêng tin cá hô chúc mừng a ba chữ kia phía、sau. phụ tình. không chúc hắn nhưng thể chúc mừng hắn cái gì chứ. rồi cái vui biểu nói cái tối cái biết, một mặt mày mừng mừng to Tôn Toàn còn có lớn Nàng nay nàng dây vẻ gì, gì đã đánh chữ đánh đến ngón tay như nhung ra hắn tiện tay trở về cái mặt mày vui vẻ biểu tình qua đừng tưởng rằng nàng là hắn biên tập viên hắn liền bưng nàng hắn tin tưởng hôm nay lúc này nàng tuyệt đối sẽ không để ý hắn lạnh ngạc quả nhiên cá hố trả lời rất nhanh lại tới nói cho ngươi biết một cái tin tốt ta nghe chúng ta tổ tổng biên tập lão đại thuyết ngươi quyển sách này nhất định có thể bán ra điện ảnh bản quyền hôm nay phía trên có lãnh đạo đã nói nhất định phải đem ngươi quyển sách này bản quyền bán ra một cái giá cao đi ra Hì h ì như thế nào đây kích động sao kích động cái quỷ tôn toàn khỏe miệng viết liêu viết dành thời gian cho nàng trả lời cảm ơn nhiều bất quá không cần ta quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền không có ý định bán cá hố ba cái giấu hỏi phía sau phản phất có thể nhìn thấy cá hố kinh ngạc biểu tình xem ở nàng là biên tập viên p h ầ n lên tôn toàn suy nghĩ một chút giải thích một câu quyển sách này ta dự định chính mình đầu tư quay c h ụ lần này cá hố yên lặng một lúc lâu tài phát tới một câu nói ai hiểu thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi bây giờ là tài sản hơn một tỷ thổ hảo ngươi mình quả thật hoàn toàn có vốn đầu tư quay trụ bất quá ngày mai những người lãnh đạo nếu như biết rõ ngươi cái quyết định này ngươi quyển sách này phía sau khả năng rất khó bắt được quá nhiều y ê u chất để cử vị tôn toàn có chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn thân là biên tập viên cá hố hội nói với hắn lời như vậy hắn biết rõ nàng là nói thật mà hắn bất ngờ cũng chính là nàng lại hội nói với hắn như vậy nói thật dù sao nàng là biên tập viên cầm là phát tiền lương ở có chút trên lợi ích nàng và hắn tôn toàn đúng là nhất trí nhưng đối với chuyện này theo lý thuyết nàng hẳn đứng ở w e b s i bên kia có chút nói thật là không thể với hắn tôn toàn nói chẳng lẽ nàng sẽ không sợ nàng thốt ra lời này hắn tôn mỗi nhân dưới cơn nóng giận làm ra cái gì không lý trí quyết định đến tỉ như tình nguyện gánh vác vi ước hậu quả cơn ép mang theo quyển sách này nhảy đến trang ép k h đ i lại hoặc là dứt khoát bỏ gánh đột nhiên tuyên bố quyển sách này kết thúc sau đó mang theo cái này quyển sách phía sau nội dung cốt truyện trực tiếp đi đầu trụ điện ả n h kịch đủ loại ý n g h ĩ ở tôn toàn trong đầu tháng qua hắn không có xung động lý trí của hắn vẫn tại tuyến hắn rõ ràng ca hô nói đúng rất có thể sẽ phát sinh thực tế bây giờ quả thật rất muốn chế tạo ý khái niệm see yêu cường ca đã sớm nói lên hiện lên giải trí chiến lược đường đi nói đơn giản bây giờ rất muốn bán đủ loại y ê u chất tác phẩm điện ảnh bản quyền cùng trò chơi soạn lại quyền vừa vi hép sẽ cùng tập đoàn lợi nhuận cũng là vì chiếm đoạt làng giải trí quyền lên tiếng càng vì tập đoàn ngày sau kế hoạch đưa ra thị trường làm chuẩn bị loại này thời kỳ một quyển không thể để cho bọn họ bán bản quyền tác phẩm bọn họ tự nhiên không muốn dốc hết vòng trạm ưu chất tài nguyên đầy ra rộng suy bụng ta ra bụng người nếu như hắn tôi mạnh đi bưng như vậy một quyển sách. nhưng đứng ở hắn trên lập trường của mình hắn còn muốn đủ loại tuyên truyền tài nguyên hắn yêu cầu hắn quyển này vong linh di nguyện lấy được càng nhiều thành tích xuất sắc tiếp tục mở rộng quyển sách này nổi tiếng cùng đám người hái mộ thể bởi vì chỉ có quyển sách này danh tiếng quá lớn chờ hắn cùng tiết tử hàm vương t r ì n h đám người mang quyển sách này đánh thành lưới kịch sau khi mới có lớn hơn khả năng dẫn lên đến mang quyển sách này đánh thành lưới kịch tự nhiên không phải của hắn mục đích cuối cùng khiến bộ này kịch dẫn lên đến mới là mục đích cuối cùng nếu hắn không là đầu t r ụ bộ này kịch ý nghĩa ở chỗ nào trong lòng đủ loại ý nghĩ vòng rồi lại vòng hắn cười một cái cho cá h nếu như công ty của các ngươi họp nói tới quyển sách này điện ảnh kịch bản quyền vấn đề ngươi có thể truyền đạt một chút ý của ta ta không đồng ý bán nhưng công ty của các ngươi nếu như có hứng thú có thể tham cổ chung nhau đầu tư cùng công ty của ta đồng thời đầu c h ụ bộ này kịch được không có lẽ hắn lời nói này kinh động đến máy tính một chỗ khác cả hố một lúc lâu nàng tài trả lời ta biết ý của ngươi đi nếu như phía trên thảo luận ngươi quyển sách này bản quyền vấn đề ta sẽ giúp ngươi truyền đạt ngươi cái ý này chương sáu trăm sáu mươi ba đang lúc này lại một cái riêng tin phát tới gia tôn toàn dự liệu lần này phát riêng tin tới người là thần cơ mà thần cơ lúc này phát tới riêng tin nội dung là thủ đặt bao nhiêu chặn cái đồ nhìn một chút thần cơ lại cũng có tốt như vậy kỳ tâm đây là tôn toàn sợ bất ngờ quét mắt màn ảnh dưới góc phải thời gian tôn toàn kinh ngạc phát hiện lúc này vừa vặn mười hai giờ đúng một phần không nhiều một phần không thiếu cho nên thần cơ đây là bấm thời gian tới hỏi đây là có cưỡng bách chứng chứ có chút bật cười tôn toàn ngược lại cũng không lười biếng tiện tay đổi mới bị ổi người phía sau đài logo sau đó đem hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu tiện đồ phát cho thần cơ đúng lúc này hắn tiện đồ đi ra ngoài số liệu chính là hắn quyền này vong linh di nguyện hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu đã mãn hai mươi bốn giờ rồi bốn trăm linh tám năm mươi bốn bất mãn bốn một nghìn nhưng chân chân thiết thiết s á c s á c thật thật qua bốn vạn cái này tiệt đồ phát tới sau thần cơ một lúc lâu chưa có hồi phục sau một lúc lâu tài phát tới một câu ta có phải hay không không tư cách với người làm bạn rồi hả phúc suy tôn toàn không nhịn được cười phun hắn có thể tưởng tượng thần cơ giờ phút này đại khái biểu tình hắn có chút buồn một chứ dù sao thần cơ trong x ư ơ n g là kiêu ngạo như vậy một người toàn bộ giới internet văn đản có thể bị hắn nhìn trong mắt đối thủ thật không có mấy cái lại đột nhiên nhìn thấy hắn tôn toàn sách mới thủ đặt số liệu cao đến trình độ này cái này thủ đặt con số hẳn kích thích đến thần cơ rồi giờ khác này tôn toàn trong đầu thoáng qua trọng sinh tiền một vị định cấp phú nhị đại trang bê giả bộ nói ta kết bạn chưa bao giờ nhìn đối phương có tiền hay không ngược lại đều không ta có tiền vì vậy suy nghĩ vừa kéo hắn một cái xung động liền cho thần cơ đáp một câu không việc gì ta kết bạn chưa bao giờ nhìn đối phương đặt bao nhiêu ngược lại đều không cao hơn ta lời nói phát tới tôn toàn mới ý thức tới lời này khả năng có chút không ổn lấy thần cơ ngạo khí cái này kích thích khả năng có chút quá lớn xin lỗi a chỉ đua một chút hắn những lời này còn không có phát ra ngoài thần cơ trả lời đã tới rồi ngươi chờ ta chờ ta viết ra một quyển thủ đặt cao hơn sách của ngươi những lời này ta nguyên câu bất động phản trả lại cho ngươi Ồ. tôn toàn thật ngoài ý m u ố n thần cơ lại không tức giận con mắt c h ớ p chớp hắn dứt khoát nắm còn không có phát ra ngoài câu nói kia toàn bộ thủ tiêu lần nữa viết một câu phát tới được a vậy ngươi cố gắng lên thần cơ chui không hàn huyên với ngươi chính ngươi tự này đi、Tám. cái này thì chui tôn toàn cảm thấy có chút không thú vị cảm giác mình một cái mười ba không gắn xong người xem liền giải tán chưa thỏa mãn à. nhưng thì phải làm thế nào đây đây chẳng lẽ muốn thần cơ lưu lại tiếp tục trò chuyện mũ đồng tiền cũng còn khá lúc này mặn trong bảy ca có người nhắc đến hắn cho hắn tiếp tục thổi nước không gian thứ nơi này một khoảnh khắc thỉnh thoảng có người tìm hắn muốn vong linh di nguyện hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu tiệt độ trong đó có f a n xét chuyện cũng có đồng hành thậm chí còn có trong nghề biên tập có vài người tôn toàn căn bản không có chút nào ấn tượng lúc trước chưa bao giờ tán gẫu qua nhưng tối nay trợn cho hắn phát r i ê n tin nhiều người như vậy rồi không khỏi khiến hắn có loại h ảo giác ta toàn bộ nguyên lai、like、có nhiều bằng hữu như vậy không nghi ngờ chút nào t ố i nay là hắn đ ỉ n h phong thời khắc thật ở đ ỉ n h phong lúc cho hắn phát riêng tin nhân trước đó chưa từng có nhiều trả lời những thứ này riêng tin hắn vẫn bận đến d ạ n g sáng một giờ rưỡi sau khi mới rốt cục rảnh rỗi liền cái này hay là hắn có ý chủ động cùng từng cái tìm hắn trò chuyện riêng người thuyết hắn muốn ngủ mới miễn cưỡng kết thúc tối nay nói chuyện phiếm gờ cờ, cờ bị hắn thối lui ra từ từ thu lại nụ cười trên mặt nhìn tác giả hậu trường vong linh di nguyện thủ đặt số liệu kinh ngạc nhìn tựa như là trong hậu hắn lại sáng lập khoa t r ư ơ n g như vậy một cái thủ đặt số liệu trong vòng mười năm khởi điểm những người đồng hành có người có thể đánh vỡ kỷ lục này sao hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ hơn bốn bạn thủ đặt hết hạn hắn trọng sinh một ngày trước khởi điểm thật giống như đều không từng sinh ra một quyển mơ hồ chỉ nhớ rõ một cái nhị thứ nguyên trang n ấ p nhỏ thật giống như tuân gia quá như vậy thủ đặt thành tích nhưng là chỉ có một lần đã từng một lần sợ bạo nổ vô số người con mắt rất nhiều người đều không thể tin được hoài nghi cái đó thủ đặt số liệu chân thực tính nhưng vô luận số kia theo thật giả ít nhất ở thời điểm này ở dưới mắt hắn quyển này vong linh di nguyện thủ đặt số liệu tuyệt đối là trong nghề đ ạ nhất trong lòng rất nhiều cảm khái cuối cùng chỉ hóa thành vẻ mỉm cười lúc này tôn toàn kích động trong lòng đã tán được không sai bịt lắm còn dư lại là nhàn nhạt mê mang bởi vì lý trí nói cho hắn biết đỉnh phong sau khi trừ phi có thể lại sáng tạo r a đ ỉ n h mới nếu không cuộc đời còn lại cũng chỉ có thể đi xuống dốc rồi cho nên có cái gì tốt cao hướng đây v o n g văn sinh ra đến nay từng hiện lên qua bao nhiêu đứng ở đỉnh phong người trên vật nhưng người nào có thể vẫn đứng ở đỉnh phong đây không có cho tới bây giờ cũng không có ngay cả hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ cũng không ai có thể một mực giữ ở trạng thái tột cùng các hành các nghiệp đều là như thế đây không phải là trọng điểm trọng điểm là lần này khen thưởng số tiền cái đó một phía sau không thật giống như đặc biệt nhiều cái hàng chục hàng trăm mười triệu hắn thầm đến một chút điều này đả thương trong tin tức con số lại là một h vạn kỳ đi ẩn tiền giá trị mười vạn đồng tiền đả thương đây không phải là hắn lần đầu tiên nhận được lớn như vậy ngạch t h ư ờ n g nhưng đ ố n g nhiên nhìn gặp một con như vậy đại ngạch đả thương hắn vẫn rất kinh ngạc bởi vì một lần đả thương nhiều sách như vậy mê vẫn rất ít lác đắc không có mấy một năm cũng chưa chắc có thể thấy một lần càng làm hắn kinh ngạc chính là cho hắn đả thương nhiều tiền như vậy phan sách truyền tên hắn rất quen thuộc là lục nhĩ mi hầu hắn đã từng hoàng kim tổng minh tôn toàn đã rất lâu không nhìn thấy vị này lục nhĩ mi hầu thân ảnh của chứ hắn còn hoài nghi tới vị này lục nhĩ mi hầu có phải hay không, không xem sách của hắn rồi không nghĩ tới tối nay lại lại xuất hiện hơn nữa vừa xuất hiện lại vừa là một lần đả thương mười vạt khối một cái nghi vấn lần nữa từ trong đầu hắn thoáng qua cái này lục nhĩ mi hầu rốt cuộc là người nào làm sao có tiền như vậy đây không người có thể cho hắn trả lời không bao lâu sau hắn ở chỗ bình lù nở chuyện nhìn thấy lục nhĩ mi hầu phát một cái bình luận sách rất lâu không xem tiểu thuyết rồi nguyên tưởng rằng ta đối với tiểu thuyết đã không có hứng thú hai ngày trước chợt nhớ tới sách của ngươi liền tìm ngươi một chút sách mới không nghĩ tới lại một lần nữa bị tác phẩm của ngươi xúc động tiểu tiểu đả thương bất thành kinh ý cố gắng lên quyển sách này ta x é đuổi tôn toàn nhìn xong đ i ề u này bình luận sách trong đầu lại thêm mấy nỗi nghi hoặc tỷ như cái này lục nhĩ mi hầu tại sao một mực không thêm sách của hắn m ư i bảy tỷ như hắn tuổi tắc hẳn chạy ba đi t r ừ n g hai mươi tuổi trẻ một khi nghiền internet văn nhưng là rất khó giới liệu chờ chút khoa học kỹ thuật phát triển chậm trễ rất nhiều tuổi trẻ chìm vào giấc ngủ thời gian lúc này không chỉ có tôn toàn không ngủ còn trước máy vi tính dưới màn đêm thần c h â u trên vùng đất còn có thiên thiên vạn vạn cái không ngủ linh hồn ngồi trước máy vi tính tỷ như tôn toàn trung học đệ nhị cấp đồng học bởi vì biết do tôn toàn viết tiểu thuyết kiếm tiền mà tiến vào vong văn chuyến đi này nhạc siêu hắn lúc này cũng t r ư ớ c máy vi tính nhưng hắn lúc này ở đi dạo tác giả diễn đàn ở vong văn giang hồ b à n khối ánh mắt của hắn bị mấy cái bài bột tựa đề hấp dẫn mà nhiều bài bột tựa đề đều không ngoại lệ đều cùng tôn toàn có liên quan một người trong đó bài bột tựa đề là tin tức chính xác vong linh di nguyện thủ đặt phá bốn vạn nhìn cái này bài bột tựa đề nhạc siêu mày níu lại toàn hắn có chút bị kích thích đến khoe miệng đ ố n g nhiên không bị khống chế c o c ó p hai cái nhưng hắn vẫn theo bản năng mở ra chi này bài p u t bản phát nhai vừa mới riêng tin hỏi cá mặn bản thân mạn g ư lao đại rất bình dị gần gũi a ta hỏi hắn sách mới thủ đặt h d ạ đỗ ở phía dưới tự các ngươi xem đi đừng hỏi ta tại sao cho các ngươi chia sẻ cái này t h ệ t đổ h ỏ i chính là ta bị kích thích cũng muốn cho các ngươi bị kích thích một chút hắc <cười> hắc lại có biến thái như vậy người chính mình bị kích thích sẽ tới kích thích người khác nhạc siêu tâm lý rất là không nói gì nhưng ánh mắt của hắn đã bị cái này bại v ộ t chủ nhân phát ở phía dưới hình ảnh hấp dẫn sắp tới bốn bạn nhất đặt số người trong nháy mắt sẽ để cho hắn bị kích thích được bên hô hấp nếu như đây chính là bại v ợ chỗ mục đích của người kia rất hiển nhiên người này mục đích là tới một lúc lâu nhạc siêu nhắm hai mắt lại mở ra thời điểm mới xem như phục hồi tinh thần lại hắn theo bản năng muốn nhìn những người khác một chút có hay không bị kích thích đến nếu như chỉ có hắn nhạc siêu bị kích thích đến há chẳng phải là nói do hắn nhạc siêu trong lòng tư chất không bằng người khác một lâu thảo thật có hơn bốn vạn đây là điên rồi sao cá mặn ta đây lão tôn bây giờ có nhiều như vậy phan xách chuyện rồi không thằng hai ánh mắt của ta mù lâu trù thật xấu nên kéo đi bắn đ ị a nên kéo đi bắn chết mười phút lầu b a tê dại đàn ta đặt còn không có cá mặn số lẻ nhiều cái này còn để cho ta đẳng cấp phát nhai xuống m ạ n thật là người so với người phải chết ta tầng bốn ai tới nói cho ta biết cái này thiệt đồ là p cái này nhất định là p đi ta không tin ta không tin ta vậy mới không tin cái này là loài người có thể có thành tích tầng năm nào đó cái cá mặn đây là đã tấn thăng làm đại ma vương chứ từ nay chúng ta phát nhai cùng còn lại đại thần có phải hay không muốn một mực sống ở đại ma vương dưới bóng tối rồi hả khoa trương như vậy thủ đặt thành tích còn có người có thể phá được không nhạc siêu nhìn cái này trong bài b ộ t mặt những bài trả lời này tâm tình rốt cuộc hơi khá một chút nguyên lai bị kích thích đến không cũng chỉ có hắn nhạc siêu đồng thời hắn cũng đột nhiên cảm giác được có chút bi a y nhìn vong văn người càng ngày càng nhiều hắn lần trước còn nhìn thấy trên khởi điểm mặt tập đoàn công ty công bố ra hiện nay vong văn độc giả số người đã hơn trăm triệu rồi mà khởi điểm coi như vong văn giới không thể tranh cãi bá chủ độc giả số người tự nhiên rất khả quan nhưng nhiều như vậy độc giả trong nghề đứng đầu đại thần một quyển sách mới có bốn vạn r a mặt thủ đặt thành tích lại khiến mọi người kinh ngạc như vậy cái này chẳng lẽ không đúng một món rất đau xót chuyện sao trở về nhớ năm đó đĩa nhạc thịnh hành thời đại những đại bài đó ca sĩ một tấm đĩa nhạc hở một tí liền bán ra mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu chương mà dưới mắt vong văn nhiệt độ được mọi người cân nhắc hẳn hoàn toàn không kém hơn đĩa nhạc thời đại phan ca nhạc số người chứ nhưng trả tiền số người lại kém nhiều như vậy nhưng nói đi nói lại thì hôm nay là interne thời đại đối mặt phô thiên cái địa chố ban thiên vương cấp siêu sao ca sĩ đều rối d í t không ra đĩa nhạc rồi truyền thống văn học càng là suy thoái được cơ hồ không có tồn tại cảm giác rồi võng văn lại còn có thể dựa vào trả tiền đặt nuôi hàng ngàn hàng vạn tác giả bản thân liền là cái kỳ tích chương sáu t r s á ư ơ n g sớm hôm sau cá mặn công tác thất b a tử lý lập hỷ cùng thường ngày thật sớm liền thức dậy rửa mặt sau đó thay một thân vận động xào trang lại sau đó hắn an vị ở mép giường nhìn ngoài cửa sổ đây là hắn mấy tháng gần đây thường ngày mỗi sáng sớm sáng sớm đều là như thế thời gian một chút xíu trôi qua cùng hắn cùng nhà trọ mấy người vẫn còn ở khò khò ngủ say lý lập hỉ một cái cánh tay trụ ở trước mặt trên bàn sách bàn tay nâng cầm lên trong tay kia kẹp nửa đoạn thuốc lá có một cái không một cái điệu rút ra thật ra thì hắn nghiện thuốc lá không lớn chủ yếu là nâng cao tinh thần cái này không cho dù trong tay kẹp thuốc lá đầu của hắn hay lại là giống như gà mổ tóc thỉnh thoảng đi xuống điểm xuống cũng không biết đợi bao lâu hắn rốt cuộc nhìn thấy hứa cầm thân ảnh của từ ch hôm nay nàng người mặc màu hồng quần áo thể thao hồng sắc dày thể thao gột một cây đơn giản tóc t h ắ t bím đ u ô i ngựa đi giữa kia cộng lông ngựa biện ở nàng sau hót run lên một cái lý lập h ỷ nhìn thấy nàng hình dáng tinh thần chấn động vội vàng cầm trong tay nửa đoạn thuốc lá nhét vào trên bàn trống không lon địa trong sau đó liền vội vàng đứng lên căng chân hương cửa t ú u ố c xá chạy đi rất nhanh hắn cũng ra biệt thự lại môn không bao lâu sau hắn chạy chậm đuổi lên trước mặt hứa cẩm hứa cầm có chạy bộ sáng sớm thói quen lý lập hỉ đã sớm thăm dò hắn muốn đuổi theo hứa cầm một mực đang vì mình sáng mỗi ngày thật sớm thức dậy sau đó ngồi ở cửa sổ vừa chờ hứa cầm ra ngoài chỉ cần vừa nhìn thấy nàng ra ngoài hắn liền vội vàng cùng đi ra ngoài hắn trọng lượng cơ thể không nhẹ nhưng lá gan cũng không lớn mấy tháng hắn đa số thời điểm đều chỉ là xa xa suýt y sau lưng hứa cầm mười mấy thước địa phương có lúc khoảng cách còn phải biến đổi xa một chút lác đác mấy lần hắn t ả i lấy dũng khí đuổi kịp nàng làm bộ như vô tình gặp được bộ dạng cùng nàng sóng vai cùng nhau sáng sớm chạy bộ làm một viết văn duy sinh người hắn đối với tình yêu của mình cũng có sợ ước mơ liên quan tới làm sao theo đuổi hứa cầm hai người bọ ai tình đẹp nhất dáng vẻ là như thế、nào. Lý Lập hắn ỷ đều đầu. có ước mơ tốt trong hình ảnh h suy nghĩ, còn h h mình muốn biểu hiện thật thà một chút. Thật thà mới có thể để cho nàng cảm thấy hắn Hơn hắn thể hắn thật thà tăng thêm sức thuyết phục. Hắn í n muốn nàng người này đáng tin. nữa, bên ngoài, cũng tăng một mới cảm mập mạc vì biểu điều biết để có có sức nghĩ đẹp nhất ái tình hẳn là kín đáo điện ảnh truyền hình trong rất nhiều nam nữ chủ giác ái tình đều là từ như gần như xa tiếp xúc bên trong thắng ngày tích lũy đàn sinh hắn cảm giác mình nếu như trực tiếp tiến lên biểu lộ nói có thể sẽ hù dọa hứa cầm sau đó ngay cả bằng hữu đều không phải làm rồi sau khi cũng biến đổi khó có cơ hội tiếp xúc nàng cho nên hắn có ý mỗi ngày không xa không gần đi theo nàng phía sau chạy bộ sáng sớm hắn thậm chí cũng không ngại nàng thỉnh thoảng quay đầu thời điểm nhìn thấy hắn theo ở phía sau hắn muốn cho nàng thói quen nàng mỗi ngày lúc chạy bộ sáng sớm hắn đi theo nàng phía sau trên mạng không phải là có yêu đại thần thuyết mà đẳng cấp một nữ nhân thói quen ngươi xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt thời điểm nàng từ từ liền không thể rời bỏ ngươi hắn muốn nước chạy thành sông ái tình hắn ước mơ có một ngày nàng chủ động chạy đến trước mặt hắn tới hỏi hắn ngươi hàng ngày đi theo ta phía sau ngươi có phải hay không yêu thích ta hắn thậm hắn liền cho nàng một cái ấm áp mà nụ cười thật thà hơi lộ ra xấu hổ thuyết đúng vậy ta chính là thích ngươi ngươi có thể làm bạn gái ta không hắn tin tưởng đến lúc đó nàng hẳn sẽ bị hắn yên lặng thích yên lặng giữ vững cho cảm động bởi vì tâm lý có như vậy ước mơ cho nên hắn có thể liên tiếp giữ vững mấy tháng mỗi sáng sớm sáng sớm chỉ cần hứa cầm đi ra ngoài chạy bộ hắn liền lặng lẽ theo ở phía sau hắn muốn cho nàng từ từ thói quen sự hiện hữu của hắn trong tiểu khu con đường tự nhiên không thể nào đều la thẳng quanh qua khúc hiệu đường mòn rất nhiều hứa cầm chạy chạy đi ngang qua quẹo qua một cái nơi thời điểm dư quan g của khoe mắt trong lúc vô tình quét phía sau đi theo lý lập h ỷ lý lập h ỷ rất mập nàng liếc nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy hắn đang chạy thời điểm trên mặt thịt đều tại run dày lúc đó nàng chân mày liền k h ẽ n h hữu một chút ánh mắt chuyển động nàng đ ỗ n g nhiên dừng bước lại dư quan g của khoe mắt nhìn phía sau lý lập h ỷ lại phát hiện hắn lại cũng đi theo dừng lại hứa cầm khoe miệng vi viết than thầm một tiếng xoay người hướng hắn đi tới lý lập hỉ nhìn hứa cầm hôm nay lại thái độ khác thường hướng hắn đi tới trong lòng nhất thời có chút hoảng theo bản năng lấm lét nhìn trái phải muốn bay đầu liền đi nhưng sau một khắc trong lòng của hắm lại vừa là vui mừng. bởi vì hắn chú ý tới đang ở hướng hắn đi tới hứa cầm gò má có hơi hồng trong váng giờ k h ắ c này hắn không suy nghĩ cái này có phải hay không bởi vì nàng mới vừa rồi chạy bộ chạy hắn theo bản n ă n g cảm thấy nàng ở xấu hổ chẳng lẽ nàng muốn đi qua theo tà than bài ước mơ rồi thời gian dài như vậy tình cảnh liền muốn biến thành sự thật rồi không nghĩ tới khả năng này lý lập hỉ tâm lý lại vừa là vui sướng lại vừa là khẩn trương nhưng đối với tốt đẹp tương lai ước mơ khiến cho hắn phồng lên dũng khí đứng ở nơi đó sắp xếp mặt đầy nụ cười thật thà nhìn nàng đến gần không bao lâu sau hứa cầm cao mày đi tới trước mặt h ắ n có chút nghẹo đầu nhìn hắn hỏi ngươi có phải hay không yêu thích ta ngày hôm nay h ứ a cẩm so với nàng mới tới cá mặn phòng làm việc thời điểm xinh đẹp rồi rất nhiều vóc người có châu viên ngọc nhuận cảm giác khí chất cũng tăng lên hiện nay toàn bộ cá mặn công tác thất có bảy vị đàn bà dung mạo của nàng và khí chất phải nói là đứng sau tổng giám đốc phó lôi mà phó lôi bởi vì nàng là tổng giám đốc cá mặn phòng làm việc các nam nhân không mấy cái dám nhớ vì vậy hứa cẩm tựu i là mọi người mục tiêu thứ nhất với lý lập hỉ mà nói trước mắt một màn này bao gồm nàng mới vừa rồi hỏi vấn đề đều cùng hắn ước mơ đẹp nhất tình cảnh rất giống nhau chẳng lẽ ta rốt cuộc làm rung động n âm thầm méo một cái quyền hắn cố gắng duy trì nụ cười thật thà có chút túi đầu nói đúng à. ta thích ngươi rất lâu rồi ngươi ngươi có thể làm bạn gái ta không nói xong câu đó hắn liền lâm vào thấp phỏng trong khi chờ đợi hắn cảm giác trước mắt có một cái thiên đường cùng một cái địa ngục đang chờ hắn nếu như nàng đáp ứng là hắn có thể tiến vào thiên đường nếu như nàng tự tuyệt hắn liền trong nháy mắt đọa nhập địa ngục hứa cầm có chút liếp mắt biểu tình hơi lộ ra bất đắc dĩ nhẹ nói thật xin lỗi a ta đã có người mình thích lý lập hỉ ngươi sau khi hay là chờ ở trên người của ta lãng phí thời gian thực sự không đăng giá ngươi biết ý tứ của ta sao lý lập h ỉ nụ cười thật thà cứng ở trên mặt trái tim trong nháy mắt chìm xuống một cổ chua s ó t mùi vị ở trong lòng tràn ngập ra giờ k h ắ c này hắn không cần diễn mập m ạ t mặt một chút xíu nâng lên trên mặt cười ngây ngô lộ ra một vệ thủy khuất mùi vị mi mắt mất tự nhiên đ ố n g nhiên r u n lên ngơ ngác nhìn trước mặt hứa c ẩ m nàng hay lại là đẹp như vậy hơi lộ ra bụ bầm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như vậy tích da thịt như vậy sáng bóng p h ả n g phất đang sáng lên đôi mắt như vậy sáng ngời giống như vậy đảo quốc ngày sau ca cơ hạ mạ xạ kỳ hệ rù mì ánh mắt của hắn mấy tháng này giữ vững nếu như thành công giờ k h ắ c này hắn mới có thể cầm giữ nàng vào ngực nhưng lúc này nàng liền đứng ở trước mặt hắn một thước nhiều một chút khoảng cách nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy xa xôi nàng cự tuyệt hắn nàng nói nàng đã có người mình thích biết hiểu lý lập hỉ cười khổ miễn cưỡng nói hai chữ này t hứa cầm nhìn hắn một cái khẽ gật đầu k h o á t k h o á t tay xoay người tiếp tục chạy bộ đi mà lý lập hỉ lần này rốt cuộc không lại theo sau hắn chạm bất động đứng nguyên tại chỗ cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng chạy xa giống như vạn vạn không nghĩ tới trong vương đại truy nhìn chân trời chiều tả liên tưởng đến chính mình chết đi thanh xuân ủ rũ túi đầu trở lại cá mặn công tác thất lý lập h ỷ phát hiện đã có không ít đồng nghiệp đều rời giường có người đi rửa mặt có người ở chơi đùa điện thoại di động có người ở phao phao mặt làm bữa ăn sáng công tác thất mỗi sáng sớm đều có người cho mọi người làm đ i ể m tâm nhưng tổng là có người không thích sau đó lựa chọn tự mình ở ký túc xá phao phao mặt hắn lý lập h ỷ có lúc cũng như vậy phạm nhưng hôm nay hắn ô m nay h ngồi ở mép giường không nói một lời lặng lẽ lại điểm điếu thuốc ngủ hắn đối diện giường bạn cùng phòng chính ở một bên ăn mì tôm vừa dùng tư nhân trong máy vi tính sách tay l ư ớ con mắt chỉ ở lý lập hỉ mới vừa rồi sau khi vào cửa quét mắt nhìn hắn một cái vị này bạn cùng phòng a một tiếng biểu tình rất kinh ngạc nhìn màn ảnh máy vi tính lý lập hỷ cùng cùng nhà t r ọ một vị khác bạn cùng phòng chú ý của lực bị tiếng kia a hấp dẫn tới tâm tình không tốt lý lập hỷ cau mày hỏi lao tam sáng sớm ngươi quỷ g à o gì n g ư ơ i thần tượng chết một cái khác bạn cùng phòng cũng biểu đạt bất mãn đúng vậy lao tam ổn định một chút được rồi k h á c như vậy nhất kinh nhất xạ n g ta cùng hỷ ca tim không chịu nổi mà bị bọn họ gọi là lao tam thanh niên căn bản không có cái lại chẳng qua là kinh ngạc chỉ lên trước mặt màn ảnh máy vi tính kêu các ngươi mau đến xem tự các ngươi đến xem các ngươi nhìn lên điểm quan trên mạng thông báo lão bản sách mới thủ đặt treo nổ này g lý lập h ỷ cùng một vị khác bạn cùng phòng to mày t h ầ n s á c hồng nghi trần trợ đều đi tới nhìn về phía lao tam lập tập màn ảnh một giây kế tiếp mới vừa rồi khiến lao tam ổn định một chút vị kia bạn cùng phòng văng tục và tào thiệt hay giả thủ đặt hơn bốn vạn có lầm hay không đây thật là chúng ta lão bản sách mới thủ đặt lý lập h ỷ không có lên tiếng nhưng hắn nhìn màn ảnh máy vi tính ánh mắt có chút đờ đẫn bọn họ nhìn thấy cái gì khởi điểm quan vòng trang đầu phía trên lại lôi một cái đại biểu ngữ màu đỏ sậm biểu ngữ lên câu có thông báo nóng nảy trào dâng ăn mừng bốn trạm vong linh di nguyện thủ đặt phá bốn vạn đại、quan. Coi n hơn ư cá mạng phòng làm việc sách chủ tác. mạng làm một phòng tên nhân viên, lý Lập bọn họ tự nhiên biết rõ vong linh di nguyện quyển sách này là ông chủ bọn họ tôn toàn tân Lập Hỷ họ họ h Lý là biết di tự rõ nữa ra các loại các dạng tâm lý bọn họ gần đây cũng đều ở đội theo đọc vong linh di nguyện hoặc là vì học tập quyển sách này thành công chỗ dù sao quyển sách này tự phát sách ngày đó bắt đầu các hạng số liệu đều có nổ mạnh cách thức đang tăng trưởng hoặc là vì đem tới một ngày nào đó có cơ hội cùng ông chủ âm thầm tiếp xúc thời điểm có thể trong lời có ý sâu xa địa khen mấy câu vong linh di nguyện điểm đặc sắc khiến tân bút không lúng túng như vậy nhưng giờ k h ắ c này nhìn khởi điểm quan vong trang đầu phía trên cái điều màu đỏ sợ biểu ngữ thông báo lý lập h ỷ tâm lý ở rung động sau khi đông nhiên sinh ra một cái ý niệm khác đến nếu như ta không phải là một cái thương thủ nếu như tác phẩm của ta có thể có ông chủ quyển sách này mười phần trăm thành tích kia hôm nay hứa cầm sẽ còn cự tuyển ta sao hắn không biết câu trả lời nhưng hắn cảm giác mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này là một cái thương thủ rồi hắn đông nhiên rất muốn giống t r ư ớ c đã từ t r ư ớ c rời đi phan vận như vậy từ trước đi liền hắn biết phan vận rời đi nơi này sau khi viết tác phẩm thành tích cũng không t h lắm thu nhập cũng so với ở chỗ này thời điểm cao hơn ư ơ n giờ làm việc đến lý lập hỷ giống thường ngày đi tới chính mình công phu vị lên cùng thường ngày bất đồng chính là hôm nay hắn lộ ra có chút tâm sự nặng nề tâm tình không cao mở máy vi tính ra sau mở ra mình văn bản hướng về phía hoàn chỉnh giản ý hắn làm thế nào cũng không tìm được gõ chữ trạng thái trong đầu một hồi hiện lên hôm nay sáng sớm hứa cầm đối với hắn cự tuyệt một hồi lại thoáng qua từ chức ý nghĩ hắn muốn từ chức nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định cho nên càng phát ra quân quýt hướng về phía máy tính phát một lúc lâu lênh nô hắn hít sâu một hơi lại thở ra đi suy nghĩ một chút leo lên mình bờ cờ ở bạn tốt trong lịch lật một cái lật tới phan vận dây số do dự cho phan v ậ n phát một câu nói đi qua có ở đây không theo ta trò chuyện một hồi mà ngay thẳng vừa vặn rất nhanh phan v ậ n liền cho hắn hồi phục ngươi nghĩ trò chuyện cái gì cái này sáng sớm ngươi không cần làm việc lý lập h ỷ biểu tình yêu buồn trả lời ta cũng muốn từ chức ngươi cảm thấy thế nào không bao lâu sau phan v ậ n trả lời có thể a nhưng ngươi từ chức sau dự định làm gì giống như ta tự viết g i ả n ý tự viết tiểu thuyết chính mình tìm w e b s i phát sao làm sao không được sao đúng rồi ngươi bây giờ mỗi tháng tiền nhuận bút có chừng bao nhiêu ạ lý lập hỉ phát xong những lời này bưng lên trong tay ly t r à uống một hớp kiên nhẫn chờ. một lát sau phan v ậ n trả lời tới dĩ nhiên được rồi nhưng từ giữa bằng hữu đ ạ o nghĩa ta bạn bè nhắc nhở ngươi một chút giống như ta vậy chính mình là một mình mạo hiểm thật thật lớn nếu như một quyển sách sập tiệm rất có thể liên tiếp mấy tháng đều phải n ó i bụng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi hả lý lập hỉ im lặng mấy giây lại hỏi ta đều biết ngươi liền nói cho ta biết ngươi bây giờ mỗi tháng đại khái có thể kiếm bao nhiêu năm ba ngàn đi không ổn định ngươi biết đây là phan vẫn trả lời lý lập hỉ dĩ nhiên biết viết văn nghề nghiệp này thu nhập quá dễ dàng ba động lý lập hỷ còn đang trầm âm phan vẫn bỗng nhiên phát đến một cái vấn đề ngươi làm sao đột nhiên nghĩ từ chức ngươi lần trước không phải là còn nói với ta muốn theo đổi u hứa cầm sao làm sao bị năng cự t r ầ n tâm lý lập hỷ khoe miệng viết liêu viết tiện tay trả lời nói thật giống như ngươi khi đó không có bị nàng cự tựa như hai ta đại ca đừng nói nhị ca rồi được rồi cái gì gọi là lẫn nhau tổn thương đây chính là ví dụ sống sờ sờ a ngược lại phan v ậ n bị hắn những lời này đỗi một lúc lâu cũng không có gợi một cái chữ tới lại một lát sau phan v ậ n mới nói ha ha hiểu ta đây ủng hộ ngươi từ trước đánh coi là khi nào đi đóng thư từ trước còn chưa nghĩ ra đây ta lại suy nghĩ một chút lý lập h ỷ vừa nắm những lời này phát tới dư quan c ủ a khỏe mắt liền liếc thấy một vị gầy teo nam đồng sự từ trên lầu đi xuống lúc xuống lầu tên kia trên mặt còn tràn đầy nhanh nhẹn nụ cười lý lập hỉ nhìn đến ngớ ngẩn bởi vì ở trong ấn tượng của hắn cái đó gầy teo ra hỏa trong ngày thường là rất ít có mặt mày vui vẻ giống như vậy nhanh nhẹn nụ cười thì càng là chưa từng thấy hạ tuấn lâm gặp phải chuyện tốt gì phó tổng cho ngươi thêm tiền lương sao cười vui vẻ như vậy ừ một tên nữ đồng nghiệp hiếu kỳ hỏi coi như là thay lý lập hỉ hỏi ra con tim nghi vấn hạ tuấn lâm chính là từ trên thang lầu xuống vị kia nam đồng sự nghe vậy hắn nụ cười lại sán lạn mấy phần đáp ta từ trước qua mấy ngày liền hắn có thể thu dọn đồ đạc về nhà cái này coi là chuyện tốt sao ngươi từ chức tại sao vậy nữ đồng nghiệp rất kinh ngạc nghe hạ tuấn lâm mới vừa rồi trả lời toàn bộ đồng nghiệp vô luận nam nữ lúc này đều rất kinh ngạc bao gồm lý lập h ỷ hạ tuấn lâm ta không nghĩ một mực làm thương thủ ta muốn về nhà mua một máy vi tính sau khi liền tự viết tác phẩm của mình rồi hạ tuấn lâm lời này lại lệnh mọi người một trận kinh ngạc sau đó có người x ơ n g t á n hắn có quyết đoán có người ánh mắt khác thường mà nhìn hạ tuấn lâm yên lặng không nói lý lập h ỷ đây hắn chính là yên lặng không nói một trong mấy người giờ k h ắ c này trong đầu hắn thoáng qua mấy câu nói ủ rũ nhân nghệ đại chiều chó sủa là chó không cắn bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân hắn có chút xấu hổ cảm giác mình còn không bằng hạ tuấn lâm nhìn xem người ta âm thầm liền trực tiếp đi từ trước mà hắn lý lập hỉ đây đến bây giờ còn ở do dự bất quyết im lặng chốc lát hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng thang lầu bên kia đi tới có đồng nghiệp hỏi hắn làm gì đi lý lập h ỷ thuận miệng trả lời từ t r ư ớ c t h t hay giả người kia truy hỏi lý lập h ỷ chẳng qua là cười một tiếng không nói gì nữa còn lại một nhóm đồng nghiệp ở trong đó gương mặt dò xét trưa hôm đó phó lôi thay thế hứa cầm cho tôn quyền đưa tới cơm trưa chính trong thư phòng gõ chữ tôn toàn nghe dưới lầu chuyển tới phó lôi kêu thanh n m ăn cơm tự nhiên cảm thấy bất ngờ tình h u ố n gì hứa cầm đây chẳng lẽ hứa cầm hôm nay có chuyện gì xin nghỉ ai sẽ tới trong lòng mặc dù có nghi ngờ nhưng hắn vẫn lúc này cất giọng trả lời m ộ t câu sau đó dành thời gian nắm trong đầu một đoạn ngắn nội dung cốt chuyện mau sớm viết xong tiện tay mang văn bản tìm giữ được tắt máy vi tính đứng dậy xuống lầu đi tới thang lầu lầu hai quát thời điểm hắn hướng phòng khách phương hướng nhìn lại gặp hôm nay tới đưa cơm cho hắn quả nhiên là phó lôi từ trên thang lầu đi xuống phó lôi cười tủm tìm nên tới tôn tổng ngươi hàng ngày cùng chúng ta ăn vậy bữa ăn công tác ngươi chịu được sao tôn toàn bật cười liếc nàng một cái một bên hướng phòng ăn bên kia đi một bên thuận miệuít ngươi lời nói này người không biết nghe còn không đã cho ta hàng ngày ở về vấn đề ăn uống ngược đãi ngươi môn. làm sao ngươi thấy được công việc của các ngươi bữa ăn rất kém cỏi phó lôi cười t ủ n g tìm đi theo bên cạnh hắn y theo giấc quân nghe vậy cười khẽ lắc đầu đó cũng không phải chủ yếu không phải ngươi bây giờ phát tài m ạ trên mạng đều nói ngươi bây giờ tài sản hơn trăm triệu rồi ngươi có tiền như vậy còn có thể ăn đến quen công việc của chúng ta bữa ăn tôn toàn lắc đầu cười đáp ngươi suy nghĩ nhiều ngươi theo ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không phát hiện con người của ta đối với ăn uống từ trước đến giờ đều không chú trọng dừng một chút hắn liếc nhìn nàng hỏi ra trong lòng nghi vấn đúng rồi hứa cầm đây mỗi ngày không phải là đều do nàng đến cho ta đưa cơm sao hôm nay làm sao đổi ngươi đã đến rồi nàng xin nghỉ phó lôi ngay vậy có chút thu liễm nụ cười trên mặt lắc đầu nói không có nàng không xin nghỉ là ta có công việc phải hướng ngươi báo cáo cho nên hãy cùng nàng nhận hôm nay đưa cơm nhiệm vụ ồ thật sao chuyện gì ạ đang khi nói chuyện tôn toàn đã tới bàn ăn nơi ấy ngồi xuống phó lôi thấy theo bản năng đưa tay giúp hắn mở ra hộp cơm mang đua đưa tới bên tay hắn nàng mặc dù là lần đầu tiên là tôn toàn cung cấp như vậy phục vụ thủ pháp mặc dù có chút xa lạ nhưng bước ngược lại không loạn làm những thứ này cũng không thấy nàng có cái gì mâu thuẫn tâm tình thật tự nhiên tôn toàn cũng rất tự nhiên hưởng thụ nàng phục vụ nhận lấy đua thời điểm tôn toàn tiện tay ra hiệu một cái tỏ ý nàng ngồi phó lôi cũng không khách khí c ư ờ i một tiếng yêu kiểu ở ngồi xuống bên cạnh hắn tôn toàn túi đầu ăn cơm gắp thức ăn thời điểm nàng trần c h ờ thuyết tố tổ tổng hôm nay chúng ta công tác thất có ba người từ trước ta cảm thấy được đây không phải là một cái hảo đầu mối ta sợ tiếp đó sẽ có nhiều người hơn đi theo từ trước ta cảm thấy được chuyện này có cần phải mau sớm cùng ngài hồi báo một chút à cái gì tôn toàn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng phó lôi khé gật đầu biểu thị hắn không có nghe lầm tôn toàn cao mày đông nhiên mang đã kẹp đến mép sợi khoai tây trả về suy nghĩ một chút hỏi tình huống gì người mới vừa nói hôm nay từ chức ba cái đều là hôm nay tử tại sao hả lý do đây bọn họ ba từ chức lý do là cái gì là công nhân viên mới hay lại là công nhân viên kỳ cựu cá mặn công tác thất hắn bình thường rất ít quản cụ thể quản lý công việc thường ngày quản lý công việc hắn luôn luôn đều là bông u tay trao nụ hoa đi làm như hôm nay một ngày như vậy bên trong có ba công nhân từ chức sự trước thật đúng là không xuất hiện qua nếu như là công tác thất vừa khai trương hồi đó đột nhiên có ba công nhân từ chức hắn công việc này phòng liền muốn thương cân độ cốt hảo đi ngang qua hai năm này phát triển cá mặn phòng làm việc nhân viên đã có mười mấy đột nhiên ít đi ba cái mặc dù cũng sẽ đối với phòng làm việc công việc sinh ra nhất định ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng đã không lớn như vậy nhưng dù vậy trong vòng một ngày có ba công nhân từ chức hay lại là đưa tới tôn toàn coi trọng bởi vì giống như phó lôi mới vừa nói đây không phải là một cái hảo đầu mối nếu như không tìm ra ba người này đột nhiên từ chức nguyên nhân người đó có thể xác định tiếp theo sẽ không có càng nhiều nhân viên từ chức phó lôi gật đầu ừ đều là sáng hôm nay theo ta tử bọn họ nói với ta từ trước lý do để cho ta không có biện pháp ép ở lại bọn họ chỉ có thể đồng ý bọn họ từ chức nhưng vì phòng làm việc vận chuyển bình thường ta muốn yêu cầu bọn họ đứng hào cuối cùng một tốc cương ít nhất kiên trì nữa một tuần lễ nhưng một tuần lễ sau bọn họ cuối cùng phải đi tôn toàn ánh mắt vẫn không hiểu nguyên nhân đây ba người bọn họ từ chức nguyên nhân là cái gì người làm rõ ràng sao phó lôi có chút túi đầu bất đắc dĩ cười một tiếng một cái thuyết không muốn làm thương thủ rồi muốn về nhà tự mua máy vi tính tự viết sách chính mình phát biểu một cái khác nói với ta lý do cũng không kém cũng nói không muốn làm thương thủ rồi cái thứ ba nói tới chỗ này phó lôi dừng một chút ngầm đầu nhìn tôn toàn thuyết cái thứ ba thuyết hắn muốn kết hôn rồi nhưng thanh long này vịnh biệt thự vườn biệt thự hắn không muốn nổi hơn nữa nơi này cách thị khu cũng quả thật có chút xa hắn thuyết hắn không nghĩ sau khi kết hôn mỗi ngày chạy xa như vậy tới nơi này đi làm cho nên tôn tổng ta cảm thấy được chúng ta hẳn cân nhắc một chút có phải hay không nên nắm công việc này phòng rời đến thành phố đi cho dù là ngoại ô ngoại ô cũng được à. bằng không ngơi ư nghĩ à chúng ta trong phòng làm việc cơ hồ đều là người tuổi trẻ tiếp theo phòng t r ư ừ n g mỗi năm đều có nhân muốn kết hôn thanh long này vịnh biệt t ự viên đương nhiên được vô luận là đi làm ở chỗ này hay là ở nơi này nơi ở đều tốt vô cùng nhưng là nơi này biệt thự chúng ta trong phòng làm việc những người đó có mấy người có thể mua được đến lúc đó vì kết hôn sợ rằng rất nhiều người đều sẽ chọn từ t r ư ớ c ngài nói đúng không nàng nói tiền hai người từ chức lý do tôn toàn nghe còn khẽ v ứ t cảm cảm giác có thể lý giải coi là là bình thường lý do nhưng người thứ ba từ chức lý do làm hắn mặt đầy kinh ngạc hoặc có lẽ là mỡ ép lại là bởi là thanh long định biệt thự vườn biệt thự quá mắc lại hội là bởi vì như vậy cái lý do lại nói hắn lúc trước lựa chọn nắm công tác thất mở ở chỗ này ngoại trừ coi trọng giá phòng nơi này tăng giá trị không gian cùng với chính mình mỗi ngày đi công tác phòng thuận lợi còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là muốn cho phòng làm việc các nhân viên có một cái tốt đẹp hoàn cảnh làm việc cùng hoàn cảnh sinh hoạt bản ý của hắn là muốn cho mọi người bị nơi này thượng cấp công việc cùng hoàn cảnh sinh hoạt hấp dẫn không nỡ bỏ từ trước nhưng kết quả lại là ngược lại nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn thất thanh cả cười hắn hiểu hắn thực sự hiểu đúng a thanh long này vịnh biệt thự viên ở quả thật thoải mái làm việc ở đây chắc cũng là thoải mái nhưng nơi này biệt thự tổng g i i đối với phần lớn người bình thường mà nói thật sự là một con số khổng、lồ. nhất là ở hai năm qua giá phòng không ngừng tăng lên dưới tình huống cho nên có bởi vì kết hôn vì sau khi kết hôn không cần mỗi ngày ngược hướng với nơi này cùng thị khu giữa mà từ trước hắn thật có thể hiểu suy bụng ta ra bụng người nếu như hắn tôn toàn làm việc ở đây vì kết hôn hắn chỉ sợ cũng phải từ trước c ư ờ i khanh khách một lúc lâu hắn thở dài hỏi phó lôi hôm nay từ chức trong ba người có người là công nhân viên kỳ cựu sao phó lôi gật đầu có lý lập hỉ ngài hẳn có ấn tượng chứ là chúng ta lúc ban đầu một nhóm nhân viên một trong hôm nay từ chức trong ba người có một cái chính là hắn lý lập hỉ tôn toàn hơi cảm thấy ngoài ý muốn phó lôi gật đầu tôn toàn c a o mày chính là hắn muốn kết hôn cho nên mới từ chức hắn theo bản năng như vậy cho là bởi vì là công nhân viên kỳ cựu mà t u ổ i t á c hẳn là tương đối lớn hơn một chút nhưng phó lôi lại ra ý hắn đoán địa lắc đầu không phải là hắn lại như vậy muốn từ trước sau làm một mình muốn kết hôn phải đi năm nhậm trước một người đàn ông nhân viên cứ như vậy một hồi đã có mấy chuyện khiến tôn toàn cảm thấy kinh ngạc muốn kết hôn lại không phải là lý lập hỷ muốn làm một mình tôn toàn thở m ộ hơi khẽ gật đầu cảm khái nói hiểu thực sự có ai nguyện ý cả đời làm thương t h ủ đây đúng không a không việc gì cách nôn không phải nói mà trời muốn mưa mẹ muốn đưa người cản là không ngăn được nếu bọn họ muốn đi vậy hãy để cho bọn họ đi thôi giữa hái xanh không n g ọ t ngươi dành thời gian lần nữa tuyển người đi bất kỳ một cái nào công ty nội bộ nhân viên đều sẽ co lưu động đều là bình thường không việc gì phó lôi ừ một tiếng thấy hắn túi đầu xuống bắt đầu ăn cơm nàng nhẹ k h ẽ cắn cắn môi anh nào thử thăm dò c ũ lời nói trọng đề tôn tổng ta mới vừa rồi cùng ngài nói đề nghị nam chúng ta công tác thất rời đến thành phố hoặc là ngoại â ngài cảm thấy thế nào có thể cân nhắc sao tôn toàn gấp thức ăn đũa rừng một chút không có ngầm đầu im lặng mấy giây cười một cái gật đầu nói từ dĩ nhiên dĩ nhiên có thể cân nhắc ngươi nói rất có đạo lý chúng ta công tác t h ấ t đều là người tuổi trẻ tiếp theo vài năm nhất định là có không ít phải kết hôn trong này khả năng cũng bao gồm ngươi cho nên à rời đi địa điểm ngươi đi tìm ngươi tự mình đi hoặc là an bài người khác đi tìm ta đều không ý kiến chờ ngươi tìm tới địa phương thích hợp rồi nói với ta một tiếng ta đi liếc mắt nhìn không có vấn đề chúng ta liền đem nơi đó mua lại sau đó đơn giản sắp xếp sửa một cái các người ơ i tùy t h liền chỉ ó t ể rời qua rồi. lại. lôi qua Mua, mua Phó cần không mua cả con đường ta nghĩ ta hay lại là mua được ha ha hắn cười dễ dàng phó lôi lại lăng lăng nhìn hắn con mắt có chút năm năm nàng phảng phất nhìn thấy một cái vàng trói lọi nhà giàu mới nổi chương sáu trăm sáu mươi sáu hơn hai giờ chiều tôn toàn đang ở lầu hai thư phòng gõ chữ đ ỗ n g nhiên nhận được đồng xuyên một cú điện thoại đồng xuyên là hắn đại học thời kỳ cùng nhà trọ đồng đảng một trong cho nên tôn toàn bây giờ mặc dù có hai cái điện thoại di động một người trong đó điện thoại di động giao cho hứa cầm đi xử lý nghe phần lớn đánh cho điện thoại của hắn nhưng điện thoại của hắn hiển nhiên không ở nhóm này có thể trực tiếp đánh vào hắn tự sử dụng chiếc di động kia ngày mai thứ bại hoại kết hôn ngươi sẽ đi chứ điện thoại một trận đồng xuyên đỉnh đạt thanh âm liền chuyển tới hắn trong lời nói thứ bại hoại là lữ văn nghệ t ứ c hiệu đại học thời kỳ bọn họ ba rất thân cận coi như là ba cái đồng đẳng nói là ba tiện khách cũng không thành vấn đề lữ văn nghệ muốn kết hôn rồi lần gần đây nhất lữ văn nghệ cùng tôn toàn thông điện thoại thời điểm liền nói với tôn toàn quá hắn muốn kết hôn rồi đối tượng là một cái bạch phú mỹ lần đó trong điện thoại lữ văn nghệ còn cùng tôn toàn chia sẻ một cái bài lý tả thuyết rõ ràng mạch lạc nói lúc trước bọn họ tìm bạn gái ý nghĩ đều sai lầm rồi bọn họ căn bản không nên tìm những thứ kia điều kiện theo chân bọn họ không sai biệt lắm nữ sinh mà hẳn ở bạch phú mỹ cái quần thể này trong t lý do là cùng điều kiện bọn họ không sai biệt lắm nữ sinh trong sương nguyện vọng lớn nhất cũng là kiếm tiền được sống cuộc sống tốt ở gặp phải điều kiện kinh tế biến đổi nam nhân tốt thời điểm các nàng vẫy bọn họ quá bình thường cho dù tâm lý không đỡ cũng có thể vì qua tốt hơn thời gian mà chảy nước mắt vứt bỏ bọn họ nhưng bạch phú mỹ lại bất đồng bạch phú mỹ không thiếu tiền muốn nhất là ái tình chỉ cần bọn họ có thể thỏa mãn các nàng đối với tình yêu khát vọng ở phương diện kinh tế khiến bạch phú mỹ lấy lại hoàn toàn không thành vấn đề ừ đại khả ý là như vậy lần đó tôi toàn ở trong điện thoại không lời chống đỡ trong lúc nhất thời lại phản bác không được cũng là lần đó hắn nhớ l ư u văn nghệ nói muốn ở lễ quốc khánh kết hôn theo lý thuyết thuyết quốc khánh kết hôn phổ thông đều là mang thời gian định ở ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i nhưng hôm nay đã là ngày mùng ngày hai tháng một ư ơ i trong ngược lại không phải là l ư u văn nghệ mang ngày cưới định ở ngày mùng ngày ba tháng một ư ơ i trên thực tế trước hắn ở trong điện thoại nói với tôn toàn thời gian chính là ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i nhưng trước đây không lâu tôn toàn lại nhận được thông báo của hắn nói là ngày cưới đẩy về sau rồi hai ngày định ở ngày mùng ngày ba tháng một ư ơ i tạm thời đổi ngày cưới chuyện tôn toàn mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng đã nghe nói qua nhưng chỉ mang ngày cưới chậm lại hai ngày chuyện hắn thật đúng là chưa nghe nói qua chậm lại hai ngày ý nghĩa ở nơi nào chứ cũng không phải là tranh cưới bởi vì một nhiều công tác chuẩn bị không có làm xong cho nên chậm lại hai ngày tôn toàn hỏi lữ văn nghệ nguyên nhân lữ văn nghệ thật cũng không lừa gạt hắn thực sự nói với hắn nghe xong lữ văn nghệ nói nguyên nhân tôn toàn lúc ấy thất thanh cả cười rất là không nói gì lý do lại là lữ văn nghệ vị hôn thê cha cố ý yêu cầu chậm lại hai ngày mà hắn vị hôn thê cha yêu cầu chậm lại ngày cưới nguyên nhân chính là vì để tránh cho cùng một cái cục trưởng di con gái đụng vào cùng một ngày kết hôn đây gọi là chuyện gì ngày đó ở trong điện thoại lữ văn nghệ nghe tôn toàn bật cười thanh nhân của cũng cười theo rồi hai tiếng sau đó lại cho tôn toàn giải thích một chút hắn vị hôn thê cha sở d ị muốn tránh cho bọn họ ngày cưới cùng vị cục trưởng kia con gái ngày cưới đụng vào nhau là bởi vì hắn nhạc phụ tương lai đại nhân xử lý nghề vừa v ậ n thuộc về vị cục trưởng kia còn hạt nói đơn giản chính là chủ quản cái nghề kia cục trưởng hắn nhạc phụ tương lai đại nhân bình thường cũng n g h ĩ pháp theo sát vị cục trưởng kia làm quen nghe nói vị cục trưởng kia con gái muốn kết hôn lữ văn nghệ vị kia nhạc phụ tương lai đại nhân liền không muốn bỏ qua rất muốn tham gia vị cục trưởng kia nữ nhi hữ lễ nhưng nữ nhi của hắn cùng lữ văn nghệ ngày cưới cũng định ở ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i cùng vị cục trưởng kia con gái ngày cưới đụng vào nhau làm sao bây giờ lữ văn nghệ vị kia nhạc phụ tương lai đại nhân lên tiếng khiến nữ nhi của hắn cùng lữ văn nghệ ngày cưới chậm lại hai ngày cứ như vậy lữ văn nghệ ngày cưới từ ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i biến thành ngày mùng ngày ba tháng một mươi chứng t r ọ i đá lữ văn nghệ không có dây r u ộ n mặc dù trong lòng cũng có chút buồn b ự c nhưng hắn vẫn đồng ý đừng nói đó là nhạc phụ tương lai ý kiến của đại nhân coi như bài trừ tầng này thân phận quan hệ hắn chuyện tương lai nghiệp còn chỉ người ta làm núi giờ đây hắn dám làm n ị c h nhạc phụ tương lai ý kiến của đại nhân dĩ nhiên làm sao ngươi không muốn đi tôn toàn hỏi ngược lại đồng xuyên đồng xuyên ha ha làm sao có thể ta là muốn nói ngươi ngày mai nếu là đi tham gia thứ bại hoại hôn lễ lời nói vậy chúng ta cùng nhau à? ta mới vừa rồi đã cùng lão quảng thương lượng xong ngươi nếu là đi vậy ngày mai ta cùng hắn liền cọ xe của ngươi cùng đi vừa vặn chúng ta ba cũng thuận tiện ở xe ngươi lên cạo cạo đản tắn gẫu một chút như thế nào đây ngươi không có ý kiến chớ quắt đản một chỗ nào đó thổ thoại cùng nói chuyện phiếm ộ t cái ý tứ tôn toàn mặt tươi cười được a cứ quyết định như vậy đi đồng xuyên lử, n g ngươi không ý kiến liền có thể ta đây cùng lão quảng ngày mai sẽ chờ ngươi lái xe tới đón chúng ta tôn toàn ok không thành vấn đề đồng xuyên h ắ c h ắ c ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng đúng rồi ngươi bây giờ còn một người ở thanh long định bên kia sao h ắ c h ắ c một người thời gian không dễ chịu chứ đây là muốn tán gấu tiết ấ u tôn toàn nụ cười trên mặt sâu hơn hắn không phải là không ái tán gấu vậy phải xem đối tượng là ai quan hệ không gần như vậy hắn quả thật lười cùng người tán gấu nhưng đối với tượng nếu là đồng xuyên vậy hắn liền có hứng thú một người rất tốt ta tự do tự tại so với ngươi bây giờ thoải mái hơn chứ a đồng xuyên thích n g ư ơ i liền mạnh miệng đi n g ư ơ i cái tuổi này long tinh hổ mãnh đêm dài từ từ cô độc tịch mịch lạnh thời điểm n g ư ơ i liền nữ sẽ không chút gì không thích hợp thiếu nhi nghĩ m u ố n p h á t hh ắ c ắ c đề tài có chút không đứng đắn rồi là một m người đứng đắn tôn toàn khép cười một tiếng làm sao ngươi muốn tới tự tiến cử cái chiếu ha ha ta thanh minh a ta không có biết nam mà lên yêu thích ngươi cho ta mau đánh tiêu ngươi k ê u ý nghĩ ngu ngốc ý nghĩ ha ha đùa bàn về cái vả hắn sẽ thua bởi đồng xuyên trong lòng thì có ưu thế có được hay không năm đó cùng một cái nhà trọ ở thời điểm hắn cùng đồng xuyên c á i vả sẽ không chân chính thua quá đi ai muốn tự tiến cử cái chiếu rồi hả ta tại không có người cái đó ham mê h ắ c h ắ c ta là muốn hỏi ngươi bây giờ chỉ cần móc quéo hẳn có thị nữ nhân nguyện ý cho ngươi tự tiến cử cái chiếu chứ h ắ c h ắ c gần đây có hay không ngủ như vậy một hai hả đồng xuyên theo dõi c h i tâm thật giống như bị kích hoạt lại đang theo dõi tôn toàn phương diện này bí mật nếu như là thời còn học sinh lấy tôn toàn thời điểm đó tâm lý thành tục độ cùng miệng tiện t h u tính bỗng nhiên bị người như vậy đeo xấu hắn rất có thể hội há mồm liền ra một câu c o a trong đó một người chính là ngươi bạn gái đương nhiên lấy hắn ngày hôm nay trong lòng thành tục độ miệng hắn không như vậy tiện rồi ngươi xem thường ai đó ta một người ở bên này ở thời gian dài như vậy ngươi thật sự cho rằng ta mỗi ngày đều đang vùi đầu gõ chữ à. nữ nhân sớm đi ngủ mười mấy rồi như thế nào đây muốn ta đều hai cái cho n g ư ờ i sao nhìn một chút đây chính là nam nhân rõ ràng cái gì cũng không làm đang cùng đồng đảng khoác lác thời điểm là có thể miệng đẩy chạy xe lửa nắm không có nói thành có căn bản không tiết hướng trên người mình tắt nước dơ ngược lại mục đích chỉ có một trước tiên đem ra châu thổi lại nói thực sự ngươi thật ngủ mười mấy rồi hả đều có ai vậy ngươi cầm thú a trong điện thoại đồng xuyên nửa tin nửa ngờ trong giọng nói lộ ra một cổ hâm mộ và ghen ghét mùi vị mà đây chính là tôn toàn khoác lát mục đi ra t h ổ i một chút là có thể hưởng thụ đồng xuyên hâm mộ và ghen ghét vậy ngươi muốn làm cầm thú sao hắn cười híp mắt hỏi ngược lại muốn a hắc hắc ngươi thật có thể đều ta hai cái thiệt hay giả ta không đọc sách nhiều ngươi đừng gạt ta trong điện thoại truyền tới đồng xuyên tiện hề hề trả lời tôn toàn cười ha ha rồi hai tiếng ngươi xong rồi đại bảo ta đã đem ngươi lời nói mới rồi thu âm rồi ngươi nếu là không muốn nội bộ mâu thuẫn không nghĩ lao bà ngươi với ngươi náo hắc hắc ngươi vội vàng suy nghĩ thật kỹ làm sao lấy lòng ta đi ha ha đồng xuyên bên đầu điện thoại kia đồng xuyên một lúc lâu không nói gì sau một lúc lâu đột nhiên tức giận thuyết ngươi cho rằng là ngươi thu âm rồi hả ta mới vừa rồi cũng thu âm rồi ngươi có tin hay không ta quay đầu liền đem thu âm phát cho vợ của ngươi tôn toàn nụ cười không giảm ta không tin ngươi phát thôi đồng xuyên n người thật không tin tôn toàn ta siêu cấp không tin hai cái đại nam nhân cho cách t Ta đi. điện thoại cái và đấu cái phi thường cao hứng phản phất trở lại hai người bọn họ đại học thời đại thời điểm đó hai người bọn họ cũng là thói quen thường ngày cái vả đối với đồng xuyên mà nói đây chỉ là mấy năm trước chuyện nhưng đối với tôn toàn mà nói đã là mười mấy năm trước chuyện như vậy xa xôi trọng sinh tiền hắn thường xuyên ngược học đại học thời đại một ít sinh hoạt đặc biệt là đồng đảng giữa thân mật vô gian sắp khoa đảng nội cùng với lẫn nhau tổn thương làm hắn có chút t i ế c nối u là hắn trọng sinh lúc trở lại hắn đại học đã tốt nghiệp hắn t i ế c nối u nhất năm tháng đúng là vẫn còn không thể quay về kết thúc cùng đồng xuyên điện thoại của tôn toàn một lúc lâu đều cười hết mắt tâm tình rất tốt đối với ngày mai cùng đồng xuyên quảng long phi cùng đi tham gia lữ văn nghệ huấn lễ trong lòng cũng càng mong đợi rồi hắn suy nghĩ ngày mai nhất định là càng vui vẻ hơn một ngày nhất định có thể thấy một ít bạn học cũ b u ổ tối hôm đó lữ văn nghệ quê hương chỗ ở ít thành phố một bộ gần đây sửa chữa x o n g trong tân phòng lữ văn nghệ cùng mấy cái đường huynh đệ anh em bà con chính đang bố trí phòng cưới hai cái đường huynh đệ đang ở mang một cái băng lụa màu kéo dùng băng rán dính vào trên trần nhà lữ văn nghệ cùng hai cái biểu đệ là đứng ở đầu giường nơi đó từng cái cười ha hạ kìm nén q u a y hàm ở thổi khí cầu nếu so sánh lại lữ văn nghệ thổi khí cầu tốc độ muốn chậm đi một tí không chỉ có chậm còn thổi rất phí s ứ c hắn mỗi thổi một cái khí cầu đều đem mặt trợt đỏ bừng cái kia hai cái biểu đệ thổi thì ung dung hơn nhiều một người trong đó biểu đệ một bên thổi một bên lưu ý lữ văn nghệ nhìn một hồi vị này biểu đệ cười t r e o g ẹ o biểu ca ngươi cái này lượng hô hấp không được ca bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra chứ hh ắ c ắ c mấy người khác nghe đều ha ha không ngừng cười mắt cười hội tụ đến lữ văn nghệ trên mặt lữ văn nghệ tức giận nói ta tuổi tác cao lượng hô hấp không bằng hai ngươi không phải là rất bình thường sao các ngươi cười cái rắm các ngươi sớm muộn cũng sẽ cùng l a o tử như thế một vị đường huynh cười tiếp lời đúng a chúng ta chính là đang cười tí h mà ngươi chính là cái đó tí ha ha. Ha, ha ha ha ha ha trong căn phòng tiếng cười một mảnh ngay cả vốn là có chút khó chịu lữ văn nghệ n h ị mấy lần cũng không nhịn được bật cười ở nơi này một mảnh trong tiếng cười lữ văn nghệ trong túi quần điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên mấy cái đường huynh đệ anh em bà con theo bản năng thu liễm tiếng cười có người tỏ ý hắn vội v à n g tiếp lữ văn nghệ thật cũng không chỉ hoãn thả tay xuống trong khí cầu lúc này liền lấy điện thoại di động ra hắn ngày mai sẽ phải kết hôn rồi hai ngày này đánh hắn điện thoại nhân hơi nhiều rất nhiều đều là bằng hữu thân thích nhưng lúc này đánh hắn điện thoại thật ra thì cũng không có người đánh hắn điện thoại là có người cho hắn phát video thỉnh cầu nhìn gặp tên đối phương lữ văn nghệ cười lập tức kết nối video một tên mặt trái táo cô gái tóc ngắn xuất hiện ở trong video một đôi mắt to ngược lại hắc b ạ c h phân minh rất ngại đậu video một trận nàng xem nhìn lữ văn nghệ bên này cười hỏi c u c cưng các n g ư ờ i đang làm gì vậy đây bố trí phòng cưới nhỉ lữ văn nghệ nụ cười chân thành đúng a người thì sao người bên kia tối nay không có chuyện gì chứ ta bên này nhưng bận rộn một hồi lâu hơn nữa còn được tiếp lấy bận rộn đây ta bên này không có chuyện gì ha ha cô gái tóc ngắn bật cười hai tiếng giơ tay lên hướng bên cạnh vấy vấy các chị em nhà ta lão lữ t u y ế t chúng ta tối nay không có chuyện gì các người nếu không đến phát sáng cái lẫn nhau ha ha đi ha tới bộc lộ quan điểm đúng không kỳ hỉ tới tới lữ văn nghệ nghe video bên kia chuyển tới mấy cái khác cô gái trẻ tuổi thanh âm còn không chờ hắn kịp phản ứng cô gái tóc ngắn hắn bị hôn thê liền đem video máy thu hình chuyển hướng phương hướng khác sau đó hắn đã nhìn thấy ba bốn cái thanh xuân tịnh lệ thời thượng nữ tử trong lúc nhất thời lại đem hắn bị hoa mắt các nàng là hắn trần chờ hỏi cô gái tóc ngắn ha ha đều là chị em tốt của ta tất cả đều là ngày mai cho ta làm bạn đu các nàng tối nay trước thời hạn quá đi theo ta sáng mai cùng đi với ta tiệm thẩm mỹ trang điểm hắc ta nghe thuyết tân n ư ơ n g trang muốn vẽ mấy giờ suy nghĩ một chút ta liền nhức đầu vậy thì các ngươi nam nhân được kết hôn ngày đó tùy tiện thu thập một chút căn bản cũng không cần họa cái gì trang lữ văn nghệ ha ha cười tâm tình mỹ mỹ đang lúc này một tên tóc dài xoa vai mặt trái xoan nữ tử mang mặt tiếp cận tới điện thoại di động bên kia đầy mắt t ỏ mò hỏi ai tỷ phu ta nghe nói ngươi có một cái rất trâu so bạn học t r u n g thời đại học đúng không tên gọi là gì tới h ắ n ngày mai hội tới tham gia hôn lễ của các ngươi sao cái này lữ văn nghệ còn chưa kịp đáp điện thoại di động bên kia lại lại gần một cái t r ứ n g n g n g mặt nữ tử cũng là mặt đầy tò mò hỏi đúng n h a đúng nha ta nghe thuyết hi tinh sinh ra cùng hoa hạ hào thanh âm còn có khác nhiều cái hấp dẫn tống nghệ đều là ngươi người bạn học kia bày kế có phải hay không nhỉ hắn ngày mai là ngươi p h ụ rể sao hội với các ngươi đón dâu đội ngũ đồng thời tới không lữ văn nghệ ngẩn ngơ sau đó có chút bật cười biểu tình cũng có chút tự hào gật đầu nói đúng a đúng ta là có như vậy người bạn học hắn họ tôn ta tốt nhất người anh em hắn là viết chuyện online kỳ đi ẩn tiểu thuyết các ngươi nghe nói qua sao ha, ha hắn chính là cái trang web Khi b ạ chương kim đại thần, n các g ó i cái mấy t ố n nghệ mục, cũng đúng là hắn tiết bất kế. mục, là bày À, q u á hắn đã k ế t hôn r ồ i cho nên không thích không hợp nên l à m phụ Hắn hắn rể. ngày mai s ẽ tới t h a mươi gia chúng ta hôn h n lễ, n cũng không chúng cùng g có có thể không có theo chúng ta b ê n kia đ ó ngay dâu rồi. ư n 667 n g s n g lữ văn nghệ trả lời chứng n ó n g mặt đàn bà thất vọng đều viết lên mặt điệu ngôi nói à hắn không phải là n g ư ờ i ngày mai p h ụ rể nhỉ hắn đều kết hôn rồi làm sao nhanh như vậy đây bận rộn sự nghiệp nam nhân kết hôn không phải là đều tương đối c h ế sao là người đàn bà nào hạ thủ nhanh như vậy nhỉ lữ văn nghệ còn chưa kịp trả lời mặt trái x o a n nữ tử cau mày hỏi tỷ phu ngươi người bạn học kia cùng lão bà hắn quan hệ thế nào hắn ái lão bà hắn sao hai nữ nhân này muốn làm gì lữ văn nghệ không đốc đã nhìn ra hai nữ nhân này đối với tôn toàn rất có hứng thú cái này làm cho trong lòng của hắn có chút h á n vị ngày mai rõ ràng là hắn lữ văn nghệ hôn lễ mà hai nữ nhân này đều là hắn vị hôn thê bên kia phủ dâu hai nữ nhân này hứng thú lại toàn ở tôn toàn trên người đối với hắn cái này chú rể tương lai không tốt đẹp gì kỳ mặc dù hắn cùng tôn toàn là đồng đảng nhưng người nào thuyết đồng đảng giữa lại không thể ghen lữ văn nghệ tâm lý có chút khó chịu cho nên hắn quyết định khiến hai nữ nhân này chết cái tâm đó chỉ thấy hắn cười híp mắt t u y ế t lao bà hắn nhưng là chân chính tài b ạ o s o n g toàn a g i á n g dấp cùng ly ra hơn có điểm giống hay lại là khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh về phần n à n g và ta anh kia cảm tình mà cũng rất khỏe mạnh bởi vì hắn hai là tự do yêu hơn nữa còn là ở ta anh kia còn không có chân chính phát tại thời điểm liền ở cùng nhau rồi ngược lại mấy năm này liền ta biết từ hai người bọn họ nói yêu thương đến bây giờ ta anh kia là không có đối với những khác bất kỳ nữ nhân nào động tới t â m cho nên a ha ha các ngươi biết ý tứ của ta ừ hắn một bộ vì nàng hai hảo bộ dạng chậm nhìn hắn thật sự là một người tốt không đành lòng vị hôn thê kia hai cái khuê mật ở người sai lầm trên người lãng phí thời gian nhưng trong video hai người con gái nghe xong hắn mặt trái x o a n nữ tử suy cười một tiếng tỷ phu ngươi nhưng kéo xuống đi ngươi coi như nên vì ngươi bạn học kia k h o á t lác ngươi cũng hơi có chút phổ được rồi lớn lên giống ly g i a hân hay lại là khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh ngươi cho chúng ta là đứa trẻ bà tuổi đây quá giả chứng ống mặt nữ tử lại thở phào nhẹ nhõm cười nói tỷ phu lúc trước liền nghe nói ngươi hội thổi vốn là ta còn có chút không tin bất quá bây giờ ta tin rồi theo như ngươi cái này nói ngươi người bạn học kia nhân sinh liền quá hoàn mỹ rồi lại có tài hoa lại kiếm nhiều tiền như vậy còn cưới tốt như vậy một người vợ hắn là ông trời già con ruột nhỉ vẫn khí tốt như vậy lữ văn nghệ mặt đầy kinh ngạc để tay lên ngực tự hỏi ta mới vừa rồi thổi sao ta không khoác lát đi a hắn chính phải phản bác điện thoại di động video ra một cô gái khác nhẹ bóng thanh â m chuyển tới xem ra tỷ phu với hắn người bạn học kia quan hệ là thật không tệ a đây là sợ chúng ta phá hư hắn bạn học kia cuộc sống vợ chồng rồi ha ha tỷ phu ngươi thật đúng là quốc dân bạn tốt ta kỳ hỉ ta không phải là ta không có lữ văn nghệ vội vàng phản bác mặt trái x o a n nữ tử đánh gây hắn được rồi tỷ phu chúng ta biết do ý của ngươi Ngươi liền chớ giải thích giải thích chính là che giấu chúng ta biết ta thật không có lữ văn nghệ còn muốn giải bày chứng ngống mặt nữ tử đánh gây hắn ha ha tỷ phu con rồi không ken không có đ ả n ngươi người bạn học k i a muốn thực sự như vậy giữ mình trong sạch vậy dĩ nhiên đối với chúng ta cơ hội gì đúng không lữ văn nghệ há m ồ m muốn tiếp tục giải bày nhưng video bên kia đã bắt đầu đùa dỡn mấy nữ nhân tử tràn lên thu thập chứng n g ố n mặt nữ tử n g ư ơ i mới là con rồi n g ư ơ i nói ai là con rồi à n g ư ơ i có biết nói chuyện hay không nhỉ à n g ư ơ i cái này mẫu con rồi thật là lớn a hơn một trăm cân đại thương rồi nhé nhìn trong video mấy cái nữ tử đánh nháo thành một đoàn bao gồm chính hắn vị hôn thê lữ văn nghệ thở dài ngậm miệng biểu tình ít nhiều có chút buồn rầu ngày mai rõ ràng là hắn lữ văn nghệ muốn kết hôn hắn lữ văn nghệ mới là chú dễ nhưng vị hôn thê bên kia mấy cái phụ dâu lại đối với tôn toàn như vậy cảm thấy hứng thú đàn bà bây giờ đều như vậy nông t ạ n sao nghe nói một người nam nhân có tài hoa có tiền cứ như vậy không cầm được dây l ư n g quần như vậy nối lòng sao hắn nhớ đại học thời kỳ tôn toàn căn bản không như vậy được hoan n g h ê n thời điểm đó nữ đồng học môn tìm bạn trai hạng thứ nhất hay lại là đẹp trai thứ hai hạng hẳn là có tiền gia cảnh tốt đệ tam hẳn là ai vận động vóc người đẹp nếu như miệng cũng điểm biết ăn nói vậy thì càng tốt hơn về phần có tài hoa ở lữ văn nghệ trong ấn tượng đại học thời kỳ hắn là không có thấy mấy người nữ nhân tìm bạn trai là hướng đối phương tài hoa rất nhiều nữ hải thậm chí căn bản không cân nhắc những thứ kia thành tích học tập tốt nam sinh theo các nàng những thứ kia thành tích học tập, tập tốt thứ nhất dáng dấp đều chưa ra hình dáng gì hơn nữa tâm tư đều đang học lên trong ngày thường đều bất tu b i ê n phúc thấy thế nào đều cùng đẹp trai không có quan hệ gì thứ hai đ â u rồi học giỏi đều có điểm đi học đọc ngu cảm giác cùng một du m ộ t mụn nhọc tựa như không chỉ có sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt làm cho người vui vẻ còn không có thời gian trước hoa dưới trăng chờ chút bây giờ nghĩ lại ban đầu ở trường học lúc hắn lữ văn nghệ có thể so với tôn toàn được hoan nghênh hơn nhiều nhưng bây giờ thời gian mới qua vài năm tôn toàn giá thị trường liền cao trưởng thành như vậy lữ văn nghệ tâm lý thật cảm giác khó chịu liền hắn ngày mai sẽ phải kết hôn hưng phấn tâm tình đều lãnh đạm rất nhiều video bên kia lữ văn nghệ vị hôn thê trong khuê phòng bao gồm lữ văn nghệ vị hôn thê ở bên trong năm cái thanh xuân tịnh lệ thời thượng nữ tử một vị trong đó vóc người cao giáo da thịt thắng tuyết thân mặc một bộ màu trắng liên y q u ầ n dài nữ tử ngồi ở bên cửa sổ một người trên ghế salon còn lại mấy người đàn bà đều tại đùa dỡn chỉ có một mình nàng ngồi ở chỗ đó túi đầu chơi đùa điện thoại di động từ tướng mạo cùng vóc người nhìn lên nàng hiển nhiên là trong căn phòng này xuất sắc nhất một cái một tấm trắng nón mặt trái xoan thanh lệ cực kỳ có thiên nga như vậy cao giáo ngọc cảnh mũi quỳnh chiếp miệng mắt như điểm nước sơn phi thường truyền thần đang ở chơi đùa điện thoại di động hai tay mười ngón tay cũng nhỏ dài như hành lữ văn nghệ vị hôn thê cùng mấy người khác đùa dỡn chốc lát ánh mắt liếc thấy vị này khuê mật một người ở chỗ này chơi đùa điện thoại di động t r ứ n g mắt nhìn nàng thu liễm mây phần đủ cười hướng đi tới bên này m ộ c tuyết ngươi đang làm gì vậy đây làm sao không cùng mọi người cùng nhau chơi đùa nhỉ hiếm thấy trở về nước một lần còn một người chơi đùa điện thoại di động lữ văn nghệ vị hôn thê mỉm cười ở bên cạnh một con khác một người trên ghế s a lon ngồi xuống nhẹ giọng hỏi miêu m ụ tuyết nghe vậy ngầm đầu xoay mặt nhìn một chút nàng d ơ tay lên mang bên thai một luồng tóc đen khác đến sau thai k h ẽ cười lại ánh mắt quét mắt mấy tên khác nữ tử lãnh đạm nói dư phương ta từ trước đến giờ chính là cái này tính tình ngươi lại không phải thứ nhất t i ê n nhận biết ta đ ú n g rồi các ngươi mới vừa nói người kia tên gọi là gì nhỉ tài sản hơn một tỷ một cái tài tử rất n ổ i danh sao dư phương chính là lữ văn nghệ vị hương thê nghe miêu một t u y ế t cái vấn đề này dư phương có chút ngoài ý m ớ n có chút bật cười thuận miệng nói làm sao ngươi cũng đúng người kia cảm thấy hứng thú hiếm thấy a lớp chúng ta tuyết liên hoa cũng có hỏi thăm một người đàn ông thời điểm ha ha miêu một tuyết cờ nhạt khẽ lắc đầu không có ta chỉ là lâu dài ở nước ngoài đối với quốc nội rất nhiều tình huống đều rất xa lạ cho nên đối với các ngươi mới vừa nói người kia có chút hiếu kỳ ngươi không muốn nói rồi coi như xong dư phương có chút hăng hái địa nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn một chút cười nói đường nha người nếu muốn biết ta đây khẳng định nói cho người b i ế ta t ta nghe lữ văn nghệ nói qua hắn người bạn học kia họ tôn tên một chữ một cái toàn bộ chữ thập toàn thập mỹ toàn bộ à hắn cùng nhà chúng ta lữ văn nghệ như thế cũng là học nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp nhưng hắn tương đối có tài hoa đi đại học thời kỳ liền bắt đầu viết tiểu thuyết rồi chuyện online ngươi biết chưa miêu mục tuyết khẽ gật đầu dư phương cười tiếp tục so sánh tên thật của hắn bút hiệu của hắn thì có tên gọi rất nhiều ngay từ đầu kêu ta đây lao tôn sau đó kêu phấn đấu cá mặn về sau nữa hắn hai cái bút danh không giữ quy tắc cũng trưởng thành cá mặn ta đây lao tôn ngược lại ngươi lên mạng tùy tiện lục soát một chút khẳng định là có thể lục soát ta đã nói với ngươi à. mấy tháng gần đây chúng ta quốc nội tương đối nổi danh t v i tống nghệ tiết mục có mấy cái đều là hắn viết bày ra án kiện trừ lần đó ra hắn không phải là học nấu nữa à hắn sau khi tốt nghiệp đại học còn chính mình gây dựng sự nghiệp lộ một cái hoàng hầm gà công ty bây giờ thành phố giá trị thật giống như đã có hai ba ước ha ha nói thật với ngươi à ta nếu không phải cùng với lữ văn nghệ sau khi tài nghe nói người như vậy nếu là lúc trước ta đồng thời biết hắn và lữ văn nghệ k i ê u phòng chừng ta cũng sẽ không chọn lữ văn nghệ rồi kỳ hỉ một điểm này ngươi nhưng phải giúp ta bảo mật a miêu m ộ c tuyết lẳng lặng nghe như có điều suy nghĩ nghe đến đó nàng khẽ mỉm cười khẽ gật đầu yên tâm đi ta ngươi không trả nổi dạy à ta không phải là cái loại này người hay lắm miệng d ừ n g một chút nàng cau mày hỏi nghe ngươi nói như vậy cái đó tô tôn tôn toàn dư phương ấm áp nhắc nhở miêu mục tuyết tiêu tiêu gật đầu đúng theo như ngươi nói như vậy cái đó tôn toàn là tay trắng dự nghiệp đúng không thật có hai ba ước tài sản dư phương n g ừ một tiếng đúng nha rất có bản lanh đúng không miêu mục tuyết cười một tiếng cũng n g ừ một tiếng đang lúc này bên kia có người kêu dư phương dư phương liền vội vàng đứng lên cùng miêu mục tuyết ấ y n ấ y cười một tiếng chỉ chỉ bên kia miêu mục tuyết trở về một cái h i ể u nụ cười sau khi dư phương liền nhanh đi bên kia còn lại miêu mục tuyết một người tiếp tục ngồi ở chỗ này chỉ thấy nàng cao mày trầm ngầm chốc lát ngón tay ngọc thuần thục ở trên màn ảnh điện thoại di động d ạ c một cái đem màn ảnh giải tỏa sau lại tiện tay điểm xuống thủ kỳ lưu lãm khí sau đó ở lưu lãm khí lục x o á t không t r o n g truyền vào tôn toàn hai chữ không bao lâu sau không thấy đại k i ể u chỉ thấy một nhóm lục x o á t kết quả hiện ra trong đó có chút lục x o á t trong kết quả biểu hiện cá mặn ta đây lão tôn cái này năm chữ miêu một u y ế t k h ẽ mỉm cười một cái tiếp tục lục x o á t cá mặn ta đây lao tôn không bao lâu sau vẫn không thấy đại k i ể u chỉ thấy một nhóm lục x o á t trong kết quả có mấy cái tiểu thuyết tên xuất hiện thậm chí còn có một cái g a i độ bách h o a đặc biệt là cá mặn ta đây lão tôn làm chuyên môn giới thiệu miêu một biết con mắt vi vi tỏa sáng một cây ngón tay ngọc điểm nhẹ cái đó ngai độ bách khoa một giây kế tiếp liên quan tới cá mặn ta đây lão tôn giới thiệu toàn bộ hiện ra ở trước mắt nàng internet thời đại cha tìm một cái danh nhân tin tức chính là phương tiện như vậy mà ở nơi này bách khoa giới thiệu đối với cá mặn ta đây lão tôn giới thiệu thực sự so với cách trần đấy ví dụ như kỳ đi ẩn tiểu thuyết b ạ c h kim đại thần tác giả kỳ đi ẩn tiểu thuyết cờ Sĩ tính đại thần một trong sách mới vong linh di nguyện đánh vỡ nghiệp giới đặt ghi chép chứ danh tống nghệ tiết mục bày ra quy tài chín mươi chín hoàng hầm ga người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị cá mặn công tác thất người sáng lập cái này bách khoa tài liệu làm còn rất nhu đồ Văn tự giới thiệu bên tự thiệu giới c ạ n h c ò n thả một tấm tôn toàn s i i n h hoạt h c ế u Miêu t tuyết nhìn đến nhìn con m ắ t s á n g khỏe mươi i ệ n ngâng g lên tám hôm sau buổi sáng một chiếc lái về phía lữ văn nghệ quê hương ít thành phố trong xe bị em đút ba nam một nữ nhưng lái xe lại là một phụ nữ tôn toàn cùng đồng xuyên ngồi ngồi ở đằng sau lên quảng long phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lái xe là hứa c ẩ m bọn họ đương nhiên là đi tham gia lữ văn nghệ hôn lễ về phần hứa cầm tại sao ở là tôn toàn k nguyên nhân có ba một là để cho tiện tự mình đi tới uống rượu sau khi có người lái xe nhị là bởi vì hứa cầm là phụ tá của hắn trước mắt hắn công việc điện thoại di động cũng giao cho nàng bảo quản vạn nhất hắn đi ở ít thành phố trong lúc có người tìm hắn c ó trong công tác chuyển khẩn cấp hắn cảm thấy vẫn là đem hứa cầm mang theo bên người dễ dàng hơn ba đâu là một ông chủ hắn cảm thấy hẳn không lúc cho người bên cạnh mình phát đ i ể m phúc lợi tạm thời là lung lạc lòng người mà hứa cầm là phụ tá của hắn coi như là bên cạnh hắn rất gần người ở công tác của hắn điện thoại di động giao cho nàng xử lý sau khi không thể tránh khỏi nàng hội tiếp xúc được một ít cá nhân của hắn riê tư dư m u ố nhưng c o hứa h cầm giúp trong h à nội n không tâm h h nàng đây ngược lại lần này mang nàng cùng đi ăn lại không phải của hắn cơm huệ mà không uống phúc lợi tại sao không phát cho nàng tại sao phải thay lữ văn nghệ tiết kiệm hơn nữa theo hắn biết lần này lữ văn nghệ mua phòng cưới cùng kết hôn tiền đều là hắn nhà phụ tương lai móc cho nên tôn toàn thì càng không có lý do giúp hắn tiết kiệm ngược lại lữ văn nghệ cha vợ có tiền hắn tôn toàn cùng lữ văn nghệ cha vợ lại không quen phạm toàn làm người ta tiết kiệm sao đừng nói sáng sớm hôm nay làm hứa cầm nhận được hắn điện thoại gọi nàng cùng đi tham gia lữ văn nghệ hôn lễ thời điểm các điện thoại di động tôn toàn cũng có thể cảm giác được nàng vui vẻ chờ nàng đi tới hắn biệt thự hắn nói với nàng hôm nay do nàng lúc lai xe cũng không phát hiện nàng vui vẻ tâm tình có chút giảm bớt ngay cả b hứa cầm lái xe khoe miệng còn chứa đựng vui thích đủ cười đây ai a toàn trước ngươi không phải là để cho ta cho ngươi tìm bảo tiêu sao ta gần đây đã giúp ngươi xem xét rồi vài người chọn ngươi chừng nào thì có thời gian đi công ty mặt thử một chút chỗ cạnh tài xế quảng long phi chợt nhớ tới chuyện này liền quay đầu nói với tô n toàn tô n toàn đang muốn mở miệng ngồi bên cạnh hắn đồng xuyên làm một khoa t r ư ơ n g biểu tình tựa hồ rất kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía tô n toàn la ầm lên h o a ngươi muốn tìm bảo tiêu tiền lương bao nhiêu hả mấy chục ngàn có không nếu là tiền lương cao lời nói t i ê để cho ta tới bảo vệ ngươi a ngươi nhìn ta bắp thịt của ử như thế nào đây rất cường chẳng sao vừa nói hắn vén khởi tờ sợ tay áo cũng co lại cánh tay hướng tôn toàn biểu diễn bắp thịt của hắn kết quả tôn đưa hết cho cái chê ánh mắt tiện h tay đẩy ra cánh tay hắn điệu m ô i nói ngươi kéo xuống ngươi xem một chút ngươi bây giờ mập kết hôn rồi để cho tung rồi đúng không có hai trăm cân chưa liền như ngươi vậy còn bảo vệ ta người nào bảo vệ ai nhỉ ha ha hắn cười quảng long phi cùng lái xe hứa cầm cũng cười đồng xuyên mình cũng có chút nhớ cười nhưng hắn cưỡng ép chịu đựng dội nắm tay tôn toàn cánh tay phải thuyết người tán gấu nào có hai trăm cân ta tài một trăm tám mươi có được hay không đây là tráng tráng ngươi có hiểu hay không đây là mập sao ngươi nếu không bóp bóp cơ thể của ta vừa nói hắn kéo tôn toàn tay phải đi bóp hắn cánh tay bắp thịt tôn toàn một hồi bồn nôn vội vàng kéo trở về cánh tay của mình chê mà đem hắn hướng bên cạnh đầy ngươi cho ta bỏ bờ ta một trăm tám mươi hay lại là tráng cũng sắp hai gánh nặng ngươi nếu là heo không cần chờ đại đến năm là có thể làm thịt tan thịt cắt cáp tôn toàn tiếng cười mang theo trong xe một mảnh vui sướng tiếng cười chỉ có đồng xuyên một bên cười một bên cầm giữ tới nắm hai tay bóp tôn toàn cổ biểu thị mãnh liệt kháng nghị nói thật tôn toàn lần này cùng bọn họ cùng đi tham gia lữ văn nghệ hôn lễ thực sự thật cao hứng rất buông lỏng đoạn thời gian gần nhất hắn lại vừa là xử lý công ty công tác thất còn phải tập trung tinh lực mở sách mới ba không ngủ lúc còn muốn đi ma đô thăm vợ con ít ngày trước vẫn cùng hứa cầm cùng đi chuyến hàng châu cùng tiết tử hàm vương trình đám người chính thức ký kết cá mặn điện ảnh nhập cổ hiệp nghị thực sự rất mệt mỏi ít nhất về tinh thần là rất mệt mỏi mà lần này lữ văn nghệ kết hôn hắn và quảng long phi đồng xuyên bọn họ cùng đi tham gia hôn lễ bị hắn trở thành một lần khó được buông lỏng cơ hội trên tâm tính hãy cùng đi ra ngoài du lịch t ự như cùng quảng long phi, đồng xuyên cái này hai người bạn học c ũ đồng thời sống chung hắn lại như vậy hoàn toàn thuộc về buông lòng trạng thái ngay cả đùa giỡn xích độ đều lộ ra như vậy tự do trào ra muốn nói cái gì liền nói cái gì không có chút nào dùng lo lắng đồng xuyên hoặc là quảng long phi tức giận c ư ờ i đua một trận bên trong xe hơi chút khôi phục nghiêm chỉnh bầu không khí quảng long phi cũng lời nói trọng đề a toàn nói thật n g ư ơ i hộ vệ kia thật muốn dành thời gian mặt thử một chút rồi mấy cái đến nhận lời mời gần đây nhưng đều đang chờ đây gần đây ta vì chuyện này đánh ngươi mấy lần điện thoại ngươi, nói qua hai ngày, chính ngươi tính một chút ngươi trải qua mấy cái hai ngày rồi hả tôn toàn thích dí dựa vào tại chỗ ngồi lên thoải mái t h ở phảo thuận miệng nói đi như vậy đi lần này trở về ta liền đi theo ngươi mặt thử một chút nếu như lần này trở về ta còn là bận quá không có thời gian đến vậy thì do ngươi giúp ta c h ọ n một cái này được chưa quảng long phi quay đầu nhìn hắn thần s ắ c hầu nghi thực sự tôn toàn cười một tiếng dĩ nhiên trong xe này có hai cái người chứng đây ta còn có thể gạt ngươi ạ ha ha đồng xuyên góp vui địa lập tức nhấc tay đúng đúng ta làm chứng lái xe hứa cầm cười không nói quảng long phi gật đầu trên mặt rốt cuộc chê cười cái này còn tạm được lữ văn nghệ cử hành hôn lễ chọn c n rượu cũng không tại hắn phòng cưới chỗ ở thị khu mà là ở gia hương của hắn chỗ ở huyện thành huyện thành này cũng là hắn vị hôn thê dư phương quê hương trên thực tế hắn hai năm qua mở hoàng hầm gà gia nhập liên minh tiệm cũng đều ở đây trong huyện thành về phần bọn hắn phòng cưới tại sao hội mua tại thị khu tôn toàn nghe nói là lữ văn nghệ cha vợ định đại khái chính là vì đồ cái mặt m ũ i dù sao ở thành phố trong mua phòng ố c nói ra so với ở huyện thành mua nhà còn có mặt hơn nữa lữ văn nghệ lần này mượn hắn cha vợ nhà lực lượng bắt lại ít thành phố chín mươi chín hoàng hầm gà tổng đại lý quyền sau này làm ăn trọng tâm tự nhiên muốn nghiêng về thị khu đây là tôn toàn h i ể u được tình huống về phần lữ văn nghệ hôn lễ tại sao hay lại là chọn tại gia tộc huyện thành quán r ư ợ u tổ chức lý do cũng đơn giản bởi vì lữ văn nghệ cùng dư phương song phương bằng hữu thân thích chủ yếu đều tập trung ở cái thị trấn này phụ cận nếu như nắm hôn lễ an bài tại thị khu đối với mấy cái này các bằng hữu thân thích mà nói cũng quá không hữu thảo rồi mọi người đi ăn bọn họ một hồi t i ệ c mừng còn phải ngược hướng với thị khu cùng huyện thành giữa đến lúc đó một vài lao nhân hai tử khả năng liền không đi được tôn toàn bọn họ xe sắp đến cái đó huyện thành thời điểm đồng xuyên gọi điện thoại cho lữ văn nghệ nói chuyện điện thoại xong đồng xuyên cùng tôn toàn bọn họ thuyết thứ bại hoại thuyết chúng ta trực tiếp đi quán rượu là được tân n ư ơ n g tử đã nhận được quán rượu bây giờ đang đợi song phương bằng hữu thân thích đến quán rượu tập hợp buổi trưa hôm nay thực rượu chúng ta hiện trong quá khứ ha ha thời gian còn quá sớm ngay vậy tôn toàn mang hạ tay phải nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian quả thật còn rất sớm bọn họ hôm nay lên đường lên đường sớm bây giờ tài chín giờ nửa nhiều một chút rượu tên cửa hàng hỏi rõ hắn hỏi đồng xuyên gật đầu ừ lan đình đại tử điếm thứ bại hoại vừa ở trong điện thoại nói với ta rồi đi như thế nào? nói là tiến vào nhanh chóng lối đi sau khi thẳng tắp về phía trước đại khái hai cây số sau là có thể nhìn thấy ven đường có lan đình đại tiểu điếm bảng hướng dẫn rồi há được tôn toàn hạ xuống cửa kiếm xe nhìn một chút bên ngoài t r u n g quanh vẫn một mảnh núi hoang cùng đồng ruộng nhưng hướng đường phía trước nhìn phía trước đã có một thành phố nhỏ đường dành có thể thấy rõ ràng chắc là lữ văn nghệ quê hương cái đó h u y ỳ n thành lan đình đại tiểu điếm sáu trăm lẻ sáu căn phòng để điện thoại di động xuống lữ văn nghệ mặt đây nụ cười đứng dậy sai bước hướng cửa mới vừa đi hai bước bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu lại nhìn thấy khắp phòng nhân lúc này đều tò mò nhìn hắn bao gồm vị hôn thê của hắn dư phương gian phòng này hẳn là tân nương tử tạm thời phòng nghỉ ngơi cho nên cái này đ ầ y nhà ngoại trừ lữ văn nghệ một cái man g nắm còn lại tất cả đều là nữ nhân dư phương cùng nàng phủ dâu một dạng môn nghỉ chân bay đầu lữ văn nghệ đối với dư phương n g o ắ c mắc tay cười nói phương phương mau dậy đi theo ta đi xuống lầu nên tiếp một chút tôn toàn bọn họ tới lập tức tới ngay thốt ra lời này dư phương ánh mắt sáng lên theo bản năng liền đứng lên hướng cái kia vừa đi, đi. nhưng lúc này ánh mắt sáng lên cũng không chỉ có một mình nàng khắc phòng mấy cái phủ dâu con mắt đều sáng bao gồm vị tia dung mạo cùng vóc người đều thật tốt hải quý nữ miêu mục tuyết miêu mộ t u y ế t coi như dè đặt ngồi không n ú c ních chẳng qua là theo bản năng ngồi thẳng eo nhưng mấy cái khác phủ dâu có một cái tính một cái đều theo bản năng đứng dậy hướng lữ văn nghệ sang bên này năm m một m bảy miệng thanh â m cũng vắng lên tôn toàn thì phu thật là hắn tới sao chờ một chút ta cũng với các ngươi đi xuống kỳ hì rốt cuộc có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tôn toàn rồi ta cũng đi mở mắt một chút được những nữ nhân này quá không căng thẳng lữ văn nghệ có chút kinh ngạc những nữ nhân này là nghiêm túc sao nói hết rồi tôn toàn đã kết hôn rồi các nàng vẫn như thế chạy lên đ â cái gì ạ hay lại là miêu mục tuyết nữ nhân này kiến thức rộng bây giờ còn ổn định cực kỳ không hổ là xuất ngoại du học trở về hải quy đại mỹ nữ kết quả thế nào lữ văn nghệ trong đầu cái ý niệm này còn không có chuyển hoàn chỉ thấy vốn đang thật ổn định được miêu mục tuyết cũng c ó kéo trên đ ù i váy đứng lên nét mặt của nàng ngược lại còn rất dè đặt cười n h ạ thuyết t các ngươi đã tất cả đi xuống ta đây một người cũng không ở lại chỗ này ta cũng với các ngươi đồng thời đi lời nói thật giống như thật miễn cưỡng nhưng lữ văn nghệ lại có điểm không tin bởi vì nói xong mới vừa rồi lời nói này miêu mục tuyết lại mở ra tiện tay bọc nhỏ móc ra hộp hóa trang đến cẩn thận bộ trang lữ văn nghệ tâm lý dư phương mang i theo bốn cái phủ râu từ trong phòng đi ra động tĩnh tự nhiên là có hơi lớn đưa tới trên hành lang hai người phục vụ viên chú ý của nhưng cái này không trọng yếu phục vụ viên thì sẽ không bởi vì tò mò đi lên hỏi cái gì nhưng làm đám người bọn họ đi tới cửa thang máy thời điểm cửa thang máy vừa vặn mở ra một đôi trung niên nam nữ từ bên trong đi ra một ngẩng đầu nhìn thấy lữ văn nghệ đám người bọn họ tựa hồ muốn xuống lầu đây đối với trung niên nam nữ đều có điểm kinh ngạc phụ nhân cau mày hỏi văn nghệ phương phương các ngươi cái này là muốn đi nơi nào nhỉ bây giờ nhân đều còn chưa tới chỉnh tới đây các ngươi không cần sớm như vậy đi xuống nam nhân phụ họa đúng vậy có phải hay không xảy ra chuyện gì đây đối với trung niên nam nữ là lữ văn nghệ cha mẹ từ mặc khí chất nhìn lên cũng chính là thông thường tiểu thị dân bộ dáng dư phương cười một tiếng liếc nhìn bên cạnh lữ văn nghệ đáp là lữ văn nghệ hắn một cái bạn học tới chúng ta đi xuống nên đón một chút lữ văn nghệ một bên bước nhanh về phía trước ấn xuống một cái thang máy chốt mở điện đưa tay tỏ ý dư phương các nàng đi vào trước sau đó mới đối với cha mẹ của hắn cười một cái thuyết tử đúng ta bạn học tới chúng ta đi ngay xuống hai người bọn họ vừa nói như thế cha mẹ của hắn biểu tình liền có chút khó chịu rồi mẹ nó cao mày thuyết vậy cũng không cần các ngươi nhiều người như vậy đi ngay đón chứ ngươi đồng học bằng hữu nhiều như vậy nếu là mỗi người đến các ngươi đều nhiều người như vậy cùng đi tiếp còn không chết vì mệnh các ngươi nhỉ phương phương mấy người chờ đi khiến văn nghệ một người đi đón hạ không được sao ba hắn cũng nói vậy là sao một người bạn học mà thôi các người đây cũng quá huy động nhân lực rồi mấy cái phù dâu đã đi vào thang máy nghe vậy cũng chỉ là cười không nói lữ văn nghệ có chút lúng túng miễn cưỡng giải thích cha mẹ đó là ta bạn bè thân thiết mẹ nó chân mày c a o lại cái gì bạn bè thân thiết không phải là hồ bằng cầu hữu dư phương hai tay khẽ nâng áo cới ư làm b á y cười tủng tìm hướng trong thang máy đi không quay đầu lại thuận miệng nói câu không phải là、à. người ta nhưng là tài sản hơn một tỷ đại l ã o bản đây nếu là hồ bằng cầu hữu ta ngược lại tờ hờ t ờ ra hy vọng lữ văn nghệ có thể nhiều mấy cái như vậy hồ bằng cầu hữu nàng t u y ế t giọng t r e o k ẹ o nói trong thang máy bốn cái phủ dâu ha ha cờ ư i khẽ lữ văn nghệ đi nhanh lên vào thang máy sắc mặt trở nên hồng địa đối với ba mẹ t u y ế t cha mẹ chúng ta đi xuống trước ca nhưng lúc này vừa mới nghe dư phương giải thích ba mẹ hắn sắc mặt đã thay đổi mẹ nó bỗng nhiên tiến lên hai tay nắm ở cửa thang máy chờ một chút văn nghệ là ngươi cái đó kêu tôn toàn bạn học tới sao lúc này trên mặt nàng rốt cuộc có nụ cười thần sắc lộ ra vẻ chờ mong lữ văn nghệ gật đầu ừ một tiếng sau đó mẹ nó liền cũng chen vào thang máy quay người lại đối mặt cửa thang máy bên ngoài thời điểm chúng ò n vàng Văn n vội với đối g Lữ ệ cha còn c nhỉ? h tay, ra vây vào ngươi ngớ làm Mò gì ta cũng ù n nên đón lấy người、ta. Tôn Toàn Nhưng là nhà chúng ta Văn Nghệ bạn tốt, hắn làm ăn làm lớn như vậy. Hôm nay nhất định là cố ý dành thời gian tới tham gia chúng ta Văn Nghệ hôn Chúng g gia đi thời tới lấy là làm làm là lễ. vậy. ta. ta tốt, tham ta ta Hôm cố c ý không thể chậm trễ người ta lữ văn nghệ cha da mặt có chút mỏng lúc này có chút lúng túng da mặt cũng có chút đỏ lên nhưng vẫn là sắp xếp nụ cười gật đầu một cái cũng bước đi vào thang máy cười nói đúng đúng không thể chậm trễ không thể chậm trễ lữ văn nghệ cùng dư phương một trận cười khanh khách bốn cái phủ dâu lẫn nhau im lặng trao đổi ánh mắt trên mặt ít nhiều gì đều có chút việc không liên quan đến mình nụ cười cửa thang máy chậm rãi khép lại thang máy không ngừng hạ xuống trong lúc thang máy không có ở nửa đường dừng lại rất thuận lợi đi tới lầu một cửa thang máy mở đoàn người từ bên trong đi ra chẳng qua là nhiều lữ văn nghệ cha mẹ của mà thôi đoàn người thần sắc khác nhau địa hướng cửa chính quán rượu nơi đi tới nhanh tới cửa thời điểm đối diện gặp một tên bụng vệ trung niên nam nhân chính nắm cả một tên mặt có màu sắc thức ăn trung niên nam nhân hướng bên này tên này bụng v ẹ trung niên nam nhân thân cao người mập mặt vương t hai lớn mắt to mày rậm hạ thân một cái mới tinh màu nâu hiu nhàn của tây trên người một món cổ tròn tờ sợt bên hông một cái tế tế màu đen dây nịt ra bởi vì bụng quá lớn khiến nhân rất hoài nghi cái này cái dây nịt ra có thể hay không đột nhiên bị đứt đoạn mà bị hắn nắm cả bả vai trung niên nam nhân nhìn tướng mạo khí chất liền có chút giống nông thôn nghèo thân thích thế nhưng tên gọi bụng v ẹ trung niên nam nhân lại không có chút nào chê vị này nghèo thân thích dáng vẻ nắm cả đối phương bả vai mặt đây nhật tình nụ cười cùng người ta vừa nói vừa cười cho đến sang bên này đi qua dư phương bỗng nhiên tiế lữ văn nghệ cũng đi theo tiếng hô ba một mập một gầy hai trung niên nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu trông lại nhìn thấy lữ văn nghệ cùng dư phương đóng người dư phương ba nàng bụng vệ trung niên nam nhân n h ư ớ n g mày một cái các ngươi làm sao đều xuống tình huống gì phương phương hôm nay ngươi là tân n ư ơ n g tử có chuyện gì khiến lữ văn nghệ hạ tới xử lý không được sao ngươi đi theo đi xuống xem nào n h i ệ t gì nghịch ngậm mà đây không phải là lời còn chưa dứt hắn mắt to đào qua nhìn thấy lữ văn nghệ ba mẹ lúc này lữ văn nghệ ba mẹ đã đối với hắn sắp xếp nụ cười hiền hòa nhưng cũng chứng dư phương ba hắn chân mày miễu chắc hơn thông ra các ngươi cũng ở đây các ngươi cái này từng cái một đều chạy đến nơi này làm gì các ngươi này cũng tính toán đến đâu rồi mà cái này cưới không nghĩ kết liêu đúng không không phải là là ta nhà văn nghệ một cái bạn tốt tới chúng ta đi ra ngoài tiếp một chút lữ văn nghệ mẹ cười giải thích dư phương mau tới tiền đối với nàng ba nháy mắt mà ba nàng không hổ là làm ăn đại l ó o bản vừa nhận được nữ nhi của hắn dư phương ánh mắt hắn lời đến khỏe miệng lập tức nuốt trở vào c ò n ngươi có chút chuyển động đ ố n g nhiên dán ra chân mày ngự khi ôn hòa đi xuống hỏi lữ văn nghệ tiểu lữ là ngươi cái kia họ tôn cùng học được sao ha ha có phải là hắn hay không tới lữ văn nghệ gật đầu đúng là hắn cùng ta ngoài ra hai người bạn học cùng đi chúng ta dự định ở cửa n i n tiếp một chút lữ văn nghệ cha c ư ờ i tiến lên móc ra một gói trung hoa rút ra hai cái một nhánh đưa cho dư phương ba nàng một nhánh đưa cho bị ba nàng nằm cả b ả vai người trung niên mặt tươi c ư ờ i nói thông ra nhà ta văn nghệ hắn mấy cái bạn học tới v ề tình về lý chúng ta đều nên đi ra đón tiếp một chút ngươi nói sao ha ha dư phương ba nàng nhận lấy thuốc lá nụ cười ấm áp khẽ vất cảm xoay mặt nhìn một chút bên cạnh thân thích vỗ một cái vị này thân thích sau lưng thuyết người anh em đến ta giới thiệu cho ngươi một chút hà vị này là ta thông gia lão lữ chào ngươi chào ngươi vị này thân thích vội vàng hướng lữ văn nghệ cha đưa tay phải ra chờ lữ văn nghệ cha nhiệt tình đưa tay cùng hắn lúc bắt tay dư phương ba nàng nói với hắn rồi lao lữ à như vậy ngươi mới vừa nói đúng tiểu lữ hắn bạn học tới chúng ta về tỉnh về lý là nên đi ra đón tiếp một chút như vậy người d ẫ n ta đây người anh em đi vào trước an bài cho hắn cái chỗ ngồi ta theo tiểu lữ phương phương bọn họ đi ra ngoài nên một chút à ta người anh em liền giao cho ngươi à nhưng m u ô n ngàn lần không thể chậm trễ ha ha lữ văn nghệ cha có lẽ giờ khác này trong lòng của hắn câu có m â u thân bán phê không biết nên không nên nói ngược lại giờ khắp này lữ văn nghệ phụ thân nụ cười cứng đờ nhưng hắn phản ứng coi như nhanh phục hồi tinh thần lại lập tức gật đầu liên tục n h i ệ tình t đối với dư phương ba nàng người anh em đưa tay tương tình đến người anh em hai ta đi vào trước ta trước mang ngài đi vào đi cùng ta bên này đi chờ lữ văn nghệ ba hắn mang theo dư phương ba nàng người anh em tiến vào dư phương ba nàng cười ha h a ngoắc ngoắc tay trước xoay người đi tới cửa vừa đi vừa nói đi thôi ta cùng các ngươi đi ra ngoài nên còn lấy tiểu lữ a ngươi đồng học tới các ngươi tự mình xuống lầu tới đón tiếp là đúng giống bạn học như vậy ta đã nói với ngươi các ngươi sau khi phải nhiều qua lại a ta đã nói với ngươi bây giờ các ngươi đại học đều tốt nghiệp có lẽ lúc trước các ngươi thời điểm ở trường học nơi giống như huynh đệ như thế cũng đều không nói cái gì lễ phép nhưng bây giờ các ngươi đều tốt nghiệp đại học đi lên xã hội có lúc một ít lễ phép nên nói vẫn phải là nói a khả năng người ta đối với ngươi vẫn cùng thời đại học như thế nhưng đó là người ta nhớ tình xưa là người ta hàm dưỡng được các ngươi cũng không thể như vậy không hiểu chuyện ngươi niệm qua đại học những đạo lý này ta với ngươi cầm đầy miệng ngươi nên liền hiểu đúng không lữ văn nghệ còn có thể nói cái gì cha vợ một bộ truyền thụ cho hắn nhân sinh kinh nghiệm tư thế hắn dĩ nhiên chỉ có thể sắp xếp đục cười gật đầu nói tốt cứ như vậy chỉ chốc lát từ phòng khách sạn đi ra nhân thang máy xuống lầu đi tới nơi này cửa tiệm rượu nhanh như vậy chồng hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được xã hội này thật mẹ nó thực tế cũng chân chân thiết thiết cảm thụ hắn bây giờ cùng tôn toàn sự tranh l ệ n h vô luận là hắn vị hôn thê dư phương còn là của nàng bốn vị phú dâu hay hoặc giả là hắn cha mẹ mình cùng với dư phương cha mỗi người vừa nghe nói tôn toàn phải đến liền cũng nghĩ ra nên tiếp xuống những người này bình thường đều là tốt như vậy khách người sao dư phương có chút đại tiểu thư tinh khí một điểm này hắn đã sớm biết dư phương mấy cái khuê mật phù dâu tất cả đều là mắt cao hơn đầu chủ một điểm này hắn cũng đã sớm biết bao gồm cái đó nhìn như điểm đạm như hoa cúc miêu một tuyết trong x ư ơ n g như thế cao ngạo thậm chí là mấy người các nàng t r o n g cao ngạo nhất một cái mà cha mẹ của hắn đây đều là tinh minh tính tỉnh đến khi hắn nhạc phụ tương lai đại nhân vậy thì càng thực tế chỉ bất quá hắn vị nhạc phụ này đại nhân bình thường sử dụng tốt khách cùng hào sản ngụy trang một chút mà thôi nhưng trong sương cái loại này thực tế hắn nhưng là sớm đã nhìn ra chính là như vậy một đám người so với hắn lữ văn nghệ còn nóng tỉnh còn hoan nghênh tôn toàn đám người đến từ cửa chính quán rượu đi ra cùng dư phương đám người cùng nhau chờ tôn toàn bọn họ đến trong thời gian lữ văn nghệ ánh mắt nhìn phía trước ánh mắt có chút xa xa trong đầu thoáng qua một câu cách ngôn trên bàn rượu cốc cốc trước kính người có tiền thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài thái dương có chút tay độc chiếu mỗi người đều con mắt hiếp lại giống dư phương miêu mục tuyết đã không nhịn được giơ tay lên che ở trên trán tựa hộ như vậy thì có thể phòng n g a phơi nắng xấu các nàng trên mặt trang mấy người nữ nhân rất có phê bình kín áo đều lẩm mặt trời này có độc lữ văn nghệ cha vợ cũng m lau chùi mồ hôi chắn viên nhưng không ai nói phải đi về thuyết không đợi rốt cuộc một chiếc hồng sắc bảo mã hướng cửa chính quán rượu lái tới lữ văn nghệ thần s ắ c động một cái theo bản năng tiến lên một bước thuyết tới tới tới tổng tính ra phơi chết ta rồi liền cái này hai bảo mã xe này cấp bậc có chút thấp chứ thích n g ư ơ i biết cái gì người có tiền đều khiêm tốn mấy người nữ nhân phản phất bông nhiên sống biểu tình đều sinh động một bên thấp giọng thầm thì một bên hướng trong chiếc xe kia nhìn chương sáu trăm bảy mươi xe dừng lại bên trong xe đồng xuyên nhìn phía ngoài cửa sổ r ố i mắt cười nói các ngươi nhìn thứ bại hoại hôm nay thật đúng là ăn mặc nhân mô cầu dạng mười phần một cái lịch sự thứ bại hoại dạng a c á c cáp hắn luôn là lớn như vậy nói nói không che lại miệng ngươi cẩn thận bị hắn nghe tìm ngươi liều mạng chỗ cạnh tài xế quảng long phi một bên giải dây nịt a n toàn vừa c ư ờ i chế g ẹ o tôn toàn một bên chuẩn bị mở môn hạ xe vừa cùng lái xe hứa cầm tuyết hứa cầm chúng ta xuống xe trước chờ chút ngươi đậu xe xong tới tìm chúng ta hứa cầm quay đầu cho cái mặt mày vui vẻ rồi biết rồi đồng xuyên lúc này dối người trở về qu hôm nay hắn kết hôn hắn vừa tìm ta liều mạng không sợ ta quay đầu náo động phòng náo chết hắn hh cửa xe mở ra quảng long phi tôn toàn đồng xuyên trước sau xuống xe lữ văn nghệ mặt tươi cười trước đi tới xa xa liền g a n g hai cánh tay cùng quảng long phi đồng xuyên tôn toàn lần lượt cho cái đại ôm cuối cùng ôm lấy tôn toàn thời điểm lữ văn nghệ t h ở phào mang theo mấy phần cảm khái ở tôn toàn bên thai thuyết bích n h ắ n nhi cũng là n g ư ơ i như b a huynh đệ đời này sợ là đều không đổi kịp ngươi vừa nói còn nặng nghề địa vỗ một cái tôn toàn sau lưng tôn toàn thất thanh cả cười cũng nặng nghề chụp hắn sau lưng mấy cái cười nói hôm nay ngươi là chú dễ cho nên hôm nay lớn nhất so nhất định là ngươi a giữa minh đệ nói cái gì đuổi theo không đổi u ta lại không làm chuyện g â y ngươi đuổi theo ta xong rồi à c ắ c cáp hắn cười t ớ i mở lữ văn nghệ lại cười có vài phần ngược g ạ o tâm cảnh bất đồng a trải qua những chuyện mới vừa rồi kia sau khi lữ văn nghệ là thật biết được hắn và tôn toàn sự tranh lệch rồi có lẽ một điểm này chính hắn cũng không để ý như vậy nhưng bên cạnh hắn những người đó lại không một cái không thèm để ý đang khi nói chuyện tôn toàn sau lưng xe bị hứa cầm lại đi dư phương mấy người cũng mặt đầy nụ cười đi tới lần lượt cùng quảng long phi đồng xuyên hai người chào hỏi mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra mơ hồ còn nghe có người nhẹ giọng hỏi cái này ba cái người nào là tôn toàn nhỉ dư phương cùng nàng ba đi tới lữ văn nghệ bên cạnh cười t ủ m tìm hỏi lữ văn nghệ vị này là lữ văn nghệ nghe vậy v ô n g ra tôn toàn cười cho bọn hắn giới thiệu đến tôn toàn ta giới thiệu cho các người một chút cái này chính là ta con d â u vị này là nhạc phụ ta tôn toàn mỉm cười đánh giá dư phương cùng nàng ba biểu tình rất thân thiện chờ lữ văn nghệ dứt lời tôn toàn chủ động hướng dư phương đưa tay phải ra dư phương vội vàng tiến lên một bước hai tay nắm ở tôn toàn tay trái mặt đầy nhiệt tình nụ cười ngài khỏe ngài khỏe ta họ dư dư phương phi thường chào mừng ngài có thể dành thời gian tới tham gia ta cùng lữ văn nghệ hôn lễ ngài một đường cực k h ổ chứ nhìn ra được dư phương đãi nhân tiếp vật phương diện rất giỏi nhất phái tự nhiên phong khoáng những lời này nói rất nhiệt tình nhưng cũng không lộ ra vô cùng nhiệt tình tôn toàn gật đầu liên tục cười lắp một câu chào ngươi chào ngươi lữ văn nghệ là huynh đệ của ta các ngươi kết hôn ta đây nhất định phải đến a người quá khắc khí lúc này bên cạnh nàng ba nàng đưa tay qua đến trên mặt đống thế cố nụ cười tôn toàn nơi này bận bịu đối phó dư phương cùng ba nàng thời điểm miêu mục tiết cùng ngoài ra ba vị phù dâu đứng ở phía sau trên mặt đều bảo trì hoặc nhiệt tình hoặc mất tự nhiên nụ cười đồng thời cũng đều ở quan sát tỉ mỉ tôn toàn m i u mục tiết hí mắt đánh giá dư quan của khỏe mắt thuận tiện quét một vòng quảng long phi cùng đồng xuyên mặt chữ quốc mắt to mày rậm quảng long phi nàng theo bản nàng chăm chú nhìn thêm bởi vì chỉ từ bề ngoài lên nhìn quảng long phi so với tôn toàn đẹp trai hơn nhiều nếu như là ở trong trường học quảng long phi như vậy tuyệt đối thuộc về rất được nữ sinh hoan nên kia một cái đây cũng là lúc trước dung mạo vóc người đều rất xuất sắc đường đường có thể vợ ý quảng long phi một trong những nguyên nhân về phần đồng xuyên miêu mục tuyết nhìn lướt qua liền tự động bỏ quên có lẽ mấy năm trước đồng xuyên bề ngoài cũng tạm được nhưng bây giờ béo phì rồi một gương mặt mập liền có vẻ hơi g i u mỡ miêu mục tuyết là khẳng định lười nhìn lâu mà tôn toàn miêu m ộ c tuyết nhìn kỹ đầu tiên nhìn cảm thấy cái họ này tôn dáng dấp phổ thông a thân cao một như vậy mặt cũng một dạng cũng không giống một ít người có tiền như vậy có một bộ tráng niên sớm mập vóc người ngay cả nam nhân dễ dàng nhất trở nên lớn bụng cái này họ tôn đều thật bằng thẳng nhìn thật không có có đặc sắc nhưng nhìn lâu hai mắt sau khi miêu m ộ c tuyết khỏe miệng lại nâng lên một vệ t mê chi nụ cười khẽ b ế t cảm cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý nàng càng xem càng cảm thấy tôn toàn quả thật cả người không giống nhau tóc quá ngắn phòng trường chỉ có mấy lý trường chậm nhìn giống mới từ trong tù thả ra không bao lâu nhìn kỹ lại cảm thấy sạch sẽ g ọ n gàng nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần khuôn mặt mặc dù không xuất chúng nhưng một đôi mắt lại đặc biệt có thần ánh mắt kia như là thật cả người tản ra cái loại này nhân sĩ thành công tự tin tựa hồ tạo thành một loại vô hình khí tràng mà khí tràng này khiến cho hắn rõ ràng không phải là hiện trường cao nhất đẹp trai nhất lại quá dễ dàng trưởng thành vì tất cả nhân ánh mắt tiêu điểm đối mặt dư phương ba nàng lại đang khí trẳng lên nắm dư phương ba nàng cho đẻ xuống miêu một tuyết chừng mắt nhìn khoe miệm nụ cười càng đậm cũng theo bản năng ngẩm đầu đỡ ngực có chút điều toàn bộ trên mặt mình nụ cười như một cái ở khai bình không t ư c làm dư phương ba nàng gọi tôn toàn bọn họ vào quán rượu thời điểm tôn toàn ánh mắt quét qua mấy cái phù dâu cười c h ú n g c h í m ánh mắt rốt cuộc cùng miêu một tuyết hai trong mắt đúng rồi xuống tầm mắt tương tiếp đích trong c h ư ớ c mắt ấy tôn toàn rõ ràng có chút ngoài ý mớn theo bản năng nhìn nhiều nàng hai mắt bởi vì chỉ từ dung mạo cùng vóc người nhìn lên cái này miêu một tuyết quả thật phi thường xuất chúng như hạc đứng trong b y gà mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống lúc trước lần đầu tiên ở trạm xe l ử a gặp viên thủy thanh cảm giác nhưng sau một khắc hắn sẽ không có hứng thú bởi vì khi hắn nhìn lâu miêu một tuyết hai mắt thời điểm miêu một tuyết lại đối với h ắ n khẽ m Chính là cái cười, khiến này nụ cười, trong ngáy là toàn đối mắt tôn vì ớ i nàng không hương thú. có v sao bởi vì ban đầu ở trạm xe lửa hắn và viên thủy thanh lần đầu tiên gặp nhau thời điểm viên thủy thanh cũng không có đối với hắn cười có phải hay không khó hiểu có thể lý giải trưởng thành hắn chính là một t i ệ n nhân trong xương cứ như vậy tiện mà trên thực tế đây là hắn từ trước đến giờ không thích chủ động nữ nhân cái này là hỉ hảo vấn đề coi như là trọng sinh tiền hắn lui tới trôi qua những thứ kia b ạ n g á i lúc mới bắt đầu cũng không ai là chủ động trong đó phần lớn lúc mới bắt đầu đối với hắn tôn mỗi nhân đều là sắc mặt không chút thay đổi nhưng hắn liền là ưa thích như vậy chủ động đối với hắn biểu thị hào cảm nữ nhân hắn không phải là chưa từng gặp qua nhưng hắn chính là không có hứng thú hắn liền thích đuổi theo ngay từ đầu đối với hắn không có hứng thú bởi vì loại nữ nhân này một khi bị hắn thực sự bắt lại hắn trong lòng hội có một loại nồng nặc cảm giác thành t h u rất khó nói hắn loại này yêu thích có phải hay không một loại biến thái có lẽ cái này cùng hắn từ nhỏ bị giáo dục có liên quan từ nhỏ ba hắn mẹ nó bên cạnh hắn mọi người đều vô tình hay cố ý cho hắn quán thâu một loại tư tưởng muốn đánh nhau hay cùng hung ác loại người đánh khác khi dễ kinh sợ khi dễ kinh sợ nhân không tính là bản lĩnh sau đó lâu n g à y loại tư tưởng này thật giống như liền bị hắn suy một ra ba đ i ệ u dùng ở chuyện nam nữ lên muốn ngâm liền ngâm có chút khó khăn không khó khăn hắn không có hứng thú biểu hiện ở dưới mắt chính là hắn ở miêu m ộ t tuyết đối với hắn k h ẽ mỉm cười một khắc kia thu hồi ánh mắt cùng lữ văn nghệ đám người vừa nói vừa cười đi về phía cửa chính quán rượu lại cũng không có nghiêng đầu nhìn miêu m ộ t tuyết l ư ế c mắt mà miêu m ộ t tuyết vẫn còn hồn nhiên không cảm giác đối với tôn toàn mới vừa rồi nhìn lâu nàng hai mắt cử động trong bụng nàng thật hài lòng khoe miệm nụ cười lại nồng thêm vài phần vào quán rượu sau đoàn người tiền hô hậu ủng mà đem tô dẫn tới hôm nay hôn lễ cử hành trong phong khách sau đó có người đi gọi phục vụ viên tới châm trả có người nhiệt tình x i n tôn toàn bọn họ ngồi nhiều người hơn là vây ở chung quanh theo trò chuyện nói là theo trò chuyện thật ra thì chủ yếu là mang theo đủ loại hiếu kỳ hoặc là đủ loại mục đích hướng tôn toàn hỏi đủ loại vấn đề dư phương ba nàng hỏi t i ể u tôn a ngươi đối với vật liệu gỗ làm ăn có hứng thú hay không à? thúc thúc ta chính là làm vật liệu gỗ buôn bán ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ha h a b a y đầu chúng ta thật tốt trao đổi một chút lữ văn nghệ mẹ hỏi tôn toàn a ta nghe nhà ta văn nghệ thuyết lao bà ngươi bây giờ trong bụng ngực chính là hai cái mấy tháng hứa cầm đậu xe xong tìm tới nơi này thời điểm nhìn thấy chính là tôn toàn bị một đám nhân vây quanh hỏi lung tung này kia về phần quảng long phi cùng đồng xuyên mặc dù cũng có người thỉnh thoảng theo chân bọn họ trò chuyện một đôi lời nhưng đám người kia hứng thú rõ ràng đều tại tôn toàn trên người hứa cầm nhìn đến một người dứt khoát cũng không đi qua rồi lại thuận tay kéo ra bên người bên cạnh bàn một cái ghế cười t n g t ì m ngồi xuống nhưng khi nàng ánh mắt quét đến cách đó không xa cười không nói một mực không nói gì miêu m ộ c tuyết thời điểm có thể là từ đồng tính đẩy nhau hoặc là nữ nhân thần ngự kỳ giác quan thứ sáu ngược lại hứa cầm nhìn thấy miêu m ộ c tuyết một khắc kia nhúng mày một cái theo bản năng trên giới quan sát miêu m ộ c tuyết chừng mấy mắt nàng gặp qua viên thủy thanh mà nàng ở miêu m ộ c tuyết trên người lại thấy được lần đầu tiên gặp viên thủy thanh lúc cảm nhận được loại cảm giác đó thân cao cùng góc người lên miêu m ụ tuyết cùng viên thủy thanh rất giống về phần dung mạo ngược lại không giống nhưng là mỗi người mỗi vẻ hai người dung mạo cũng rất khó kén chọn nhưng viên thủy thanh cho cảm giác của nàng là thanh lệ lạnh lẽo cô quạng m à miêu m ộ t t u y ế t cho cảm giác của nàng mặc dù cũng có chút lạnh lẽo cô quạng cảm giác nhưng hứa cầm lại mơ hồ cảm thấy nàng lạnh lẽo cô quạng cùng viên thủy thanh lạnh lẽo cô quạng là không giống nó như thế nào đây viên thủy thanh lạnh lẽo cô quạng hình như là trong x ư ơ n g t à n mắt ra coi như nàng mặt mày vui vẻ đối đãi người thời điểm cho người cảm giác nàng trong x ư ơ n g cũng là lạnh lẽo cô quạng m à miêu m ộ c tiết đây hứa cầm cảm thấy nữ nhân này trong sương không cái loại này lạnh lẽo cô quạng n i vị càng nhiều hơn hình như là làm giá bước nhất là ở chú ý tới nữ nhân này mặc dù chỗ đứng khoảng cách tôn toàn xa hơn ba mét nhưng một đôi cờ ở chúm chí mắt đẹp nhưng thủy t r u n g không rời tôn toàn gương mặt đó thời điểm hứa cầm liền càng ghét hơn nữ nhân này rồi